chương hai trăm mười chín trần tâm kỹ năng mới ninh phong trí đột phá chương hai trăm mười chín trần tâm kỹ năng mới ninh phong trí đột phá ngay tại ninh phong trí cùng thiên lân giao lưu thời điểm trong hoàng cung thiên nhận tuyết cũng nhận được một đầu tin tức hay là do cựu đại trưởng lão một trong quỷ báo đấu la tự mình đưa tới phía trên chỉ có một câu săn hồn hành động sớm bắt đầu trong vòng ba năm cần phải nắm giữ thiên đấu đại quyền thiên nhận tuyết thiêu hủy tờ giấy nàng đáp ứng quỷ báo đấu la cùng đâm đồn đấu la xà mâu đấu la một dạng tại cựu đại trưởng lão bên trong kỳ thật chung với chính là cùng phúc điện bị bị đông phái hắn đưa tìm tới chính là vì biểu đạt một cái ý tứ mệnh lệnh này là thông qua g i a g i a hắn công nhận thiên đạo lưu là thiên nhận tuyết người trọng yếu nhất hắn nàng sẽ không không nghe chính như thiên lân mặc dù quan tâm nàng nhưng càng quan tâm thất bảo lưu ly tông một dạng thiên nhận tuyết quan tâm thiên lân nhưng càng yêu nàng g i a g i a cũng càng coi trọng giã tâm của mình bất quá có một chút hai người ngược lại là giống nhau thiên nhận tuyết đồng ý kế hoạch sớm điều kiện cũng là hy vọng đến lúc đó có thể lưu lại thiên lân một mạng nàng sẽ cố gắng thuyết phục thiên lân quy hàng võ hồ điện như thiên lân thực sự ngu xuẩn mất khôn lại rét liền có thể thiên lân cùng thiên nhật tuyết hai người bọn họ mặc dù bởi vì lập trường khác biệt mà không thể không đao kiếm đối mặt nhưng bọn hắn ở giữa giảng buộc lại sẽ không vì vậy mà hoàn toàn biến mất thất bảo lưu ly tông bên trong lúc này trần tâm đã hấp thu xong hồn cốt đi ra lấy hắn chín mươi tám cấp thâm hậu tu vi cho dù là mười vạn năm hồn cốt hấp thu đứng lên cũng tương đương nhẹ nhõm hắn cũng không có tiếp cận thiên lân cùng ninh phong trí cũng không có tận lực dùng chính mình tu vi thâm hậu đi nghe lén hai người nói chuyện chính là xa như vậy xa nhìn xem bây giờ trần tâm vẫn là chín mươi tám cấp chín mươi tám đến chín mươi chín ở giữa tầng kia cách trở đã không phải là một khối mười vạn năm hồn cốt li khối này hồn cốt nhiều lắm là chính là đem hắn đẳng cấp đẩy lên chín mươi tám cấp đ ỉ n h phong muốn đạt tới chín mươi chín cấp càng quan trọng hơn là ngộ bất quá trần tâm rất rõ ràng nếu không có đủ để cho hắn phát sinh chất biến cơ duyên chỉ sợ tiềm lực của hắn đã đạt đến cuối cùng lấy hắn bây giờ tu vi tăng thêm thất s á t kiếm đạo cho dù đúng như thiên lân lời nói kim ngạc đấu la xuất thủ hắn cũng đủ để đối kháng dù sao kim ngạc đấu la đã ẩn vào cung phụ n g điện hơn m ộ ư ơ i năm chưa từng chiến đấu cho dù tu vi lại sâu cũng đã mất ngày xưa chi nhuệ khí nhưng trần tâm biết cung phụ điện còn có một vị càng đáng sợ đại cung phụng t h n g tù tiện đánh giết cha mình trần tâm chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt sát khí tràn ngập lúc trước thiên lân đưa cho trần tâm chính là tạ thương hành kiếm đạo cảm n ộ trừ kiếm pháp của hắn bên ngoài còn có hắn dẫn động khí huyết gia tăng công lực một loại phát môn thiên lân đưa cho trần tâm thời điểm kỳ thật đã đem môn công pháp này tầng cuối cùng cho xóa bỏ bởi vì tầng cuối cùng kia danh tự gọi là binh giải tạ thương hành từng dùng chiêu này đem lực lượng toàn thân giải phóng trong thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại một cách trọng thương ma giới dạ xoa tộc n h i ế p chính vương ma huế nhưng sử dụng s o n g chiêu này đại giới lại là linh lục tách rời mà bỏ mình thiên lân tự nhiên không hy vọng trần tâm sử xuất chiêu này dứt khoát liền không có cấp hắn đáng tiếc hắn xem thường trần tâm đối với kiếm đạo lý giải chi sâu trần tâm trước khi tu luyện mấy tầng công pháp thời điểm liền cảm thấy hình như có dư lực chưa hết cảm giác liền tự hành thôi diễn quả thực là một lần nữa đem tầng cuối cùng thôi diễn đi ra hắn đặt tên là ngọc thạch câu phần bằng vào chiêu này h ắ n có lòng tin cho dù không cách nào đánh bại thiên đạo lưu chí ít cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận sư phụ người hấp thu tốt hồn cốt lúc này thiên lân cùng ninh phong trí đi trở về thiên lân cười nói khối này thế nhưng là bị mông cự thú mười vạn năm hồn cốt hồn cốt kỹ có hai cái nhất định đều rất lợi hại đi nhìn thiên lân mỉm cười trần tâm càng thêm kiên định quyết tâm của mình hắn có thể chết nhưng hắn đệ tử này còn có rộng lớn hơn tương lai xa xôi thân là sư phụ vốn là hẳn là làm đệ tử hộ giá hộ tống phụ trợ nó trưởng thành trần tâm có được nợ một nụ cười nói đúng vậy à rất lợi hại hồn cốt kỹ một cái là quần hóa bị mông cự thú bộ tộc kỹ năng thiên phú trong thời gian ngắn đánh mất một bộ phận lý trí nhưng tất cả thuộc tính bạo tăng một cái khác thì là thiên phú của nó lĩnh vực cự thú lĩnh vực lĩnh vực này tràn ngập vô tận ngang ngược chi khí có thể ảnh hưởng tâm thần địch nhân thậm chí để đối thủ lâm vào điên cuồng tấn công không kể địch ta không hổ là đến từ thượng cổ dị chuẩn bị mông cự thú hồn của ta cứ như vậy k i ế m thúc ngươi liền có được hai cái lĩnh vực chúc mừng k i ế m thúc thực lực đại tiến ninh phong trí cũng phi thường vui sướng chân tâm thực lực cường đại cỡ nào một phần bọn hắn tương lai hy vọng thắng lợi liền đại nhất phân sau đó một đoạn thời ninh phong c h í cùng bốn vị phong hào đấu la bắt đầu điên cuồng khổ tu bọn hắn cũng không có đem chuyện này cáo c h í cho ninh vinh vinh bọn hắn biết cái này áp lực nặng nề trước hết để cho bọn hắn những trưởng bối này lương đeo là đủ rồi thậm chí ninh phong c h í cũng định thật đến ngày đó bao quát thiên lân ở bên trong đem thế hệ trẻ tuổi bọn nhỏ toàn đưa ra ngoài dạng này cho dù bọn họ chiến bại cũng chí ít có thể vì tông môn lưu lại một khỏa hòa trùng bất quá hắn vừa nhắc lên việc này liền bị thiên lân từ chối thẳng thắn vinh vinh có thể đi nhưng hắn nhất định phải lưu lại cố gắng tu hành lâu như vậy vì cái gì không phải liền là tại tông môn lớn nhất nguy cơ ngày đó. tận chính mình một phần lực sao đối với cái này ninh phong chí cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng theo hắn đi nhà bọn hắn tiểu thiên đã lớn lên chỉ là thực lực của hắn bây giờ cũng đã viễn siêu phổ thông hồn thánh phóng tới những tông môn khác đều được cho cao tầng chiến lực cho nên chính như trần tâm l ờ i nói sau này đường đi như thế nào đều nên do chính hắn quyết định bất quá ninh phong chí một số phương diện cùng trần tâm rất giống nói tới nói lui nhưng quan tâm tới đến so với ai khác đều quan tâm để bảo đảm tương lai mình có thể bảo hộ thiên lân ninh phong chí mở ra càng thêm gian khổ tu hành trong tông môn đại bộ phận sự vật hắn đều giao cho ân dương xử lý Bế quan dòng giã sáu tháng không có gặp người từ khi giải thi đấu kết thúc trở về thất bảo lưu ly li tông sau ninh phong chí liền căn cứ thiên lân nói khổ tu một thời gian thật dài một mực hướng về chín mươi cấp không ngừng tiến gần đến áp lực thứ này nếu như gánh không được rất dễ dàng để cho người ta hoàn toàn sụp đổ nhưng một khi gánh vác đó chính là đẩy mạnh trưởng thành tốt nhất chất xúc tác ninh phong chí tâm tính cứng cỏi thiên lân nói tới thai họa diệt môn không chỉ có không để cho hắn tuyệt vọng ngược lại trở thành trở nên càng mạnh động lực kiếm kaka ta rất muốn ba ba a đều nửa năm chưa từng gặp qua hắn ninh vinh, vinh lôi kéo thiên lân cánh tay phàn nói mặc dù so với ninh phong trí nàng ngược lại cùng thiên lân cùng mấy vị gia g i a thân thiết hơn nhưng nàng đối với ninh phong trí thân tình tuyệt đối không thể so với bất cứ người nào thiếu đường lo lắng ninh thúc thúc nhất định là tiến vào mấu chốc kỳ chờ hắn xuất quan ngươi liền có thể nhìn thấy hoàn toàn không giống phụ thân rồi thiên lân khẽ vuốt ninh vinh vinh tóc dài ôn nu an ủi tiếng nói của hắn vừa dứt đột nhiên thất bảo đại điện trong mặt thất một đạo cựu thải quang mang sông thẳng tới chân trời nó thanh thế so với năm đó ân dương đột phá phong hào đấu la lúc càng thêm to lớn chương hai trăm hai mươi chuẩn bị săn giết lam lân vương chương hai trăm hai mươi chuẩn bị săn giết l à m n g â n vương ninh thúc thúc thành công thiên lân kích động kéo qua ninh vinh vinh tay hướng phía thất bảo đại điện đi đến lúc này ninh phong trí chí chính chậm rãi từ đại điện đi ra mặc dù nhìn tâm tình không tệ nhưng thiên lân lại có thể cảm giác được trên mặt của hắn lại ẩn chứa một chút sát ý dù sao hắn cũng không nghĩ tới hắn đột phá chín mươi cấp thanh thế sẽ như thế to lớn ngay cả trốn ở trong mật thất đều không dùng hắn tấn cấp phong hào đấu la sự tỉnh hiện tại không muốn để cho bất luận kẻ nào biết dù sao địch nhân không có chuẩn bị mới có thể đánh đối phương một trở tay không kịp nhìn thấy thiên lân ninh vinh cùng cùng mấy vị phong hào đấu la đi tới. ninh phong trí trầm giọng nói ương thúc thanh lý tông môn côn trùng ngươi hẳn là đã sớm điều tra rõ có người nào đi đúng vậy tông chủ võ hồn điện cùng hai đại đế quốc đều có võ hồn điện có một vị hồn đế cùng hai vị hồn vương cùng mấy tên hồn tôn hai đại đế quốc thì cơ bản đều là đại hồn sư đến hồn tôn tả hữu nhân số hai ba người không đợi ninh phong trí gật gật đầu hạ lệnh rất tốt võ hồn điện cùng tinh la đế quốc côn trùng giết không tha thiên đấu côn trùng tiểu thiên ngươi dùng ngươi đọc hồn thuật sửa chữa trí nhớ của bọn hắn để bọn hắn đem tình báo sai lầm truyền đi về phần chính chúng ta người hạ lệnh xu ai cũng không được tự tiện chuyển ra ngoài nếu biết võ hồn điện đã chuẩn bị diệt nhà mình tông môn ninh phong trí nơi nào còn có khách khí với bọn họ tất yếu về phần tinh la vốn là đ ị c h nhân không có gì có thể nói ngược lại là thiên đấu đế quốc hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm thiên lân mỉm cười sớm nên như vậy trong nhà lẫn vào nhiều như vậy côn trùng ta khó chịu rất lâu vinh vinh ngươi ngay tại cái này bồi ninh thúc thúc đi ta rất mau trở lại đến chuyện g i ế t người thiên lân hay là không hy vọng ninh vinh, vinh quá nhiều tham dự ân kiếm ca ca cần thật chút ninh vinh vinh nhu thuận đi đến ninh phong trí bên cạnh lúc này nàng cũng không thể cho bọn hắn thêm phiền a thiên lân từ ân dương bên kia tiếp nhận danh sách trong đó có mấy người hắn nhận biết bình thường quan hệ cũng không tệ mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ rất nhiệt tình chào hỏi chỉ tiếc bọn hắn đều là trang thiên lân cũng không có bởi vì ngày xưa điểm ấy tình cảm mà hạ thủ lưu t ì n h không đến nửa canh giờ liền có mấy người nuốt hận tại dưới kiếm của hắn rất nhiều đệ tử mới đầu đều coi là thiên lân điên rồi lạm sát chính mình huynh đệ đồng môn thẳng đến thiên lân xuất ra ân dương thu thập chứng cứ bọn hắn mới hiểu được tới nguyên lai nhìn như thùng sắc một khối gi cái này khiến bọn hắn ý thức được theo tông môn càng đổi càng mạnh bên ngoài những thế lực kia đối với tông môn chú ý cũng càng ngày càng nhiều về so đối với mình miệng xem ra cần phải quản được càng nghiêm ngặt một chút không nên nói đừng bảo là không phải vậy một khi tiết lộ tông môn bí mật thế nhưng là muôn lần chết khó t ử tội lỗi hoàn thành nhiệm vụ sau thiên lân lại hồi thất bảo đại điện lúc này tông môn mấy cái đại nhân vật đều vây tại một chỗ chúc mừng lấy linh phong trí dù sao hắn nhưng là đấu la đại lục gần trăm năm nay cái thứ nhất hệ phụ trợ phong hào đấu la hiện tại cũng chỉ thiếu kém một viên hồn hoàn mà thôi tiểu tiên ta thế nhưng là hoàn thành hứa hẹn dùng chương một năm, thành công đột phá phong ngươi cũng nên h ả o h ả o hướng ta nói rõ một chút trước ngươi nâng lên mười vạn năm hồn thú chuyện đi ninh phong chí mong đợi nói mười vạn năm hồn hoàn không có bất kỳ cái gì một cái chuẩn phong hào đấu la sẽ không thèm để ý nhất là cựu bảo lưu ly li tháp loại này đỉnh cấp võ hồn một khi gia nhập mười vạn năm hồn hoàn trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì biến thái phụ trợ hồn kỹ ninh thúc thúc đang nói cái kia mười vạn năm hồn thú trước đó ta muốn trước nói một kiện đương gia ra, ra sự tình các ngươi nghe không nên tức giận thiên lân đem ân dương mới vào sử lai、like、khắc gặp phải toàn bộ cáo chi ninh phong chí mọi người ân dương không có hạn chế này nghe xong thiên lân g i ả n g thuật ninh phong chí cổ rong b ọ n người đều là hai mắt bốc cháy trần tâm càng là trực tiếp đứng lên nói tiểu tiên đường hạo hiện tại ở đâu đã ngơi cố ý nói với chúng ta chuyện này như vậy nhất định có tung tích của hắn đi trần tâm cùng thiên lân kiếp trước biết đến những cái kia thế giới võ hiệp kiếm khách phi thường khác biệt kiếm của hắn không phải vô tình kiếm càng không giống có ít người như thế bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa trong lòng của hắn xếp vào rất nhiều người trừ bỏ ninh phong chí ninh vinh thiên lân cổ rong ấ y người bên ngoài ân dương tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất của hắn một trong nhưng hắn bằng hữu lại bị đường hạo lấy uy hiếp tính mạng, bị buộc phát hạ giờ k h ắ c này trần tâm nổi giận hắn muốn chặt đường hạo thiên lân gật gật đầu không sai ta biết hắn ở đâu cho nên lần này chúng ta muốn đi để hắn để hắn vì mình hành động trả giá đắt nếu như thế tiểu thiên dẫn đường tương thúc kiếm thúc theo ta cùng đi cốt thúc độc cô thúc đóng giữ tông môn ninh phong trí đánh nhị quyết định mặc dù bọn hắn cùng đường hạo tạm thời cũng coi như có cùng c h u n g định nhân nhưng này cũng không phải hắn tùy ý đe dọa người nhà mình lý do hắn đường hạo khi thất bảo lưu ly li tông không có ai sao trong bốn người trần tâm cùng thiên lân đều có thể ngự kiếm phi hành ân dương có được phi hành loại thú võ hồn ninh phong trí thì chỉ cần dẫm tại trần tâm kiếm bên trên liền có thể ba đạo lưu quan g rất nhanh hướng lên chân trời bay đi lúc này đường hạo chính mang theo đường tam tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong dưới thác nước k h ổ luyện loạn phi phong truy pháp bây giờ đường tam thể phách kém xa nguyên tắc bởi vậy hắn dùng thiết truy luyện thành 9 9 8 n t m m t truy dùng sáu tháng so nguyên tắc nhiều dòng giã gấp đôi mà hắn hiện tại ngay tại thử dùng một truy tu luyện cái này càng khó cho dù là nguyên tắc đường tam cũng muốn tám đến chín tháng mới có thể hoàn thành hiện tại không có thời gian một năm căn bản không có khả năng ngược lại là hắn hồn lực tăng trưởng rất nhanh tại thác nước áp lực một năm tăng trưởng vượt qua cấp năm lúc này đã tiếp cận 4 ố bảy cấp kỳ thật đường tam hiện tại hồn lực tăng trưởng tốc độ còn muốn hơi nhanh hơn thiên lân dù sao thiên lân có cực hạn thuộc tính liên lụy hắn buộc phát kỳ tại bảy mươi cấp đằng sau sáu mươi cấp đến bảy mươi cấp là cực hạn thuộc tính lớn nhất cửa hải khi bốn người khoảng cách đường hạo còn cách một đoạn thời điểm trần tâm đ ố n g nhiên ngừng lại nói ra ta cảm giác được đường hạo ngay tại phía trước s â n g ố c lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm hữu tâm tính vô tâm hắn có thể phát hiện đường hạo nhưng đường hạo lại phát hiện không được hắn chúng ta trực tiếp đi tìm đường hạo tính sổ sách sao trần tâm kiếm khi đã bắt đầu b ư c lên chỉ cần thiên lân cùng ninh phong trí nói là hắn thất sắc kiếm trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này cả tòa sơn mạch san thành bình đ ị a thiên lân lại là lắc đầu sư phụ tìm đường hạo sự tỉnh trước tiên có thể để một bên hắn liền đợi tại vậy cũng chạy không thoát không bằng chúng ta trước hết đi đem linh thúc thúc thứ chín hồn hoàn lấy đi l a m ngân hoàng hồn hoàn nhưng thật ra là phi thường thích hợp ninh phong trí hắn thứ tám hồn hoàn kỹ năng cùng nguyên tắc ninh vinh vinh chính là cùng một loại hình cựu bảo thần quang hộ thể lấy từ một cái có được vô địch kỹ năng kim cương lân g i p thú đáng t i ế t niên hạn chỉ có bảy vạn năm tả hưu bởi vậy hiệu quả không bằng ninh vinh vinh vinh Chỉ có thể ngăn cản cựu cấp thể phong hào đấu la 6 lần cửu hồn ngăn lần đấu đệ la ký bất ậ c công kích mà b diệt, đối. lại trả tự thân. Bất cũng công kích của chuyển lực Phương hồn vô pháp hóa đem làm quá nói như vậy cũng đã đủ dùng sẽ để cho phong hào đấu la liên tục thi triển đệ cửu hồn kỹ công kích ninh phong trí sáu lần cái k i a trần tâm bọn hắn đến cùng đến phế tới trình độ nào an i n h phong trí đã có thể bảo hộ chính mình bởi vậy kế tiếp h ồ n kỹ hay là đến phụ trợ người khác mà lam ngân hoàng mạnh nhất điểm là cái gì đương nhiên là nó giã hỏa thiêu bất tận xuân phong suy hiệu sinh vô tận năng lực tái sinh thiên lân phỏng đoán như ninh phong chí đạt được lam ngân hoàng mười vạn năm hồn hoàn lấy được hồn kỹ sẽ cùng ninh vinh vinh đệ c ử u hồn kỹ khác nhau rất lớn lại đồng dạng đáng sợ xác suất lớn khuynh hướng chiến đấu liên tục phương diện này xác thực đến cùng là thế nào đến thu hoạch hồn hoàn đằng sau mới có thể có biết chương hai trăm hai mươi mốt thiên lân giao dịch tìm cầu. cầu muốn săn giết lam ngân vương đầu tiên liền phải tìm tới nó thiên lân mặc dù không biết nguyên tắc nói vô danh rừng dậm vị trí cụ thể nhưng là có một chút hắn rất khẳng định đó chính là tất nhiên cách nơi này lúc đường hạo cùng đường tam không xa lúc này mới thuận tiện các loại đường tam đến cấp năm mươi đằng sau thức tỉnh lam ngân hoàng nhưng cũng sẽ không quá gần bởi vì tại đường hạo mang theo đường tam tu luyện núi lớn c h â n núi có một tòa thôn trang nhỏ không có bất kỳ cái gì thôn trang sẽ xây dựng ở hồn thú rừng rậm bên cạnh đó là ngại chính mình sống được quá dài cái này cũng tại thiên lân trong dự liệu dù sao đường tam hiện tại ngay tại phát dục bên trong mỗi ngày v u ấ n luyện số lượng lại lớn như vậy không có khả năng chỉ dựa vào thịt rừng q u á dại đỡ đói mảnh kia thôn trang chính là đường hạo tiếp tế địa phương thiên lân cùng ninh phong trí bọn người ở tại ngoài thôn trang hạ xuống tìm được thôn trang nhỏ này thôn trưởng người trưởng thôn này nhi tử vừa vặn cũng là một tên hồ n sư hồn lực cũng đạt tới hai mươi chín cấp tại thôn trưởng nhi tử chỉ dẫn bên d ư ớ i biết được từ nơi này hướng đông đi thẳng ước chừng năm đến bảy ngày lộ trình liền có một mảnh hồn thú rừng rậm mặc dù không giống lạc nhật xâm lâm cùng tinh đấu xâm lâm rộng rãi như vậy nhưng cũng so với bình thường săn hồn rừng rậm lớn bất quá bên trong phần lớn là thực vật hệ hồn thú trên người hắn một trắng một vàng hai viên hồn hoàn chính là từ nơi đó săn bắt ngay đến đó thiên lân suy đoán đó chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này chỗ hướng thôn trưởng nhi tử biểu đạt cảm cũng đưa hắn một viên chân nguyên đan trợ giúp nó đột phá cấp ba mươi sau bốn người nhanh trong hướng phía đông tiến đến tuy nói là ước chừng năm ngày lộ trình nhưng này chỉ là đi bộ thời gian đám người dựa vào phi hành không đến ba canh giờ cũng đã đã tới mục đích dân dương bay trên trời cao dùng nó thần hưng chi mục tìm tòi một chút quả nhiên rất nhanh liền tìm được một mảnh hồn thú rừng rậm đám người trực tiếp hướng chỗ sâu bay đi bởi vì bọn họ mục tiêu là tám vạn năm ngàn năm trở lên lam ngân vương dạng này niên hạn trừ tinh đấu xâm lâm dù là tại lạc nhật xâm lâm đều là đại lao cấp bậc tại loại này không biết tên cỡ nhỏ hồn thú rừng rậm càng là tuyệt đối bá chủ bởi vậy tất nhiên tại rừng rậm trung tâm nhất nơi này lam ngân thảo đặc biệt nhiều linh phong trí nói ra lam ngân thảo mặc dù là đấu la đại lục thường thấy nhất một loại thực vật nhưng nơi này số lượng cũng không tránh khỏi quá không tìm thường một chút phản phất tựa như đi vào một cái lam ngân đế quốc bình thường mấy vị xin dừng bước lam ngân rừng rậm không chào đón ngoại nhân đến đây xin mời tận nhanh rời đi ngay vào lúc này một cái không hề có điểm báo trước thanh n h m tại mọi người bên thai quanh quẩn rất cao tu vi ít nhất là tám vạn năm trở lên hồn thú nơi đó sao trần tâm nhìn về phía một cái phương hướng, phất tay đánh ra một đạo k i ế m khí mặc dù vừa mới thanh âm là thông qua tinh thần lực phát ra không cách nào phân do nơi phát ra nhưng điểm ấy thủ đoạn còn không thể gạt được đã chín mươi tám cấp trần tâm một gốc cần mấy người ôm hết trên cổ thụ đột nhiên dội ra một cây tương tự lam ngân thảo dây leo đỡ được trần tâm k i ế m khí dây leo bị chặt nước không đến một dây đồng hồ sau nhưng lại tự động mọc ra hồi phục này năng lực xa không phải bình thường hồn thú nhưng so sánh lại là phong hào đấu la trên đại thụ nổi lên một khuôn mặt người phong hào đấu la ngươi vì sao tới đây đương nhiên là săn giết hồn thú mà chúng ta muốn săn giết chính là ngươi nghĩ đến ngươi chính là năm đó lam ngân hoàng phía dưới mạnh nhất lam ngân thảo đi tu vi tám vạn năm ngàn năm lam ngân vương trần tâm gọn gàng dứt khoát trường kiếm nơi tay chín mai hồn hoàn hiện hiện đồng thời ninh phong trí cùng ân dương cũng đã gọi ra võ hồn nhìn xem mấy người này lam ngân vương nồng đậm thở dài hai tên phong hào đấu la một tên chín mươi cấp hồn đấu la không nghĩ tới ta không có chờ đến hoảng lại chờ được các ngươi mấy vị ai xem ra hôm nay ta mệnh đ ừ n g vậy nó nói mặc dù rất đau xót nhưng tiên h lân nhưng không có theo nó trong giọng nói nghe được bất luận cái gì thương tâm cảm xúc cái gọi là người sắp chết lời nói cúng tiện nhưng cái này lam ngân vương lại tựa hồ như đã sớm đem sinh tử coi nhẹ cái này lam ngân vương không chỉ có tu vi cao cảnh giới cũng phi thường bất phảm thiên lân thầm nghĩ hắn lên t r ư ớ c ngăn trở chuẩn bị động thủ trần tâm sư phụ đ ợ i chút ta có mấy lời muốn đối với cái này lam ngân vương nói trần tâm nghe vậy vung xuống thất sắc kiếm thiên lân tiến lên phía trước nói lam ngân vương các h ạ tin tưởng ngươi cũng biết các ngươi hoàng sớm đã chết đi đời tiếp theo thì còn chưa t h ứ c t ỉ n h nói cách khác ngay sau đó trên đời này cũng không lam ngân hoàng tồn tại nói cách khác cái nào một gốc lam ngân thảo dẫn đầu đến mười vạn năm tu vi nó chính là mới lam ngân hoàng bao quát ngại ở bên trong ngươi lời này ý gì l a m ngân vương nghi ngờ nói đưa ngài một cọc cơ duyên ngài bây giờ cách mười vạn năm còn kém một vạn năm ngàn năm mà cái này một vạn năm ngàn năm ta có thể cho ngươi điều kiện là ngài trở thành mười vạn năm đằng sau phải hướng ta ninh thúc thúc hiến t ế thiên lân nói ra h ồ n thú chủ động hiến t ế hồn hoàn liền có thể cùng hồn sư hoàn mỹ phù hợp không chỉ có hồn kỹ uy lực càng mạnh ninh phong trí một hơi tăng lên đẳng cấp cũng sẽ càng cao ha ha tiểu bằng h ư u ta sở dĩ hy vọng hoàng trở về là hy vọng hoàng đến bảo hộ con dân của nó cho dù chính ta trở thành hoàng nhưng nếu hiến tế cho người khác thì có ích lợi gì lam ngân vương cũng không tức giận thậm chí cảm giác không thấy nó đối với mấy cái này sắp g i ế t nó người có một chút tức giận hàm dưỡng hoàn toàn chính xác cực cao không hổ là đại lục xếp hạng thứ hai lam ngân thảo đường nhiên hữu dụng không biết ngài có nghe nói qua băng hỏa l ư ợ n g nghi nhãn thiên lân hỏi lam ngân vương làm thực vật hệ hồn thú bên trong số một số hai tồn tại lại lịch duyệt kinh người có lẽ không cần hắn giải thích thêm Quả nhiên, khuôn mặt to kia giật giật, nghe qua, khuôn tu luyện nhiên, nghe hồn thích hợp thực vật hệ hồn thú kia giật giật, mặt to vật b cái này lam ngân vương ngược lại là rất hiểu thiên lân cũng là nhìn qua nguyên tắc mới biết ấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn a ngân một năm liền có mấy ngàn năm tri công bởi vậy hắn mới có lực lượng đưa ra giao dịch này thiên lân mỉm cười nếu như thế ngài lại nghe ta nói tới ngài nói đúng lam ngân hoàng mạnh nhất điểm chính là sinh mệnh lực đặt tới lam ngân hoàng ngươi cho dù hiến tế cũng có thể vì chính mình lưu lại một hạt giống đi mà lại hạt giống này sẽ bảo lưu lại ngươi hiến tế trước lam ngân hoàng huyết mạch tốc độ phát triển viễn siêu bình thường lam ngân thảo n h ư lại dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng thêm cái này trở lại mười văn năm ngài cảm thấy cần bao lâu nói thiên lân mở ra thánh linh lĩnh vực thánh linh lĩnh vực cùng làm ngân lĩnh vực có nhiều chỗ rất tương tự đều là sinh mệnh lực phi thường thịnh vượng lĩnh vực chỉ là chất lượng bên trên hoàn toàn không thể so sánh nổi chỉ sợ thiên lân cái này giai đoạn thứ nhất thánh linh lĩnh vực liền không thể so với làm ngân lĩnh vực chi xâm la vạn t ư ợ n g kém đợi thiên lân đẳng cấp đề cao thánh linh lĩnh vực hai lần tiến hóa càng là có thể viễn siêu hải nạ bách xuyên đây là tốt thịnh vượng sinh mệnh lực nếu để cho ta giữ lại làm ngân hoàng huyết mạch tình huống dưới tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện một năm liền có thể có ngàn năm tri công lại dựa vào ngươi cái này sinh mệnh lực đáng sợ như vậy lĩnh. vực tốc độ tu luyện còn có thể tăng trưởng gấp mười lần chỉ sợ không đến mười năm ta liền có thể trở lại mười vạn năm tu vi lam ngân vương trải qua t ì n h toán phát hiện nếu như thiên lân nói là sự thật đối với nó thế mà không có nửa điểm lỗ vốn dù sao lúc đầu nó muốn đạt tới mười vạn năm còn cần lại tu luyện một vạn năm ngàn năm hiện tại đột nhiên rút ngắn một nghìn năm trăm lần vụ mua bán này vì cái gì không làm dù sao cũng so cự kiệt sau y nguyên bị đối phương hai cái phong hào đấu la cường sắt đến hay lắm đi tiền bối mười năm không đủ khả năng còn muốn lâu hơn một chút dù sao ta không có khả năng một mực đợi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ có thể cam đoan chính mình thường đến phụ trợ ngài tu luyện thiên lân chi tiết nói không sao cho dù không phải mười năm mà là hai mươi năm thậm chí một trăm năm đều như cũng là ta kiếm lợi lớn lam ngân vương không quan trọng cười cười tâm tính của nó vẫn là xuất sắc như thế chỉ sợ còn tại cái kia lúc đầu lam ngân hoàng a ngân phía trên tiền bối kia ngài là đáp ứng ta giao dịch này đi ngài yên tâm ta chắc chắn sẽ thực hiện hứa hẹn nay nguyện bằng vào ta song sinh võ hồn phát thệ như vi phạm hôm nay chi lời hứa thiên lân đang chuẩn bị khởi xướng võ hồn lợi thể lam ngân vương đột nhiên ngắt lời nói không cần phát cái gì võ hồn lợi thề ngươi nói ta tin tưởng từ ngươi trong h ạ châu Ta c ả m n h ậ n đ ư ợ c trước n a y c hai ư có trí t h ệ n t r í lực, m ặ c dù c á i k i a trí t h i ệ n c ũ n g không t h u ộ c về ninh g ư ơ ư n nó nếu nguyện ý tán g ý t h à n h n g ư ơ i chí á i kia c ứ n minh, g t r ít nhân phẩm c ủ a n g ư ơ i là đ á n g giá hai t h n t n ô m quyền nói, đ a tạ t i ề n tín n bối i h ệ mươi n hai phong cựu bảo đấu la ninh phong chí không nghĩ tới cái này lam ngân vương thật sẽ đồng ý cái này khiến ninh phong chí bọn người vui mừng có thể không động thủ tự nhiên tốt nhất loại hồn này t ú chủ động hiến tế hồn hoàn vô luận là sinh ra hồn kỹ hay là đối với hồn sư bản thân hồn lực tăng phúc hiệu quả đều không thể nghi ngờ có thể đạt tới tối đ ạ i hóa thiên lân triệu hoán ra m a kiếm chuẩn bị đậu thủ như vậy tiền bối ngài t ế c hảo một vạn năm ngàn năm tu vi đệ ngũ hồn kỹ huyện thủy kinh lôi thần cấp võ hồn giới m a kiếm tăng thêm thiên lân đạt tới hồn đế cấp hồn lực huyện thủy kinh lôi đối với hồn thú tăng phúc trình độ so với trước đó mạnh dòng dạ gấp ba la m ngân vương nguyên bản màu xanh đậm trên dây leo từ từ mọc ra rất nhiều đường vân màu vàng đó là lam ngân hoàng huyết mạch đản sinh tiêu chí lam ngân hoàng từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền thậm chí so cựu tâm hải đường còn muốn hạ khắc dù sao cựu tâm hải đường đương đại còn có thể t mà lam ngân hoàng trừ phi cái trước chết kế tiếp mới có thể sinh ra nếu không mặc dù có mặt khác lam ngân thảo tu luyện tới mười vạn năm cấp bậc cũng nhiều nhất là lam ngân vương nhiều lắm là có được một tia lam ngân hoàng huyết mạch lại vĩnh viễn không thành được chân chính lam ngân hoàng mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất a ngân đã chết đường tam trên người huyết mạch lại chưa ra tỉnh lúc này cái nào một gốc lam ngân thảo dẫn đầu đến mười vạn năm tu vi hay kia là tân nhiệm lam ngân hoàng đây chính là hoàng lực lượng sao sâm la vạn tượng hải nạ bách xuyên vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh lam ngân vương cảm t h ẳ n nói k ỹ thật u lúc này nó rất khó giết chết bởi vì đạt tới mười vạn năm cấp bậc sau nó đã có thể sử dụng lam ngân lĩnh vực cảnh giới tối cao h ả i nạ bách xuyên vốn có lam ngân thảo địa phương lĩnh vực này có thể đem tất cả lam ngân thảo sinh mệnh lực chuyển hóa làm lam ngân đế hoàng cần thiết bất luận cái gì hình thái năng lượng bổ sung tự thân chỉ cần còn có lam ngân thảo tại như vậy lam ngân đế hoàng năng lượng liền sẽ không khô kiệt cái này năng lượng chuyển hóa có thể là sinh mệnh lực cũng có thể là hồn lực hoặc là tinh thần lực cái này tối trung cực lĩnh vực hiệu quả làm cho lam ngân đế hoàng ở trong rừng rậm cùng đối thủ lúc chiến đấu gần như có thể ở vào bất bại tri cảnh cho dù kiếm đấu la cùng lôi hương đấu la cùng nhau xuất thủ sợ cũng chỉ có thể đánh bại nó lại giết không được nó đương nhiên thiên lân cũng không sợ vị này tân nhiệm lam ngân hoàng đổi ý bởi vì hắn cũng có hậu thủ chấn ma lĩnh vực hải nạp bách xuyên mạnh hơn thủy chung là lam ngân lĩnh vực kỹ năng nhận chấn ma lĩnh vực áp chế bởi vậy người khác giết không được lam ngân hoàng chỉ cần có thiên lân tại liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cũng may lam ngân vương cũng không đổi ý nó nhìn về phía ninh phong trí nói t ố t vị tiên sinh này xin ngươi đến đây đi nơi này chỉ có đẳng cấp của ngươi đạt đến chín mươi cấp lại không có săn bắt hồn hoàn chắc hẳn thiếu niên này để cho ta hiến tế đối tượng chính là ngươi đi. không sai chính là ta xin ra mắt tiền bối ninh phong trí tiến lên hướng phía lam ngân vương thi lễ một cái đối phương đều định đem chính mình hiến tế cho hắn cái này thi lễ đối phương nhận được lên ân cựu bảo lưu ly tháp không nghĩ tới loại truyền thuyết này bên trong võ hồn h ạ t chế ngươi cũng có thể đánh vỡ được sưng tụng một đời kỳ tài lam ngân vương tán thưởng gật gật đầu bên cạnh thiếu niên vì ngươi thế nhưng là đã hao hết tâm lực hắn là của ngươi hải tử ninh phong trí gật gật đầu đúng vậy tiểu thiên là con rể ta càng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên tựa như cùng ta hải tử bình thường ta có thể cam đoan hắn từ nhỏ lời ra tất thực hiện đối với ngài hứa hẹn chắc chắn sẽ thủ vương đến cùng tốt như vậy tiếp nhận ta chi hồn hoàn đi lam ngân vương không tại nhiều nói một cái cự đại kết giới đem mặt khác mấy người toàn bộ trân khai vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh hướng phía ninh phong trí dũng mạnh lao tới mười vạn năm hồn thú hiến tế cực kỳ bá đạo một khi bắt đầu bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp cũng không ngăn cản được toàn bộ lam ngân xâm lâm nội vô số lam ngân thảo đều hướng phía hiến tế phương hướng theo dõi chập trờn bọn chúng mới vừa vặn cảm nhận được hoàng trở về không nghĩ tới nhưng lại lập tức sẽ chứng kiến vương mất đi bất quá không quan hệ mười năm hai mươi năm thậm chí đối với động một tí ngàn vạn năm hồn thú tới nói đều chẳng qua một cái búng tay không dùng đến quá lâu thiên lân nhất định sẽ đem bọn nó hoàng lại lần nữa trả lại còn cho bọn chúng mà lại đến lúc đó cũng không phải là loại kia bị nguyễn t h ủ y kinh lôi cưỡng ép tăng lên rót nước mười vạn năm hồn thú mà là chân chính mười vạn năm lam ngân hoàng so với a ngân vị này lam ngân hoàng chắc hẳn càng thêm bảo vệ con dân của mình h i ệ n tế không cần trải qua chống c ự hồn hoàng chất hẳn càng thêm bảo vệ con dân của mình hiến tế không nhiều không đầy một lát ninh phong chí trên thân một vòng màu đỏ hồn hoàn liền triệt để thành hình thiên lân thu hồi ma kiếm đi đến lam ngân vương cuối cùng hóa thành hạt gi nó hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất cho dù thiên lân thu hồi huyện thụy kinh lôi t ă n g phúc cũng không có bất kỳ biến hóa nào dù sao luôn không khả năng biến thành phụ bất quá mất đi chỉ là tu vi nó cùng lúc trước ca ngân một dạng vẫn bảo lưu lấy lam ngân hoàng huyết mạch cái này khiến nó tính trưởng thành so trước đó mạnh không chỉ gấp mười lần đa tạ tiền bối ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa đem ngài tấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đồng thời mượn nhờ của ta lĩnh vực chi lực để ngài trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục tu vi thiên lân đem hạt giống thu nhập tối như ý bách bảo sau đó mới nhìn hướng ninh phong trí lúc này ninh phong trí chậm rãi mở hai mắt ra. mười vạn năm hồn hoàn lực lượng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu hai vàng hai tím bốn đen một đỏ kế hạo thiên đấu la cùng giáo hoàng bị bị đông đằng sau lại một vị có được mười vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la ra đời mà lại hay là xưa nay chưa từng có hệ phụ trợ kiếm thúc ưng thúc tiểu tiên ta hiện tại hồn lực đã đạt đến chín mươi hai cấp đ ỉ n h phong tiếp cận chín mươi ba cấp từ nay về sau ta phong hào liền v ì cựu bảo đấu la ninh phong trí hăng hải nói thất bảo lưu ly tông trải qua vô số đời tông chủ lý tưởng rốt cục bị hắn đã đạt thành từ nay về sau tông môn đem kéo ra thiên chương mới ha hà chúc mừng người à chúng ta cựu bảo miền h ạ Đân、dương cười to nói đối bọn hắn mấy cái phong hào đấu la mà nói ninh phong chí đột phá ý nghĩa phi thường trọng đại không chỉ là hắn đạt được đệ cửu hồn kỹ hắn thứ nhất đến thứ sáu hồn kỹ tăng phúc hiệu quả lúc này đã đạt đến kinh người không gì sánh được một trăm phần trăm q u â n thể tăng phúc hiệu quả bình thường đều là yếu t ạ i đơn thể nhưng loại tình huống này lại hoàn toàn bị cựu bảo lưu ly li tháp phá vỡ ngay sau đó đại lục thứ nhất phụ trợ hồn sư không còn gì khác người tranh đoạt chỗ chống phong chí ngươi cái này đệ cửu hồn kỹ là cái gì có phải hay không cùng sinh mệnh chiến đấu liên tục phương diện này có liên quan trân tâm phỏng đoán nói kiến thúc ngươi nói không sai vốn nên nên sinh ra hai cái hồn kỹ mười vạn năm hồn hoàn nhưng ở trên người của ta lại chỉ ra đời một cái ninh phong trí cười nói có đôi khi hai cái hồn kỹ s á t nhập là một hiệu quả có lẽ cũng không điểm số mở hai cái kém thậm chí c à n g mạnh cũng khó nói nguyên tắc đường tam hạo thiên chủ y thứ tám hồn hoàn chính là như vậy hai hồn kỹ s á t nhập là một thiên quân mít lũy lực phòng ngự chỉ sợ đã viễn siêu cổ rong hô diên chấn những này để phòng ngự chứ danh cừng giả ninh phong trí không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp nói thẳng nói hồn kỹ này tên là cựu bảo nội danh cự viết bất tử tri thân chương hai trăm hai mươi ba ninh phong trí đáng sợ đệ cửu h ồ n kỹ hồn, hồn cốt thuộc về chương hai trăm hai mươi ba ninh phong trí đáng sợ đệ cửu h ồ n kỹ hồn, hồn cốt thuộc về bất tử c h i thân là ta hiểu cái kêu bất tử c h i thân sao hay là chỉ nói là trị liệu năng lực rất mạnh khoa t r ư ờ n g câu tần dương mong đợi hỏi đây cũng không phải là đ ù a g i ỡ n cựu bảo lưu ly tháp nếu mà có được bất tử c h i thân phụ trợ cái kêu cựu tâm hải đường còn có cái gì tồn tại ý nghĩa ninh phong trí tự nhiên biết lời hắn nói đến cỡ nào làm cho người khó có thể tin nhưng là đây chính là sự thật chính là người lý giải bất tử tri thân tên như ý nghĩa ở ta nơi này đệ cửu hồn kỹ phụ trợ trong lúc đó b được phụ trợ người sẽ hoàn toàn biến thành đánh không chết tồn tại chặt đầu cũng tốt bóp nát trái tim cũng tốt thậm chí linh hồn bị đối thủ đánh tan đều sẽ lập tức phục hồi như cũ đúng nghĩa không chết cũng không thương linh thúc thúc thời hạn đâu chiêu này duy trì thời gian là bao lâu mười giây đồng hồ nửa phút thiên lân mặc dù cũng rất giật mình nhưng hắn nhất lo lắng hay là thời hạn nếu như không chết chi thân duy trì không được quá lâu cái k i u ý nghĩa cũng liền không có lớn như vậy thời hạn bằng vào ta hồn lực mà định ra chỉ cần ta hồn lực không có hao hết liền có thể một mực phụ trợ đương nhiên cũng có khuyết điểm thứ nhất thi triển cái này phụ trợ thời điểm ta tất cả phụ trợ đều chỉ có thể chỉ hướng một người thứ hai tựa hồ không cách nào miễn dịch thần cấp công kích ninh phong trí nói lời kinh người hắn lời này ý tứ kỳ thật rất đơn giản đem cựu bảo lưu ly tháp quần thể phụ trợ con đường này vứt bỏ ngược lại chuyên tâm phụ trợ một người chế tạo ra một cái triệt triệt để để quái vật đến tỷ như trần tâm hắn bây giờ là chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la tại ninh phong trí trước sáu cái hồn kỹ phụ trợ bên dưới đủ để đơn đấu thiên đạo lưu bất quá bởi vì hồn hoàn hồn cốt tuyệt đối trách lệ hắn tất nhiên ở vào hạ phòng nhưng nếu tại trên cơ sở này lại thêm một cái đánh không chết liền có thể cùng thiên đạo lưu lấy thương đội thương đến l tuyệt đối đ có lực á nếu h thậm chí có hy h một trận, vọng có c i n thắng.、Về、phần nói thần cấp không cách nào miễn dịch, không cách dịch, Về cấp q a như ệ điện võ hồn điện tạm thời còn không còn tạm có c ờ nói g giả thần cấp. Nếu như Nếu n cấp. thiên lân suy đoán tỷ số thắng chỉ là chừng năm thành như vậy thời khắc này t r ầ n tâm thì phi thường vững tin là mười thành chỉ cần ninh phong trí ở bên người hắn tất thắng thiên đạo lưu bởi vì ninh phong trí hồn kỹ này đại biểu cho là hắn ngọc thạch câu phần cũng chính là tạ thương hành m i n h giải có thể không hạn chế sử dụng a cái này giống y đánh lục đạo không hạn chế mở bắt môn đội giáp ta một cước đạp không chết người dù sao lập tức khôi phục lại bổ cái hai ba chân chính là không hổ là hai cái mười vạn năm hồn kỹ sắp nhập hiệu quả này một chút không ít hơn ninh vinh vinh cựu bảo vô địch thần quang đối với ninh phong trí cái này đệ c ự u hồn kỹ ba người đều phi thường hài lòng ninh phong trí tương đương cảm kích thiên lân nếu không phải hắn chính mình cũng không có khả năng đạt được như thế nịch thiên hồn hoàn đúng rồi ư ơ n g ra ra đây là ta đã đáp ứng ngài đồ vật trước khi đến ta liền cùng ninh thúc thúc nói qua hắn cũng đồng ý xin ngài nhận lấy thiên lân vừa mới nhận lấy lam ngân vương hạt giống thời điểm cũng nhận nó hồn cốt đây là một khối cánh tay trái xương mặc dù trên vị trí chỉ có thể nói trung đẳng nhưng dù sao cũng là mười vạn giá trị không thể đá ninh phong trí gật gật đầu ưng thúc thu cất đi ngài vì ta tông môn cẩn trọng dâng hiến mấy chục năm lao khổ công cao nhưng ta một mực không có thích hợp hồn cốt ban thường cho ngài vốn là thẹn trong lòng tiểu thiên là con rể ta đủ để đại biểu ta ngươi liền xem như là tông môn đem thiếu ngài một hơi bổ đủ đi tông chủ tiểu thiên ân dương rất là đậu dung lúc trước thiên lân nói sẽ vì hắn làm ra một khối mười vạn năm hồn cốt hắn vẫn cho là là nói đùa lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này thế mà thật vẫn nhớ còn hoàn thành lời hứa của mình nhân dương tiếp nhận hồn cốt suy tư một chút cũng không có hấp thu mà là lại bỏ lại thiên lân trong tay gương ra ra ngài thiên lân vừa định hỏi vì cái gì lại bị ân dương ngắt lời nói tiểu tiên h không cần nhiều lời ta vừa mới không phải đã tiếp nhận hồn cốt sao ngươi lời hứa với ta tông môn đối ta ban thưởng ta đều đã nhận được hiện tại chẳng qua là ta đem khối này hồn cốt lại chuyển tặng ngươi đây là xuất phát từ chính ta ý nguyện tiềm lực của ta đã đến cuối cùng cho dù hấp thu khối này hồn cốt tại ta tương lai cũng không có bao lớn trợ giúp mà ngươi khác biệt ngươi mới là tông môn tương lai cũng là chúng ta thất bảo thôn kiêu ngạo nói đến chúng ta mới là một cái thôn đi ra ngươi một mực gọi ra ra của ta trả lại cho ta đ a n dược giúp ta đột phá chín mươi cấp nhưng ta cái này làm ra ra lại vật gì tốt đều không có đã cho ngươi không khỏi quá không xứng chức rồi hôm nay ra ra liền ra mặt dày một lần mượn hoa hiến p h ậ t có thể chứ tông chủ đương nhiên có thể ninh phong trí cười nói trưởng bối yêu thương văn bối là người chi lại thưởng tiểu tiên h trưởng giả ban thưởng không thể tự lập tức hấp thu đi ta thiên lân còn có chút do dự đưa cho đồ của người khác lại cầm về nào có dạng này ngươi có phải hay không muốn chúng ta đánh gãy tay trái của ngươi cho ngươi thêm cứng rắn nhét vào cuối cùng vẫn là trần tâm đơn giản thô bạo trực tiếp uy hiếp đứng lên cảm thụ mấy vị trưởng bối tâm ý thiên lân không trần trờ nữa trực tiếp ngồi xếp bằng hấp thu lên khối này mười vạn năm hồn cốt lam ngân hoàng lực lượng khuynh hướng lưu hòa cái kia to lớn vô cùng sinh mệnh lực cũng cùng thiên lân thánh linh châu cực kỳ phù hợp bởi vậy khối này hồn cốt hấp thu đối thiên lân mà nói cũng không đ ộ khó hấp thu xong thành sau thiên lân hồn lực tấn cấp đến sáu mươi lăm cấp mà lại khối này mười vạn năm lam ngân hoàng cánh tay trái xương cũng có hai cái hồn kỹ một trong số đó là tên là dã hỏa thiêu bất tận xuân phong suy hiệu sinh cường đại tự lánh năng lực đây là lịch đại lam ngân hoàng cộng hữu năng lực nhưng một cái khác lại cùng a ngân phi hành khác biệt dù sau đó là a ngân năng lực của mình vị này tân nhiệm lam ngân hoàng, cũng tên là lam ngân khí tức quân thể khống chế loại kỹ năng khí tức này kỳ thật tựa như thực vật phấn hoa một dạng khuyết tán phạm vi bên trong hút vào khí tức quân địch toàn thuộc tính hạ xuống nhất là tốc độ bởi vì khí tức này tự mang tê liệt trạng thái khả năng rất nhiều người động đều không động được vi thường thích hợp hiện tại thiên lân hồn kỹ lực công kích của hắn rất mạnh phụ trợ năng lực cũng không yếu chính là thiếu khuyết hạn chế loại kỹ năng cụ phong chân không chảm chế tạo chân không không gian quá nhỏ rất khó đối với cường địch hoặc là đại lượng địch nhân tạo thành uy hiếp nhưng chiêu này lam ngân khí tức liền rất tốt đ ề bù thiên lân thiếu khuyết ninh phong trí đạt được thiên lân đạt được mười vạn năm h ồ n cốt lần này đối bọn hắn tới nói có thể nói là thu hoạch tương đối khá bất quá bọn hắn không có chuẩn bị lập tức trở về trần tâm kiếm khí nghiêm nghị nói t ố t mục đích chủ yếu đã hoàn thành như vậy cũng nên đi tìm đường hạ o hôn t r ư ơ n g kia tính s ố đi hắn nhưng không có quên cái kia đường hạ o lấy tính m ệ n h uy hiếp minh đệm ì n h thù đâu đó là tự nhiên mười vạn năm h ồ n cốt là chính chúng ta cầm tới mà không phải đường hạ o bồi thường cho chúng ta hắn cùng chúng ta ở giữa hiếm khích cũng không có dễ dàng như vậy như vậy bỏ qua không phải để hắn đánh đổi một số thứ không thể ninh phong trí mở miệng nói hắn kỳ thật cũng là một cái bao che khuyết điểm tới cực điểm người đường hạo một cái hơn năm mươi tuổi đại hán t h u kệch lại dám khi dễ nhà bọn hắn một cái hơn tám mươi tuổi cao tuổi l ã o nhân loại sự tình này sao có thể nhịn bốn người rời đi lam ngân rừng rậm lại lần nữa bay về phía chân trời luyện tập truy pháp cái này không chỉ có là tại vì đường tam hạo thiên chủ y làm chuẩn bị càng làm mượn nhờ thác nước luyện thể để cho thể phách của hắn đủ để hấp thu càng nhiều hồn hoàn mà không đến mức bị song sinh võ hồn no bạo chi tiết hiện tại đường hạo có hai cái khó xử đầu tiên là con của hắn võ hồn lam ngân thảo từ đầu đến cuối quá yếu hắn nhất định phải để đường tam đem nó hai lần t ứ c tỉnh thành lam ngân hoàng trở thành đỉnh cấp võ hồn sau đó tại thu hoạch được thứ năm hồn hoàn đồng thời hấp thu lam ngân hoàng hồn cốt viên kia hồn hoàn chính là lam ngân hoàng tự hành sinh ra cùng a ngân hồn cốt đồng nguyên cái này tương đương với hồn hoàn hồn cốt bị cùng là một người hấp thu hiệ đến lúc đó đường tam liền có thể đạt được lam ngân hoàng cường hoành bản thân năng lực hồi phục đối với vượt qua song sinh võ hồn nan quan vô cùng có trợ giúp có thể đường tam hiện tại đẳng cấp tốc độ tăng lên thật sự là không đủ nhanh à, mặc dù đã siêu việt trên đời tuyệt đại đa số người nhưng muốn đối phó võ hồn điện hoàn toàn không đủ cái thứ hai là hạo thiên chủ ý chân chính tuyệt kỹ hạo thiên cựu tuyệt hắn cũng không có tư cách truyền thụ cho đường tam đây là nhất định phải trải qua tông chủ cùng trưởng lão đồng ý mới có thể truyền thụ cho hạo thiên tông mặc dù đem đường hạo trục xuất tông môn nhưng ở đường hạo trong lòng chính mình vĩnh viễn là hạo thiên đệ tử cho nên tông môn quy củ hắn không có khả năng vi phạm. cái này cũng liền tạo thành đường tam bây giờ có thể tu luyện cũng chỉ có bộ này trong thực chiến có chút g ầ n gà loạn phi phong truy phá ai tiểu tam hiện tại hồn lực tốc độ tăng lên không đủ nhanh a nguyên bản đang còn muốn trong vòng năm năm trước chờ hắn đến cấp năm mươi đưa hắn đi sát lục c h i đô lịch luyện sau đó lại về hạo thiên tông nhận tổ quy tông hiện tại xem ra chút điểm thời gian này căn bản không đủ a đường hạo thở dài nói nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên truyền đến ba tiếng tiếng xẻ gió đường hạo lập tức để phòng r ố i lên hắn nguyên lai tưởng rằng là cái nào cường giả trải qua nhưng không nghĩ tới những người kia tại ở gần hắn bên này sau liền bắt đầu giảm tốc độ rất rõ ràng là hướng về phía hắn tới chẳng lẽ là võ hồn điện bọn hắn nhanh như vậy tìm đến ta đường hạo ngưng trọng nói ra ba cái thân ảnh càng ngày càng gần đường hạo lúc này mới thấy rõ thực tế là bốn người ba người ngự kiếm phi hành một người thì là giang ra bao hàm lôi đỉnh to lớn hai cánh tổ hợp như vậy toàn bộ đại lục chỉ có một cái thế lực có được thất bảo lưu ly li tông đường hạo trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra không phải võ hồn điện liền tốt hắn cùng thất bảo lưu ly li tông ngày xưa không oán ngày nay không thủ bọn hắn cũng không tính bệnh nhân dù sao thượng tam tông còn một mực rêu g a o đồng khí liên tri đâu hắn hiển nhiên quên đi lúc trước chính mình đối với ân dương đe dọa thêm uy hiếp dù sao ân dương là phát võ hồn lợi thế chẳng lẽ còn dám đem chuyện này nói ra không thành đường t ă m cũng chú ý tới thiên lân đám người đến mặc vào một kiện áo ngoài sau đi ra thác nước đi theo cha mình cùng đi đi lên bốn người hạ xuống cùng hai cha con đứng đối mặt nhau đã lâu không gặp hạo thiên đấu l à trần tâm thản nhiên nói đang khi nói chuyện hắn sắc bén kiếm ý đã hoàn toàn đem đường hạo khó a chặt đ ị n h ý không che giấu chút nào cái này khiến đường hạo có chút kỳ quái trần tâm tại sao muốn căm thù hắn lập tức chất vấn trần tâm ngươi đây là ý gì ninh phong trí đi lên trước dáng tươi cười vẫn như、cũ. trong thanh â m lại là lộ ra một vòng r i ế t l ạ n h hạo thiên miệng hạ thật sự là dễ quên à, tắc thắc t h à n h trước người đối với ta hưng thúc làm sự tình tất cả đều quên sao bắt ta hưng thúc tính mệnh cùng nhau uy hiếp vua khắn phát võ hồn t h ề độc chúng ta hôm nay chính là đến đòi về công đạo loại chuyện nhỏ nhặt này đường hạ o sớm quên mất không sai bị lắm kỳ thật hắn căn bản không có đem ân dương để vào mắt qua bây giờ bị n i n h phong trí nhắc nhở mới nhớ tới cả giận nói ân dương n g ư ơ i vậy mà vi phạm võ hồn lợi thế đem việc này nói ra chẳng lẽ không sợ tâm ma bất ngờ bốc phát võ hồn vỡ nát mà chết sao không nên hiểu lầm đường hạo ta phát qua lợi thê ân dương tiêu ngạo nhìn về phía thiên lân chuyện này là ta cái này thông minh tôn nhi chính mình đoán ra được ta tự nhiên không sợ lời t h ế ứng nghiệm cái gì đường hạo giật mình chuyện này đó hắn rất xác định phụ cận không có người thứ ba tại thiên lân lại như thế nào đoán ra được dù sao hắn thì như thế nào biết thiên lân sớm biết tiểu vũ thân phận cùng đường hạo lúc đó tại sử lai khắc phục ậ n sự tình đâu khi đó tiểu vũ đã không có l i ệ m tức hoàn cũng không có tương tư đoạn trường hồng căn bản không có khả năng trốn qua ân dương con mắt nhưng ân dương lại không nói gì như vậy chỉ có hai loại khả năng hoặc là không muốn nói hoặc là không thể nói không muốn nói điều kiện tiên quyết là đường hạo cho ân dương đầy đủ chỗ tốt giá trị không thua kém mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt vậy hiển nhiên không có khả năng như vậy thì chỉ có thể là không thể nói đường hạo nhất định sẽ không vào chỗ chết đắc tội thất bảo lưu ly li tông cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đối với ân dương hạ tử thủ như vậy bức ân dương phát hạ võ hồn lời thề chính là thủ đoạn tốt nhất thiên lân mặc dù không giống ninh phong trí thông minh như vậy nhưng điểm ấy năng lực t r í n h thám vẫn phải có thiên lân cũng lời giải thích cho hắn nghe mà chỉ nói ta làm sao đoán ra được không trọng yếu trọng yếu là ngươi đường hạo lúc trước bức ta ương ra ra phát thể độc món nợ này tình thế nào vậy các ngươi muốn làm sao tính đường hạo ba khí vẫn như cũ hoàn toàn không lộ một chút ý sợ hãi thiên lân khẽ mỉm cười nói ngày đó ngươi cũng đã có nói ngày sau tất có hậu báo chúng ta hôm nay đến chính là lấy đi thù lao này nếu chuyện này nguyên nhân gây ra là mười vạn năm hồn thú như vậy tự nhiên cũng muốn lấy mười vạn năm bảo vật làm kết thúc ngươi đường hạo trong tay có một khối mười vạn năm hồn cốt đi không bằng lấy ra làm ta hương ra ra nhận lỗi như thế nào các ngươi lại muốn a ngân hồn cốt cái k i a không có khả năng đây là a ngân lưu cho tiểu tam bảo vật ta không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé đường hạo giận g ữ năm đó võ hồn điện ngấp nghé a ngân hồn hoàn hiện tại thất bảo lưu ly li tông ngấp n g ẽ a ngân hồn cốt cái này khiến đường hạo cảm giác về tới năm đó a ngân hiến tế chẳng cảnh rõ m ộ n một trước mắt đường hạo trong đôi mắt không tự chủ trải r ộ n g h u y ế t sắc sắc ý của hắn muốn xôi trào quân m ì n h trải qua vừa mới nói chuyện với nhau ta tính n g h e rõ kỳ thật chúng ta giữa xoa vương chẳng qua là một trận hiệu lầm nhỏ phụ thân của ta mặc dù h uy hiếp ra ra n g ư ờ i nhưng cũng là vì tiểu vũ mà không thể không làm như vậy mà lại ra ra n g ư ờ i đây không phải cũng không có chuyện gì sao không bằng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có dù sao chúng ta cùng là thượng tam tông vốn nên đồng khí liên tri đường tam tiến lên khối n h ụ nói đến rất thêm hay rất khó tưởng tượng đây là một cái bởi vì một chút tranh cãi liền phán định đối phương có đường đến chỗ chết miệng người bên trong nói ra đường tam nếu như đường hạo ngày đó thật sát hại ta ưng ra ra ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể nhìn thấy chúng ta cùng các ngươi b à n điều kiện thiên lân âm thanh lạnh lùng nói may mắn hắn còn phân do nặng nhẹ không có làm đến một bước kia cho nên chúng ta hôm nay chỉ cần hắn cho cái bàn giao liền có thể việc này liền bỏ qua nếu không hắn hôm nay cũng chỉ có máu tươi tại chỗ chương hai trăm hai mươi lăm sư đ ổ chiến đường hạo chương hai trăm hai mươi lăm sư đ ổ chiến đường hạo tiểu tam ngươi lui ra phía sau xem ra bọn hắn hôm nay là không có ý định tốt đường hạo đem đường tam bảo hộ ở sau lưng hạo thiên chủ y đã nơi tay hắn nhưng là năm đó một người đối mặt võ hồn điện giáo hoàng cùng mấy vị phong hào đấu la cũng dám liều mạng một phen nhân vật lúc này đối mặt thất bảo lưu ly tông tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt dù sao trong bốn người cũng chỉ có trần tâm hơi để hắn kiên kỵ mấy phần còn lại thiên lân nghiên kỷ quá nhỏ đẳng cấp có thể cao đi nơi nào ân dương hắn lúc trước truy bay bất kỳ một cái nào phong hào đấu la đều mạnh hơn hắn ninh phong trí mặc dù phụ trợ năng lực cực mạnh nhưng ở hắn trong nhận thức biết dù sao chỉ là cái hồn thánh như chính mình liều l đường n k hạo n g được phản uy hiếm nói đồng thời hai vàng hai tím bốn đen một đỏ hồn hoàn toàn bộ hiện hiện cái tiêu màu đỏ mười vạn năm hồn hoàn chính là hắn viễn siêu phổ thông phong hào đấu la chứng minh làm sao đường hạo ngươi lại muốn dùng nổ mười vạn năm hồn hoàn phương thức đến đe dọa chúng ta sao không nói trước lấy ngươi bây giờ thân thể nổ không nổ cho dù thật nổ thì có ích lợi gì thiên lân lạnh nhạt nói nhắc tới trên đời không sợ nhất nổ vòng hồn sư thiên lân tuyệt đối tính một cái như đối mặt bình thường trạng thái đường hạo hiện tại thiên lân còn không phải đối thủ nhưng nếu như đường hạo nổ vòng như vậy mỗi nổ một vòng thiên lân phần thắng liền sẽ cao một điểm nếu như đường hạo cửu hoàn đủ nổ đối với người khác mà nói có thể là ác đ ộ n g nhưng đối với n g ư ờ mà nói bóp chết hắn lại cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản bởi vì nổ vòng bản chất chính là đem hồn hoàn lực lượng hoàn toàn tán phát ra. trong nháy mắt biến thành tự thân lực lượng dung nhập vào trong công kích sinh ra viễn siêu chính mình lúc đầu lực lượng cường đại nổ vắng lúc hồn hoàn phẩm chất càng cao nổi lên đến công hiệu lại càng lớn nói cách khác thuộc về một loại bản thân cường hóa trạng thái nhưng là chỉ cần không phải võ hồn chân thân cường hóa vậy liền bị thiên lân phong thủy lưu t r u y ề n khắc chế hắn có thể cho đường hạ o vô luận nổ bao nhiêu vòng điệt ra lực lượng đều trong nháy mắt biến mất đến lúc đó hồn hoàn toàn nổ lại một chút lực lượng đều không có đường hạo chẳng lẽ không phải như là mặc người chém giết cựu non đường hạo ta đến nói cho ngươi chúng ta cùng ngươi khi đó gặp gỡ những cái này phong hào đấu là, là hoàn toàn khác biệt. ninh phong trí tay phải xoay chuyển cựu bảo lưu ly li tháp nơi tay hai vàng hai tím bốn đen một đỏ cùng đường hạ o hoàn toàn tương tự hồn hoàn phối trí để hai cha con này giật này cả mình làm sao có thể ngươi thế mà phá vỡ thất bảo lưu ly li tháp hạn chế còn chiếm được mười vạn năm hồn hoàn đường hạ o không dám tin nói toàn bộ đại lục vị thứ nhất hệ phụ trợ phong hào đấu la hơn nữa còn là có được mười vạn năm hồn hoàn hệ phụ trợ ninh phong trí phụ trợ năng lực chỉ sợ mạnh người tiên sát thần lĩnh vực điểm này hạn chế so sánh phong hào cấp bậc cựu bảo lưu ly li tháp k h n g bố phụ trợ đơn giản không đáng giá nhắc tới thất sắc lĩnh vực cự thú lĩnh、bực. trần tâm song lĩnh vực mở ra trong nháy mắt á p chế sát thần lĩnh vực đồng thời hắn bên ngoài thân phản g phát xuất hiện một tầng khôi giáp thật dày như ẩn như hiện lóe ra hồng quang mười vạn năm hồn cốt đường hạo làm sao có thể nhận không ra trên tay hắn liền có một khối ngang cấp hồn cốt tại thất bảo lưu ly li tông ẩ n tàng thực sự quá sâu ninh phong trí vô thanh vô tức đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới trần tâm cũng đã nhận được mười vạn năm hồn cốt lần này chính mình cái này hồn hoàn ưu thế trong chốc lát không còn sót lại chút gì chấn ma lĩnh vực thiên lân thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dơ dạc sát thần lĩnh vực bị chấn á cũng làm cho đường hạo không dám k i n h thường hắn có thể cảm giác được thiếu niên này cũng mạnh phi thường xa không phải phổ thông hồn đế có thể so sánh với thậm chí để hắn đều sinh ra một tiệm kiên kỵ dù sao lúc này tiên lân trên thân thế nhưng là có ba khối mười vạn năm hồn cốt thêm một khối trăm vạn năm xương đầu thể phách cùng tinh thần lực cường đại đều đã đạt đến khó mà lường được trình độ đường hạo như vậy ngươi còn muốn tiếp tục một trận chiến ninh phong trí dùng ôn hòa nhưng không mất bá đạo ngựa khi nói ra ta cũng biết muốn ngươi giao ra thê tử ngươi hồn cốt có chút ép buộc không bằng dạng này ta liền để một bước trên người còn có hai khối hạo thiên tông truyền thừa hồn c nếu cấp bậc, n ngươi đưa chúng nó cho ta cũng coi như chấm dứt việc này không có khả năng đường hạo y nguyên từ chối thẳng thắn đây là tông môn ta hồn quất ta sớm có ý đem cái này hai khối hồn quất còn cho tông môn tuyệt sẽ không để những tông môn khác người lấy đi đường hạo ngươi cái gì cũng không được xem ra là không muốn cho ta hưng ra ra bồi thường đã như vậy chúng ta đành phải dùng chính mình thủ đoạn đến đòi về công đạo thiên lân không do dự nữa gọn gàng dứt khoát lựa chọn xuất thủ mà lại là vừa lên đến liền l ó lên viên kia mười vạn năm hồn hoàn đệ lục một kỹ tam tài phá ma t r ư ợ một cái phạm vi rộng rãi kiếm trận bao trùm đường hạo đường ba lượng phụ tử chờ chút quân huynh đường tam còn muốn nói tiếp cái gì thiên lân đ ô n g nhiên hướng hắn trừng mắt liếc cường lực tinh thần chủng kích lập tức đem hắn chấn động n g ấ t đi đường tam ngươi thực sự quá ổn hiện tại không có ngươi nói chuyện phần thiên lân âm thanh lạnh lùng nói đường hạo không bồi thường vậy các ngươi phụ tử liền m ệ n h tàng tại chỗ đi đệ lục h ồ n kỹ vạn kiếm q u í tông trần tâm cũng xử x u ấ t chính mình đệ lục h ồ n kỹ cùng thiên lân phối hợp kỳ thật hiện tại trần tâm một người liền có thể đơn giết đường hạo bất quá ninh phong trí dặn dò qua hắn hiện tại vẫn chưa tới giết đường hạo thời điểm bởi vậy mục đích của hắn chỉ là tiến một bước chấn nhiếp đường hạo. Trong chốc lát, đường hạo hoàn toàn bị kiếm thế giới cho báo phủ trên bầu trời là trần tâm dùng hồn lực ngưng tụ mấy vạn thanh kiếm trên mặt đất mặc dù kiếm chỉ có ba thanh nhưng thân ở trong kiếm trận đường hạo hoàn toàn có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng t r u y ề n đến vô tận kiếm khí cũng đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp hạo thiên hộ thể đường hạo trên thân một viên màu đen hồn hoàn lấp lóe hạo thiên chủ y cũng chia thành năm phần cũng hóa thành năm mặt tâm c h á n đem mình cùng đường tam bốn phía cùng trên không một mực bảo vệ gặp đường hạo còn dự định giấy r u thiên lân cùng trần tâm không chút do dự để bầu trời vạn kiếm rơi xuống trên đất kiếm trận khởi động tại vô cùng vô tận kiếm kh lúc trước có thể ngăn cản mấy vị phong hào đấu la công kích hạo thiên hộ thể giờ phút này lại ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống nổi liền hoàn toàn vỡ vụn hử không hổ là danh s ư n g công kích mạnh nhất kiếm đấu la cùng hắn đệ tử thân truyền đường hạo hư lạnh một tiếng chỉ nghe được trong kiếm trận tựa hồ có đồ vật gì phá toái như vậy lăng thiên nhất kích đường hạo nổi giận gầm lên một tiếng dù n g lăng thiên nhất đánh tan trận mà ra hắn lúc này mặt ngoài chỉ còn lại có bốn đen một đỏ năm a i hồn hoàn xem ra là đem trước bốn mai hồn hoàn đều cho nổ đại tu di truy đường hạo rốt cục lấy ra áp đáy hỏng kỹ hắn năm đó chính là dựa vào chiêu này nổ Mới một truy đánh bại thiên truy tầm thật Bất quả đánh hắn lấy l ú chương này n t ì trạng hai trăm hai mươi sáu đường hạo thỏa hiệp ninh phong trí điều kiện chương hai trăm hai mươi sáu đường hạo thỏa hiệp ninh phong trí điều kiện nổ vòng ta hôm nay để cho ngươi nổ cái t ỉ n h mịch thiên lân đệ tam hồn hoàn lập lòe phong thủy lưu chuyển chi trận cấp tốc huyết t á n làm sao có thể đường hạo đột nhiên giật mình hắn dựa vào nổ vòng tăng lên lực lượng thế mà trong nháy mắt liền biến mất đường hạo nguyên bản đã ngưng tụ ra to lớn đại tu di truy mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ bởi vì đã mất đi nổ vòng lực lượng duy trì chiêu này đại tu di truy một chút uy thế đều không có trần tâm đừng nói thất s á t kiếm đạo ngay cả phổ thông thất s á t kiếm pháp đều không dùng thất s á t kiếm chỉ là nhẹ nhàng c h ặ n lại liền đem đường hạo phản chấn trở về đây là tuyệt đối hồn lực áp chế đường hạo sợ hay nói thật hồn hậu hồn lực cho dù đã mất đi nổ vòng ta đại tu di truy cũng tuyệt không phải dễ tiếp như vậy trừ phi cấp bậc của hắn đã đạt đến chín mươi bảy cấp trở lên đường hạo cho dù hiện tại đơn đà độc đấu ta cũng có thể đánh chết ngươi nhưng là ta cũng không muốn lãng phí thời gian này lại nói lúc trước ngươi cũng không có thật đối với diều hâu ra tay chúng ta thất bảo lư từ trước đến nay là có bao nhiêu thủ liền báo bao nhiêu thủ trần tâm lạnh nhật nói hắn biết ninh phong chí còn dự định lợi dụng đường hạo đâu bởi vậy hắn hôm nay cũng không định thật giết hắn ta vẫn là câu nói kia a ngân hồn cốt cũng tốt tông môn truyền thừa hồn cốt cũng tốt ta đều khó có khả năng cho ngoại nhân bất quá ta nguyện ý cho ân dương bồi thường cho ta chút thời gian ta sẽ đưa mặt khác hồn cốt đến hình thức so với người mạnh đường hạo còn có thủ lớn chưa trả mà lại hắn còn muốn chiếu cô a ngân đành phải hơi chịu t ừ a nhưng hắn ranh rơi cuối cùng cũng bày ở đó duy chỉ có đối với a ngân cùng hạo thiên tông hắn là tuyệt sẽ không nội bộ cùng lắm thì hôm nay cá chết lưới rách có thể. bất quá ta vẫn là câu nói kia mười vạn năm hồn thú đưa tới sự kiện liền phải đồng dạng dùng mười vạn năm qua còn nhưng nể g h tình thượng tam tông đồng khí liên tri phân thượng ta có thể cho ngươi đánh cái giảm ba mươi ninh phong trí quyết định nói trong ba năm ngươi là trực tiếp cho ra một khối bảy mươi năm hồn cốt cũng tốt hai khối ba mươi năm năm cũng được thậm chí bảy mươi khối một năm n hồn cốt cũng có thể tóm lại tổng niên hạn vượt qua bảy mươi năm việc này dễ tính kết đường hạo gật gật đầu đa tạng ta đáp ứng ngươi yêu cầu lúc trước ta b ư c cân dương phát võ hồn lời thể hiện tại ta trả các ngươi một cái không cần đối với ngươi hạo thiên đấu la hứa hẹn ta vẫn là tin tưởng mà lại chúng ta nếu bây giờ có thể tìm tới ngươi đại biểu đằng sau cũng tùy thời có thể tìm tới ngươi nếu ngươi vi phạm hứa hẹn đến lúc đó coi như sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy liền bỏ qua ngoài ra ta còn có cái yêu cầu ngươi thu hoạch được hồn cốt có thể nhưng không thể vì hồn cốt đi tùy ý săn g i ế t hồn thú hoặc là đối với những khác người mang hồn cốt phổ thông vô tội hồn sư ra tay dạng này sắc nghiệt không thể để cho ta thất bảo lưu ly li tông lương đeo nếu để ta biết ngươi vì hồn cốt đại khai sát g i i vậy ta không chỉ có sẽ không thu thất bảo lưu ly li tông càng là chắc chắn truy sát ngươi đến ch ninh phong trí cuối cùng lạnh giọng cảnh cáo một phen không nghĩ tới hắn một cái hệ phụ trợ hồ n sư cũng có thể tản mát ra kinh người như thế không gì sánh được sát khí hử người yên tâm ta tự có biện pháp của ta đường hạo vốn cũng không muốn làm như vậy hắn trừ là hạo thiên tông đệ tử còn có mặt khác thân phận lực chi nhất tộc chủ nhân toàn bộ đại lục tam đại thần tượng một trong mặt khác thái thản hay là thiết tượng hiệp hội phó hộ i trưởng cùng lâu cao quan hệ không ít kết hợp tam đại thần tượng chi lực chế tạo một đống lớn cực phẩm trang bị đi đổi mấy khối hồn cốt cũng không phải hoàn toàn không thể làm đến còn nữa, ninh phong trí Chí nói chính là vô tội hồn sư không có khả năng giết nhưng trên đại lục này tạ ác hồn sư cùng lang đạo loại hình cũng vẫn là không ít chỉ là đại bộ phận tình huống bọn hắn đều bởi vì kiềm kỵ võ hồn điện không dám ra đến làm ác m à t h ô i chỉ cần đi võ hồn điện đều không quản được khu vực biên giới luôn có thể tìm tới một chút bọn hắn bình thường liền dựa vào lấy trắng trận đi săn hoang dại hồn thú đến thu hoạch được hồn cốt hoặc là cường thủ hào đoạt c á c hồn sư mà sống nói không chừng cũng có chút hàng tồn ý nghĩ của hắn cũng không tệ nguyên tắc tới một mạch khối thứ nhất hồn cốt chính là bọn hắn tiến càng xem như vì dân trừ hại tốt vậy hôm nay chúng ta liền như vậy cáo tử ninh phong trí gật gật đầu đứng lên trần tâm trường kiếm đột nhiên lại quay đầu lại nói đúng rồi đường hạo tìm thời gian về một chuyến hạo thiên tông đi v õ hồn điện giã tâm rõ rành rành hạo thiên tông tránh cũng đủ lâu nhưng tránh được nhất thời không tránh được một thế cũng nên đi ra đi dạo hắn ý nghĩ ban đầu y nguyên không thay đổi muốn kéo hạo thiên tông đi ra càng hay bất quá lần này lại cùng đường hạo không n h ư u mà hợp bởi vì đường hạo cũng nghĩ giúp tông môn một lần nữa có thời hiện tại bộ này cũng đúng giám vẻ hay là năm đó cái tiêu bẽ mị thiên hạ hạo thiên tông sao ta đã biết cảm ơn ngươi nhắc nhở đường hạo đáp ứng nói bốn người liền không cần phải nhiều lời nữa ngự kiếm rời đi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn đường hạo sắc mặt rất khó nhìn đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thỏa hiệp càng làm cho hắn kỳ quái là thất bảo lưu ly tông đến cùng là thế nào tìm tới hắn hắn rất vững tin lúc trước mang đường tam thoát đi võ hồn điện thời điểm cũng không có bất luận kẻ nào theo dõi hắn hoài nghi là đường tam bị người động tay chân gì lập tức vì đó kiểm tra một phen chỉ là rất đáng tiếc đường tam trên thân hết thể bình thường hắn không hề phát hiện thứ gì đó là tự nhiên cho dù là hạo thiên đấu la muốn phát hiện trăm vạn năm hồn kỹ vết tích cũng là tuyệt đối không thể nào. Cái còn cao gấp 10 lần A phụ thân. Lúc sánh niên này nhưng hắn hồn hoàng hạn lần thân. này, thứ phụ so A gấp đường tam từ từ vừa tỉnh lại, thiên lân cái này phát tinh thần trùng tinh thần bất tỉnh thiên Tam vừa vốn của lân này cũng không nặng, hắn, không quân lân bọn hắn、đâu. Đường kích lại, lấy lực lâu cái đâu. được quá dò hỏi đi ngươi yên tâm sự tình đã giải quyết ngươi tiếp tục luyện công đi đường hạo cũng không tính đem việc trải qua nói cho đường tam đến một lần là sợ đường tam đi theo hắn đi săn giết t à hồn sư cùng lang đạo gặp nạn thứ hai là sợ hắn lên tìm thất bảo lưu ly li tông phiền phức tâm tư dù sao bọn hắn chân chính cựu nhân là võ hồn điện lúc này hay là không thích hợp t r e o chọc càng rất mạnh hơn địch đường hạo ngự khí mặc dù rất tỉnh táo nhưng đường tam h ạ các loại khớp khéo làm người hai đời kinh lịch của hắn có thể không thể so với đường hạo thiếu hắn có thể n g h e ra đường hạo nhìn như lời nói bình thản bên trong hay là đã bao hàm phẫn nộ chi ý rất hiển nhiên cho dù đường hạo không có giao ra mẫu thân mình hồi cốt cũng tất nhiên là đáp ứng thất bảo lưu ly tông điều kiện gì đáng g i ậ n thất bảo lưu ly tông đáng g i ậ n quân tiên lân đường tam biểu lộ một chút không thay đổi nhưng trong lòng không được cấm thét không phải liền là buộc hắn ra ra phát một cái thể đ ư c sao lại không có thật ra tay hiện tại thế mà còn để cho mình phụ thân bồi thường phần này nợ h chương hai trăm hai mươi bảy ninh phong trí tính toán thiên lân bây giờ khuyết điểm chương hai trăm hai mươi bảy ninh phong trí tính toán thiên lân bây giờ khuyết điểm ninh thúc thúc ngài tại sao phải cho đường hạo đánh cái gì gãy đụng đủ mười vạn năm không tốt sao dạng này không duyên cớ tổn thất hồ n cốt trên đường trở về thiên lân rốt cục nhịn không được hỏi lên hắn làm một chút không muốn cho đường hạo mở cái kia cánh cửa tiện lợi an ninh phong trí lại nói bởi vì so với ngân phiếu khống chỉ có nắm bắt tới tay bên trên mới là chúng ta mười vạn năm niên hạn quá cao hồn cốt lại có thể ngộ nhưng không thể cầu lấy đường hạo c a tính nếu như thu thập không đủ như vậy hắn cũng sẽ không làm cái gì tiền trả phân kỳ sự tình bởi vì hắn sẽ lo lắng cho dù cho chúng ta chín mỗi năm hạn hồn cốt, kém cuối cùng một vạn mỗi năm tìm không thấy chúng ta y nguyên sẽ tìm hắn để gây sự cái kia đến lúc đó trước cho chín vạn năm không phải liền là tư l ị sao bởi vậy hắn tất nhiên sẽ gom góp đầy đủ niên hạn sau lại một hơi giao phó ninh phong trí giải thích nói bảy và năm ta muốn đối với đường hạo mà nói cũng không thành vấn đề gì hắn trung thành nhất thuộc hạ thái thản nơi đó liền có một khối ba vạn năm ngàn năm tiên quân nghĩ hoàng cánh tay phải xương đó là thái thản tại săn giết hắn thứ tám hồn hoàn thời điểm trong lúc vô tình lấy được chính hắn không có hấp thu dự định lưu cho cháu trai thái long nhưng bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn lo lắng thái long không cẩn thận tiết lộ sau bị người ám sắt lấy xương cho nên một mực là chính hắn giữ chuẩn bị các bị l o kể từ h i l n đó hồn cốt niên hạn bàn bạc liền đạt đến năm mươi năm trên thế giới chỉ còn lại hai mươi năm lấy hạo thiên đấu la bản sự vô luận hắn muốn đi phòng đấu giá mua cũng tốt đi tìm tà ác hồn sư hoặc lang đạo đoạt cũng tốt nghĩ đến còn không đến mức điểm ấy đều không lấy được bởi vậy ta suy đoán thời gian ba năm bàn bạc bảy vạn mỗi năm hạn là hắn có thể thỏa mãn cực hạn lại nhiều trừ đối với hồn thú đại khai s á c giới cũng chỉ có để chính hắn g á n g cấp c ắ t tay một cái biện pháp lấy niệm tiêu ngạo của hắn sẽ không hèn m ọ n đến trình độ như vậy ninh phong trí lại một lần đem người tính toán gắt gao có một chút thiên lân thừa nhận hắn nói rất đúng chỉ có đến trong tay mới là chính mình nếu là đường hạo thu thập không đủ mười vạn năm hắn tất nhiên một khối cũng sẽ không cho. vậy không bằng thiết thực một chút cho hắn một cái có thể hoàn thành yêu cầu càng thêm thỏa đáng mà lại này bằng với là trước cho một cái đại b ồ n g sau lại cho một viên táo ngọt ninh phong trí đầu tiên là cho hắn giảm giá cũng không cần hắn phát v õ hồn lời t h ề biểu đạt tín nhiệm lấy đường hạo trí thông minh chỉ sợ đã bất chi bất giác bị ninh phong trí mang lệ còn cảm thấy ninh phong trí là cái người tốt giống như hắn coi trọng người nhà mặc dù muốn vì người nhà ra mặt nhưng trong lòng lại uy nguyên vẫn là quan tâm thượng tam tông ở giữa tình nghĩa bất quá có một chút thiên lân rất ngạc nhiên ninh phong trí là thế nào biết thái thản tình huống trong nhà ba vạn năm ngàn năm hồi cốt đây chính là vô giới chi、bảo. thái thản luôn không khả năng đần độn tiết lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ là thái long cái này cháu trai ruột đều chưa hẳn biết tựa hồ nhìn ra thiên lân nghi hoặc ninh phong chí cười nói ngươi không cần cảm thấy kỳ quái thái thản săn bắt thứ tám hồn hóa lúc nguyên bản mục đích của hắn là chí ít bảy vạn năm tả hữu hồn thú nhưng lúc đó chỉ có hồn thánh đẳng cấp hắn thực lực có thể không đủ bởi vậy hắn liền lên ta thất bảo lưu ly li tông thỉnh cầu chúng ta phái ra một vị thất bảo lưu ly li tháp hồn sư phụ trợ hắn ta không có cự tuyệt thế là lúc đó ta liền phái một vị trực hệ đệ tử cùng ân dương trưởng lao cộng đồng cùng h có thể xác định chỉ có thái thản cự viên cho dù đem bọn hắn ba người trói một khối cũng không phải cái kia thái thản cự viên đối thủ cuối cùng liền đành phải lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn một cái ba vạn năm ngàn năm thiên c u n nghĩ không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện tuân ra một khối hồn cốt chúng ta thất bảo lưu ly tông không bao giờ làm cường thủ hào đoạt sự t ì n h liền đáp ứng giúp hắn giữ bí mật bởi vậy biết chuyện này trừ thái thản bản nhân bên ngoài cũng chỉ có chúng ta thất bảo lưu ly tông thật là đáng sợ ninh phong trí tất cả mọi chuyện đều nhớ rõ ràng nghĩ đến đương thiên lân nói ra muốn tìm đường hạo tính sổ thời điểm hắn liền đã nghĩ kỹ làm như thế nào hơn nữa còn là hố hắn còn muốn cho hắn mang theo cảm tạ trình độ trong đoàn người quả nhiên hắn mới là bột còn lại trần tâm chính là cái tay chân ân dương thì là khổ chủ về phần thiên lân đó chính là cái dẫn đường đảng tiểu tiên ngươi cũng đừng cảm thấy mình lỗ vốn còn lại cái kia sáu và năm ta đằng sau cũng sẽ tìm cơ hội để hắn phước l u n ra ninh phong trí nói thiên lân m là người hỏi sáu và năm không phải ba vạn năm sao chẳng lẽ ta toán học lại thì thất bại cũng nên thu chút lợi t ứ c thôi ninh phong trí cười nói tại chất lượng cao hồn cốt trước mặt hắn hoàn toàn đem thượng tam tông đồng khí liên tri câu nói này ném đến sau đầu đi dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn chân chính cùng hạo thiên tông kết minh chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi chỉ cần tạm thời không thật sự muốn đường hạ o phụ tử mệnh đường khiếu bên kia cũng sẽ không như thế nào về phần những cái này hạo thiên trường lão chỉ sợ trong đó có ít người ướt gì đường hạ o chết xong đời không nghĩ tới ninh thúc thúc như thế có thù ta á báo trước đó bởi vì tuyết thanh hà sự tình hố ninh thúc thúc hắn sẽ không còn nhớ đi lấy sự thông minh của hắn ta chơi không lại hắn à. ngay s n g ninh phong chí tính toán thiên lân trong lòng yên lặng ai tháng tiểu tiên không cần lo lắng đầu óc của ta sẽ không dùng đi mưu hại người một nhà về sau ngươi có chuyện gì kỳ thật cũng đều có thể lấy trực tiếp cùng ta nói không cần chơi cái gì tiền trạm hậu tấu chỉ cần yêu cầu của ngươi hợp lý ta chưa hẳn sẽ không đáp ứng à. nhìn thiên lân biểu lộ ninh phong trí chậm rãi mở miệng an ủi nhưng hắn cái này an ủi lại làm cho thiên lân trong lòng tiếng sấm rền vang quả nhiên hắn còn nhớ tiểu thiên nhà ngươi tông chủ tự mang xương đầu hồn cốt kỹ là thuật độc tâm mặc dù ta không có chứng cứ nhưng ta phi thường xác định thiên hậu băng tầm tự tin nói nếu như không có dạng này h ư n kỹ hắn dựa vào cái gì đem tất cả mọi người tính toán gắt gao cái kia ninh thúc thúc ngài cùng sư phụ bọn hắn đi về trước đi ta muốn đi một chuyến băng đáp ứng làm ngân vương sự t ì n h nhất định phải làm đến mới được a ta đi trước thiên lân giờ phút này chỉ muốn trốn đi cũng không đợi ninh phong trí đáp lời ma kiếm chuyển đổi phương hướng hướng phía lạc n h ậ t s â m lâm bay đi phong trí ngươi thật giống như đem tiểu thiên thủ dọa trần tâm bất đắc dĩ nói ha ha hắn về sau việc cần phải làm có thể nguy hiểm đâu hai đại đế quốc võ hồn điện so ta người thông minh chỗ nào cũng có hắn muốn thành t i ể u đại sự vậy thì nhất định phải muốn học lấy thích t n g tính toán cũng trái lại tính toán người khác mới được a ninh phong trí thản nhiên nói tại ninh phong trí xem ra thiên lân tại võ hồn trên tu hành thiên phú đó là không thể nghi ngờ chỉ cần cho hắn thời gian vẫn đỉnh đại lục đỉnh phong là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng hắn hiện tại cũng có mấy cái thiếu sót thật lớn đầu tiên là không hiểu tính toán thiên lân là thật thông minh đáng tiếc chỉ là tiểu thông minh không có đi một bước nhìn ba bước đại trí tuệ điểm ấy ngược lại là còn có chính mình giúp hắn thứ hai liền phiền thoái đó chính là hắn tâm không đủ h u n g ác làm việc luôn yêu thích có lưu ba phần chỗ trống năm đó đi theo trần tâm đi ra ngoài lịch luyện thời điểm trừ phi xác định đối thủ là đại gian đại ác người hoặc là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn cường định nếu không hắn từ trước tới giờ không hội hạ sát thủ mặc dù có cái nào tiểu lưu manh đuôi mù khiêu khích h ắ n hắn tối đa cũng chính là đánh cái vài quyền nếu như thiên lân chỉ là muốn khi một cái hộ tông đấu la cái kia có điểm ấy thì vết cũng không sao ngược lại có thể tính là một cái nhân từ ưu điểm nhưng bây giờ mục tiêu của hắn lại là đẩy mạnh toàn bộ đại lục thống nhất cái gọi là phá rồi lại l ở giấc mộng này tất nhiên là nương theo lấy vô tận giết chóc vậy hắn hiện tại cái này có chút lòng dạ đàn bà tư tưởng liền phi thường trí mạng bởi vì mộng tưởng trên đường đ ị c h nhân cũng sẽ không đều là ác nhân cũng sẽ không đều là cường giả có chút chỉ là lập trường khác biệt binh lính bình thường mà thôi đến lúc đó hắn còn dạng này hạ thủ lưu tình sao làm cho không tốt sẽ xuất hiện nông phu cùng d ắ tình huống hại người hại mình ninh phong chí bây giờ muốn chính là làm sao để thiên lân trở nên cùng trần tâm một dạng sát phạt quả quyết nếu không trên thân kiếm mang vỏ có thể chém người nào a chương hai trăm hai mươi tám tấy ghép lam ngân vương thần minh ma quỷ huấn luyện chương hai trăm hai mươi tám tấy ghép lam ngân vương thần minh ma quỷ huấn luyện cùng ninh phong chí bọn người phân biệt sau thiên lân một mình đi đến một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn dựa theo ước định đem lam ngân vương trồng trọt tại một cái vị trí tốt nhất thánh linh châu đệ nhất hồn kỹ thánh tức d ũ sang thiên lân mở ra thánh linh lĩnh vực cũng xử xuất thánh linh châu trị liệu hồn kỹ hồn kỹ này chẳng những có thể l lam ngân vương lúc này liền như là nguyên tắc hấp thu đường tam tinh huyết a ngân bình thường khôi phục hiệu suất đạt được tăng lên cực lớn t â y kia nho nhỏ lam ngân thảo rất nhỏ run run phản phất tại đối thiên lân biểu đạt lòng cảm kích thiên lân hoàn toàn chính xác bức bách nó hiến thế nhưng hắn bồi thường lại cho lam ngân vương một cái tốt hơn tương lai bởi vậy lam ngân vương trong lòng đối thiên lân kỳ thật không có một chút hận ý thiên lân cũng sẽ dựa theo chính mình chỗ hứa hẹn thường xuyên lợi dụng chính mình thánh linh lĩnh vực đến giúp đỡ nó trưởng thành dù sao cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn không chỉ có là đối với lam ngân vương đối thiên lân bản thân mà nói cũng là vô cùng có chỗ tốt. nơi này băng hỏa chi lực không gì sánh được n ồ n g đậm có thể rất tốt đền bù cực hạn thuộc tính tu luyện chậm chạp liên lụy bất quá bây giờ thiên lân là thật gặp gỡ đại bình cảnh sáu mươi cấp đến bảy mươi cấp quả nhiên là cực hạn thuộc tính lớn nhất khảo nghiệm mặc dù có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tương trợ ta hồn lực tăng trưởng tốc độ y h ả nhiên ngay cả ban đầu bảy mươi cũng chưa tới thiên lân minh tưởng lường này phát hiện hắn mặc dù có hoàn cảnh cùng lĩnh vực hiện tại tốc độ tu luyện cũng nhiều lắm là cùng phổ thông tin thiên cấp bảy hồn sư tương đương lúc đầu tốc độ này cũng không thể tính chậm nhưng thiên lân là hy vọng có thể tại săn hồn hành động trước để cho mình phá vỡ bảy mươi cứ như vậy đến lúc đó triệu hồi ra võ thần thực lực chính là tiếp cận hồn đấu la cấp bậc chính mình giống lúc trước thực lực thoái hóa đến chín mươi mốt cấp tả hữu cúc hoa quan hắn vốn đang cần tại đối phương tiêu hao đại lượng hồn lực tình huống giới mới có lòng tin chấm dứt nhưng nếu là hồn đấu la thời kỳ chính mình giết hắn như lấy đồ trong túi chỉ có thực lực như vậy mới có thể chân chính tại săn hồn trên hành động tận chính mình một phần lực thiên lân đứng vậy bất đắc dĩ lắc đầu tính toán tiến độ tu luyện chậm chạp cũng là chuyện không có cách nào khác cực hạn thuộc tính mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng có tất có một m ấ ta tiền bối ngay hiện tại cứ việc tại cái này tu luyện ta lưu lại thánh linh khí tức đầy đủ mấy tháng không tiêu tan cáo biệt lam ngân vương thiên lân ngự kiếm bay trở về thất bảo lưu ly tông lúc này nơi này ngay tại trình diễn phi thường thảm liệt trắng cảnh từ khi lúc trước ninh phong trí bọn người đồng ý đem mã hồng tuấn giao cho tần minh sau tần minh liền bắt đầu đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác huấn luyện đương nhiên hiệu quả mười phần không bao lâu mã hồng tuấn năng lực thực chiến liền có tăng lên không nhỏ dù sao cùng là kiểu bạo phát hệ hỏa hôn sư tần minh nhiều chiến đấu kinh nghiệm đều phi thường đáng giá mã hồng tuấn tham khảo ninh phong trí thấy thế phía sau liền đem linh vinh, vinh mạnh y áo tư tạp người ma cô chàng i cùng á ẩn thân chàng có thể chính mình ăn trước dạng này đằng sau mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất cùng bí ẩn nhất động tác đem xúc xích giao cho đồng đội trên tay ai bảo ngươi từng tay ném hao phí thời gian không nói còn dễ dàng bị đối thủ chặn lại đến ngươi làm u ố n tư đ ị c h sao mã hồng tuấn về sau trừ minh tưởng cùng cùng ta học tập bạo phát lưu phương thức chiến đấu bên ngoài thời gian còn lại đều dùng đến vận động cho ta hào hào giảm béo kiểu bạo phát hồn sư trọng yếu nhất chính là chúng mục tiêu đối thủ nếu không chiến đấu liên tục năng lực không mạnh chúng ta rất dễ dàng lâm vào bị động ngươi nhất định phải bảo trì cân xứng dáng người mới có thể để cho hành động trở nên càng thêm linh hoạt y như n h ư n mặt khác cũng không tệ gia truyền tự sáng tạo hồn kỹ sử dụng rất thuần t h ụ nhưng là hồn lực của ngươi tốc độ tiến bộ bắt đầu rớt lại phía sau những người khà ca phải biết hồn lực mới là hết hệ căn bản từ hôm nay trở đi ngươi minh tưởng thời gian nhiều hai canh giờ tần minh từng tiếng gầm thét để nguyên sử lai、like、khắc mấy đứa bé khổ không thể tả đây quả thực s o đại sư còn quá mức đại sư chính là để bọn hắn không ngừng chạy vòng m ạ n thôi tần minh huấn luyện thì quá nhầm vào cổ nhiên cùng diệp linh linh lúc này từ lâu về tới tô n g môn bọn hắn cũng không muốn tham gia đi vào thật vất vả mới từ tần minh trong tay n ở mày n ở mặt chẳng lẽ lại đầu góc phát sốt một lần nữa chui vào cổ nhiên thậm chí ngay cả mình đại tỷ đầu đều không muốn quản hay là mang theo linh, linh sớm làm rời xa nơi thị phi này tần lao sư ngươi hay là như thế nghiêm ta thiên lân ng nhìn thấy hắn trở về linh binh binh mã hồng tuấn bọn người phảng phất gặp được cứu tinh mã hồng tuấn một thanh phủ phục ở trên trời lân bên chân câu khẩn nói lão đại mau cứu ta ngươi đem tay ta chặt đi này hỏa diễm cánh tay phải hồn cốt ta không muốn chỉ cần có thể đem ta từ tần học trường trong tay giải phóng ra ngoài là được có thể à? thiên lân cười cười bất quá tức đoạt hồn cốt cần chờ ngươi chín mươi cấp đằng sau mới có thể dĩ hàng thấp cấp mười phương thức tức đoạt ở trước đó ngươi hay là cam chịu số phận đi nghe được thiên lân lời nói mã hồng tuấn tuyệt vọng không thôi 90 cấp đằng sau, vậy hắn phải đợi đến ngày tháng năm nào a hắn đột nhiên có chút hâm mộ chu trúc thanh nàng bởi vì giả chết quan hệ không có khả năng bại lộ tại người trước một mực là một người đợi tại rừng trúc bên kia tu luyện bình thường trừ mấy người bọn hắn sẽ thỉnh thoảng đưa chút đồ dùng hàng ngày bên ngoài không có những người khác sẽ đi q u ấ y dày nàng kiếm các ca ca ngươi cùng cổ nhiên còn có linh Linh t ỷ trước k i a qua đều là cuộc sống như vậy a c h ắ c không được các ngươi hoàng đấu mỗi người năng lực chiến đấu đều mạnh như vậy ninh v i n h cảm t h ắ n nói áo tư tạp cùng mạnh y dĩa nhiên ăn ý nhẹ gật đầu tân minh cá nhân nhằm vào thức phương pháp h u luyện hoàn toàn chính xác s o đại sư lấy đường tam làm trung tâm phối hợp tức h phương pháp huấn luyện hữu hiệu nhiều tại tân minh huấn luyện bên dưới tiến bộ của bọn hắn phi thường lớn hơn một năm qua mã hồng tuấn cùng áo tư tạp đẳng cấp đã đạt đến bốn mươi bảy cấp ninh vinh vinh càng là đạt đến cấp năm mươi mấy ngày nay liền chuẩn bị đi săn giết hồn thú tiến gia hồn vương mạnh y hiển nhiên bởi vì thiên phú có hạn đẳng cấp dần dần bắt đầu rứt lại phía sau nhưng giờ phút này cũng có bốn mươi b ố cấp phóng tới địa phương khác cũng được xưng tụng ưu tú không chỉ có là hồn lực tăng lên p h ư ơ n diện bọn hắn năng lực thực chiến cũng cường đại hơn nhiều nếu là lại để cho bọn hắn cùng lúc trước thiên lân sờ sư lên lao luyện là ninh vinh vinh tóc cởi nói, tần vấn cởi vất vả là vất vả tóc mặc ộ t chút, tuyệt tương tông thể tác Thiên chóng, chủ, cũng được. nhưng hiệu hiệu nhanh không bình ngươi muốn đưa đến dụng lân lười đưa đối lai đại biểu tác dụng mới quả quả là làm à, m dù rất sùng ninh vinh vinh nhưng phương diện tu luyện lần này hắn duy trì tần minh dùng nhất thời vất vả đổi lấy cả đời cường đại cuộc mua bán này vì cái gì không làm chương hai trăm hai mươi chín thiên lân quyết định nhìn xem cố gắng đám người thiên lân rất buồn rầu nếu như nói không có cái gì săn hồn hành động không có cái gì võ hồn điện vậy cái này điểm căn bản cũng không phải là vấn đề cho hắn cái thời gian năm năm dễ dàng liền có thể nhảy tới nhưng bây giờ hắn nhất định phải để cho mình nhanh chóng tăng lên lấy ứng đôi đằng sau các loại chiến đấu kiếm ca ca n g ư ờ i làm sao rồi nhìn thiên lân một mực tóc mày linh vinh Vinh một bên vươn tay giúp hắn vớt lên một bên nhẹ dọn g dò hỏi nàng cùng thiên lân từ nhỏ cùng nhau lớn lên của nàng kiếm ca ca vĩnh viễn lặn h ư thế không sợ hãi tự tin không gì sánh được tư thái bộ này lo lắng lại buồn rầu bộ dáng nàng còn là lão có phải hay h k ô nhìn g gặp gỡ p i thoái ề n g ó i với ta, ta n đến đến xem định đoạn cổ nhiên mã hồng tuấn nhìn không được nghĩ linh tính nói không phải liền là lớn hơn ta mấy tuổi sao chờ ta đến ngươi cái tuổi này khẳng định so ngươi lợi hại tiểu mập mạp này nói mặc dù rất nhẹ nhưng lấy thiên lân nhĩ lực y hiển nhiên nghe được rõ ràng h ắ trong nhiều t người h n Mã ồ Tuấn như vậy cũng chỉ có ninh vinh vinh tư chất có thể ép hắn một đường nhưng bởi vì hệ phụ trợ tu luyện độ khó kỳ thật hai người bọn họ tốc độ tu luyện cũng chỉ là tại sản sản với nhau cường đại tư chất được chơi ưu hái võ hồn hiện tại lại thêm tần lao sư giám sát chỉ đạo có lẽ hồng tuấn tiểu m ậ t mặt này có thể thành tựu nguyên tắc không cách nào với tới cấp một thần vị trí thiên lân âm thầm nghĩ đến đúng rồi thần Bị ý nghĩ cảm ủ a sao nhanh ai qua mình làm muốn mình đống nhiên bừng tỉnh, hắn làm sao quên đi? Muốn để thực lực mình nhanh trong tiến bộ phương pháp. Đó là đương nhiên không ai qua được thần thực pháp, thi đi, để đó bộ lực là à. được c ơn các ngươi hồng tuấn cổ nhiên các ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện đi ta có việc muốn đi trước thiên lân chiều hai người nói tiếng cảm ơn vội vàng lôi kéo ninh v i n h vinh hướng thất bảo đại điện đi đến lão đại hắn là thế nào rồi chúng ta có giúp hắn cái gì sao mã hồng tuấn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cổ nhiên cũng là mờ mịt lắc đầu ta cũng không biết chẳng lẽ lại phát bậy diệp linh, linh nhịn không được đánh một cái sau gáy của hắn tức giận nói tiểu thiên cũng không phải ngươi đậu một chút lại đầu g ó rút rút nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ là sáng tỏ thông suốt biểu hiện tam ớn hắn là lĩnh ngộ được cái gì đi chính như nàng nói tới thiên lân trong lòng đang không ngừng tự hỏi thần minh sự t ì n h lấy thực lực của hắn bây giờ thiên phú không khó lắm đạt được thần minh ưu ái đi tuy nói thục sơn cùng ba hoàng nhất mạch công pháp tu luyện tới cực hạ n cũng có thể thành tựu tiên thân nhưng là cái kia thực sự quá khó khăn nhìn trung tiên kiếm thế giới các đại nhân vật chính tu tiên thành công có mấy cái mộ dung t ừ anh từ t r ư ờ n g khanh mặt khác như lý tiêu giao huyền tiêu thương vân phản các loại thiên tư như vậy chắc tiền người đều từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đắc đạo thành tiên thiên lân cũng không cho rằng mình tại tu tiên một đường bên trên trong thời gian ngắn là có thể đổi kịp bọn hắn không nói tư chất tâm cảnh phương diện cũng hoàn toàn khác biệt trong lòng của hắn lo lắng quá nhiều đối với thành tiên chấp nghiệm lại không sâu bởi vậy thần vị truyền thừa mới là đối với hắn mà nói phương pháp nhanh nhất, nhất thành thần về sau hắn mới có vô tận tuổi thọ lại đi nghiên cứu tiên đạo một đường kiếm ca ca ngươi muốn lôi kéo ta đi nơi nào nha ninh vinh vinh một mực bị thiên lân lôi kéo đi rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi ta muốn đi một chỗ nhưng ta sợ ninh thúc thúc cùng sư phụ bọn hắn không đồng ý cho nên hy vọng ngươi đợi chút nữa giúp ta vân mải dù sao bọn hắn thương yêu nhất chính là ngươi thiên lân giải thích nói chờ chút muốn ta cầu tình ngươi trước cùng ta nói ngươi muốn đi chính là địa phương nào ninh vinh vinh không phải đ ấ n g ố c nếu là chính mình kiếm ra ra cũng có thể phản đối địa phương tất nhiên cực kỳ nguy hiểm nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy giúp thiên lân cầu tình nếu là thiên lân gặp gỡ nguy hiểm nàng làm sao bây giờ thiên lân dừng bước thẳng thắn nói nơi này tên là sắt lục chi đô dù sao việc này hắn cũng không có ý định giấu giếm ninh vinh, vinh. ninh vinh vinh nghe xong quá sợ hãi Sát lục ngươi nói là cái kia danh sưng mỗi thời mỗi khắc đều tại giết chóc tội ác nhạc viên thân là thất bảo lưu ly li tông đại tiểu thư nàng xem qua trong tông môn điện tịch đấu la đại lục nguy hiểm nhất mấy chỗ địa phương tinh đấu xâm lâm lạc nhật xâm lâm tử vong hạc lốc t c bác tri địa những này mặc dù đều đứng hàng đầu nhưng chiếm cứ chủ vị chính là cái này sát lục c h i đô bên trong kỹ càng tình báo thất bảo lưu ly li tông cũng không có nhưng chỉ là một câu không giờ khắc nào không tại giết chóc cũng làm người ta nghe khắp cả người phát lệnh k h n g được ta sẽ không giúp ngươi cầu tình ta cũng không đồng ý kiếm ca ca người đến đó l i n h vinh vinh đầu một lần kiên quyết phản đối lên thiên lân quyết định dù sao chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm vinh vinh ngươi nghe ta nói ta nhất định phải đến đó một chuyến bởi vì nơi đó có lấy một cái vô cùng trọng yếu đồ vật chỉ cần ta thành công đạt được vô luận là đối với tương lai của ta hay là đối với thất bảo lưu ly tông đều có lợi ích to lớn thiên lân kiên nhẫn giải thích cũng quên lơn h u ố n hồ nơi đó cũng không phải thật cựu tử nhất sinh năm đó liền có hai người từ nơi đó đi ra còn chiếm được không có gì sánh kịp thực lực cường đại bọn hắn một trong số đó chính là đương kim võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông một cái khác thì là hạo thiên đấu la đường hạo chẳng lẽ tại trong lòng người người kiếm ca ca tiềm năng vẫn còn so sánh không lên bọn hắn cái này linh vinh vinh không ngôn ngữ trong lòng nàng của mình kiếm ca ca đương nhiên là tuyệt nhất bất quá muốn nàng hỗ trợ cầu tình đi loại địa phương kia coi như thiên lân nói đến lại lời thề s o n s á t nàng cũng không yên lòng a thiên lân không đợi nàng đ á p lời liền lôi kéo nàng tiếp tục hướng về thất bảo đại điện đi đến lúc này linh vinh Vinh phảng phất một cái con rối giật dây bình thường một câu đều không nói xem ra nội tâm của nàng còn tại dây r ủ đi vào thất bảo đại điện nội không khí nơi này tựa hồ cũng chẳng ra sao cả ninh phong trí cùng bốn vị phong hào đấu la đều tại nhưng bọn hắn tất cả đều sụ mặt phảng phất vừa mới cãi nhau giống như rất khó tưởng tượng mấy cái này bình thường lẫn nhau tôn kính huynh đệ là cái gì có thể dẫn tới bọn hắn đều nổi giận ninh thúc thúc sư phụ mấy vị g i à già thiên lân b à i tiến thiên lân tiến lên phía trước nói ân ninh phong trí nhẹ gật đầu đến rất đúng lúc chúng ta chính đang thương nghị một kiện cùng ngươi có liên quan sự t ì n h bất quá chúng ta mấy người tất cả chấp ý mình bởi vậy thương lượng không ra bất kỳ kết quả hiện tại liền do chính ngươi đến quyết định đi chương hai trăm ba mươi thiên lân mục tiêu thu la thần chương hai trăm ba mươi thiên lân mục tiêu la t h ầ ninh ta một cũng có v ệ c đ a g c u ẩ n bị phong chí còn chưa mở miệng tính tình so sánh gấp cổ rong trước hết nhịn không được vừa mới phong chí cùng lao kiếm nhân nói muốn đem ngươi đưa đến một chỗ đi lịch luyện nơi đó thế nhưng là chúng ta đấu la đại lục số một số hai tệ u y t địa gần mấy chục năm đi vào qua vô số hồn sư nhưng thành công đi ra cũng chỉ có hai người bởi vậy ta cùng lao đ ộ n vật diều hâu đều không đồng ý đ ộ c cô bác gật gật đầu lấy tiểu quái vật thiên phú của ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện vẫn đỉnh đỉnh phong là chuyện sớm hay m u ộ n căn bản không cần lại đến đó lịch luyện cái gì ách cốt ra ra lao quái vật các ngươi nói không phải là sát lục chi đô đi thiên lân hỏi dò nguy hiểm tuyệt địa chỉ có hai người đi ra làm sao nghe đều giống như sát lục chi đô a cổ rong trứng mắt làm sao ngươi biết phong chi đã đã nói với ngươi quả là thế xem ra thiên lân là trắng kéo ninh vinh vinh tới nguyên lai trần tâm cùng ninh phong trí vốn là có đưa hắn đến đó dự định l i n h phong trí đây là muốn cho thiên lân sửa đổi một chút tính tình hắn mặc dù tu luyện thất s á t kiếm pháp nhưng xuất kiếm thời điểm vĩnh viễn không đủ tàn nhẫn không tấn công địch yếu hại tính là gì kiếm pháp giết người mà trần tâm thì là phi thường rõ ràng thất s á t kiếm pháp tu luyện đứng lên đơn giản nhưng thất s á t kiếm đạo không thể được đây là một loại s á t lục kiếm đạo mặc dù nói không đến mức để người tu luyện biến thành lãnh huyết vô tinh á c đồ nhưng sát khi không đủ nặng người lại ngay cả nhập môn đều rất khó nhớ ngày đó thiên lân ngắn ngủi mấy thừa á n cơ nói ra ninh thúc thúc còn không có cùng ta nói chuyện này nhưng là lại cùng ý nghị của ta không h ư u mà hợp ta lần này đến chính là thỉnh cầu các ngươi cho phép ta đi sát lục t h i đồ lịch luyện cái gì tiểu quái vật chính ngươi cũng muốn đi vừa mới ta cũng đã nói lấy thiên phú của ngươi độc cô bắc còn muốn thuyết phục một phen thiên lân lại ngắt lời nói ta biết ngươi muốn nói cái gì lao quái vật nhưng là thời gian không đủ à ta nhất định phải trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh mới có thể thiên lân mịt mờ nhắc nhở lấy hắn đừng quên săn hồn hành động mà lại ta từng nghe nói s á t lục c h i đôn này chính là một vị trăm cấp c ư ờ n g giả thành t i ể u thần minh sau lưu lại truyền thừa c h i điệu có lẽ ta có thể ở nơi đó tìm tới thuộc về mình kinh ngộ ngay vậy mấy người đều hiểu thiên lân giả tâm xa so với bọn hắn tưởng tượng còn mờ lớn ninh phong trí chỉ là muốn ma luyện thiên lân tâm tính trần tâm thì là hy vọng hắn học thành cấp độ càng sâu kiếm đạo nhưng thiên lân mục tiêu lại là tìm ra trong sát lục c h i đô thần vị truyền t h ừ a trở thành thần linh bọn hắn không thể không thừa nhận lấy thiên lân thiên phú chỉ cần tìm được đạt được thần minh ưu á i khả năng hay là rất lớn ninh phong Chi tán thưởng nói tốt như vậy giá tâm mới không coi là cô phụ ngươi cái này một thân thiên phú kinh lời độc cô t h u ố c c ô t h u ố c ương t h u ố c các ngươi hiện tại không có gì có thể nói đi cổ rong lắc đầu chúng ta còn có thể nói cái gì lại ngăn cản chẳng phải là thành tiệu thiên con đường nhân sinh bên trên đá cả đường ân dương cùng độc cô bắc cũng trầm mặc nếu như là sự t ì n h khắc còn dễ nói nhưng thành thần thế nhưng là đấu la đại lục tất cả hồn sư đẳng cấp cao nhất lý tưởng một thiếu niên hiện tại muốn vì cái lý tưởng này bước ra chính mình bước đầu tiên dù cho phía trước c h e kín bụi gai bọn hắn cũng không thể ngăn cản thiếu niên giác ngộ nghe được cha mình và mấy cái ra ra đều đồng ý ninh v i n h v i n h cũng bông xuống x o a n suýt của nàng kiếm ca ca luôn luôn lòng cao hơn trời thành t ự u thần minh cũng là hắn cho tới nay mộng tưởng thân là thiên lân tương lai thế tử nàng muốn làm là ở sau l ư n g yên lặng duy trì nếu như thiên lân về không được cùng làm thì nàng ngồi tiếp cùng một chỗ đến dưới đất đi chính là Tiểu đêm nay hảo hảo bồi bồi vinh vinh đi ta cho ngươi thời gian hai năm hai năm sau mang cho ta lấy sắt thần lĩnh vực quan g minh chính đại đi ra sát lục c h i đô trần tâm đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi đoán chừng tại thiên lân trước khi đi hắn cũng sẽ không lại xuất hiện miễn cho đến lúc đó bởi vì lo lắng mà đổi chủ ý huấn luyện thiên lân đứng lên so với ai khác đều h u n g ác nhưng thực tế so với ai khác đều đau hắn ngạo kiều lao kiếm nhân nói đến chính là trần tâm là sư phụ thiên lân minh bạch trần tâm khổ tâm hắn không muốn nói nhiều phiến tình lời nói hứa hẹn nhất định sẽ trở về chính là lớn nhất yếu tâm lôi kéo ninh vinh, vinh rời đi đại điện chính như trần tâm lợi nói hôm nay hắn cái gì đều không cần làm quan bồi tiếp ninh vinh vinh là có thể thiên lân từ trước đến nay ninh vinh vinh cho tới đêm khuya từ nhỏ thời điểm quen biết hiểu nhau đến tương lai dự báo hai người rất an ý đều không có đàm luận sát lục chi đô sự t ì n h thẳng đến đêm khuya ninh vinh vinh mới tại thiên lân trong ngực ngủ thật say cho đến lúc này thiên m ộ n g băng tầm mới rốt cục nhịn không được nói ra tiểu thiên ngươi thật muốn đi cái kia sát lục chi đô tìm kiếm cái gì t h ầ n bị nó hay là rất thượng đạo vì không quái d thiên lân cùng ninh vinh vinh thế giới hai người một mực n ẹ n đến bây giờ đúng vậy à thiên n ộ n g ca ngươi đã quên sao ta đã từng đáp ứng ngươi nhất định sẽ mang ngươi cùng một chỗ thành thần liền ta biết đấu la đại lục trên mặt nội thần vị nơi truyền thừa cộng hưu ba khu theo thứ tự là thiên sứ thần nơi truyền thừa võ hùng điện hải thần nơi truyền thừa hải thần đảo tu la thần cùng la sắt thần nơi truyền thừa sắt lục chi đô thiên sứ thần là không thể nào truyền thừa cho ta hải thần ta hiện tại cũng thiếu khuyết một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật mà la sắt thần truyền thừa đã sớm bị người cất đoạn bởi vậy ta bây giờ có thể suy tính cũng chỉ có tu la thần đương đại tu la thần truyền thừa giảo hạch đã trung đoạn tu la thần như muốn truyền thừa thần vị chỉ có thể tìm cái khác truyền thừa giả người cứ việc y tu la thần tuyệt đối là mạnh nhất địa vị cao nhất thần minh thiên lân cười nói yên tâm cái q u ỷ A. thiên mộng băng t ầ m ở trong lòng g ầ m hét nếu là đ ổ i thành trước kia thiên lân đi tìm thần minh nơi truyền thừa nó tuyệt đối đánh đáy lòng duy trì nhưng bây giờ nó thế nhưng là biết thánh linh châu nội ẩn chứa một cái viễn siêu thần vương cấp thần vị từ bỏ cái này lại đi kế thừa cái gì tu la thần đây không phải là như là ném đi dưa hấu nhặt được hạt v ư ờ n sao cũng không lo được ngay lúc đó hứa hẹn thiên mộng băng t ầ m vừa định nói ra thánh linh châu trần tướng bỗng nhiên một cái truyền âm đánh gây nó đại n ụ c chủng không cần ngăn cản tiểu tiên thánh linh châu thần vị tự nhiên chỉ có thánh linh châu có thể gánh chịu hắn m ắ kiếm kế thừa cái kia tu la thần cũng không sao mà lại thánh linh châu thần vị mở ra mấu chốt chính là cần tiểu thiên lực lượng đạt tới cảnh giới nhất định bản thổ thần vị truyền thừa có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn nữ hoa hậu nhân tỷ tỷ người đã tỉnh lại thiên hậu băng tầm kinh dị nói nó phát hiện chính mình còn đánh giá thấp này nữ hoa hậu nhân trình độ đây chính là thiên lân tinh thần c h i hải mà lại lúc này thiên lân còn tỉnh dậy đồng thời ở vào trạng thái tốt nhất ngay cả như vậy này nữ hoa hậu nhân cũng có thể tại tinh thần của hắn trong không gian trực tiếp linh hồn truyền âm còn không bị hắn phát hiện thật sự là không tầm thường ta một mực tỉnh dậy cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đốc xúc tiểu thiên tu luyện thực lực của hắn tinh tiến làm ta phi thường hài lòng các loại tiểu thiên hoàn thành thánh linh châu thần vị truyền thừa ngươi cũng nhất định có thể phân đến một cái không thua cấp một thần sen lẫn thần thú vị n thiên hậu băng tầm vui mừng quá đỗi nó vốn chỉ là muốn trở thành một cái cấp ba chính là thần cấp thần thú liền đủ hài lòng hiện tại thế mà có thể trở thành tương đương với cấp một thần tồn tại vậy còn có bất mãn gì ý đây này thiên mộng ca ngươi làm sao rồi thiên lân kỳ quái hỏi nay thiên mộng ca đầu tiên là một bộ vẻ mặt lo lắng không hiểu thấu vừa vui sướng không biết đến cùng là tình huống như thế nào ha ha không có gì đều là việc nhỏ tiểu thiên a ngươi đi k ê u cái gì s á t lục chi đô ca tuyệt đối đánh đáy lòng duy trì ngươi yên tâm có ca tại c a m đoan ngươi ở nơi đó lẫn vào phong sinh thủy khởi thiên mộng băng tầm lời thề son sắt cam kết thiên lân im lặng lắc đầu nay thiên mộng băng tầm không hổ là sống mấy chục vạn năm láo quái vật vừa khóc lại cười Tâm tính thật sáng ự là q u khó mà ắ m lấy. c h ư ơ n Tạm biệt thất Tông, bảo Lưu Ly sớm á t Tạm biệt thất bảo Lưu Ly Tông, sát lục Lưu Ly lục chi đô cửa Chương chi cửa đô đô vào. vào. bảo Sáng s hôm sau thiên lân từ từ tỉnh lại ninh vinh vinh lúc này y nguyên tựa ở trong ngực hắn ăn tính đang ngủ say thiên lân đưa nàng để tốt ở tại trên c h á n nhẹ nhàng h ô n một cái ngươi yên tâm vinh vinh ta không có việc gì nhất định sẽ trở nên càng mạnh trở về bảo hộ ngươi đi ra cửa phòng thiên lân không có cái giày bất luận kẻ nào đến bây giờ trừ ninh vinh vinh bên ngoài mã hồng tuấn cổ nhiên bọn người còn không biết hắn muốn đi sát lục chi đô tin tức lấy cổ nhiên tính t ỉ n h nếu là biết đoán chừng không phải đi theo hiệp trợ thiên lân không thể nhưng là cái chỗ kia lấy tư chất của hắn chưa hẳn có thể còn sống sót thiên lân cũng không bỏ được cái này tên là tiểu đệ thật là huynh đệ gia hỏa vẫn lạc tại cái chỗ kia còn có phụ mẫu cùng thiên nhận tuyết bên kia hắn cũng không có thông tri bọn hắn bên kia thất bảo lưu ly li tông tự sẽ phái người đi nói bất quá thuyết pháp chỉ là đi ra ngoài lịch luyện không nói cho phụ mẫu là sợ bọn họ lo lắng mà thiên nhận tuyết nhất định sẽ không cho phép hắn đi loại địa phương kia đến liều linh thời điểm không chừng lại phái phong hào đấu la đem hắn trói về bởi vậy chỉ có thể tiền trạng h cũng sẽ không tiếp tục cùng những người khác lên tiếng kêu gọi vừa đi ra cửa phòng một cái lao giả áo xanh ngay tại cấp độ kia lấy hắn lao q u á i vật không phải để cho các ngươi đều không cần đến tiễn ta sao ta không thích ly biệt trang cảnh thiên lân bất đắc dĩ nói g ử lao phu nào có cái này thời gian dôi đưa ngươi chỉ là h ô m qua quên cho ngươi một vật tiếp lấy đ ộ c cô b ắ c cánh tay hất lên một viên màu xanh b i ế c bảo châu hướng phía thiên lân ném tới đây chẳng lẽ là người đàn châu thiên lân kinh ngạc nói đây chính là đọc cô bác t r bảo là hắn đem bích lân xà tu luyện thành bích lân xà hoàng s a u mới ngưng tụ ra có thể nói hắn một nửa thực lực đều tại trên hạt châu này không sai ta mặc dù không có đi qua k i a cái gì sát lục chi đô nhưng lại từng nghe nói muốn đi vào trong thành liền muốn trước uống một loại tên là huyết tinh mã lệ đồ vật ta từng hiếu kỳ ở ngoài thành khách sạn làm tới một chén kết quả phát hiện bên trong lợn chứa một loại mãn tính kịch độc lúc đầu chuyện này không có quan hệ gì với ta nhưng đã ngươi muốn đi trước nơi đó ta liền không thể coi thường ta biết ngươi bởi vì đã từng dùng qua tiên phẩm dược thảo mà bách đậm nhưng là nhân thể kháng độc tóm lại là có hạn mức cao nhất một khi cái kia s á t lục chi đô bên trong độc vượt qua ngươi hạn mức cao nhất ngay cả ngươi cũng khó tránh khỏi chúng chiêu có này đan châu hộ thân chúng ta cũng tốt t h i ê n tâm điểm độc cô bác giải thích nói chỉ sợ không chỉ như vậy đi ngươi cho ta cái này là hy vọng ta tại gặp gỡ thời điểm nguy hiểm sử dụng đúng hay không trong này ẩn chứa ngươi nửa đời người kích độc một khi dẫn bạo trong nháy mắt kia b ộ c phát uy lực tuyệt đối không thua ngươi tuyết sắt thiên nga vẫn tăng phúc dưới thứ chín hồn kỹ nhưng đại giới lại là ngươi một nửa thực lực thiên lân cao mày nói cho nên láo cái vật hạt châu này ta không lớn chính ngươi bảo vật chính mình bảo tồn、tốt. bị thiên lân b ạ c h trần độc cô bác mặt mo đỏ ửng h ừ lao phu cho ra đi đồ vật đâu để ý ngươi có muốn hay không ngươi tốt nhất thức thời một chút chính mình mang ở trên người nếu không lão phu cứng rắn nhét trong miệng ngươi đi thiên lân bị độc cô bác quyết tâm xúc động lẩm bẩm nói lao quái vật ngươi không cần vì ta làm đến trình độ như vậy lao phu cái mạng này đều là ngươi cứu ta sớm đã quyết định muốn trở thành ngươi người hộ đạo nếu là ngươi đang mạnh lên trên đường chết vậy lao phu mặt mũi để nơi nào độc cô bác không cho thiên lân lần thứ hai cơ hội tự tuyển trực tiếp quay người rời đi nhớ kỹ tiểu quái vật còn sống trở về thiên lân yên lặng nhận lấy đan trâu khẽ cười nói, cảm nói, ơn, trong tiểu trấn người nhìn thấy thiên lân một người tới đều là lộ ra trào phúng biểu lộ bởi vì thiên lân thật sự là quá trẻ tuổi cái tuổi này một người tới đây cùng muốn chết có cái gì khác nhau thiên lân không để ý đến những người này đi thẳng tới một nhà quán rượu trước khi đến hắn đã tìm đọc qua một chút tư liệu tiến vào sát lục tri đô khảo nghiệm thứ nhất chính là chỗ này lúc này trong tiểu quán nước chừng ngồi ba thành người mỗi người bọn họ uống rượu không nói một lời toàn bộ quán rượu lộ ra tương đương an tĩnh thiên lân tại nơi hẻo lánh chỗ tìm một chỗ ngồi xuống rất nhanh một cái phục vụ viên đi tới thần sắc lãnh đ ạ m mà hỏi muốn chút gì không điểm ta muốn đi s á t lục chi đô mở cửa thiên lân lạnh lùng nói hắn cũng không muốn uống huyết tinh mã lệ loại này có độc máu người muốn đi s á t lục chi đô chỉ bằng như ngôi ư loại này trên thân sát khí đều không có bao nhiêu chim non còn chưa đủ tư cách phục vụ viên còn không có đáp lời một cái tay cầm lang nha đồng đại hắn liền đi nhanh tới hắn vừa uống qua một chén huyết tinh mã l hai mắt đỏ bừng cả người nhìn không có gì lý trí dù sao ngươi tiến vào cũng sống không quá một ngày không bằng liền để lao tử tại cái này trước giải quyết ngươi đi vừa mới rượu không đủ uống vừa vặn bắt ngươi làm tiếp một chén huyết tinh mã lệ nói xong đại hán trên thân hai vàng hai tím bốn mai hồn hoàn lấp lóe một gậy hướng phía thiên lân đập tới chỉ tiếc cây gậy của hắn vừa nâng qua đỉnh đầu của mình liền rơi xuống trên mặt đất một thanh trường kiếm lấy nhanh tốc độ bất khả tư nghị xuyên thấu trái tim của hắn ta giết người có lẽ là không có các ngươi nhiều sắt khí không đủ nặng nhưng giết ngươi đầy đủ thiên lân rất rõ ràng ở chỗ này có thể ngàn vạn không có khả năng nói cái gì nhân tử. nếu không đến lúc đó chết chính là mình hắn đã đáp ứng vinh linh sư phụ linh thúc thúc cùng lao q u á i vật bọn hắn nhất định phải còn sống trở về một kiếm đánh bay đại hán thi thể thiên lân lại lần nữa nhìn về phía người bán hàng kia mang ta đi sát lục chi đô ta không muốn nói lần thứ ba ngươi cho rằng giết một người liền có thể tiến vào sát lục chi đô tới trước một chén huyết tinh mã lệ nếu không phục vụ viên y nguyên không thèm chịu nể mặt mũi giết chóc hắn thấy cũng nhiều thiên lân giết người mà thôi còn dọa không đến hắn nhưng lại tại lúc này thiên lân một phát bắt được người này bà vai t u t vậy cái này chén huyết tinh mã lệ dùng ngươi tới làm đi nói xong thiên lân một tay lấy phục vụ viên này ném tới ngay tại nâng ly huyết tinh mã lệ trong đám người những người điên kia thấy thế kìm nén không được sát ý của mình trong khoảnh khắc liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ chỉ sợ phục vụ viên này nằm mơ đều không có nghĩ đến thiên lân như thế một đứa bé dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạc thiên lân biết phục vụ viên này cũng không phải cái gì đồ tốt hẳn là s á t lục chi đô bên ngoài thế lực muốn đi s á t lục chi đô liền muốn uống trước huyết tinh mã lệ đó căn bản là cái hại chết người yêu cầu nay huyết tinh mã lệ ẩn chứa kịch độc lại như là thuốc p i ệ n bình thường dễ dàng làm cho người nghiện chỉ cần uống một chén cơ bản sẽ rất khó từ bỏ đến lúc đó. thể nội k ị bị bị đối đối chương độc hai ế t trăm ba mươi hai tiến vào sắt lục chi đô chương hai trăm ba mươi hai tiến vào sắt lục chi đô a phục vụ viên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nguyên lai、like、có chút triệt để điên rồi tên điên trực tiếp cắn nát dưới cổ của hắn động mạch hút máu không bao lâu liền đem hắn trực tiếp hút thành một bộ thầy khô thiên lân quét bên kia một chút mặc dù cảm giác dạng này có chút tàn nhẫn nhưng hắn lại không thể vào lúc này phát lên cái gì dư thừa đồng tình dù sao hắn tới đây một mục đích khác chính là vượt qua chính mình trải qua thời gian dài vẫn luôn có đối với địch nhân hạ không được ngoan thủ mắc bệnh dùng đường tam lời nói nói phục vụ viên này nếu là ông hại hắn tâm tư vậy liền có đường đến chỗ chết nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình nói thật ra điểm ấy thiên lân thật đúng là so ra kém đường tam mà lại đối với đường tam huyền thiên bảo lục bên trong đầu này kỳ thật thiên lân là công nhận chỉ bất quá tán thành trình độ khác biệt tại đường tam trong mắt một chút cùng tiểu nhân vẫn tranh cãi liền coi như đường đến chỗ chết nhưng ở thiên lân bên này vô luận là vừa vận đại hán hay là phục vụ viên đều là ôm đòi mạng hắn dự định loại trình độ này mới tính được là chân chính đường đến chỗ chết đi đến trước quầy thiên lân nhìn chằm chằm phía trước mặt đất đọc qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết nơi này chính là chân chính s á t lục chi đô cửa vào chân phải dùng sức đạp kích mặt đất lực trùng kích to lớn trong nháy mắt đem tầm ván gỗ lật t u n g lộ ra một đầu thông đạo thiên lân không chút do dự liền mẹ xuống chỉ là hạ xuống mấy mét cũng đã cước đạp thực địa mặc dù nơi này rất hạ cám nhưng n ư ợ n nhờ hỏa diễm mắt vàng thiên lân y nguyên thấy rất rõ ràng đây là một đầu hành lang rất dài từ đối diện một mực thổi tới kh một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến hoan g n ê n h đi vào sát lục chi đô nơi này là địa ngục đô thành là tràn ngập rết chóc thế giới ở chỗ này ngươi có thể thu hoạch được mình muốn hết thảy đại, đại giới liền là của ngươi sinh mệnh còn chưa tiến vào trong thành thế mà liền gặp được bị thiết chi ở cửa thành huế thuật huế thuật này tựa hồ là có thể làm trong lòng người hận nhất đồ vật ngươi nhìn thấy chính mình hận nhất đồ vật lúc lại thế nào đương nhiên là hủy diệt sắc ý sôi t r à o bất quá thiên lân lại là mỉm cười tự nhiên mà vậy đi thẳng về phía trước đây không phải dựa vào hắn loại phụ hồn cuốt khám phá huế thuật mà là bởi vì hắn trước mắt cái gì cũng không có xuất hiện à. người này thế mà trong lòng vô hận trong s á t lục chi đô một cái thân hình thu k ệ n h đại hán chính thông qua trước mặt thủy tinh cầu giám thị lấy cửa thành hết thảy người này chính là s á t lục chi đô thành chủ s á t lục chi vương hắn bình thường n h à n r ô i không chuyện gì liền ưa thích quan sát trong thành n g o à i thành hết thảy vừa mới cảm ứng được có người mới tiến đến mới cố ý quan sát một phen không nghĩ tới gặp được như thế hiếm thấy thiên lân hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ trong lòng hoàn toàn vô hận người còn sẽ tới đến s á t lục chi đô này cái này không khỏi cùng s á t lục chi đô quá không hợp nhau ngay tại thiên lân sắp đến cửa thành thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái hát giáp kỵ sĩ ngăn tại trước mặt hắn dùng thanh âm trầm thấp nói không có uống huyết tinh mã lệ cũng không có đạt được ngoài thành nhân viên tán thành ngươi vi phạm với tiến vào sát lục chi đô quy tắc thì tính sao ngươi muốn ngăn ta thiên lân nhàn nhạt hỏi không phải ngăn ngươi mà là giết người hoặc là ngươi đánh bại ta mới có thể tiến vào sát lục chi đô hát giáp kỵ sĩ tay cầm trường thương toàn thân tản ra không gì sánh được nồng đậm sát khí không hổ là sát lục chi đô thủ hộ kỵ sĩ a đặt ở ngoài giới chỉ sợ rất nhiều giết người vô số hồn thánh hồn đấu la đều chưa h ẳ n có sát khí như vậy thiên l nhưng lúc này lại kêu gọi không ra hồn hoàn quả nhiên nơi này căn bản là không có cách sử dụng hồn kỹ tiểu thiên cái này cả tòa thành tựa hồ cũng bị một cái phi thường kỳ lạ lĩnh vực bao quanh ta hiện tại tin tưởng lời của ngươi nói nơi này nhất định là một vị siêu cường thần minh lưu lại truyền thừa nếu không lĩnh vực này không có khả năng lớn như vậy còn trải qua ngàn năm mà không tiêu tan thiên m ộ n g băng tầm cảm khái nói đây chính là tu la lĩnh vực đi hiệu quả một trong là cấm ma sắt lục c h i vương sắt lục lĩnh vực chẳng qua là tu la lĩnh vực yếu hóa bản mà cái gọi là sắt thần lĩnh vực càng là yếu hóa bản bên trong yếu hóa bản nhưng lại là tu la thần khảo bước đầu tiên. thiên lân lời nói bất quá không quan hệ mặc dù hồn hoàn không thể dùng nhưng ta còn có thất s á t kiếm pháp cùng t h u ộ c sơn kiếm pháp hát giáp kỵ sĩ cơi ư chiến mã đ ô n g nhiên ra tốc mang theo nồng đậm sát khí thẳng đến thiên lân đánh tới vạn kiếp n a n phục thiên lân cầm trong tay ma kiếm s ử suất thất s á t kiếm pháp cùng hát giáp kỵ sĩ sượn qua người trong lúc nhất thời chiến mã diên dỉ đối phương thế công im bặt mà rừng cái kêu hát giáp kỵ sĩ trên thân đ ô n g nhiên toàn thân nứt ra tuôn ra vô số máu tươi cái gọi là vạn kiếp nam phục chính là trong nháy mắt để cho người ta đưa thân vào trong địa ngục như là nhận thiên đao vạn quả giống như khủng bố kiếm chiêu dùng chiêu này cho sát lục chi đô này khi lễ gặp mặt cũng xem là tốt đi thiên lân thu hồi ma kiếm quay người hướng về trong sát lục chi đô đi đến chờ chút nhưng vào lúc này tên kỵ sĩ kêu lại lần nữa ngăn chở hắn chớ tự tìm đ ư ờ n g chết ta vừa mới nhưng không có hạ thủ lưu t ì n h nếu không phải ngươi thể phách kinh người ngươi bây giờ hẳn là xuống địa ngục nếu là không muốn chết t ì một chỗ chị thương đi đừng có lại ngăn cả ta thiên lân lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra ta không có ý định lại ngăn cả ngươi mà là ngươi thông qua được khảo nghiệm có tiến vào sát lục c tiến sát vào hát i đô tư c c cho h nên, ngươi muốn lấy đi lấy h u ộ c về n giáp ư ơ số sau sẽ hiệu thành, khi thành, nhiên h lại ngươi tiếp ngươi. vào vào tự dẫn có kỵ sĩ đem một khối lệnh bài màu đen đưa tới thiên lân trước mặt trên bảng hiệu khắc lấy một cái đầu lâu phía dưới còn có một cái số hiệu 9527. n h ì n xem số hiệu này thiên lân khỏe miệng co giật hắn rất muốn hỏi có thể hay không đổi một cái không biết vì cái gì nhìn thấy số hiệu này hắn liền sẽ cảm giác một trận vô l i đầu cùng nghiêm túc s á t lục chi đô bầu không khí nghiêm trọng không hợp tha nguyên tắc đường tam đều là chín hoàn mỹ bỏ lỡ dựa vào cái gì hắn trước thời gian nhiều thời gian như vậy đến lại chỉ so với hắn cao nhất hảo chỉ là lúc này h ắ t giáp kỵ sĩ đã chở mình lên ngựa rời đi hắn mặc dù không sợ chết nhưng cũng không muốn chết à, đoán chừng là tìm địa phương chữa thương đi tính toán coi như tinh gia phù hộ đi thiên lân bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi lệnh b à i lại lần nữa đi hướng cửa thành đen kịt trên cổng thành treo cao lấy sắt lục chi đô bốn chữ lớn trước cửa hai hàng cùng vừa mới vị kỵ sĩ, kêu một dạng võ sĩ mặc hát giáp lẳng lặng đứng ở nơi đó thiên lân mới vừa sáng ra bản thân thân phật bài cửa lớn liền từ từ mở ra một cái mặt nạ hát xa dáng người huyện chuyển nữ từ từ trong thành đi、ra. dùng chương n h n hai e n trăm ba mươi ba s á t lục chi đô quy tắc chương hai trăm ba mươi ba s á t lục chi đô quy tắc ngươi tốt vị tiên sinh này hoặc là nói thiếu niên ta là của ngươi người hướng dẫn ngươi có cái gì chỗ không rõ đều có thể hướng ta hỏi thăm trong vòng mười hai canh giờ ta đem bảo hộ ngươi an toàn cùng vì ngươi giải đáp hết thể vấn đề sau mười hai canh giờ nơi này chính là ngươi sinh hoạt địa phương ngươi cũng đem chính thức trở thành s á t lục chi đô một thành viên nữ tử đeo hát xa nói ta từng nghe nói quy tắc của nơi này chính là không có quy tắc là thật hay không thiên lân hỏi nữ tử gật gật đầu tự nhiên là thật làm s á t lục chi đô một thành viên ngươi có thể ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì liền xem như thế giới bên ngoài phong hào đấu la lại tới đây cũng đem bởi vì hồn kỹ biến mất mà biến yếu mà chúng ta tại sắt lục chi vương thống trị bên dưới căn bản không cần e ngại bọn họ Tại sát lục chi lục chỉ c đô, ầ nói ngươi c đầy đủ năng n g lực, ư ơ có theo ể thể hiểm làm luận làm. là lúc này nào muốn mạng. được đứng Nhưng ngươi. ngươi trước cái chuyện nhắc Chính có tắc, cũng cũng có bất bởi ta trí quy nguy nhở nơi không Nói phải gì vì h một ý nghĩa nào đó nơi này là tội ác nhạc viên thiên lân lắc đầu nói ý của ta là không thể sử dụng hồn kỹ có tính không quy tắc nếu như ta dùng lại có tính không trái với quy tắc nghe được thiên lân lời nói nữ tử neo hát sang ở người không dùng được ở chỗ này chỉ có sát lục chi vương cho phép người cùng thông qua địa ngục lộ sát thần mới có thể sử dụng hồn kỹ thì như chúng ta đội chấp pháp chính là do mấy tên sát lục chi vương đặt cách có thể sử dụng hồn ký hồn đấu la cùng một tên phong hào đấu la tạo thành bất quá ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chỉ là ngăn cản trong sát lục chi đâu người một mình ra khỏi thành nơi này chỉ có thể vào không có khả năng ra còn lại bọn hắn là sẽ không quản nếu như ngươi có thể dựa vào ngươi bản lãnh của mình s ử suất hồn kỹ vậy cũng không sao ta nói nơi này không có quy tắc bất quá sử dụng hồn ký vậy căn bản là chuyện không thể nào phong hào đấu la cũng làm không được đi mang ta đi địa ngục sát lục tràng thiên lân cũng không muốn tranh luận cái gì gọn gàng dứt khoát nói hắn tới đây cũng không phải tới chơi nhanh chóng giết ra ngoài mới là trọng yếu nhất mục tiêu không có mặt khác muốn hỏi sao xem ra ngươi trước khi đến đã đôi sát lục chi đô làm qua nghiên cứu nữ tử đ e l h a s xa đã nhìn ra thiên lân không phải dị vãng những cái kêu đọa l ạ c giả có thể là bởi vì bị võ hồn điện truy sát mà không thể không chạy trốn tới sát lục chi đô tội phạm khó trách nàng tới đón đại chi trước sát lục chi vương để nàng nhiều chú ý người này bởi vì người này trong lòng không có chút nào cựu hận không gì sánh được thanh min người như vậy sẽ đến nơi này mục đích chỉ có một cái lịch luyện sau đó thu hoạch được sắt thần lĩnh vực sông ra sát lục chi đô lúc này thiên lân vị trí là sát lục chi đông ngoại thành nơi này là không cho phép tùy ý giết chóc bởi vì nơi này đều là không dám đi địa ngục sát lục chẳng kẻ thất bại bọn hắn lấy mỗi tháng tự nguyện cống hiến hai chén huyết tinh mã lệ làm đại giá đổi lấy sát lục chi vương tre trở đây vẫn chỉ là đổi lấy đợi ở ngoại thành tư cách vì ở chỗ này cam đoan ăn uống ngủ nghỉ bọn hắn còn cần cống hiến càng nhiều huyết tinh mã lệ cái này cũng đưa đến nơi này rất nhiều xương người gầy như quét tủi tiều tụy không thôi những người này mặc dù còn sống nhưng chết không có hai loại. Chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi rất nhanh thiên lân liền đi theo hát s a thiếu nữ tiến nhập nội thành kỳ thật bắt đầu từ nơi này mới thật sự là sát lục chi đô vừa mới đi vào đến trong nội thành thiên lân lập tức liền cảm thấy cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt bầu không khí nếu như nói ngoại thành là t ĩ n h mịch lạnh lùng thế giới như vậy nội thành chính là xa hoa điên cùng thế giới các loại ánh sáng rực rỡ khắp nơi có thể thấy được người nội thành số muốn so ngoại thành hơn rất nhiều cùng ngoại thành an t ĩ n h hoàn toàn khác biệt trong nội thành cực kỳ hỗn loạn khắp nơi đều có hưng phấn cười to thống khổ kêu khóc còn có rất nhiều làm cho người dùng mình thanh âm phóng tầm mắt nhìn tới bên trái một cái góc một tên dáng người cực kỳ cao lớn tráng hán trong tay chính ôm một vị vóc dáng rất khá nữ tử dở trò bất quá sau đó tráng hán sau lưng một người nam nhân tựa hồ i nhịn không được một thanh cắt đứt xuống tráng hán đầu sau đó đá văng ra thi thể cướp đi nữ nhân kia quả nhiên là cái hoàn toàn không có quy tắc địa phương tùy thời tùy chỗ có thể gặp đến r ấ t chóc bất quá bọn hắn lúc này lại không ai dám đối thiên lân xuất thủ bởi vì cái này hát xa thiếu nữ là sát lục c h i vương sứ giả chỉ cần nàng tại thiên lân bên người vậy thì tương đương với thiên lân vẫn còn người mới kỳ bảo hộ mười hai canh giờ cùng nói là tội ác nhạc viên không b thiên lân thầm nghĩ thế nào nơi này là không phải rất thú vị chỉ cần ngươi có thực lực địa vị quyền lợi mỹ nữ liền có thể mặc cho người hưởng thụ h á c s a thiếu nữ rụ rỗ nói không hứng thú mang ta đi địa ngục s á t lục tràng ha ha thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ có ọ đến nơi đó ta bảo hộ nhưng là không còn dùng đã ngươi muốn chết tùy tiện như vậy ngươi đi h á c s a thiếu nữ cười lạnh một tiếng mang theo thiên lân đi đến một tòa to lớn kiến trúc màu đen trước cùng thiên đấu cùng tắc thác đại đấu hồn trường không xê xích bao nhiêu nhưng lại tràn đầy cảm giác bị đ è nén Ở vào s á thiên lục c đô t r g lân gật gật đầu mặt khác hắn đều biết sau đó hắn muốn làm chính là tại địa mục nơi giết chóc không ngừng mà lấy được từng tràng thắng lợi thẳng đến thu hoạch được bách chiến thắng sau đó trùng kích địa ngục l ộ bất quá tiến vào này địa ngục s á t lục c h ẳ n g cần công hiến một chén huyết tinh mã lệ có thể nhìn thấy phía trước có không ít người chính cầm đồ đ ầ y máu mới cái chén xếp hàng vào sân lúc này một cái diện mục đại hán dữ tợn đi tới một câu cũng không nói ngẫu nhiên ở trong đám người tìm cá nhân một quyền đem hắn đánh thành bánh thịt đoạt lấy huyết tinh mã lệ rất rõ ràng cái này phí vào bản huyết tinh mã lệ có thể không phải là của mình giành được cũng coi như thiên lân cười cười đi ra phía trước lúc này hát xa thiếu nữ nhắc nhở nếu như ngươi chủ động khiêu khích tân thủ kỳ bảo hộ là không có tác dụng không quan trọng ta vốn cũng không cần loại vật này thiên lân đi đến đại hán trước mặt ngón tay bắt đầu ngưng tụ kiếm ý tại sát lục chi đô không cần ngôn ngữ nhìn chúng cái gì đem người rết lại đoạt chính là tại địa phương quỷ quái này thiên lân nếu như không học thích h ứ n g hắn tuyệt đối sống không nổi đại hán kia cũng biết mình bị thiên lân để mắt tới giữ tận cười một tiếng triệu hồi ra võ hồn huyết hổ một ngụm hướng phía thiên lân c à n tới thiên lân không sợ hai chút nào hướng phía đại hán miệng đâm tới song phương tranh lệch còn có nửa mét khoảng cách cũng không có được phải đã thấy đại hán kia đầu lâu đã bị thiên lân đâm xuyên n g n g ký thành kiếm những này chỉ biết là dùng man lực giết chóc không có chút nào kỹ xảo phế vật căn bản không phát hiện được. địa ngục s á t lục tràng trận đầu s á t lục c h i chiến chương hai trăm ba mươi bốn địa ngục s á t lục tràng trận đầu s á t lục c h i chiến mượn giành được huyết tinh mã lệ thiên lân rất thuận lợi tiến nhập địa ngục s á t lục tràng vừa tiến đến đã nghe đến mùi máu tanh đồng đậm thiên lân trong thân thể hai đại thần cấp võ hồn đồng thời rung động thánh linh châu là c h ắ n g ghét nó là có được trí thiện chi lực bảo vật đối với loại địa phương này tràn đầy c h ắ n g ghét mà ma kiếm thì hoàn toàn tương phản lộ ra vô cùng hưng phấn kỳ thật ma kiếm cũng không phải là cái gì chính đạo thần minh chỉ là mộ dung tử ảnh cùng cảnh t i ê n đều đưa nó dùng tại trong chính đạo mà thôi trên thực tế ma kiếm có thể đem b i ế phục ó a t h à vụ viên là một cái thần sắt chết lặng nữ tử trên mặt của nàng nhìn không ra một tia tình cảm như là một bộ khôi lỗi bình thường tiếp nhận lệnh bài tuất số hiệu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy vừa vặn phía trước đã có chín người đăng ký ngươi là người thứ mười trận tiếp theo tranh tài liền có thể ra sân thiên lân gật gật đầu đi đến tinh phòng l ặ n g lặng chờ đợi s á t lục chàng bên trên giờ phút này chỉ còn lại có ba người thêm bốn cỗ thi thể s á t lục chàng t r u n g quanh là bị nham tương bao quanh xem ra trong mười người có ba người đều đã h ả i q u ố t không còn cuối cùng đắc thắng là một cái võ hồn là lưu tinh truy nam tự â m lãnh cho dù đối thủ của hắn hướng hắn cầu tha hắn y nguyên không chút do dự đem đối thủ hướng phía nham tương châu đánh rất xuống dưới nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại một đầu sinh mệnh mất đi địa ngục sắt lục chàng chỉ có sinh tử không có thắng bại để cho chúng ta chúc mừng sáu nghìn bảy trăm bảy mươi tám hào lấy được địa ngục sắt lục chàng mười hai tháng nguyên lai người này là cái mười hai tháng cao thủ toàn trường đều vang vọng đối với sáu bảy trăm bảy mươi tám hào gieo họ chính như nữ tử đeo hát xa lời nói cường giả ở chỗ này có thể có được hết thảy bao quát kẻ yếu sùng bái nhưng vào lúc này trong đại s ả n h lại báo mười cái dãy số chín năm trăm hai mươi bảy cũng ở trong đó vận khí không tệ vừa tới liền có thể ra s â n thiên lân khép cười một tiếng từ thính phòng trực tiếp nhảy đến sát lục tràng hắn là cái cuối cùng lên đài nhưng lại hấp dẫn toàn bộ người chú ý không phải là bởi vì hắn nhìn lợi hại hoàn toàn tương phản là bởi vì trên người hắn sát khí thật sự là yếu không tưởng nổi thiếu nên này giết nhiều người nhiều hay không biết nhưng hắn trước đó nhất định là cái người không thích giết người trong trái tim tất cả mọi người đều hiện lên cùng một cái ý nghĩ giết nhiều người không có nghĩa là sát khí nhất định nặng dù sao đến sát lục chi đô trừ lấy giết người làm thú vui tên điên bên ngoài còn có chính là tại ngoại giới bị võ hồn điện có thể là cái gì khác thế lực truy sát cùng đường mặt lộ đoạn lặc giả bọn hắn chỉ là cậu thả cầu sinh dù là giết lại nhiều người cũng thành không được chân chính sát thần có thể rất rõ ràng thiên lân ngay cả loại sau đều không phải là khí tức của hắn thái dương quang là cái sống ở trời xanh giới người người như vậy tại sao phải tới đây các ngươi không đánh sao vậy ta cũng không k h á c h khí tàn ảnh kiếm trong chốc lát thiên lân triệu hồi ra ma kiếm một thanh ảnh kiếm bắn ra đã chém xuống một người trong đó đầu người kia chỉ là một cái hơn bốn mươi cấp h ồ n tông đừng nói hồn hoàn không thể dùng cho dù có thể hẳn tại thiên lân trước mặt cũng là yếu như là sâu kiến thiên lân muốn giết hắn như lấy đồ trong túi mà lại hắn đã sớm phát hiện ở sát lục c h i đô này không thể dùng chỉ có hồn hoàn đạn sinh h ồ n kỹ nhưng là h ồ n cốt tự sáng tạo hồi kỹ thiên phú hồi kỹ lĩnh vực những này đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng rất trùng hợp những vật này thiên lân trên thân đều có hôm nay cái này sát lục chảng chính là hắn công viên trò chơi người này võ hồn có thiên phú hồn kỹ trước hết giết hắn một đại hán gào lên s á t lục chi đâu người sợ nhất gặp vỡ chính là có được thiên phú lĩnh vực hoặc là thiên phú hồn kỹ người tại hồn hoàn cũng không thể dùng tình huống d ư ớ i một khi đánh nhau đối thủ có chính mình không có đồ vật tính công m ì n h lập tức liền bị kéo ra còn lại tám người một mạch toàn bộ chỉ lên trời lân vây công mà đến chúng sinh sát tẫn thiên lân không sợ hai chút nào bọn hắn vây giết thất sát kiếm pháp bên trong cũng có ứng đối loại tình huống này kiếm chiêu thiên lân trước dùng ma kiếm ngăn ba vị khí võ hồn hồn sư công kích tiếp lấy một kiếm đâm về phía một vị võ hồn là thứ tất cả mọi người mặt lộ trào phúng không giết phòng ngự yếu kém khí võ hồn hồn sư ngược lại đối với hệ phòng ngự thú võ hồn hồn sư ra tay quả nhiên là cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu đồ đẩn phải biết bọn hắn chỉ là hồn hoàn hồn kỹ không thể dùng nhưng là hồn hoàn cùng võ hồn cung cấp thân thể thuộc tính lại là thực sự chỉ là võ hồn p h ụ thể cái kia thứ giáp quy lực phòng ngự cũng vẫn là không gì sánh được ưu tú mà thiên lân một khi một k í c h không thành rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy sơ hở nhất cử p h ả t sát thiên lân cười lạnh hắn sát lục kinh nghiệm có lẽ không có người nơi này nhiều nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít sẽ phạm loại sai lầm này sai p h o n g ngự đối thiên lân mà nói hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng ma kiếm không trở ngại chút nào đâm t h ủ n g thứ giáp quy mai rùa cho dù không thể dùng h ồ n kỹ đặc điểm của nó y nguyên một chút không thay đổi chân thực tổn thương không nhìn p h o n g ngự lại lần nữa xuyên thủng một người thiên lân thế đi không giảm đem ma kiếm ngang qua đến do đâm cải thành quét đem cái kia thứ giáp quy hồn sư chém thành hai nửa đồng thời lại đem chuẩn bị từ bên cạnh đánh lén trên một người hạ thân tách rời tiếp lấy kiếm tùy ý động ma kiếm theo thiên lân thân thể xoay tròn đồng thời mở ra bốn người ế t hầu chỉ giao phong như vậy trong nháy mắt vây công tám người liền tử trận sáu người thấy toàn bộ thính phòng trận mắt h người này sát khí mặc dù không mạnh nhưng giết người hiệu suất không khỏi cũng quá cao điểm đi thất sát kiếm pháp chỗ tối quan sát tranh tài sát lục chi vương tự lẩm bẩm mặc dù hắn không phải đường thần mà là huyết hồng cựu đầu biên bức vương ký sinh k h ô i lỗi nhưng là hắn bảo đảm lưu lại đường thần lúc bộ phận ký ức trần kiến quân n ă m đó là tam đại cực hạ đấu la phía dưới mạnh nhất mấy người một t r ồ n g tuyệt học của hắn đường thần làm sao có thể không nhận ra đâu nguyên lai、like、thiếu niên này là trần kiến quân truyền nhân sát lục chi vương tự cho là rốt cục biết rõ thiên lân thân phận bất quá hắn đoán cũng không sai nếu là nhìn thấy trần kiến quân thiên lân là nên hô một tiếng sư tổ cũng là truyền nhân sao tranh tài kết thúc chín nghìn năm trăm hai mươi bảy hào chiến thắng rất nhanh thiên lân trận đầu sát lục kết thúc trừ hắn bên ngoài một người sống đều không có còn lại hai người mặc dù đều giống như hắn là hồng đế nhưng không cách nào sử dụng hồn kỹ căn bản không phải đối thủ của hắn nữ tử đeo hassa cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này sát khí như vậy nhẹ thiếu niên lần thứ nhất tại địa ngục sát lục c h à n g liền có thể đánh cho xinh đẹp như vậy dựa vào v õ hồn đủ mạnh kiếm pháp đủ tinh cho dù sát khí không nặng cũng làm theo có thể ở chỗ này không đầu được nổi mà lại hắn hôm nay vừa mới đến sau này theo sát lục ngày càng tăng nhiều cái k i a duy nhất thiếu khuyết tất nhiên cũng sẽ rất nhanh bị bổ đủ chỉ sợ địa ngục sát lục chàng muốn quét sạch một cơn báo táp to lớn hát xa thiếu nữ nói xong đi thẳng ra khỏi địa ngục sát lục chàng nàng minh bạch kỳ thật lấy thiên lân thực lực căn bản không cần cái k i a mười hai canh giờ tân thủ kỳ bảo hộ chương hai trăm ba mươi lăm lịch luyện bảo địa thánh linh châu cùng ma kiếm lẫn nhau hợp tác chương hai trăm ba mươi lăm lịch luyện bảo địa thánh linh châu cùng ma kiếm lẫn nhau hợp tác kết thúc trận đầu sát lục chi chiến thiên lân tùy tiện tại nội thành tìm một cái phòng chống ở lại nơi này mỗi ngày đều tại người chết bởi vậy phòng chống có rất nhiều bất quá vừa và ở thời điểm hắn cũng không có thiếu bị người quấy dày dù sao hắn nhìn quá dễ ức hiếp nghiên kỷ lại nhẹ trên thân cũng không có nhiều sát khí dáng dấp lại tốt nhìn nữ đoạn lạc giả muốn đem hắn mang về nuôi nam đoạn lạc giả thì muốn đem hắn làm thành tươi mới nhất huyết tinh mã lệ thẳng đến thiên lân đại khai sát giới một hơi chu diệt gần trăm cái hồn sư sau mới miễn cưỡng yên tĩnh xuống hắn còn là lần đầu tiên tại trong vòng một ngày rét nhiều người như vậy nói thật có chút không dễ chịu nhất là trong lúc đó mạnh lên sát khí để hắn có chút không cách nào khống chế không khí nơi này có mang k ị độc tựa hô có thể đối với người sát khí sinh ra phản ứng. làm cho người lâm vào triệt để trong điên cuồng chỉ có uống song đồng dạng có chứa kịch độc huyết tinh mã lệ mới có thể tạm thời lấy độc chỉ độc nhưng này không khác uống rượu độc giải khát trong không khí độc là giải nhưng huyết tinh mã lệ độc lại tại thể nội chất đống đứng lên đợi đến bộ u c phát này g chỉ sợ đã chết s o hôm nay s á t lục tràng bên trên người còn khó nhìn hơn thiên lân xem như minh bạch độc cô bác lo lắng bởi vì hắn ở chỗ này thời gian là muốn lấy năm làm đơn vị đến tính toán tích lũy thắng n g à y phía dưới liền sợ thân thể của hắn kháng độc hạn mức cao nhất bị đột phá mà độc cô bác cho h ạ châu có thể hoàn toàn đem kịch độc ngăn cách tại bên ngoài thân b hô hấp đều là trải qua loại bỏ không khí mới m ẹ cảm ơn lao quái vật ta sẽ không cô phụ khổ tâm của ngươi thiên lân ngồi xếp bằng bắt đầu cố gắng không chế bỗng nhiên tăng vọ sắc khí nhưng vào lúc này thánh linh lĩnh vực chủ động mở ra trợ giúp thiên lân bắt đầu bình phục tâm cảnh thật thần kỳ cảm giác tại thánh linh lĩnh vực bên dưới sắc khí của ta mặc dù không có mảy may yếu bớt nhưng lại hoàn toàn nội liễm điều khiển như cánh tay bình thường thiên lân đột nhiên trở nên bình tĩnh không gì sánh được thật là nồng nặc trí thiện chi là tiểu tiên sắt lục chi đ ô này đơn giản chính là ngươi lịch luyện bảo địa ta hôm nay liền phát hiện ngươi ma kiếm có thể h t ă n g tốc tốc độ p h á t t r i ể n của mậu băng tầm kích động nói đúng vậy à không chỉ có như vậy nếu thánh linh lĩnh vực có thể mở ra như vậy ta chấn ma lĩnh vực tự nhiên cũng có thể thiên lân cười nói tùy theo c h ấ n ma lĩnh vực đem thiên lân chỗ gian phòng hoàn toàn bao trùm thiên lân lại lần nữa triệu hồi ra ma kiếm một vàng hai tím hai đen một đỏ sau cái hồn hoàn vậy mà hiện lên đi ra ha ha không hổ là ma kiếm trở thành thần cấp võ hồn sau sinh ra thiên phú lĩnh vực cho dù là tu la thần lưu lại lĩnh vực cũng bị ta k h ắ c chế mặc dù phạm vi không lớn nhưng ít ra ta có thể tại sát lục chi đô s ử suất hồn kỹ thiên lân hài lòng cười cười hắn lại thêm một cái át chủ bài đương nhiên trừ phi là nguy cơ sinh tử bằng không hắn có thể sử dụng hồn kỹ bí mật tuyệt sẽ không tùy tiện bại lộ hắn dự định đem cái này lưu đến trùng kích địa mục lộ thời điểm hai tháng trôi qua rất nhanh lúc này thiên lân cơ bản đã hoàn toàn thích hướng s á t lục chi đô sinh hoạt địa ngục s á t lục chàng cũng đã mười bốn tháng liên tiếp trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại giết người nhưng làm cho người cảm thấy kỳ quái là s á t khí của hắn hay là dáng vẻ đó nhìn một chút không có tăng lên không có tăng lên vậy dĩ nhiên là không thể nào cái này như là nguyên tắc đường tạm tại trải qua s á t lục chi đô tu hành đằng sau lại đi nguyệt hiên luyện tâm bình thường cuối cùng đem vô cùng kinh khủng s á t khí nội liễm tại thân thẳng đến thời điểm chiến đấu mới bộc phát mượn h ờ thánh linh châu trí thiện chi lực hắn xem ra đã không cần đến tiếp sau trình tự vô luận là sắc khí hay là tâm tính hắn đều đã có thể tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế mấy ngày nay s á t lục chi đô tới một vị khách không mời mà đến chí ít đối với hắn mà nói là như vậy chính là hồ liệt na thiên lân nghĩ nghĩ nàng đích sắc là không sai biệt lắm lúc này đi tới s á t lục chi đô nàng cũng đã gặp thiên lân chỉ là không giống với nguyên tắc hình dáng tướng mạo thay đổi lớn đường tam thiên lân ngay cả mặt nạ đều không có mang bởi vậy nàng đối thiên lân thế nhưng là tràn đầy địch lý nguyên tắc hồ liệt na không biết cải biến hình dạng đường tam mới có thể bị hắn hình dạng thực lực hấp dẫn từ tự yêu hắn mà thiên lân cho tới nay đều là nàng rất thù hận không gì sánh được đối tượng cho dù thiên lân bể ngoài thực lực như thế nào đối với nàng mà nói đều là người tất phải giết đây chính là cái gọi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo lại thêm thiên lân cũng sẽ không như cái nõn nam thiểm cầu một dạng đi che chở nàng bảo hộ nàng nàng như thế nào lại yêu cự u nhân của mình đâu chỉ sợ trong nội tâm nàng nghĩ đến là thế nào tại sát lục chi đô thuận tiện giết chết thiên lân đi xem ra đường tam cái kia dẫn tới mỹ nhân cảm mến đãi ngộ hắn là không hưởng thụ được bất quá không quan trọng hắn cũng không phải sắc chung ngạc quỷ, mà lại hắn đối với hồ liền na bản thân cũng không có hứng thú gì nếu như đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình dù sao nơi này chính là sát lục chi đô a cái này hồ liệt na thực lực ngược lại là thật là không tệ nàng võ hồn là yêu hồ không am hiểu vật lý công kích bởi vậy một mực cầm một cây đoàn kiếm phòng thân bị bị đông đại khái cũng truyền nàng một bộ tự sáng tạo h ồ n kỹ phối hợp cây đoàn kiếm này s ử x u ấ t chiêu chiêu hung h i ể m không gì sánh được công người y ế u hại điều này cũng làm cho nàng rất nhanh lấy được mấy tháng liên tiếp người đương ngoại hiệu địa ngục sứ giả hôm nay là thiên lân thứ mười lăm trận đấu mà lại hắn hôm nay đối thủ cơ bản tất cả đều là hồn thánh cấp bậc cừng giả cho dù bọn hắn không cách nào sử dụng hồi kỹ sức chiến đấu cũng sẽ không so ngoại giới có thể sử dụng hồn k ỹ hồn vương kém thiên lân là trong mọi người tầm t h ư ờ n g nhất rõ ràng sát k h í yếu như vậy nhưng hắn lại như cũng nhận lấy nhiều nhất chú ý cái này tất cả đều là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ thiên lân kiếm pháp thất sát kiếm nhất mạch kiếm pháp thật sự là rất thích hợp cái này sát lục c h i đô vì trước giải quyết thiên lân chín người từ chín cái phương hướng khác nhau bổ nhào mà đến thiên lân trong mắt không thấy chút nào bối rối dưới chân đạp trên túy tiên vọng nội bộ thân hình hư hảo giống như chất động đã vọn đến một tên hồn thanh phía sau một trưởng đánh ra dùng hồn lực làm vỡ nát đối phương tâm mạch nếu như có thể s chín cái hồn thánh đối thiên lân mà nói cũng là uy hiếp cực lớn đáng tiếc đấu la đại lục thế giới này hệ thống tu luyện thật sự là quá cực đoan trừ số ít người phần lớn người cả một đời đều ở cạnh lấy hồn kỹ sống bằng tiền dành dụm một khi hồn kỹ bị hạn chế thực lực của bọn hắn giảm xuống tám thành không chỉ hồn lực cố nhiên trọng yếu nhưng cũng không thể đã mất đi kỹ xảo từ trường khanh từng nói luyện kiếm mục tiêu là vì đâm chúng đối phương đâm chúng đối phương một kiếm kia là thật nhưng ở đạt tới cái kia thực trước đó còn phải trải qua vô số hư những n à y hư kỳ thật chính là kỹ xảo kỹ xảo càng là tinh xảo chương hai trăm ba mươi sáu danh dương s á t lục chi đô chương hai trăm ba mươi sáu danh dương s á t lục chi đô một người đối mặt mấy vị hồn thánh thiên lân y nguyên thành thạo điêu luyện thậm chí không đến mấy phút đồng hồ bên trong liền lại chém giết ba người bất quá lúc này hắn nhưng không có phát hiện mình đã trúng kế hắn vì giết chết đối thủ bất chi bất giác bị bọn hắn dẫn dụ đến sân bãi biên giới lại hướng phía trước chính là nham tương chín người này vì đối phó thiên lân thế mà lấy mạng làm mồi nhự bọn hắn xem ra trước đó đã nói xong thiên lân truy sai người đó là mội nhử người được tuyển chọn tự nhận không may nhưng có một người ngoại lệ còn lại bảy người đều hướng sân bãi biên giới chạy thời điểm chỉ có hắn thừa dịp thiên lân hướng phía người khác truy sát mà đi thời điểm trở về trở về xem ra trên người hắn có được đối phó thiên lân bí sách tỏa hồn liên người kia động hắn võ hồn rõ ràng là một cái hai đôi khỉ nhưng lại dùng ra xiềng xích một dạng hồn kỹ mà lại hồn kỹ này không chỉ có thể khóa lại thiên lân thân thể càng là ngay cả hắn võ hồn đều cho khóa lại không hổ có tỏa hồn liên danh xưng đồng thời m ặ t k h á c bốn cái còn lại hồn thánh toàn bộ hướng phía thiên lân công tới chuẩn bị đánh giết hắn cho dù trong vòng một kích giết không được cũng muốn tại thiên lân tránh thoát trước đó đem hắn hướng về sau đẩy xuống sau đó để nhằm tương tiêu chết hắn để bảo đảm có thể đánh giết thiên lân bọn hắn thật đúng là thiết kế rất kín đáo đâu hắn sao có thể sử dụng hồn kỹ chẳng lẽ là hồn cốt thiên lân nghi ngờ nói có thể ở sát lục c h i đô này sử dụng kỹ năng chỉ có bốn loại thiên phú hồn kỹ tự sáng tạo hồn kỹ lĩnh vực cùng hồn cốt kỹ năng cái này rõ ràng không phải lĩnh vực con k h võ hồn cũng không có khả năng sử xuất xỉển xích lo như vậy không hề nghi ngờ bài trừ tất cả không có khả năng đằng sau sau cùng tất nhiên là chân tướng rất tốt hôm nay ta kiếm lợi lớn không chỉ có là mạng của các người khối này hồn cốt ta cũng muốn ta thân như kiếm nhân kiếm hợp nhất nhưng vào lúc này thiên lân bỗng nhiên cùng ma kiếm hợp lại là một đây chính là trần tâm lúc trước dạy hắn tự sáng tạo hồn kỹ hiệu quả như là hạo thiên c h ủ y nổ vòng bình thường có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn cường hóa lực công kích của chính mình giết chỉ gặp mấy đạo kiếm quan hệ lên không chỉ có cái t i ê tỏa hồn liên bị chém đức xông lên bốn tên hồn thánh cũng toàn bộ đã đầu người tách rời đây cũng không phải là thất s á t kiếm pháp mà là thất s á t kiếm đạo không có chiêu thức chỉ có một chữ giết trong nháy mắt để cho mình sát khí toàn bộ bộ p h á t bằng tốc độ nhanh nhất lực lượng lớn nhất xuất kiếm mỗi một kiếm đều là đ o ạ t mệnh chi kiếm tại trong sát lục c h i đô vô tận sát phạt phía dưới hắn thất s á t kiếm đạo rốt cục nhập môn vừa mới trong nháy mắt đó các ngươi cảm giác được không có thật là đáng sợ sát khí trên khán đài có người không dám tin hỏi nói nhảm vừa mới máu của ta kèm chút bị cái này thực chất hóa sát khí c á c thành băng đây là chín năm trăm hai mươi bảy sao trong mắt bọn hắn thiên lân chính là một cái kiếm pháp mặc dù rượu nhưng là sát khí nhưng thủy trùng không mạnh nhân vật nhưng vừa mới một khắc này bọn hắn nhưng từ trên người hắn cảm thấy hoàn toàn không kém cõi những cái kia đã thắng lợi tám mươi trận trở lên cường giả mới có khổng lồ sát khí cái này quân thiên lân không phải là không có sát khí mà là đem sát khí toàn bộ nội liễm hắn là thế nào làm được hồ liệt na cũng hoàn toàn không rõ tới này lâu như vậy ngay cả nàng đều thỉnh thoảng liền sẽ khắc chế không được sát ý của mình nhưng thiên lân lại có thể hoàn mỹ như vậy không chế thật là khiến người không thể tưởng tượng lao sư của nàng bị bị đông cùng nàng nói qua nếu như nàng có thể từ sát lục chi đô còn sống đi ra sẽ mang nàng đi một chỗ luyện tâm trợ giúp nàng đem sát khí nội liễm mà quân thiên lân lại tựa hộ như căn bản không cần trình tự này hắn quả thực là một bên để sát ý mạnh lên một bên để tâm thần đắm chìm như vậy đi ngược lại hai loại khí c h ấ t hắn đều có thể làm được dễ dàng đồng tu nó tư chất cường đại đến cùng đến cỡ nào mức độ kinh người soát sắt lục trang bên trên theo một đạo kiếm quang hiện lên cuối cùng tên kia có được hồn cốt hồn sư cũng rốt cục ngã xuống thiên lân rồi kiếm thiên lân lợi dụng hồn lực dẫn dắt cánh tay phải của hắn vừa mới khối kia hồn cốt hẳn là ngay tại trên cánh tay phải của hắn quả nhiên một khối đen kịt cánh tay phải xương bị thiên lân cưỡng é hẳn là một khối vừa qua khỏi vạn năm hồn cốt hồn kỹ chính là vừa mới chiêu kia t ỏ a hồn liên thuộc về k h ô n g chế loại khí tức hắc cám rất nặng thích hợp bản thân tiểu đệ cổ nhiên hắn vừa vặn thiếu khuyết dạng này một chiêu hồn kỹ có chiêu này chỉ cần đem đối phương khóa lại như vậy về sau tử vong khí tức cùng nộ hoàng tuyệt thiên quyền đả chính là bia cố định thấy thiên lân nhận lấy hồn cốt trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ tham lam đây chính là hồn cốt ta tại này địa ngục sắt lục chẳng đều có thể sử dụng kỹ năng bảo vật nhiều khi đây là có thể cứu mạng hử muốn đoạt liền đến bất quá sắt lục chi đô tốt nhất thuê một cái thi thể xử lý viên, bởi vì ta một mực giết. m ặ cho kệ trôn. t i nói. Hắn cũng không có hạ giọng, người mới tới, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải cái gì quá hứng mềm. Đó là ngày đầu tiên đến liền ê n lân lạnh lùng Hắn cũng không này nghe ràng, bọn hắn này nhớ cũng không hứng ngày đến lúc là hạ chỗ h gì có đó mắt được trước ở ở đều đầu mềm, quả rất rõ à n tới h h chém nhân. Cho à n người ngon trăm t bây giờ chết giới kiếm của hắn cao thủ không ít hơn ba trăm n g ư ờ i rất nhiều hay là vây công lại bị hắn phản s á t muốn từ trong tay hắn giật đồ cũng không phải chán sống sao quân thiên lân người này mặc dù đáng hận nhưng lại có thể lợi dụng lao sư nói địa mục lộ đối với ta mà nói cũng cực kỳ nguy hiểm gia hỏa này ngược lại là có thể dùng tới làm kẻ chết hay bởi vì bị bị đông quan hệ hồ liệt na hơi biết một chút địa ngục lộ tình báo trong nội tâm nàng có một ý tưởng trước lừa dối thiên lân cùng với nàng cùng một chỗ hợp tác vượt qua n sau đó bằng vào hai người tình báo kém để thiên lân trở thành nàng sông địa ngục lộ lúc tay chân thậm chí chỉ cần thiết kế tốt nàng còn có thể để vị này kiếm quân trực tiếp m ệ n h t ă n g nơi này lấy báo hai lần hại nàng tại võ hồn điện không ngóc đầu lên được thủ bất quá hồ liệt na cho là hiện tại còn không phải thời điểm bọn hắn sân t h ắ n g số cũng còn không đủ quá sớm hợp tác ngược lại sẽ để thiên lân n g h i bởi bởi vậy đằng sau một đoạn thời gian hồ liệt na hay là cùng trước đó một dạng cùng thiên lân mỗi người một ngả cho dù trên đường đục phải cũng cái là một bất quá có một chút để thiên lân rất nghĩ hoặc đó chính là vì cái gì đường tam còn chưa tới về sau hắn suy nghĩ minh bạch đường hạo sở dĩ sẽ thả đường tam tới đây là bởi vì đường tam triệt để hoàn thành loạn phi phong truy pháp tu luyện đẳng cấp cũng đầy đủ la ngân thảo còn thức tỉnh vì lam ngân hoàng nhưng bây giờ không có bát chu hô cốt không chương ó trí tuệ đấu c ố cấp hai trăm ba mươi bảy kiếm đạo tu là cùng địa ngục sứ giả chương hai trăm ba mươi bảy kiếm đạo tu là cùng địa ngục sứ giả thời gian cực nhanh lúc này thiên lân sân thắng đã đạt đến chín mươi lăm tháng khoảng cách bách thắng rất gần hiện tại s á t lục chi đô đã sinh ra một cái truyền thuyết đô thị ở chỗ này kẻ nguy hiểm nhất là một cái sát khí nhẹ nhất người bởi vì ngươi căn bản không biết hắn lúc nào chuẩn bị động thủ giết người thậm chí người kia đi đến phía sau ngươi ngươi cũng cảm giác không thấy hắn trong s á t lục chi đô thành một gian hắc ám trong phòng mới đầu tiếp dẫn thiên lân cái kia nữ t ử đeo hắc xa lúc này chính q u ỳ dạp xuống đất đối với người phía trước hồi báo cái gì hôm nay kiếm đạo tu la lại thắng ta biết một cái g hôm nay kiếm đạo tu la lại thắng mặc dù thấy không rõ tướng mạo nhưng trên thân nó vô biên ba khí đủ để cho lòng người kinh d u n sợ vĩ đại sắt lục chi vương kiếm đạo tu la kiếm c ũ n ký thật sự là thật là đáng sợ mà lại hắn còn tại sát lục bên trong không ngừng tôi luyện lấy chính mình sát lục kiếm đạo một năm dưới này thời gian cấp bậc của hắn mặc dù tăng lên cũng không lớn nhưng ở trên kiếm đạo lĩnh ngộ tối thiểu so trước đó mạnh gấp năm lần mà lại kiếm của hắn tựa hồ có thể không nhìn đối thủ hồn lực phòng ngự tiến hành công kích tại không thể sử dụng hồn ký tình huống dưới hồn đấu la cũng không phải đối thủ của hắn thậm chí phong hào đấu l a khả năng đ ề u nữ tử đeo hát xa lộ ra rất lo lắng cái này tất cả đều là bởi vì sát lục chi đô một cái truyền thuyết sắc thần giáng lâm địa ngục tai nạn kỳ thật chính là chỉ ngày nào sẽ xuất hiện một cái s á t thần mà đúng là hắn xuất hiện đem dẫn đến s á t lục chi đô hủy diệt lúc đầu người này chỉ là đường tam nhưng bây giờ hắn sẽ tới hay không còn là vấn đề đâu coi như tới cũng không bỏ ra nổi t u y ế t sắc thiên nga vẫn truyền thuyết này kỳ thật căn bản không cần lo lắng vị kia địa ngục sứ giả hiện tại không sai biệt lắm cũng có hơn tám mươi tràng thắng lợi đi s á t lục chi vương đột nhiên hỏi nữ tử đeo hát xa dừng một chút hồi đáp đúng vậy tám mươi b ố trận thắng liên tiếp gần với kiếm đạo tu la vương ngài là muốn an bài bọn hắn đối đầu sao dĩ nhiên k h n g phải địa ngục s á t lục tràng q u ý củ năm mươi trận trở lên đoạn lạc giả sẽ không ở cùng một trong trận đấu gặp nhau cho dù là ta cũng không thể vi phạm s á t lục chi vương nói bất quá chúng ta có thể hơi thiết kế một chút bọn hắn tranh tài trình tự để bọn hắn hai người tận lực trong cùng một lúc hoàn thành trăm tràng thắng lợi vương ngài là chuẩn bị để bọn hắn cùng đi sông địa ngục l ộ nữ tử đeo hát xa lập tức phản ứng lại s á t lục chi vương uống một ngụm trong tay huyết tinh mã lệ trầm giọng nói không sai cái kiếm đạo tu la tương đối đặc thù trong lòng của hắn hoàn toàn vô hận cũng một lần không có uống qua huyết tinh mã lệ căn bản là không có cách thiết kế hắn nhưng trong cơ thể nàng sớm đã bắt đầu trồng chất độc tố chỉ cần đi vào địa ngục lộ liền sẽ biến thành một người điên trong nội tâm nàng hận ý thế nhưng là không gì sánh được thâm hậu mà lại càng trùng hợp chính là nàng thống hận đối tượng chính là kiếm đạo tu la đến lúc đó hai người bọn họ chắc chắn tự giết lẫn nhau dù ai cũng không cách nào thông qua địa ngục lộ nô vương anh minh cùng nguyên tắc đường tam hồ liệt na khác biệt nguyên tắc hồ liệt na không chỉ có không hận đường tam dùng tên giả đường ngân càng là đối với tâm hắn tồn ái mộ sắt lục tri vương nhìn ra điểm này mới không hy vọng hai người bọn họ cùng nhau đi vượt quan nhưng bây giờ khác biệt nếu như hồ liệt na cùng thiên lân hợp tác giúp đỡ cho nhau chỉ là chuyện tiếu lâm bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau cản trở thậm chí nghĩ hết biện pháp tại địa ngục trên đường đem một người khác đẩy tới địa ngục lần này phán đoán của hắn là đúng thiên lân cùng hồ liệt na sẽ chỉ là địch không thể là vì bạn đằng sau thời gian thi đấu lần a n bài chính như s á t lục c h i vương thiết kế thiên lân có đôi khi đi báo danh cũng sẽ bởi vì thu thập không đủ mười người mà chỉ hoãn trái lại hồ liệt na nàng bội diễn lại thuận lợi ngoài ý muốn từ từ nàng thắng liên tiếp bắt đầu đuổi kịp thiên lân cuối cùng hai người đồng thời đến chín mươi chín tháng liên tiếp sắt lục tri vương tại thiết kế ta cùng hồ liệt na về đến phòng thiên lân rất nhanh ý thức được cái gì mặc dù sự thông minh của hắn không tính quá cao nhưng đi theo ninh phong trí lăn lộn lâu như vậy tóm lại cũng là hiểu một chút âm n h ư q u ỷ kế thiên lân đương nhiên biết sát lục chi vương là cỡ nào không hy vọng sát lục chi đô lại n h i ề u ra một vị sát thần như thế thiết kế cũng không thể gỡ trách nhiều quân thiên lân có thể nhất tự nhưng vào lúc này có người gõ cửa phòng của hắn là hồ lêna n tiến vào sát lục chi đô đến nay đây là nàng lần thứ nhất chủ động tới tìm chính mình vào đi thiên lân cũng muốn nghe một chút nàng muốn nói gì toàn thân áo đen hồ lêna đạp trên kiểu mị bộ pháp trong tay cầm một chén huyết tinh mã lệ chậm rãi đi đến có chuyện gì không thiên lân hỏi quân thiên lân chúng ta sân thắng giống nhau rất nhanh liền có thể đồng thời đạt tới bách chiến thắng đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ sông địa ngục lộ ngươi cảm thấy thế nào hồ liệt na gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích lão sư của ta chính là đã từng thông qua địa ngục lộ sát thần một trong nàng rõ ràng cáo chi qua ta địa ngục lộ đến cỡ nào nguy hiểm đây không phải là chúng ta một người có thể tùy tiện vượt qua chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống ta muốn thế nào tin tưởng ngươi sắc ý của ngươi đối với ta ta thế nhưng là cảm ứng rõ ràng thiên lân cười lạnh hỏi ngược lại đúng vậy ta rất muốn giết người tử tinh linh miêu đùi phải xương t hồ ủ liệt n na t h không chút nào phủ nhận nói như là hiện tại so với giết người ta càng nghĩ tới hơn là sống lấy đi ra sắt lục chi đô cho nên hữu hận của chúng ta liền lưu đến sau khi ra ngoài lại đi thanh toán như thế nào vì biểu hiện t h ầ h ý ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật đây là lão sư ta cáo chi ta thông qua địa ngục lộ người liền có thể đạt được một cái đặc thù lĩnh vực tán thành tên là sắt thần lĩnh vực ngươi là kiếm đấu la chi đồ hẳn phải biết lĩnh vực hồn kỹ đến cỡ nào hy hữu lại cường đại đi trừ một phần vạn siêu cường võ hồn mới có thể tự mang thiên phú lĩnh vực bên ngoài phổ thông hồn sư muốn thu hoạch được lĩnh vực chỉ có tại bảy mươi cấp thu hoạch được võ hồn chân thân hoặc là chín mươi cấp đạt được thứ chín hồn kỹ thời điểm mới có cái kia không đến một phần mười tỷ lệ xuất hiện hồ liệt na rất thông minh nàng không chút nào phủ nhận chính mình đối thiên lân sắt tâm đồng thời lại cho thấy chính mình chú trọng hơn muốn sống xông ra sắt lục chi đô quyết tâm lại thêm thiên phú lĩnh vực thiên lân dứt khoát thuận nàng nói ra lại là lĩnh vực không kỹ tốt ta hôm nay tin ngươi một lần ngươi nếu muốn tìm ta báo thù ta tùy thời chờ ngươi nhưng bây giờ trọng yếu nhất đích thật là rời đi sát lục c h i đô hợp tác vui vẻ hồ liệt na cười đem huyết tinh mã lệ uống một hơi cạn sạch hài lòng rời đi thiên lân nhìn xem nàng rời đi khinh thường cười một tiếng lợi nàng nói chín thật mở giả loại hoang ngôn này hoàn toàn chính xác mới là có thể nhất làm cho người tin tưởng nàng muốn sống là thật sát thần lĩnh vực cũng là thật nhưng duy trì có một chút thiên lân rất vững tin đó chính là nàng chưa từng nghĩ tới để cho mình cũng thông qua địa ngục lộ chờ xem đi hồ liệt na. n hôm ì n Trưng trang chiến thắng, địa ngục Trưng trang chiến thắng, địa ngục lộ mở ra kiếm đạo tu la chiến thắng. thấy thiết sát sát bách bách h lúc lục lộ lục lộ la ai ai. địa ra. địa ra kiếm kế 238, 238, đạo mở mở tu nay thiên lân rốt cuộc hoàn thành địa ngục sắt lục t r à n g trăm trận thắng cuối cùng này một trận cho dù là hắn đều đánh cho tương đương gian nan bởi vì đối thủ chín người toàn bộ đều là hồn đ ấ u la sắt lục c h i vương so với kỳ vọng hồ liệt na cùng thiên lân tại địa ngục lộ thượng tự giết lẫn nhau hắn hay là càng hy vọng bọn hắn ngay cả đi khiêu chiến địa ngục lộ tư cách đều không có vất quá rất đáng tiếc trải qua tiếp cận hai năm lịch luyện lúc này thiên lân sát lục kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới toàn mới không thể sử dụng hồn kỹ không có hồn q u ố t không có l i n h vực cũng không có cái gì tự sáng tạo hồn kỹ dạng này hồn đấu la cho dù tới chín cái cũng không phải đối thủ của hắn sát lục chi vương sắc mặt rất khó coi hắn cơ bản có thể xác định nếu để cho cái này kiếm đạo tu la độc sông địa ngục lộ hắn qua quan khả năng là một trăm linh nhất định phải có người đến hạn chế hắn mới được vì mục đích này hồ liệt na nhất định phải cùng nhau đi tới địa ngục lộ bởi vậy nàng bên kia đối thủ coi như yếu nhiều cuối cùng này một trận nàng thế mà chỉ gặp được một cái hồn thánh ba cái hồn đế cùng năm cái hồn vương bằng vào tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu cùng không biết nơi nào tới ngoại phụ hồn quốc hồ vĩ nàng cũng nhẹ nhõm hoàn thành một trăm tháng liên tiếp thiên lân trước đây đều không có thấy thế nào qua nàng tranh tài nhưng nếu muốn trở thành giúp đỡ cho nhau hợp tác vậy dĩ nhiên muốn đối với đối phương có chút hiểu rõ trải qua hôm nay tranh tài thiên lân xem như minh bạch hồ liệt na tại sao phải lợi hại như vậy nguyên nhân tất cả tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu trên thân này khối đầu xương nguyên tắc bị đường tam hấp thu cùng hắn tử cực ma đồng dung hợp hình thành hồn kỹ là tử cực thật băng tinh thần công kích hồn kỹ mà bị hồ liệt na sau khi h hình thành hồn kỹ lại là mị hoặc chi quang cũng là trực tiếp tác dụng tại linh hồn hồ liệt na một khi gặp gỡ c ư ơ n g địch liền sẽ dùng chiêu này tướng bộ phân đối thủ biến thành khôi lỗi của mình sau đó để bọn hắn tự giết lẫn nhau trong vòng một ngày xuất liên tục hai cái sát thần là sát lục chi đô trăm năm qua đều không có xuất hiện qua kỳ tích địa ngục sát lục t r à n g bầu không khí cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm tất cả mọi người điên cùng g ầ m thét sát thần. sát thần sát thần chúc mừng các ngươi lúc này từ địa ngục sát lục chàng trên không chuyển tới một thanh âm không phải rất vang dội nhưng lại vượt trên tất cả mọi người đây chính là sát lục chi vương hoặc là nói đường thần sao thiên lân thầm nghĩ tiểu tiên h cẩn thận một chút thực lực của người này tại phía xa sư phụ của ngươi phía trên chỉ sợ không t u a đế thiên thiên mộng băng tầm lo lắng chuyển âm nhắc nhở nó hoàn toàn có thể cảm nhận được phía trước người này có được cỡ nào sâu không thấy đ ấ y thực lực đừng lo lắng thiên mộng ca mặc dù ta đích sắc đánh không lại hắn nhưng ta cũng có những biện pháp khác đối phó hắn bất quá bây giờ còn không phải thời điểm thiên lân một chút không thấy bối rối dù sao cái này lại không phải thật sự đường thần bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương phụ thân khôi lỗi mà thôi lại có thể phát huy ra đường thần nhiều ít thực lực đâu s á t lục chi vương ánh mắt hướng về địa ngục s á t lục tràng đài quan chiến ta thật cao hứng và hôm nay chứng kiến hai tên s á t lục tràng cường giả sinh ra đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện b á c h thắng tại hai tên người trẻ tuổi trên thân hiện ra bọn hắn nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cùng sát khí kinh khủng làm các người đang run dậy có đúng không các con dân của ta là s á t lục chi vương trên thân tựa hồ có một loại đặc biệt ma lực làm cho tất cả đoạn lạc giả tại nhìn thấy hắn đằng sau đều sẽ sinh ra một loại gần như điên cuồng sùng bái sắt lục chi vương túi đ ầ xuống nhìn về phía thiên lân cùng hồ liền n kiếm đạo tu la địa ngục sứ giả cảm đ ạ i sát lục, lục h tri vương tới nói quả nhiên vẫn là không để cho bất luận kẻ nào sông địa mục lộ an toàn nhất dạng này mới có thể từ trên căn nguyên đoạn tuyệt sát thần xuất hiện khả năng bất quá thiên lân làm sao có thể đáp ứng sát thần lĩnh vực thế nhưng là tu la thần khảo cơ sở nhất hắn lúc này bác bỏ nói không cần vĩ đại s á t lục chi vương không có khả năng bởi vì chúng ta mà phá hủy s á t lục chi đâu quý cũ ta nguyện ý thông qua địa ngục lộ khảo nghiệm lại thu hoạch được ngài ban thưởng ta hy vọng dựa vào lực lượng của mình từ nơi này đi ra ngoài trở thành chân chính s á t thần ta cũng là một dạng hồ liệt na thì không biết nhiều như vậy nàng chỉ là đơn thuần nghĩ ra được s á t thần lĩnh vực cùng tại địa ngục lộ thượng hố chết thiên lân hai người này đều là tâm tính cứng cỏi hàng người s á t lục chi vương biết vô luận hắn lại thế nào khuyên cũng là vô dụng sắp mặt khó coi nói đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng đi địa ngục lộ đi dạng này tại hoàng t u y lộ thượng cũng sẽ không lộ ra cô đơn mở ra đi cửa địa ngục s á t lục c h i vương trên thân tương đợt tà ác băng lánh g ợ n sóng màu đỏ chậm rãi t ă n g ra cơ hồ là mấy lần thời gian m ấ y mắt liền đã lan tràn đến toàn trường trên khán đài ngồi đọa lạc giả bọn họ cả đám đều lạ thường hưng phấn bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy địa ngục lộ mở ra bộ dáng thế nhưng là bọn hắn cũng không biết chính là sinh mệnh của mình chạy tới cuối cùng trừ s á t thần cùng s á t lục c h i vương bên ngoài chưa từng có người nào gặp qua địa ngục lộ mở ra bộ dáng bởi vì thấy qua người đều chết hoặc là nói đều trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm nguyên bản điên cuồng hoan hô đoạn lạc giả bọn họ theo hồng quang đ ắ p xuống trên đài quan chiến dần dần trở nên an t ĩ n h lại mỗi cái đoạn lạc giả ánh mắt đều dần dần trở nên ngốc trệ lại từ ngốc trệ biến thành sung huyết đỏ thời gian không dài khi hồng quang kia tại toàn bộ địa ngục s á t lục tràng bên trên hình thành một cái cự đại bình trước lúc thống khổ tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ trước hết nhất tiếp xúc đến hồng quang trên thân người vang lên nhận hồng quang ảnh hưởng những cái kia đoạn lạc giả phản phất giống như là điên bình thường liều mạng nắm lấy mặt mình thân thể của mình bốn có thể trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm là vinh quang của bọn hắn sắt lục chi vương thanh âm lúc này tiếng kêu thảm thiết đã dần dần ngừng trừ thiên lân hồ liệt na cùng sát lục c h i vương bên ngoài nơi này tựa hồ đã không còn một người sống huyết lưu nhậm tràng cũng không có thẳng tắp lan tràn trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện từng đạo lỗ khảm huyết lưu rót vào trong đó thời gian dần trôi qua tại mặt đất hội tụ thành một cái cự đại màu đỏ như máu đồ án trên đồ án bắn ra một trận trói mắt hào quan g màu đỏ sau đó thiên lân cùng hồ liệt na dưới chân không còn địa ngục sắt lục tràng phía dưới t r u y ề n đến một cỗ cường hoành không gì sánh được hấp lực liền phản g phất một tấm miệng to như chậu m á u bình thường đem thiên lân cùng hồ liệt na một n g ụ m nuốt xuống h ử chúc các ngươi tại địa ngục giữa lộ vận khí tốt sắt lục chi vương trầm thấp bén nhọn thanh â m quanh quần tại hai người bên h a i hình như có trào phúng không biết qua bao lâu nương theo lấy một trận kịch liệt chấn động hai người thân thể mới khôi phục tự do khi bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm chính b ả n thân chỗ một tòa bình đ à i hình tròn phía trên đường tính chỉ có năm sáu mét xem ra nơi này chính là địa ngục lộ điểm xuất phát chương hai trăm ba mươi chín ám kim tam đầu biên mức vương chương 239, ám kim tam đầu biên bức vương đi vào địa ngục lộ hồ liệt na trong mắt đông nhiên lấp lóe một t i a huyết quang trong cơ thể nàng huyết tinh mã lệ chi độc bắt đầu cùng địa ngục lộ lên phản ứng thiên lân nhưng không có giống đường tam như thế giúp hồ liệt na giải độc mà lại dù cho lúc đó hắn cho giải dược lấy hồ liệt na đối thiên lân chán ghét cùng cảnh giới cũng chưa chắc sẽ ăn đi bất quá theo trên chán nàng ánh sáng màu lam lấp lóe nàng rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh không hổ là nguyên tắc nhân vật chính xương đầu đối với tinh thần tăng phúc thật đúng là lớn thế mà cưỡng ép bảo trì lại hồ liệt na lý trí bị bị đông trên tay kỳ thật còn có một khối không kém cõi trí tuệ đầu cốt hồn cốt nhưng nàng sở dĩ cho hồ liệt na ưu tiên lựa chọn khối này nhìn chúng chính là trí tuệ hai chữ càng là người thông tuệ càng là có thể tại thời khắc khẩn cấp bảo trì lý trí nơi này chính là địa ngục lộ sao hồ liệt na nhìn về phía trước một đầu chỉ có nửa thức rộng con đường hẹp nói thật đúng là chuẩn xác đâu một bước đạp không liền sẽ thân xuống địa ngục vạn kiếp bất phục kỳ thật đến s á t lục c h i đô trước bị bị đông liền đại khái cùng hồ liệt na nói qua trong địa ngục lộ cảnh tượng nhưng đã nhiều năm như vậy nơi này không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi bởi vậy trong tay nàng tư liệu cũng chỉ có thể dùng làm tham khảo. nhưng ở hồ liệt na trong lòng cho dù tư liệu không nhiều cũng hầu như so cái gì cũng không biết thiên lân mạnh hơn nhiều nàng có thể ở đây hào hào thiết kế một chút để vị này kiếm quân hoặc là nói kiếm đạo tu la chết tại này địa ngục lộ nội ở thời điểm này cũng đừng có đối với ta ném loạn sắt khí không phải vậy ta sợ ta nhịn không được một kiếm chặt ngươi thiên lân cũng không quay đầu lại đi ở phía trước hồ liệt na mỉm cười đi theo thiên lân thật có lỗi ở s á t lục chi đô này sinh hoạt quá lâu có đôi khi sẽ k h ô n g chế không nổi chính mình bọn hắn cũng không có làm ra dùng quần áo hoặc là dây thường buộc chung một chỗ h à n vi nguyên nhân rất đơn giản hai người đối với đối phương đều không tín nhiệm hồ liệt na chú ý tới sao theo chúng ta tiến lên bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao tiến lên một khoảng cách sau thiên lân hỏi không sai hẳn là phía dưới nham tương cách chúng ta càng ngày càng gần mới đầu là một nghìn mét nhưng bây giờ đoán chừng chỉ có chín trăm mét tại tiếp tục như vậy chỉ sợ địa ngục lộ cuối cùng một đoạn sẽ toàn bộ bao phủ tại trong nham tương đó mới là khó đi nhất một đoạn đi hồ liệt na vô luận đẳng cấp hay là tinh thần lực đều so nguyên tắc cường đại rất nhiều nàng còn chú ý tới cái gì khác ngẩng đầu nói có đồ vật gì đến đây con rơi về số lượng ngàn con thiên lân trầm giọng nói hồ liệt na có thể cảm ứng được hắn làm sao lại cảm giác không thấy đâu mà lại cảm ứng càng thêm rõ ràng cách rất gần cái kia phi hành sinh vật rốt cục có thể thấy rõ ràng đó là từng cái con rơi màu đỏ như máu tựa như trước đó địa ngục s á t lục tràng trên mặt đất lưu lại cái kia đường vân màu máu phiên bản thu nhỏ mỗi một cái huyết biên bức chiều cao t h ước chừng có chừng một thước nhưng cánh khổng lồ triển khai lại vượt qua một mét một hai con dạng này huyết biên bức đương nhiên không tính là gì có thể lập tức xuất hiện hàng ngàn con tựa như là một mảnh màu đỏ huyết vân thật nhanh hướng phía thiên lân cùng hồ liệt na bay tới lúc này hồ liệt na sắc mặt đã trở nên rất khó coi đoàn kiếm trong tay cất vào trước ngực có chút lo lắng hỏi làm sao bây giờ có gì ghê gớm đâu mấy ngàn con m à t h ô i thiên lân không thèm để ý chút nào nói tàn ảnh kiếm ma kiếm tiên thiên hồn kỹ tàn ảnh kiếm theo cấp bậc của hắn đề cao cũng đang không ngừng t ă n g cường từ ban đầu mấy chục thanh có thể đạt tới hiện tại mấy ngàn thanh như tại phối hợp vạn kiếm quyết thiên lân đã có thể trong nháy mắt phát ra mười vạn thanh kiếm bất quá bây giờ quang tàn ảnh kiếm là đủ rồi vô số ảnh kiếm bay vô hướng con rơi không đến một lát mảnh kia màu đỏ huyết vân liền bị càn quét không còn. chỉ để lại từng cái thi thể rơi đã rơi vào trong nham tương đi thôi nếu như vậy cũng là cửa ải vậy chúng ta cửa thứ nhất có phải hay không tính qua thiên lân lạnh nhạt nói xong tiếp tục tiến lên thật là lợi hại như vậy giày đặc mưa kiếm như rơi vào trên người của ta ta căn bản không thể nào né tránh h ẳ n phải chết không nghi ngờ hồ liệt na âm thầm cảm thán đồng thời cũng kiên định nhất định phải đem thiên lân triệt để lưu tại nơi này quyết tâm nếu không một khi hắn thu hoạch được sắt thần lĩnh vực ra ngoài liền sẽ càng khó có thể hơn đối phó sớm muộn sẽ là bọn hắn võ hồn điện đại địch chi chi nhưng vào lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng mang theo tức giận con rơi tiếng kêu Liên tại bọn hắn đại ầ u này c lượng huyết biên bước trong tiếng thét chói thai cái kêu màu ám kim trên thân thể t h ậ m rãi mở ra một đôi cánh khổng lồ kinh khủng dương cánh vậy mà rộng chừng một mươi mét song trào bỗng nhiên bung ra tại cánh khổng lồ vô bên dưới nó thân thể khổng lồ kêu bay lên lại là một cái vô cùng to lớn con rơi Toàn thân à m sáu vạn năm trở lên, p hồn ả i đối. Thiên、lân、giới thiệu nói, cẩn thận ứng lân vạn năm h thú thực lực đã tại hồn thánh cấp phía trên nhất là ám kim tam đầu biên bức vương loại này biến dị t r ù n g chỉ sợ cho dù là phong hào đấu la Tại k hồ ô n dụng g thể h sử liệt na h hùng lo lắng nói tốt vừa chạy vừa chiến tại nó đem con đường triệt để hủy đi trước đó xông qua cái này đoạn đường thứ nhất thiên lân vận chuyển thuộc sơn thân pháp nhanh chóng gọn tới trước hồ liệt na mặc dù không có hắn dạng này thân pháp nhưng là nàng đã mở ra chính mình ngoại phụ hồn cốt hồ vĩ ngoại phụ hồn cốt là thân thể toàn thuộc tính tăng cường trong lúc nhất thời nàng cũng là tốc độ tăng nhiều biên bức vương lại thế nào khả năng nhìn xem bọn hắn cứ như vậy thông qua đạo thứ nhất cửa hải ba cái đầu đồng thời bắt đầu thét lên tựa hồ muốn xử x u ấ t cái gì cường lực kỹ năng nhìn qua nguyên tắc thiên lân biết muốn giết cái này ba đầu con rơi trừ phi một hơi đem nó ba cái đầu toàn bộ đánh dụng nếu không chỉ diệt một đầu hoặc hai đầu không có chút ý nghĩa nào n chương hai trăm bốn mươi tự giết lẫn nhau thiên lân cùng hồ l i ệ n na chương hai trăm bốn mươi tự giết lẫn nhau thiên lân cùng hồ liền na màu hồng quang mang trong nháy mắt liền đánh t h ú n g vào biên bức vương một cái đầu lâu đầu lâu không có vỡ nức nhưng lại đại não tử vong chỉ t i ế t đối với này biên bức vương tới nói trừ phi cùng một thời gian liền đem ba cái đầu toàn bộ đánh rụng nếu không n ó liền có thể vô hạn tài sinh bên cạnh một viên đầu vậy mà tự mình động thủ cắn xuống đ ã nào tử vong đầu sau đó không đến một giây đồng hồ cái k i a vỡ vụn trên đầu một viên đầu lâu mới liền sinh đi ra thật mạnh bản thân năng lực khôi phục hồ liệt na hoảng sợ nói bất quá trải qua lần công kích này nàng phát hiện một sự kiện đó chính là này biên bức vương chỉ là n h ụ thể bản thân năng lực khôi phục mạnh mà nàng vừa mới trong công kích càng nhiều hơn là công kích linh hồn nàng m ư ợ n nhờ trí tuệ đ u cốt rõ ràng có thể cảm giác được huyết hồng này biên bức vương linh hồn cường độ biến thấp một chút một cái kế hoạch tại trong óc nàng hình thành hồ liệt na lộ ra một tia cờ tà lúc này vì đánh gãy này biên bức vương đại tuyệt chiêu thiên lân đang không ngừng chém ra k i ế m khí cũng không có chú ý tới nụ cười của nàng tại thiên lân vô cùng vô tận công kích đến mặc dù vẫn không cách nào chém giết hồi phục này năng lực cực mạnh biên bức vương nhưng cũng cho nó không nhỏ trọng thương đưa nó tụ lực công kích hoàn toàn đánh gãy nguyên tắc đường tam là thông qua t ử cực thần quang ám khí hạo thiên chủ y ba cái phối hợp mới trong nháy mắt đem này biên bức vương ba cái đầu đồng thời đánh tan thiên lân không cần phiền t o á như vậy trình tự hắn phải dùng hình toàn nhận đem này biên bức vương toàn bộ thân thể đều đánh thành một phấn hắn cũng không tin dạng này nó còn có thể chúng sinh nhưng lại tại lúc này lại một đạo quang mang từ trên trời lân bên cạnh đ ả o q u a lại lần nữa đánh tan biên bức vương một cái đầu hồ liệt na loại công kích này là vô dụng nhất định phải đồng thời hủy nó ba cái đầu mới được thiên lân lớn tiếng nhắc nhở hồ liệt na p h ả n phất nghe không được bình thường liên tục làm lấy vô dụng công thiên lân có chút xem nhẹ nàng hấp thu trí tuệ hồn c ố t sau tinh thần lực của nàng mặc dù không giống đường tam như thế đạt đến hồn đấu la cấp bậc nhưng cũng không thua một chút cao d a i hồn thánh xem ra võ hồn điện bên trong cũng có tu luyện tinh thần lực công pháp nhận nàng mãnh liệt như thế liên tục tinh thần công kích cái này ba đầu biên bức vương nhất thời khó mà phản kích bất quá nó cũng không quan tâm loại công kích này lại nhiều cũng giết không được nó nhưng ngay lúc nó một viên đầu lần thứ tư bị đánh tan sau khi c h g sinh hồ liệt na bỗng nhiên bắt đầu biến chiêu mị hoặc không cần dựa vào hồn hoàn hiện tại hồ liệt na bản thân liền có thể xử suất mị hoặc hồ n kỹ nàng lần l ư ợ t tinh thần công kích chính là vì không ngừng suy yếu biên bức vương linh hồn trí lực tốt bảo đảm chính mình mị hoặc một lần thành công biên bức vương tam khỏa đầu trong mắt đồng thời lóe lên quan g mang màu hồng rất rõ ràng đã bị nàng mị hoặc ở làm được xinh đẹp thiên lân nhịn không được tán thưởng lên hồ liệt na thế mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy kể từ đó không cần xử xuất hình toàn n i ệ m nhận hắn đều có thể nhẹ nhõm chém xuống biên bức vương ba cái đầu chê cười kiếm quân hồ liệt na đầu tiên là kiểu mị cười cười thân s ắ c đông nhiên lạnh xuống biên bức vương giết hắn bị mị hoặc ở biên bức vương như là một con rối bình thường nghe theo chỉ huy của nàng hướng phía thiên lân tấn công mạnh mà đến thuấn di thiên lân lợi dụng hồn cốt kỹ tránh đi công kích nhìn về phía hồ liệt na phương hướng chỉ gặp nàng đã thừa dịp lúc này chuẩn bị chạy qua đoạn thứ nhất địa ngục lộ mà lại một bên chạy còn một bên dùng nàng ngoại phụ hồn cốt đem con đường tổn hại đây là muốn tuyệt thiên lân tất cả đường để hắn cho dù có thể đánh bại cũng chỉ có thể cùng biên bức vương đồng quy vu t ậ n liền biết n g ư ờ i nương môn này không phải người tốt thiên lân cũng không lo lắng nói đường sự tình hắn còn có ngự kiếm phi hành tại cùng lắm thì đợi chút nữa bay qua chính là nhưng cứ như vậy hắn liền không cách nào thi triển kiếm pháp ai ta hẳn là ở bên ngoài chế tạo một thanh mặt khắc kiếm về sau ngự kiếm phi hành không thể dùng ma kiếm thiên lân nhìn như khổ nao nói trên mặt cũng không có chút nào bối rối nàng hồ liệt na là có trương lương kế nhưng hắn quân thiên lân cũng từng có tưởng thê ai chấn ma lĩnh vực thiên lân mở ra lĩnh vực sẽ lấy chính mình làm trung tâm bộ phận sát lục tri đô lĩnh vực áp chế ma kiếm sáu mai hồn hoàn th còn không có chạy xa hồ liệt na theo bản năng quay đầu nhìn một chút cảm thấy một trận hãi nhiên làm sao có thể quân thiên lân vì cái gì có thể ở chỗ này dùng ra hồn hoàn đệ tam hồn kỹ phong thủy lưu t r u y ề n sau một khắc thiên lân nói cho nàng chính mình không chỉ có thể dùng hồn hoàn còn có thể thi triển hồn kỹ tại phong thủy lưu t r u y ề n tác dụng dưới ba đầu biên bức vương mị hoặc trạng thái bị lập tức giải trừ hồn cốt kỹ n h i ế t tâm thiên lân chẳng lẽ sẽ thua bởi hồ liệt na không thành hắn muốn cảm tạ hồ liệt na trước đó tiêu hao này biên bức vương nhiều như vậy tinh thần lực đến mức hắn hiện tại cũng có thể không cần tốn nhiều sức điều khiển ở nó biên bức vương đ ỉ n h chỉ đối thiên lân tiến công xoay người lại hung á c nhìn xem hồ liệt na phương hướng nhìn đến đây hồ liệt na trong lòng biết tình huống không ổn này biên bức vương bị quân thiên lân cho phản điều khiển đến giết thiên lân lạnh lùng hạ lệnh con rơi vương mánh nào về phía hồ liệt na mặc dù cùng sát lục c h i vương ban đầu tưởng tượng có chút khác biệt nhưng đại khái bên trên hay là như hắn sở liệu thiên lân cùng hồ liệt na đã bắt đầu tự giết lẫn nhau hồ liệt na kiếm pháp kỳ thật cũng xem là tốt nhưng đó là đối với người đối với biên bức vương loại này đại quái vật có thể hoàn toàn không dùng mà lại nàng vừa mới liên tục sử dụng hồn q ố c kỹ tiêu hao cũng không nhỏ bây giờ căn bản thúc thủ vô sách không đầy một lát liền bị biên bức vương một cái đầu cắn cánh tay dẫn tới giữa không t r ù n g nếu không có mượn nhờ ngoại phụ hồn cốt cùng bị bị đông đưa nàng sắc bén bằng kiếm nàng đã sớm bị m ặ t k h á c hai viên đầu xé thành mảnh nhỏ quân thiên lân v õ hồn điện sẽ không bỏ qua ngươi lao sư của ta nhất định sẽ báo thù cho ta tựa hồ là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ hồ liệt na cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ tuy là nữ tử của nàng huyết tính ngược lại là một chút không thua nam nhi nếu như bị bị đông muốn giết ta như vậy ta sớm mượn cũng sẽ đưa nàng xuống dưới đệ tứ hồn kỹ lưu quang chu tiên trảm thi to lớn ma kiếm một hơi đem ba đầu biên bức vương cùng hồ liệt na đồng thời xuyên qua võ hồ n điện giáo hoàng điện bên trong bị bị đông đông nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh nguyệt quan quỷ mị khoảng cách hoàng kim một đời ra ngoài lịch luyện đã qua bao lâu khởi bẩm giáo hoàng n i ệ y ê n hạ tiếp cận hai năm tà nguyệt cùng diễm đã hoàn thành mê tung đại hà cốc lịch luyện mà lại đẳng cấp đồng đều đã đạt tới sáu mươi cấp ta muốn có thể đón hắn bọn họ trở về thu hoạch đệ lục hồn hoàn nguyệt quan trả lời bị bị đông gật gật đầu rất tốt cuối cùng không có tiếp tục khiến ta thất vọng bọn hắn bên kia ta tự sẽ phái người đi tiếp ứng quỷ mị n g u y ệ t quan hai người các ngươi có những nhiệm vụ khác đi một chuyến s á t lục chi đô phía sau núi nơi đó là địa ngục lộ cửa ra vào chờ đợi na na đi ra là giáo hoàng m i u y ễ n hạ hai người hành lễ lui xuống ngươi nhất định phải còn sống trở về a na na bị bị đông lo l ắ n g nói trong lòng nàng hồ liệt na thậm chí so con gái ruột thiên nhận tuyết còn trọng yếu hơn nàng không có cho thiên nhận tuyết tình thương của mẹ tất cả đều đặt ở hồ liệt na trên thân nếu như hồ liệt na đã xảy ra chuyện gì nàng đằng sau điên cùng trình độ tất nhiên nâng cao một bước chương hai trăm bốn mươi một thiên lân thủ đoạn khôi lỗi hồ liệt na chương hai trăm bốn mươi mốt thiên lân thủ đoạn khôi lỗi hồ liệt na trong đ ị a n g ụ c lộ thiên lân mặc dù một kiếm đem biên bức vương cùng hồ liệt na đồng thời xuyên qua nhưng bởi vì biên bức vương tự mình tái sinh năng lực chết kỳ thật chỉ có hồ liệt na một cái hắn hiện tại cũng không cần giết chết biên bức vương trăm vạn năm hồn cốt kỹ cũng không phải hồ liệt na loại kia chỉ có thể mị hoặc vài phút tinh thần trí tuệ đầu cốt có thể so cái này nhiếp tâm còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài vừa vặn để biên bức vương trở thành hắn thông qua điệu mục lộ tay chân mà lại có nó tại thiên lân cũng không dùng đi cái kia chật hẹp con đường cũng không cần ngự kiếm phi hành ngồi trên người nó bay qua. nhiều hài lòng a thông qua cửa thứ nhất địa ngục lộ sau có một cái để cho người ta tạm thời nghỉ ngơi một chút đài tròn thiên lân để biên bức vương đem hắn còn có hồ liệt na thi thể cùng một chỗ để xuống nhìn xem hồ liệt na thi thể thiên lân biểu lộ không thay đổi tại s á t lục chi đô giết người giết quen thuộc cho dù hồ liệt na hoàn toàn chính xác xinh đẹp như hoa hắn không để cho hắn sinh ra bất cứ ba động gì chớ nói chi là vừa mới hay là hồ liệt na giết chết tại cái này chính như hồ liệt na muốn thiết kế hắn đồng dạng hắn cũng đã sớm nghĩ kỵ muốn làm sao đối phó hồ liệt na vừa mới hạ tử thủ nhưng thật ra là vì tiến một bước hoàn thành kế hoạch ninh phong trí ngày xưa một câu dạy bảo thường xuyên sẽ ở bên thai của hắn quanh quẩn tiểu tiên h muốn làm đại sự chỉ có lực lượng là không đủ còn muốn có trí tuệ ngươi m u i đi một bước đều muốn nhìn thấy về sau ba đến bốn bước nhớ kỹ có đôi khi lo trước lo sau tuyệt không phải nghĩa xấu đi một bước nhìn ba bước sau thiên lân trong não nhanh chóng tự hỏi hắn biết hồ liệt na chết tại cái này ảnh hưởng quá lớn bị bị đông xem nàng như thân nữ nhi bình thường một khi nàng xảy ra chuyện lấy bị, bị đông tính cách tất nhiên sẽ cha rõ đến cùng nàng là sát lục chi đô sát thần một trong có thể tự do ra vào sát lục chi đô còn có thể cái này sử dụng một kỹ bởi vậy rất dễ dàng liền có thể tới đây t r a ra trần tướng một khi biết được là thiên lân cùng hồ liệt na cùng một chỗ sông địa ngục lộ chỉ sợ thiên lân cũng không cần cân nhắc cái gì săn hồn hành động chuyện lập tức sẽ lên bị bị đông danh sách tất sát mà lại bị bị đông hiện tại đấy lòng thanh minh càng ngày càng ít lúc trước đại sư vô tình đã để nàng kế thừa la sát thần bước chân lại tiến một bước n h ư hồ liệt na lại lần nữa mất đi nàng đem bởi vì mất đi tất cả lo lắng hận ý sẽ để cho nàng bị la sát ý trí thốt sợ rằng sẽ trước thời gian hoàn thành thần minh truyền thừa đến lúc đó đối với thất bảo lưu ly tông tới nói là một trận thai nạn thánh linh châu thiên lân thu hồi m a kiếm triệu hồi ra thánh linh châu song sinh võ hồn mặc dù không có khả năng đồng thời sử dụng nhưng lại có một cái mặt khác ưu thế đó chính là lĩnh vực kỹ năng không nhận này chế ước nói cách khác cho dù hắn thu hồi m a kiếm y nguyên có thể thi triển chấn ma lĩnh vực thánh linh châu màu bạch kim hồn hoàn rất bình thường hiện lên đi ra tụ tức phản hồn thiên lân rất quả quyết lựa chọn phục sinh hồ liền na chỉ tiếp nơi này không có ninh binh vĩnh tại đã mất đi cựu bảo lưu ly tháp phụ trợ phục sinh người đại giới chính là sói mòn đại lượng Cũng may hồ l i ệ tại na thanh xa mặc m chú trúc dù so với sắt、so、phí phí i lục chi đô hai năm này h ắ n cơ bản không có thời gian nào tu luyện nguồn lực dù sao tại s á t lục chi đô nơi này tiến vào chiều sâu minh tưởng không khỏi quá mức nguy hiểm một chút đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nhưng m ư ợ n nhờ ma kiếm đối với nơi này t o á n khí hút nhiếp h ắ n y nguyên tăng lên cấp ba đạt đến sáu mươi tám cấp trình độ tại cực hạn thuộc tính liên lụy bên giới tốc độ này coi như không tệ chỉ bất quá bây giờ lui về sáu mươi bảy cấp độ ổn vinh hằng nhất tâm hồ liệt na tinh thần lực quá mạnh muốn tại nàng khi còn sống xâm lấn tinh thần của nàng là không thể nào tất nhiên sẽ lọt vào nàng l i ề u mạng chống cự mà bây giờ vừa phục sinh thời điểm cũng không nghi ngờ là tinh thần yếu ớt nhất thời điểm thiên lân thừa dịp hồ liệt na còn chưa tỉnh lại dùng đọc hồn tu sửa lại nàng bộ phận ký ức tỷ như vừa mới nàng chết là biên bức vương làm mà không phải thiên lân vĩnh hằng nhất tâm thì l à như là lúc trước đối với lạc phục cơ như thế cho nàng trong lòng gieo lạc c n không thể ma diện chỉ bất quá càng thêm bá đạo vĩnh viễn hiệu trung thiên lân hắn muốn đem hồ liệt na biến thành khôi lỗi của hắn giám thị võ hồn điện nhất cử nhất động. Trừ cái đó ra, hồ liệt na cái gì khác đều không có biến mặt ngoài nàng hay là nàng cái t i a quan tâm huynh trưởng k í n h yêu lão sư của mình võ hồn điện thành nữ tính cách cũng là giống như ngày t h ư ờ n g tiêu ngạo mà mị hoặc s ử xuất chiêu này thế nhưng là cơ hồ hết sạch thiên lân tinh thần lực tại ba đầu biên b ứ c vương hộ pháp bên dưới thiên lân mở ra thánh linh lĩnh vực quanh chân ngồi tính toạ một lúc lâu sau tinh thần lực khôi phục ba bốn tầng mới đứng dậy bất quá tiêu hao này hoàn toàn là đặc giá thiên lân suy tính tương lai rất nhiều chuyện đến một lần hồ liệt na còn sống bị bị đông liền sẽ không bị điên quá nhanh có thể ổn định nàng một chút thời gian đến để cho mình phát dụng bởi vì biết trước tương lai còn tại làm lệnh thiên lân hoặc là chính là các loại làm lệnh hoàn tất nếu không nhất định phải muốn những biện pháp khác biết săn hồn hành động thời gian chính xác đến lúc đó mới tốt sớm bố trí lấy hồ liệt na tại võ hồn điện địa vị rất dễ dàng đạt được rất nhiều nội tình tin tức thứ ba thì là vì thiên n h ậ n tuyết hắn nhớ ký dựa theo nguyên kịch bản hồ liệt na trải qua s á t lục c h i đô lịch luyện trở lại võ hồn điện đằng sau liền sẽ được s ắ p phong làm võ hồn điện thành nữ tức bị bị đông đằng sau giáo hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất tuy nói cung phụng điện một mực ủng hộ là thiên nhẫn tuyết nhưng không có cách nào võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng là bị r dù, bị, bị dù cho i công á i vốn cũng k h bố thiên nhận tuyết là tiền nhiệm giáo hoàng thiên tầm tật chi nữ cũng vô dụng bởi vì giáo hoàng vị trí cùng hoàng vị khác biệt trên mặt nội sẽ không nói là gia tộc truyền thừa nếu không bị bị đông cũng không có khả năng trở thành giáo hoàng cho nên biện pháp tốt nhất chính là hồ liệt na tiếp nhận giáo hoàng vị sau tự giác mới có thể không đủ vô lực phụ tải này trọng trách chức trách lớn chủ động nhường ngôi cho thiên nhẫn tuyết nàng mới có thể triệt triệt để để danh chính ngôn thuận ta tuyết đại ca ta thế nhưng là vì ngươi thao nát tâm ngươi sau này cũng đừng để cho ta thất vọng a thiên lân lẩm bẩm nói chính hắn không muốn làm cái gì đại lục vương vừa hy vọng đại lục có thể thu hoạch được thống nhất hòa bình bởi vậy chỉ có thể giao cho thiên nhẫn tuyết lúc này hồ liệt na cũng ung dung tỉnh lại vừa thấy được thiên lân liền quy một chân trên đất tham kiến chủ thượng ngày xưa hồ liệt na có nhiều m ạ n phạm còn xin chủ thượng tứ tội vĩnh hằng nhất tâm đã phát huy tác dụng không hổ là trăm vạn năm hồn kỹ ra cường phiên bản đứng lên đi nhớ kỹ về sau ở bên ngoài ngươi nên biểu hiện làm sao hận ta liền làm sao hận ta không cần lộ ra một chút kẽ hở còn có ta không thích người gọi ta cái gì chủ thượng ta gọi quân thiên lân thiên lân ra lệnh là chủ thượng không thiên lân đại nhân hồ liệt na đứng d ậ y quan tâm nói thiên lân đại nhân ngài vị phục sinh ta đã tiêu hao quá nhiều hồn lực cùng tinh thần lực đây đối với chúng ta sau đó vượt qua bất lợi còn có ngài đối với này biên bức vương khống chế còn có thể duy trì bao lâu nếu nó đột nhiên phản bội sẽ là một cái uy hiếp cực lớn phải chăng phải thừa dịp hiện tại triệt để giết nó Bị chương c hai ế Hồ trăm Na bốn mươi hai thất sát kiếm nói thông qua điện mục lộ chương hai trăm bốn mươi hai thất sát kiếm nói thông qua đ ị a n g ụ c lộ đi tới cửa thứ hai hai người đều là tinh thần lực cao thủ mặc dù lúc này tinh thần tiêu hao đều rất lớn nhưng bọn hắn y nguyên cảm ứng được nham tương dưới đáy có đồ vật gì đang muốn lao giá coi chừng hồ liệt na xuất ra đ o ạ c kiếm tiến lên một bước để phòng thập thủ liệt dương xả ra đi thiên lân kêu lên biên b ứ c vương đem nó lôi ra ngoài để cho ta nhìn xem ngươi cùng nó ai mới là địa ngục lộ mạnh nhất quái vật tam đầu biên b ứ c vương tuân lệnh hướng về nham tương chỗ lao xuống mà đi đồng thời một đầu to lớn màu đỏ chi xả từ dưới nham tương c h u i ra cắn một cái vào biên b ứ c vương một cái đầu tại con rắn này đầu cùng phía sau lưng hết thệ có chín cái nô ra mỗi một cái nô ra đều giống như một viên màu đỏ tươi tây nấm bên trong vậy mà phảng phất có huyết dịch đang chạy giống như con rắn này p h ầ n bụng đặc biệt to lớn tại con đường hẹp bên trên hở ra mà thân thể của nó dài c h ỉ ít vượt qua mười mét thượng cổ dị t r ù n g thập thủ liệt dương x à thực lực càng tại sáu vạn năm hồn thú phía trên biên bức vương căn bản không phải đối thủ của nó rất nhanh liền ở vào hạ phòng nếu không có dựa vào sức khôi phục kinh người chỉ sợ sớm đã bị thua gặp vật lý công kích giải quyết không xong biên bức vương tức giận thập thủ liệt dương x à từ trong miệng phun ra màu đỏ tươi kịch độc muốn so độc rắn sao ta để cho ngươi nhìn xem trên đời này mạnh nhất độc rắn thiên lân xuất ra độc cô bác nội đan trong này ẩn chứa độc đấu là một nửa lực lượng một khi bót n kinh khủng kịch độc sẽ hủy nơi này hết thẻ đương nhiên thiên lân là không thể nào làm như thế độc cô bác cho thiên lân cái này là bảo mệnh dùng hiện tại rõ ràng không tới như thế nguy cấp thời khắc nhưng thiên lân y nguyên có thể dựa vào chính mình hồn lực vận dụng bên trong kịch độc để chiến đấu bích lân xà hoàng độc trên nội đan k h u y ế t tán ra kinh khủng kịch độc cùng thập thủ liệt dương xà độc sinh ra kịch liệt xung đột lấy độc trị độc chi hạ hai loại độc thế mà đồng thời bắt đầu tiêu tán thiên lân cười n h ạ t nói quả nhiên như ta sở liệu bích lân xà hoàng độc cùng thập thủ liệt dương xà độc có được đồng dạng một cái đặc điểm đó chính là quần xà lui tránh chỉ cần hai loại độc xuất hiện mặt khác bất luận cái gì độc rắn đều sẽ mất đi tác dụng hiện tại bọn chúng lẫn nhau can thiệp kết quả chính là đồng thời bị hóa giải thật không hổ là thiên lân đại nhân hồ liệt na nhịn không được tán thưởng sau đó để cho ta tới nói nàng ngoại phụ hồn cốt p h ụ thể toàn thuộc tính tăng lên bên d ư ớ i lấy cực nhanh tốc độ phóng tới thập thủ liệt dương x à đoạn kiếm trong tay đâm tới mục tiêu chính là liệt dương x à trên người thịt l ệ u kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng nhìn ra được những này chính là thập thủ liệt dương xả nguồn suối lực lượng đồng thời cũng là nhược điểm chỗ tại h thiên lân không chế thành khối lỗi, nhưng chỉ cần thiên lân không liệt lân lỗi, na cần lân nàng mặc dù bị đối mệnh lệnh, nàng hết thể đều cùng nguyên hết thể l、like、đều a g i ố nàng g nhau như lúc, tự tin lúc, l tự khắc h vào à o kim một đời Tại một trong lòng.、Tại、nàng cùng tam đầu biên bức vương liên thủ thập thủ liệt dương xà độc lựu i không ngừng nhận công kích mà nó mạnh nhất độc lại bởi vì gặp được bích lân xà hoàng mà hoàn toàn vô hiệu thập thủ liệt dương xà rốt cục lộ ra sợ h ã i cảm xúc tuyệt vọng để nó bạo phát không cần tiếp tục công kích trên thân chín khỏa b é o thịt toàn bộ chính mình pha toái chất lỏng màu đỏ bỗng nhiên bắn ra chất lỏng kia trên không trung cũng không phải là bắn thẳng đến mà là hướng phía thiên lân ngay phía trên chỗ phong tới chín cỗ chất lỏng trên không trung hòa là một thể Hóa thân m ộ thể của hắn biến thành một chữ sắt bay thẳng hướng thập thủ liệt dương xà cái này sắp tự từ thập thủ liệt dương xà đầu bắt đầu xét qua nó dài một mươi mét thân thể tại hồ liệt na trong ánh mắt kinh hãi thập thủ liệt dương xà thân thể phảng phất một khối bị đánh nát pha lê bình thường từng một ả n chút ra ra. Nàng màu đỏ vàng từ trên trời ra xuống thiên lân tay phải một chiều tại một cỗ vô hình hấp lực dẫn dắt bên dưới đoạn kia màu đỏ vàng quang mang đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn thình lình chính là trước đó cái kia thập thủ liệt dương xà nội đan thập thủ liệt dương xài nục thân mặc dù tiêu vong nhưng chỉ cần nội đan này còn lại nó không coi là chết chỉ cần có người đánh vỡ nội đan này liền có thể hấp thu nó hồn hoàn thiên lân nhớ kỹ thứ này có thể làm mã hồng tuấn thứ bảy hồn hoàn tiến một bước tăng cường hắn phượng hoàng hỏa d i ễ m coi chừng chỉ sợ có độc hồ liệt na thấy thiên lân trực tiếp lấy tay cầm vội vàng nhắc nhở thiên lân cười nói không có chuyện gì mặc dù có độc nhưng ta dùng qua thiên thảo lại có độc cô bác độc đan hộ thể thứ này đối với ta không ngại hắn đem nội đan dùng bao vải tốt để vào hồn đạo khí bên trong nói tiếp tục đi tới đi cửa thứ hai cũng coi như qua bị bị đông từng đã nói với hồ liệt na trong địa n g ụ c lộ cộng hữu ba cửa ải chỉ cần thông qua cửa ải cuối cùng bọn hắn liền có thể ra ngoài cũng thu hoạch được sắt thần lĩnh vực bất quá sau cùng một đường bọn hắn cũng không có gặp gỡ bất kỳ quái vật chỉ là cảm giác nóng rực đang không ngừng tăng lớn hồ liệt na biểu lộ có chút không đúng trí tuệ hồn cốt mặc dù để nàng duy trì lý trí nhưng hiệu quả cuối cùng có hạn một mực nhận này địa n g ụ c lộ ảnh hưởng từ từ sắc khí của nàng sắp ngay cả trí tuệ hồn cốt đều không thể áp chế thì ra là thế chỗ này vị cửa ải cuối cùng chính là tự chủ khảo nghiệm thiên lân hiệu do nói thông qua này địa c ân vừa mới cứu ngươi cũng là cái này nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật thiên lân gật gật đầu hồ liệt na hiện tại là người của hắn không cần giấu giếm nữa cái gì là thuộc hạ minh bạch bất quá thật đúng là k i người h n nguyên lai、like、ngày trước đó cùng chúng ta thời điểm chiến đấu ngay cả gần một nửa lực lượng đều không dùng đến k h ô i lỗi hồ liệt na lúc này đối thiên lân không có hận chỉ có nồng đầm tôn k í n h cửa hải cuối cùng tại ngũ linh tịnh tà bên dưới thùng rông teo to rất nhanh hai người không trở ngại chút nào đi tới một đạo màn sáng màu trắng trước đó bọn hắn minh bạch đây chính là cửa ra thiên lân để cái kia tam thủ biên bức vương trở về chỗ của mình nhiệt tâm thời gian cũng nhanh đến đến lúc đó nó lại biến thành một cái phiền thoái bất quá dù sao cũng coi như hộ tống bọn hắn một đường thiên lân cũng không có cứ như vậy g i nó hai người quay đầu nhìn một chút địa ngục l hai năm này sát phạt hành trình cuối cùng kết thúc cái kia mỗi ngày huyết tinh thời gian bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên chương hai trăm bốn mươi ba truyền thừa sát thần lĩnh vực tu la thần chú ý chương hai trăm bốn mươi ba truyền thừa sát thần lĩnh vực tu la thần chú ý đ ị a n g ụ c lộ cửa ra vào thiên lân cùng hồ liệt na cũng không trực tiếp rời đi nhân cơ hội này thiên lân hướng hồ liệt na muốn rất nhiều võ hồn điện tình báo nàng l a m bị bị đông đệ tử thân truyền dự bị thành n ữ đối với võ hồn điện các đại quyết sách đều có biết một hay bao quát san hồn hành động thiên lân dự liệu không sai săn hồn hành động vốn là hồn sư đại thi đấu năm năm đằng sau hiện tại bọn hắn lại làm cho tuyết thanh hà trong ba năm k h ô n g chế thiên đấu đại quyền không hề nghi ngờ hành động bị trước thời hạn mặt khác bị bị đông còn giao ra trong tay một chút võ hồn phân điện cùng chủ điện trường không quyền đổi lấy cung phụng điện tự mình xuất thủ cung phụng điện xuất thủ cũng tại ta trong dự liệu dù sao lấy bây giờ thất bảo lưu ly li tông cường thế chỉ bằng các ngươi cái k i ê n một đống chín mươi năm cấp không đến trường l a o rất khó cam đoan vạn vô nhất thất thiên lân đối với hồ liệt na hạ lệnh sau khi trở về mật thiết chú ý săn hồn kế hoạch hành động một khi xác định chấp hành này nghĩ hết tất cả biện pháp cho ta biết là vậy n g ư ơ i đi ra ngoài trước đi ta muốn lấy bị bị đồng đối với n g ư ơ i coi trọng có thể sẽ phái phong hào đấu la tới đón g ư ờ i ta cũng không muốn cùng bọn hắn đụng tới thiên lân tuy có ma diễm tiệm không trả hộ thân không sợ bình thường phong hào đấu la nhưng cũng không muốn tùy tiện dùng xong đó là thời khắc nguy cấp bảo mệnh đạo cụ một trong tốt vậy đại nhân ngươi nhiều b ả o trọng hồ liệt na gật gật đầu nhảy vào màn sáng màu trắng tia bên trong tiếp nhận sắt thần lĩnh vực t ẩ y lễ màn sáng bên ngoài là một mảnh dãy núi v ờ n quanh rừng tây cúc đấu la cùng quỷ đấu la sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu cúc trưởng lão ủy trưởng lão hồ liệt na kích động chạy về phía hai người, trừ trung tâm với thiên lân bên ngoài. nàng, nàng quỳ mị thanh âm khàn khàn vang lên nghe có chút khủng bố nhưng hồ liệt na sớm đã thành thói quen quỵ ra ra ta vừa đạt được lĩnh vực tựa hồ còn không cách nào rất tốt khống chế sát khí của mình mau dẫn ta về võ hồ điện đi lao sư nói qua sau đó phải giúp ta tẩy tận duyên hoa hồ liệt na thúc giục hai người rời đi nàng là lo lắng thiên lân một hồi đi ra cùng bọn hắn đục vào nàng mặc dù đã hiệu c h u n g thiên lân nhưng cũng đồng dạng quan tâm hai vị người nhà thực sự không muốn nhìn thấy bọn hắn đánh nhau tốt đi thôi n g u y ệ t q u a n t i ể u mỹ cười cười mang theo hồ liệt na nhanh chóng rời đi cánh rừng cây này địa ngục lộ lối đi ra thiên lân còn không có bước vào màn sáng mà là ngồi xuống vật khí khôi phục trạng thái sau nửa cách giờ hắn phỏng đoán hồ liệt na bọn hắn hẳn là rời đi rất xa mới đứng dậy chui vào trong màn sáng bốn phía hết thệ tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa khi chui vào màn sáng màu trắng trong nháy mắt thiên lân lập tức cảm giác được thân thể của mình phảng phất tiến nhập một cái thế giới đặc thù t r u n g quanh là trắng lóa như tuyết hư vô trong thế giới trắng mịt mờ này toàn thân dùng không ra một chút lực lượng duy nhất cảm giác chỉ có băng lãnh phảng phất có vô số băng lãnh đang hướng về tự thân ngưng tụ lại có vô số băng lãnh tại từ trong cơ thể mình phong thích thánh linh châu tựa hồ không thích cảm giác như vậy đợi tại thiên lân sâu trong linh hồn mà ma kiếm lại là dị thường mừng rỡ điên cùng hấp thu nơi này lực lượng những này nhưng thật ra là tinh khiết nhất sát lục chi khí hiện tại tạo thành một cái lĩnh vực do sát khí ngưng tụ mà thành lĩnh vực A, trong vòng một ngày. lại hai có người t h ô này g qua đ chính ngục ả là tu la thần hắn lo liệu lấy rộng tung lưới nhiều mỏ cá nguyên tắc tại nhân giới thành lập sắt lục tri đô chính là vì tìm kiếm thích hợp t h u y ề n thừa giả mỗi một cái thông qua địa ngục lộ thiên tài đều sẽ nhận chú ý của hắn cái này ngàn năm qua không tính vừa mới thiên lân cùng hồ lê na chỉ có tám người thông qua khảo nghiệm mà trong tám người có thể được đến hắn lọt mắt xanh chỉ có hai người đáng tiếc hai người kia đều bởi vì la sắt thần tên hôn đẳng kiêm mà không cách nào truyền thừa hắn thần vị cái thứ nhất chính là đường thần tu la cựu khảo thông qua được thất khảo thậm chí đã được đến tu la kiếm tán thành bởi vậy hiện tại tu la thần trên tay mới có thể chỉ có vỏ kiếm tu la kiếm ngay tại đường thần trong tay nhưng đường thần lại tại đệ bát khảo đối mặt huyết hồng cựu đầu biên bức vương thời điểm bị la sắt thần lưu tại sắt lục tri đô ác n i ệ m xâm lấn từ đó bị biên bức vương ký sinh thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng mà đổi thành một cái có được song sinh võ hồn bị bị đông càng l à trực tiếp bị la sát thần tiết h ổ thành la sát truyền thừa giả tu la thần đơn giản hận không thể một kiếm chém chết la sát đáng tiếc hắn không có khả năng làm như vậy bởi vì la sát thần làm rất khéo léo cũng không trái với thần giới quy tắc hắn tu la thần hải thần các loại có thể ở tại thần giới quy tắc cho phép bên d ư ớ i tại đấu la đại lục lưu lại truyền thừa la sát đương nhiên cũng được chỉ là rất vừa lúc cùng hắn tu la xung đột nhau mà thôi kỳ thật tu la lưu tại sát lục chi đô chỉ có sắt khí địa ngục lộ bên trong tàn niệm tất cả đều là la sát lưu lại la sát thần là tràn ngập á c n i ệ m thần minh s á t lục chi đô có thần niệm của hắn truyền thừa giả bị quấy nhiễu cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo bọn hắn chính mình ý chí không k i ê n định đâu từ hướng này nhìn tu la thật đúng là không cách nào đi tìm la s á t tính số sách dù sao hắn thân là chấp pháp thần càng thêm không thể tự k i ể m chế vi phạm quy củ chỗ đi phạt một cái không có phạm pháp người vừa mới hồ liệt na s ô n g ra địa ngục lộ hắn nhìn chăm chú một phen phát hiện nữ h à i này mặc dù coi như không tệ nhưng cách kế thừa hắn tu la thần vị còn kém rất xa mà lại nàng cũng đã bị la s á t tà niệm xâm lấn sau đó chỉ sợ đến trải qua thời gian rất lâu k h ẩ tu mới có thể hoàn toàn khống chế sát khí của mình Thế vậy tu la thần chỉ có thể thất vọng thở dài lại không nghĩ rằng nhưng vào lúc này lại một tên xuyên qua địa ngục lộ đứa nhỏ này là thân nhiệm nhìn chăm chú lên thiên lân tu la thần lẩm bẩm nói mười mấy năm trước hai cái kẻ ngoại lai một trong sao hắn đi trưởng thẩm phán chức vụ phụ trách duy trì thần giới cùng các đại hạ trúc vị diện trật tự có từ bên ngoài đến linh hồn căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì ngay lúc đó hai cái linh hồn còn phi thường nhỏ yếu đường t ă n mặc dù là thay thế ban đầu sinh mệnh nhưng mười mấy năm qua hắn linh hồn kia cũng đã cùng đại lục này phù hợp bởi vậy tu la thần cũng không có tìm h hắn càng thêm là không có thay thế bất luận kẻ nào mà là chuyển thế chúng sinh trừ y nguyên giữ lại trí nhớ kiếp trước bên ngoài nó bản nguyên linh hồn cùng t h c thể đều là tương đương tại mảnh đại lục này một lần nữa thay ngén cùng người bản thổ không có gì khác nhau dùng một cái từ hình dung chính là hợp pháp người xuyên việt tu la thần t u y ệ t sẽ không bắt hắn như thế nào lại là không nghĩ tới thiên lân cùng hắn như vậy hữu duyên thế mà thông qua địa n g ụ c lộ chuyển thừa hắn s á t thần lĩnh vực chương hai trăm bốn mươi b ố tu la thần giáng lâm chương hai trăm bốn mươi b ố tu la thần giáng lâm nóng lòng không đợi được tu la thần cũng không có thu hồi ánh mắt ngược lại càng thêm nhìn chăm chú lên thiên lân kết quả kinh ngạc phát hiện thiên lân lại hoàn toàn không có nhận la sát thần lưu lại thần niệm ảnh hưởng toàn thân sát khí nội liễm tâm tư thanh minh linh hồn yên tĩnh không gì sánh được mà lại kiếm trong tay hắn phẩm cấp chỉ sợ còn tại rất nhiều chưa thành thần thời kỳ thần minh vũ khí phía trên đại bộ phận thần minh đều là do người tu luyện mà đến như hải thần hắn năm đó võ hồn chính là tam s o a c i thẳng đến hắn trở thành thần minh đằng sau võ hồn mới biến thành thần khí hải thần tam x o a c i lại dần, dần bị hắn cường hóa thành siêu thần khí tu la thần cảm gi mặc dù cần ngũ linh thuộc tính đã toàn bộ hội tụ ở thân kiếm làm kiếm này biến thành thần cấp võ hồn nhưng bên trong các đại thuộc tính số lượng không chỉ có cao thấp không đều càng là ngay cả một phần năm đều không có đạt tới khoảng cách bao hòa còn kém xa lắm đâu thanh kiếm này cường đại như thế còn có thể thông qua hấp thu sát phạt chi lực h o a n khí chiến y đến cường hóa tự thân chẳng lẽ không phải có cùng ta tu la kiếm tương tự năng lực mà lại của hắn kiếm đạo tu vi cũng không yếu ha ha ha thật sự quá tốt rồi đứa nhỏ này quả thực là của ta thiên mệnh chuyển thừa già a ta muốn định hắn tu la thần đại hỉ lập tức phân ra một đạo thân n i ệ m hướng về hạ giới mà đi không thể không nói cái này tu là thần so với hải thần thiên sứ thần thật sự là có chút kéo hông người ta ở hạ giới thế nhưng là đều có thế lực như hải thần có hải thần đạo đại tế ti ba t á i tây hải thần bảy thánh trụ thủ hộ giả thiên sứ thần cũng có võ hồn điện cung p h ụ n g điện liền chính hắn tìm c h u y ề n thừa giả còn phải tự mình đi một chuyến không có cách nào so với cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm thiên sứ thần hải thần hắn thật sự là quá bận rộn không chỉ là thần giới vô số hạ vị diện trật tự đều do hắn đến phụ trách hắn căn bản không có thời gian ở trên đại lục phát triển cái gì thế lực thật vất vả lưu lại một cái sát lục chi đô còn bị la s á t thần thần n i ệ m cho xâm lấn đơn giản được xưng tụng khổ cực cho nên hắn muốn qua cuộc sống tự do tự tại cái này tu la thần thần b ị dù là dùng sức mạnh nhất hắn cũng nhất định phải nhét ra ngoài lúc này thiên lân không sai biệt lắm đã hoàn thành s á t thần lĩnh vực truyền thừa nhưng hắn như n g không có cùng hồ liệt nam một dạng trực tiếp rời đi m ả n h không gian này trở lại ngoại giới đây là chuyện gì xảy ra ta cảm giác mình đã có thể vận dụng s á t thần lĩnh vực nhưng vì cái gì còn không thể ra ngoài thiên lân nghi hoặc không thôi tiểu thiên coi chừng ta cảm giác được có đồ vật gì đến đây mạnh đáng sợ thiên mộ băng tầm ngữ khí thay、đổi. không phụ này xương nghịch ngậm tự luyến ngược lại có vẻ hơi nơm nớp lo sợ không cần sợ đến từ dị giới hải tử một cái trầm thấp lại thanh âm đầy truyền cảm vang lên tại toàn bộ không gian quanh quẩn từ từ vô số sát khí tại thiên lân trước mắt hội tụ biến thành một cái nam tử áo đen hình tượng sát khí thực chất hóa thiên lân nghe nói qua nhưng là sát khí hóa hình loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy chỉ sợ so với hắn sư phụ thất sát lĩnh vực còn cường đại hơn gấp trăm lần thần thần minh thiên hậu băng tầm lập tức bị dọa đến có quắp tại thiên lân trong tinh thần trí hải trước mắt khẳng định là một vị chủ sát phạt thần minh chỉ là nhìn xem hắn rõ ràng không có nhục thân thiên mộng băng tằm đều cảm thấy mình toàn thân nói h nói h đại nhục trung tử ngươi tránh cái gì tránh nơi này chỉ chúng ta ba cái linh hồn chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn ở ý thức c h i hải c h ỗ sâu liền có thể tránh thoát thần niệm của ta dò xét nam tử áo đen cười lạnh nói ngươi ngược lại là rất thông minh nghĩ đến thông qua hiến tế biện pháp của mình tránh thoát trăm vạn n ă m thần k i ế p ngươi yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý mặc dù thần giới cũng không hoan n g h ê n các ngươi hồn thú trực tiếp thành thần nhưng trở thành một vị khắc thần mình xen lẫn thần thú lại là hợp tình hợp lý hợp pháp cho dù là ta cũng sẽ không có bất luận cái gì xử phạt nghe được cái này thiên mộng băng tầm ngược lại không sợ dĩ nhiên không phải bởi vì trước mắt nam tử nói sẽ không trừng phạt nó mà là hắn nói nơi này chỉ có ba cái linh hồn thế nhưng là rõ ràng là bốn cái a còn có nữ hoa hậu nhân đại tỷ đâu nói cách khác vị này thần minh hoàn toàn không cảm ứng được chính mình nhận vị tia đại tỷ đầu có như thế chỗ dựa tại còn có cái gì phải sợ ngài chẳng lẽ là tu la thần đại nhân sao thiên lân hướng phía nam tử hành lễ hỏi hải tử ngươi thế mà biết ta lần này đến phiên tu la thần kinh ngạc thiên lân gật gật đầu ta biết sát lục c h i đô này nhưng thật ra là hai vị thần minh nơi truyền thừa một cái là la sắt thần một cái khác chính là tu la thần la sắt thần chủ quản ác nghiệm nhưng ta cũng không có từ ngài trên thân cảm nhận được bất luận cái gì ác ý mà lại ngài vừa lên đến liền đối thiên mộng ca nói thần giới phát tác còn cho thấy sẽ không xử phạt nó như vậy tất nhiên là ti trưởng trật tự cùng thẩm phán tu la thần ha ha không sai có chút không vặt thông qua ta suy đoán ra được thân phận của ta tu la thần hài lòng gật đầu người truyền thừa của hắn không có khả năng là cái đơn thuần mãn phu nếu không như thế nào công chính nghiêm minh k h ô n g chế trật tự ngài vừa mới nói ta là dị giới tới hai tử chẳng lẽ là đến trục xuất ta về trước kia thế giới sao thiên lân bỗng nhiên có chút khẩn trương hắn không nghĩ tới tu la thần thế mà biết hắn hết thảy nói thật hắn không muốn đi tại thế giới cũ hắn không có người thân chỉ có thể cô độc còn sống mà ở chỗ này hắn có vô số thân nhân đồng bạn càng có yêu người hắn không nữa. tu la thần nhìn ra thiên lân khổ sở lắc đầu ngươi hiểu lầm ta sẽ không đưa ngươi trở về bởi vì ngươi đã không thuộc về thế giới cũ mà là triệt để thuộc về cái này đấu la đại lục ngươi cũng không phải là mang theo thân thể xuyên thẳng qua mà đến mà là tại chúng ta thế giới này trùng sinh trừ ký ức bên ngoài bản nguyên linh hồn nhục thể đều là thế giới này một lần nữa thay n é n ngươi là thế giới chúng ta một phần tử không cần lại đem chính mình xem như ngoại nhân huống hồ ngươi đi vào thế giới này sau cũng không làm điều phi pháp cũng không có hủy diệt thế giới cử động điên cuồng một mực cố gắng trải qua cuộc sống của mình ta ti trưởng pháp luật sẽ không đối với người vô tội tiến hành xử phạt ngay vậy thiên lân rốt cục nhẹ nhàng thở ra đa tạ ngài tu la thần đại nhân xem ra chính mình cùng đường ta một dạng đều là thuộc về có thể kế thừa bản thổ thần linh vị trí hợp pháp người xuyên việt không cần bị trục xuất trở về liền tốt bất quá ngươi cùng một cái khác kẻ ngoại lai、like、có chút khác biệt ngươi trừ chính mình tới tựa hồ còn mang theo rất nhiều đồ vật ghê gớm những vật kia ngươi thành thần đằng sau nhớ kỹ muốn thu sạch trở về nếu không một khi lưu lạc đến thế gian mọi người chắc chắn sẽ liều lĩnh tranh đoạt nhắc lên vô số gió tanh m ư a máu tu la thần cảnh cáo nói thiên lân biết hắn nói chính là cái gì khẳng định những linh châu tia thần kiếm a là tu la thần đại nhân đợi ta thiên lân vừa định hứa hẹn chật dừng lại tu la thần đại nhân, vừa mới có phải hay không nói đợi đằng ta thành thần đằng sau chương â u Tu nói này. t La ầ n biểu hai không trăm a lần bốn mươi lăm tu la cự khảo chương hai trăm bốn mươi lăm tu la cự u khảo. khảo tu la thần lời nói để thiên lân cùng tiên mộng băng tầm đều ngu ngơ một chút mặc dù bọn hắn vốn là vì mục đích này tới nhưng khi chân chính thần vị chuyển thừa bày ở trước mắt ngược lại đều có chút không dám tin thấy thiên lân không đáp lời tu la thần lại lần nữa chất vấn trả lời ta ngươi là có hay không nguyện chuyển thừa ta chi thần vị thiên lân bị cái này một chất vấn bừng tỉnh nói gấp tự nhiên nguyện ý tu la thần đại nhân ta nguyện kế thừa ngài thần vị lại nhất định tận ta cả đời cố gắng lớn nhất thông qua ngài khảo hạch rất tốt tu la thần hài lòng gật đầu hét lớn một tiếng tu la cự khảo dáng l ơ o âm trong s á t lục chi đô s á t lục chi vương trên c h á n nguyên bản có một cái kiếm hình tiêu chí đột nhiên biến mất điều này đại biểu tu la thần đã triệt để phán định hắn khảo hạch thất bại nguyên bản dựa theo tu la cự khảo quy củ thất bại đường thần khó tránh khỏi vừa chết nhưng tu la thần xem ở hắn thất bại nguyên nhân là bị mặt khắc thần mình tính、toán. liền chỉ lấy trở về trên người hắn tu la thần lực cùng tu la ma kiếm thả hắn một ngựa s á t lục c h i vương cũng cảm ứng được trên người mình tu la thần lực biến mất nhưng hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn không phải thật sự đường thần mà là huyết hồng cựu đầu biên b ứ c vương đường thần khảo hạch mắc mớ gì đến nó chỉ cần bộ thân thể này y nguyên t h ụ nó điều khiển là có thể một đạo hào quang màu vàng sầm từ trên trời giáng xuống dung nhập thiên lân trong thân thể đồng thời trên c h á n của hắn xuất hiện một cái cỡ nhỏ hình kiếm tiêu chí chín cái tạp phiến tại thiên lân trước mặt xếp thành một hàng đây chính là tu la cựu khảo toàn bộ nội dung lúc này tấm thẻ thứ nhất lóe lên một cái thiên lân trong đầu vang lên một thanh âm tu la cựu khảo đệ nhất khảo xuyên qua địa ngục lộ thu hoạch được s ắ t thần lĩnh vực thời hạn ba năm thông qua tu la thần thân hòa độ g i a t ă n g năm thiên lân xứng sở nghi ngờ hỏi tu la thần đại nhân s ắ t thần lĩnh vực không phải lấy được thần khảo tư cách mà thôi sao làm sao lại tính đệ nhất khảo tu la thần có chút xấu hổ người thừa kế này biết đến có chút nhiều a hắn cố gắng bảo trì hình tượng của mình uy nghiêm nói ta chi khảo hạch tự có ta đến quy định ngươi đệ nhất khảo thông qua được tranh thủ thời gian tìm đọc đệ nhị khảo đi thiên lân nghe hắn nghĩa chính luôn từ nói hiễu nói vượng nhịn không được chạy ra một vòng mồ hôi lạnh may mắn hắn đọc qua nguyên tắc biết cái này tu la thần kỳ thật vì đem chính mình thần vị chuyển thừa ra ngoài đã hoàn toàn không cần mặt mũi nguyên tắc bên trong vì đem thần vị nhét ra ngoài đầu tiên là cùng hải thần đoạt chuyển thừa giả nhưng bởi vì đường tam y nguyên lựa chọn hải thần hắn càng là trực tiếp đem tiểu vũ xem như tu la kiếm vỏ cố gắng nhét cho đường tam về phần thần giới pháp tác quy định hạ bản ứng tiến hành tu la c ự khảo đường tam hắn t à n g tổ không phải hoàn thành bát khảo sao mặc dù cách đời có chút nhiều nhưng cũng coi như một loại thừa kế nghiệp cha sao tại thần vị trong khảo hạch thế mà liền đời khảo lo tục xưng thẻ bởi ugờ có thể thấy được tu la thần gia hỏa này vì tự do đã m ặ t cũng không cần t h ú n g chi hiện tại chỉ là mở tiểu táo hắn hoàn toàn không thèm để ý thiên lân cầm lấy tấm thứ hai tấm thẻ màu đen tu la thần đệ nhị k h ả o một mình tiến về chém giết á m kim khủng trào hùng vì thiên m ộ n g băng tầm báo thù dựa hận thời hạn một năm cái gì trong một năm để cho ta một mình chém giết á m kim khủng trào hùng thiên lân kinh ngạc nói đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành ám kim khủng trào hùng làm hồn thú giới thập đại hung thú một trong tu vi cùng nhân loại chín mươi sáu siêu cấp đấu la tương đương nhưng nó chân thực sức chiến đấu lại đủ để địch nội trong nhân loại chín mươi bảy đến chín mươi tám cấp tả hữu cực giả cực hạn chi kim thuộc tính mang cho nó vô cùng kinh khủng công thủ bị mông cự thú huyết mạch giao phó nó cường hành t h ể phách nhất không xảo chính là tu vi của nó trước mắt là bốn mươi sáu và năm thiên lân ngược lại hy vọng nó có bốn mươi chín và năm vậy hắn liền có thể giống săn giết đại địa bị mông mượn dạng mượn nhờ thiên kiếp tới giết nó nhưng bây giờ huyền thủy kinh lôi đối phó nó lại là thuộc về đơn thuần cường hóa tư địch sợ sao ta chi thần vị chủ sát phạt khảo hạch tự nhiên cũng đều là sát phạt loại ta cũng không giống như hải thần gia h o ặ kia sẽ cho truyền thừa giả ma luyện tăng lên thực lực của bọn hắn ta chi khảo hạch không thông qua chính là chết ngươi nhất định phải có giác ngộ này tu la thần lạnh giọng nói ra hắn cho dù thả nước nhưng truyền thừa giả nên có gặp chắc trở hay là đến có dù sao hắn thế nhưng là thần vương cấp thần vị thiên lân thu hồi tu l a cựu khảo còn thừa tám tấm thẻ bài tự tin nói tu la thần đại nhân ngài yên tâm từ khi đi vào sát lục chi đô ta liền sớm có bất quá thì vong giác ngộ ngài khảo hạch vô luận nhiều khó khăn ta đều nhất định sẽ hoàn thành tu la thần lúc này mới hài lòng cười cười rất tốt nỗ lực a ta chi truyền thừa giả tu la thần nói xong s á t khí hóa hình thân thể lập tức tán đi thiên lân tập trung nhìn vào hắn lúc này đã rời đi vùng không gian kia đi tới ngoại giới trong một mảnh rừng r ậ m s á t thần lĩnh vực thiên lân thí nghiệm một chút chính mình s á t thần lĩnh vực có lẽ là bởi vì tu la thần khảo nguyên nhân hắn s á t thần lĩnh vực cùng người khác có chút không giống ban đầu s á t thần lĩnh vực hiệu quả là làm địch quân thực lực suy yếu mười phần trăm mà chính mình gia tăng mười phần trăm cái lượng này sẽ theo người sử dụng đẳng cấp cùng sát khí tăng lên mà dần dần gia tăng nhưng mình cái này sắt thần lĩnh vực ban đầu chính là suy yếu địch nhân cùng gia tăng tự thân tất cả hai mươi phần trăm mạnh gấp đôi thời gian hai năm thiên lân sức chiến đấu có tăng lên không nhỏ. sau đó hắn ngự kiếm bay khỏi rừng rậm về trước một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc trước cho lam ngân vương khí tức sớm bị tiêu hao sạch bất quá hiệu quả cũng phi thường tốt cái này lam ngân vương lúc này đã khôi phục được tiếp cận tám nghìn năm tu vi thiên lân vĩnh viễn sẽ nhớ rõ mình hứa hẹn hắn tiếp tục cho lam ngân vương bổ sung đủ để cho nó tu luyện mấy tháng thánh linh châu khí t ứ c sau ba ngày thất bảo lưu ly li tông thời gian qua đi hai năm thiên lân rốt cục về tới nhà của mình ngài ngài là thiên lân thiếu gia nhìn thấy trở nên cao hơn đẹp trai hơn thiên lân thủ vệ đệ tử kích động hỏi đúng vậy à đã lâu không gặp các vị ta trở về thi không cần g i ò n g chống thua chiêng ninh thúc thúc bọn hắn có đây không chính ta đi tìm bọn họ đều tại tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đã sớm phân phó n h ư trong khoảng thời gian này thiếu ra trở về xin mời trực tiếp đi tìm bọn họ tốt ngươi cùng ta cùng đi chứ trên đường nói cho ta một chút hai năm này tông môn phát triển thiên lân gật gật đầu đi vào trong tông môn so với hai năm trước thất bảo lưu ly tông mặc dù nhìn như không có thay đổi gì nhưng là mỗi người đều có sự bất đồng rất lớn tại vị đệ tử kia kể rõ bên dưới thiên lân hiệu do đến từ khi hắn đem tông môn sâu mọc thanh lý đằng sau ân dương gia tăng quản lý hiện tại tông môn nội bộ đã là thùng sắt một khối ninh vinh vinh bị chính thức bổ nhiệm làm kế nhiệm tông chủ nàng tiên nhiệm ngày đầu tiên liền đem thiên lân lần thứ nhất dạy cho nàng thuộc sơn nhập môn thân pháp truyền thụ cho tông môn trực hệ đệ tử đây là trải qua thiên lân cho phép có thể tăng lớn những n à y phụ trợ hồn sư ở trên chiến trường tỷ lệ sinh tồn ngoài ra từ đường tam cái kia muốn tới a m khí cũng đã hoàn thành đại lượng chế tác mỗi cái trực hệ trên người đệ tử cơ hồ đều đã trang bị gia cất thần ổ, hàm xa xạ ảnh cùng vô thanh tụ tiễn những n à y những cường công hệ phụ thuộc gia tộc còn trang bị phi thiên thần trạo để bù đắp bọn hắn tại phương diện tốc độ yếu hạn g đi đến nội môn thiên lân để đệ tử kia về trước đi bởi vì hắn thấy được mong nhớ ngày đêm người ninh vinh vinh lúc này chính một người ngồi tại bên hồ nước tựa hồ đếm lấy cái gì thiên lân đi vào mới nhìn đến nàng là tại bẻ một đoá hoa cánh hoa trong miệng nói lẩm bẩm kiếm ca ca hôm nay sẽ trở về kiếm ca ca hôm nay sẽ không trở về hồ nước này bên cạnh vốn là có một mảnh vườn hoa nhưng bây giờ lại sắp c à n t r ọ c có thể thấy được ninh vinh vinh cơ hồ mỗi ngày đều đang là một dạng sự tình thiên lân đang nhớ nàng đồng thời nàng lại làm sao không tưởng niệm thiên lân đâu trở lại tông đám người trưởng thành chương hai trăm bốn mươi sáu trở lại tông đám người trưởng thành vinh vinh tiên h lân rốt cục nhịn không được nhẹ giọng la lên tên của nàng ninh vinh vinh không dám tin quay đầu kinh hỷ nói kiếm ca ca thật là ngươi nàng đứng vậy từng bước một hướng phía thiên lân đi đến càng chạy càng nhanh cuối cùng trực tiếp nào h tới thiên lân trong ngực bại hoại ngươi làm sao đi lâu như vậy à ta mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi trước một khắc hay là kinh hỷ sau một khắc liền biến thành lũ t h o á n s á t lục chi đô hai năm thiên lân cố nhiên mỗi ngày đều ở vào đánh rết chết sống nhưng kỳ thật một mực tại phía ngoài ninh vinh vinh mới là lo lắng nhất cái kia ăn không ngon ngủ không được chả không nhớ cơm không nghĩ thiên â m t lân hoàn mỹ lo liệu lấy một cái vô số nữ tử kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mới tổng kết ra chân lý tuyệt đối nam nhân miệng gạt người quỷ bình thường không quan trọng nhưng nếu có một ngày hắn lại không thể không đi nguy hiểm gì địa phương khẳng định là có thể đem vinh vinh vùng b a o xa liền vùng b a o xa cùng lắm thì đằng sau dùng nhiều hao chút thời gian dỗ dành lại bị nàng cắn lên mấy ngụm cũng là phải kiếm ca ca ta nghĩ ngươi trong ngực ninh vinh vinh bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt như nước nhìn thiên lân từ khi đính hôn đến nay trừ nhất càng cách sự tình bọn hắn chưa làm qua một chút phổ thông thân mật hành vi sớm đã như ra thưởng cơm r a u dưa thiên lân tự nhiên biết nàng ý tứ c ư ờ i đem đầu tới gần hôn lên nàng môi mỏng hai người tùy ý đền bù lấy hai năm này tưởng n i ệ m khụ k nhưng vào lúc này phía sau vang lên rất không đúng lúc tiếng ho khan dọa đến hai người tranh thủ thời gian tách ra nguyên lai、like、là mã hồng tuấn cái này không h i ể u trường hợp tiểu bản tử hai năm này ngược lại là gầy không ít xem ra không ít nhận tần minh lão sư tàn phá lao đại ta vừa mới gặp gỡ đệ tử thủ vệ nói ngươi trở về liền tranh thủ thời gian tới xem một chút nguyên lai、like、là thật đó a t a đánh mã hồng tuấn đang muốn phát huy chính mình cho săn đặc sắc đột nhiên bên cạnh có người bay lên một cước đem nó đ p bay ngươi cái không có nhãn lực độc đáo độc thân m ậ mạng nếu không phải ta không muốn đánh nhiều lao đại cùng đại tỷ đầu mỹ hào gặp lại cái thứ nhất cùng lao đại vẫn ăn cơ hội còn đến p h í ngươi ta lại cùng ngươi nói một lần lao đại thủ cổ nhiên ngượng ơ ngùng nói tiên phẩm chỉ là phụ trợ càng quan trọng hơn là chính ngươi cố gắng bất quá mấy người khác tựa hồ muốn đuổi tới a thiên lân biểu dương một phen nhìn về phía cổ nhiên sau lưng mấy người háo tư tạng mạnh y hiển nhiên diệp linh linh cũng đều tại mấy người bọn họ tại trong tông môn hợp thành như là hoàng đấu cùng sử lai khắc thất quái như thế tập thể nhỏ bình thường đều là cùng một chỗ tu luyện cổ nhiên mặc dù cố gắng nhưng là thiên phú vẫn so ra kém mấy cái này nhân vật chính gốc đoàn thiên tài không lời biếng mã hồng tuấn lúc này đã năm mươi ba cấp ba năm tăng vọt cấp mười hai lấy loại này kinh khủng tốc độ tiến bộ trong vòng hai năm đạt tới sáu mươi cấp tuyệt đối không có vấn đề quả nhiên có người giám sát chính là không giống mới nào giống n h i lai tại sử lai khắc những người khác trên sáu mươi cấp thời điểm hắn mới y nguyên năm mươi bảy cấp thực sự có chút kéo vượt qua phải biết tư chất của hắn vốn là nhân vật chính gốc đoàn bên trong đều đều đ mặt khác áo tư tạp cũng đã năm mươi hai cấp dù sao hắn không có thiên h ả o thiên tư so nguyên tắc khẳng định hơi kém cũng may có thiên lân dược đường phụ trợ hắn kém đến cũng không tính quá nhiều diệp linh linh bởi vì tuổi tác lớn bọn hắn một chút nguyên nhân đã đạt năm mươi bảy cấp về phần linh v i n h năm mươi sáu cấp đẳng cấp này đều nhanh vượt qua diệp linh linh ngược lại là mạnh ý hiển nhiên thiên tư có hạn dần dần cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách hiện tại chỉ có bốn mươi chín cấp khoảng cách cấp năm mươi đều hơi kém một đường đúng rồi lao đại tông chủ bọn hắn đã sớm đã phân phó ngươi vừa về đến liền để ngươi đi gặp bọn hắn cổ n h i n nhắc nhở thiên lân gật gật đầu biết ngươi cùng vinh vinh cũng đều cùng đi với ta đi có một số việc ta muốn giao phó các ngươi cổ nhiên cùng ninh vinh vinh cũng là nhất căn chính miêu hồng thất bảo lưu ly tông đệ tử tông môn đằng sau kế hoạch bọn hắn cũng có tư cách sớm biết được cái kia lao đại chúng ta đằng sau lại tụ họp là ở phía sau núi rừng t r ú c t r ú c thanh bên kia đi nơi đó hiện tại thế nhưng là căn cứ bí mật của chúng ta đâu áo tư tạm cười nói chu t r ú c thanh hiện tại ngăn cách với lời làm bằng hữu cũng chỉ có bọn hắn thường thường đi theo nàng mới có thể để cho nàng chẳng phải cô đơn tốt gặp lại sau thiên lân tạm thời cáo biệt đám người mang theo ninh vinh, vinh cùng cổ nhiên đi hướng thất bảo đại điện đệ tử thủ vệ báo cáo đằng sau. ninh phong trí cùng mấy vị hộ tông lúc a sớm đã tại v sau. này h trong lòng chỉ có kích động đâu còn có gì vãng cơ t h í dù sao cũng là con rể hắn nhưng vì đền bù thiên lân trong tính cách thiếu hụt hắn không thể không nhịn đau nhức để thiên lân đi cái kia địa phương nguy hiểm cũng may thiên lân không để cho hắn thất vọng quả nhiên thành công từ cái chỗ kia rét đi ra một bên trần tâm cao hứng cũng một chút không thể so với hắn thiếu chỉ b ấ t quá hắn hơi nghi hoặc một chút tiểu tiên h người đi địa phương thật là sát lục chi đô sao thiên lân khí chất cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn sát khí trên người không chỉ có không có tăng nhiều so với hai năm trước ngược lại có vẻ không bằng đây là một cái từ sát lục chi đô đi ra người sẽ có hình tượng bọn hắn còn nhớ đến năm đó mới từ nơi đó đi ra đường hạo đến cỡ nào điên cuồng động một tí lây tính mạng người ta căn bản đệ nén không được chính mình sát tâm dùng thật lâu mới ổn định lại nhưng lúc này thiên lân không khỏi quá mức bình tĩnh một chút nhìn cùng một cái trên tay chưa từng dính qua nhân mạng tiểu bạch hồn sư không sai b i ệ t lắm thiên lân cũng không giải thích trực tiếp thả ra chính mình sát thần lĩnh vực vô cùng kinh khủng sát khí toàn bộ bao trùm thất bào đại điện để cho người ta khắp cả người phát lệnh cách gần nhất cổ nhiên nhịn không được lui về sau mấy bước hắn bị lao đại của mình hù dọa ninh vinh, vinh ngược lại là không phản ứng chút nào dĩ nhiên không phải nàng không sợ mà là nàng một chút sát khí đều không có cảm giác được thiên lân mượn nhờ phân tâm khống chế khuyết tán sát khí thời điểm hoàn toàn tránh đi nàng h ắ n cũng không bỏ được dọa vị hôn thê của mình. Chương chương hai trăm bốn mươi bảy thượng t i ệ n nhược thủy thật là khủng khiếp s á t khí quả nhiên là s á t thần lĩnh vực ân dương đã từng cự ly ngắn bị qua lĩnh vực này uy hiếp cảm xúc s â u nhất mặc dù thiên lân lúc này lĩnh vực uy lực còn không kịp nổi đường hạo càng không kịp trần tâm thất s á t lĩnh vực nhưng là bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thiên lân lĩnh vực này còn có cực đại lên cao không gian vượt qua trần tâm đường hạo chẳng qua là vấn đề thời gian sư phụ ta thánh linh châu nội ẩn chứa không gì sánh được trí thiện trí lực tại nó ảnh hưởng dưới ta tại sắt lục chi đô không ngừng sắt lục thời điểm từ đầu đến cuối có thể bảo trì nội tâm thanh mình b nhưng sát ý lại có thể hoàn m ị k h ô n g chế thậm chí so với trước đó sát khí của ta ngược lại có thể toàn bộ thu liễm thiên lân giải thích nói cảnh giới này là thượng thiện ngược thủy chi cảnh trần tâm cả kinh nói thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh xử chúng nhân chi sợ ác cố kỷ vũ đạo trần tâm hy vọng nhất chính là đệ tử của hắn có thể sớm ngày đạt tới cảnh giới này ninh phong trí cùng trần tâm lẫn nhau cười khổ nói kiến t h ú c thiện tỏi chúng ta còn vì tiểu thiên báo n g u y ệ t hiên lễ nghi lớp phụ đạo không nghĩ tới hắn trực tiếp vượt qua trình tự này đạt đến cảnh giới dạng này xem ra thiên tài phương thức tu luyện cùng chúng ta người bình thường quả nhiên là khác biệt ninh phong trí suy nghĩ cùng nguyên tắc đường hạo một dạng biện pháp thông qua lễ nghi cùng âm nhạc đến để từ s á t lục chi đô đi ra tâm tình người ta bình tĩnh đằng sau phải đi tìm cái kia nguyệt hiên c h i chủ n g u y ệ t phu nhân nói xin lỗi dù sao bọn hắn thế nhưng là nói với nàng thiên lân sẽ từ s á t lục chi đô đi ra tương đối khó làm n g u y ệ t phu nhân vì các loại thiên lân chắc là làm mười phần chuẩn bị bây giờ lại để nàng toàn làm vô dụng công n à y n g u y ệ t phu nhân thân phận thật không đơn giản nàng bản danh đường n g u y ệ t hoa là t u y ế t dạ đại đế bạn tốt nhiều năm một mực phụ trách dạy bảo hoàng thất tử tôn cùng các đại nhà quý tộc hải tử lễ nghi cái này cũng chưa tính cái gì trọng yếu là nàng là hạo thiên tông người đương đại trừ đường hạo đường tam bên ngoài một cái duy nhất còn ở ngoại giới hạo thiên tông t ừ đ ệ người biết cái bí mật này không nhiều ninh phong trí vừa lúc chính là một cái trong số đó hạo thiên tông phong sơn nhiều năm còn hơi cùng bọn hắn bảo trì một k i a liên hệ chỉ có cùng là thượng tam tông thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc ở giữa truyền tin làm chính là đường n g u y ệ t hoa ninh phong trí đã từng mấy lần thông qua nàng viết thư cho hạo thiên tông thuyết phục bọn hắn rời núi thời điểm không sai biệt làm đến chỉ tiếc một mực không chiếm được hồi âm hắn mới bất đắc dĩ muốn lợi dụng đường hạ phụ tử đem bọn hắn vẽ ra đến ở trước đó hắn ít nhất phải trước biết rõ hạo thiên tông vị trí nguyệt hiên đường nguyệt hoa sao thiên lân nghe được bọn hắn nâng lên nguyệt hiên tự nhiên cũng nghĩ đến đường nguyệt hoa người này người này mặc dù thực lực rất yếu nhưng ép ek trí thông minh đều là cực cao nếu không chẳng lẽ ngay cả ninh phong trí cũng vô pháp từ nàng cái tia thám thính đến nửa phần hạo thiên tông tin tức cũng không biết nàng bình thường đến cùng là thế nào chuyển tin tức về tô ô n g m ô n ngay cả ninh phong trí loại người thông minh này đều có thể giấu giếm được muốn theo dõi giám thị nàng đều không có cách nào thiên lân trong lòng suy tư đường tam không có như là nguyên tắc một dạng tiến về sắt lục tri đô đương nhiên sẽ không lại đến nguyệt hiên thêm nữa lam ngân h o à n g của hắn không cách nào thức tỉnh thực lực căn bản không đủ dưới loại tình huống này đường hạo chưa chắc sẽ yên tâm để đường tam quay về t ô n g môn dù sao đường hạo thế nhưng là biết trong t ô n g môn mấy cái trưởng lao đến cỡ nào hận hắn nếu như đường tam không xuất ra đầy đủ thiên phú đến chẳng những phải không đến bọn hắn tán thành ngược lại khả năng bởi vì chính mình mà bị bọn hắn trách phạt đến lúc đó đường khiếu đều chưa hẳn ngăn được tức giận các trưởng lão mà muốn hiện ra thiên phú chỉ là song sinh võ hồn còn không đủ dù sao không khắc phục song sinh võ hồn thiếu hụt lời nói cái này đệ nhị võ hồn tương đương không có đường tam hiện tại tố chất thân thể kém quá xa đoán chừng lúc này đường hạo còn tại khắp thế giới tìm kiếm h ồ n cốt cùng lam ngân hoàng hai lần thức tỉnh chi p h á p đi thiên lân muốn thông qua cảm ứng vị trí của đường tam tìm tới hạo thiên tông đã khả năng không lớn mà đường n g u y ệ n hoa người này chính là một cái đột phá khẩu san hồn hành động gần nếu là võ hồn điện ở thời điểm này biết được hạo thiên tông tị thế chi địa đồng thời còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là một môn song đấu la lời nói không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đến cùng là hạo thiên tông bị tận d i đâu hay là võ hồn điện phái đi người toàn quân bị diện dù sao bất kể như thế nào đối bọn hắn thất bảo lưu ly tông đều không có ch thiên lân chắp tay nói ninh thúc thúc sư phụ này lễ nghi khóa ta mặc dù là không cần lên nhưng về tình về lý ta đều hẳn là tự mình đi hướng n g u y ệ t hiên chi chủ xin lỗi dù sao đồng khí liên chi sao như thế đuộng nghịch nạn g không tốt ân ngươi nói cũng đúng thiên đấu thành rời cái này cũng không xa ngươi ngày mai liền đi một chuyến đi cổ giọng không nghe ra cái gì hắn chỉ là tán thành thiên lân thuyết pháp ngược lại là ninh phong trí trong mắt hơi h í p vừa mới thiên lân giống như nói đồng khí liên chi bố n chữ xem ra đứa nhỏ này không biết ở đâu ra tình báo đã biết đường nguyện hoa thân phận chân thật sợ nói xin lỗi là giả gây sự là thật ta tiểu tiên nhớ kỹ không cần chơi quá mức ninh phong trí dặn dò mấy người khác còn tưởng rằng hắn là tại căn dặn thiên lân về sớm một chút không cần ở trong thành ngủ chơi chỉ có thiên lân nghe rõ ninh phong trí đã đại khái đoán được dụng ý của hắn yên tâm đi ninh thúc thúc chơi đến ta m u ố n chơi lập tức liền trở lại cùng ngươi chia sẻ ngay vậy ninh phong trí hài lòng nhẹ gật đầu hắn biết thiên lân đã nghe được hắn nói bóng gió đôi này nhạc tế mạch não hiển nhiên cùng cái kia bốn cái chỉ biết đánh nhau phong hào đấu la không tại cùng một cái cấp độ đúng rồi lao quái vợt thứ này nên trả lại cho ngươi thiên lân từ trong ngực móc ra một hạt trâu ném cho đọc cô bác đọc cô bác đưa tay tiếp được. đây chính là ẩn chứa chính mình một nửa thực lực nội đan ha ha tiểu quái vật thế nào ta nội đan này trên đường đi có hay không đến giúp ngươi bận t i ệ u a đương nhiên là có may mắn mà có ngươi nội đan ta thông qua địa ngục lộ độ khó tối thiểu thiếu đi ba thành thiên lân cười nói ta cũng không cùng ngươi nói cái gì tạ ơn lời nói đằng sau có cơ hội ta nhất định đưa ngươi một cái to lớn đáp lễ đ ộ c cô b á t trong lòng trấn an tiểu quái vật hay là tiểu quái vật kia s á t lục chi đâu có lẽ cải biến hắn một chút lòng dạ đàn bà khuyết điểm nhưng không có cải biến tính cách của hắn người khác đôi tốt với hắn một phần hắn liền nhất định phải lấy mười phần báo đáp trở về t li hồi i ê n báo một lần sau thiên lân mang theo ninh vinh vinh cùng cổ nhiên hướng ninh phong chí bọn người cáo lui chuẩn bị rời đi thất bảo đại điện mới vừa đi tới cửa chính ninh phong chí bông nhiên nghĩ đến cái gì lo lắng hô đúng rồi tiểu tiên h gian phòng của ngươi mỗi ngày đều có người quét dọn lịch này cũng mỗi ngày đều có đổi mới thiên lân bước chân rừng một chút quay đầu lại nói Viết, Ninh tạ t đa h ú chương t hai trăm bốn mươi tám đoàn tụ chương hai trăm bốn mươi tám đoàn tụ lao đại ngươi gọi ta cùng đại tỷ đầu tới không phải nói có chuyện muốn bàn giao sao rời đi đại điện cổ nhiên nghi ngờ hỏi lần này chính là tới mời cái ă n à, giống như căn bản không cần đến bọn hắn thiên lân cười cười kỳ thật cũng không có gì chỉ là ta vì ngươi cùng bình vinh chuẩn bị lễ vật nhưng là không chuẩn bị những người khác cho nên muốn đem các ngươi đơn độc kêu đi ra a mặc dù thiên lân không công bằng cũng không phải một ngày hai ngày nhưng là đối ngoại hắn vẫn là phải biểu hiện công bằng công chính một chút thiên vị cử động lưu tại vụ n trộm làm liệt tốt nói thiên lân mở ra hồn đạo khí đầu tiên là lấy ra một khối đen kịt cánh tay phải xương cổ nhiên đây là một khối vạn năm cấp bậc cánh tay phải xương hồn k ỹ là đem chính mình hồn lực hóa thành xiến g xích hạn chế loại kỹ năng có thể rất tốt đền bù ngươi bây giờ không đủ thu cất đi hồn cốt hay là vạn năm cấp bậc tạ ơn láo đại nhiều cổ nhiên run dày tiếp nhận hồn cốt trên người hắn đã có hai khối nếu là hấp thu nữa khối này chỉ sợ rất nhiều phong hào đấu la hồn quất số lượng đều không có hắn nhiều đối với thiên lân hắn là đánh đáy lòng đội ơn kỳ thật thiên lân sự giúp đỡ dành cho hắn thậm chí muốn vượt qua kỳ sư cổ dòng nếu như không có thiên lân hắn đã sớm tại hoàng đấu bên trong tụt lại phía sau nhưng bây giờ hắn không chỉ có không có rơi ngược lại đứng hàng đầu đây đều là dựa vào trời lần cho hắn thiên thảo công pháp rất nhiều hồn quất cùng huyện thủy kinh lôi những này cho chất đống huynh đệ chúng ta ở giữa không cần khách khí như vậy h ú t khối này hồn q u t sau hồn lực của ngươi hẳn là cũng muốn đạt tới sáu mươi đệ lục hồn hoẳn có thể suy tính tới, tới. Là, Lão Đại, ta sẽ k h ô ninh g g để cho n ư ờ thất v ọ g Cổ n i ê n hồn cầm cốt vinh u m ừ g ớ n trọng như hở rời đi, trọng yếu vinh ậ y bảo b ố tự i ê n muốn tìm địa phương an toàn tìm thu địa hấp k i ế m ca ca, ta lễ vật đâu, cũng là hồn cốt ta sao. vật lễ là Vinh Vinh đâu, hồn Ninh ra một bàn tay một chút không khách k h í hướng thiên lân đòi hỏi đối với mình tương lai trợ phu nàng thật đúng là không có gì ngượng ngùng địa phương không phải h ồ n cốt nhưng trình độ chân quý cũng không kém cỏi bao nhiêu chính là cái này ta nghiên chế công kích mạnh nhất phụ chú ma diễm tiệm không chạm thiên lân đem một tấm phụ chú đặt ở vinh vinh trên tay lúc trước vì săn riết bị mông cự thú hắn mới nghiên cứu ra phụ chú lại bởi vì mười vạn năm thiên kiếp quá mạnh mà không có đất giục võ s á t lục chi đô lúc mang theo phòng thân nhưng trong này căn bản không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn kết quả một mực để đó không dùng cho tới bây giờ ma diễm t h i ể m không chạm chính là kiếm ca ca ngươi đã nói có thể s á t phong hào đấu l à phụ chú ninh vinh vinh hoảng sợ nói đối với nàng hiện tại đẳng cấp này hồn sư tới nói phụ chú này hoàn toàn chính xác so hồn c ố t còn muốn c h â n quý bởi vì vậy tương đương là để cho mình nhiều một cái mạng a cho nên vinh vinh ngươi cũng muốn cẩn thận sử dụng thứ này thế nhưng là rất khó chế tác thiên lân luốt vút tóc của nàng cười nói dù sao với hắn mà nói ma diễm phiểm không chạm lại trân quý cũng so ra kém vinh, vinh an toàn a lại nói Hán muốn là dự định thử vốn là lại dự chỉ ế tắc một tấm, d sợ sáu mươi cấp thời kỳ chế tác ma diễm t h i ể m không chạm tác dụng đã không lớn hay là phải đợi bảy mươi cấp đằng sau lại chế tác một tấm càng mạnh từng có một lần thành công kinh nghiệm xe nhẹ đường quen chi hạ hoàn thành tỷ lệ hay là thật lớn tốt vậy ta muốn t r ư ớ c xuống núi một chuyến hai năm không có trở về ta muốn t r ư ớ c trở về tiếp phụ mẫu đưa xong lễ vật thiên lân liền chuẩn bị ngự kiếm rời đi nhưng vào lúc này ninh minh minh một phát bắt được thiên lân tay kiếm ca ca khoan hay đi h ì hỉ ta cũng có cái kinh hỉ muốn cho ngươi nói nàng liền kéo thiên lân cánh tay chạy thiên lân cứ như vậy bị ninh vinh vinh lôi kéo đi tới sân nhỏ của mình hắn không biết ninh vinh vinh nói kinh h ỉ là cái gì nhưng c h ờ một chút cũng không sao vừa tiến vào sân nhỏ liền nghe đến ninh vinh vinh hét to thúc thúc a gì, các ngươi mau ra đây à kiếm kk trở về nghe được thanh â m của nàng trong phòng chạy ra hai bóng người chính là quân thiên hải cùng mạc lan thiên nhi mạc lan một tay lấy thiên lân ôm vào trong ngực ngập lấy nước mắt nói ra quá tốt rồi ngươi rốt cục lịch luyện trở về mậu thân rất nhớ ngươi đối với nàng mà nói thiên lân tu v i thế nào cũng không trọng yếu như vậy chỉ cần bình an vô sự chính là đối với nàng lớn nhất an ổ i phụ thân mẫu thân các ngươi làm sao lại ở chỗ này thiên lân lại kích động vừa nghi nghi ngờ hắn trước đây đã từng không chỉ một lần muốn dẫn bọn hắn đến tông môn ở lại nhưng bọn hắn lại ở không quen mỗi lần đều là không có mấy ngày liền xuống núi về trong thôn đi là ninh tông chủ tự mình đến tiếp chúng ta quân thiên hải tiến lên giải thích nói hắn nói theo công lực của ngươi ngày càng tăng trưởng danh vọng cũng là càng lúc càng lớn nếu như chúng ta tiếp tục đợi tại không ai bảo vệ địa phương rất có thể trở thành người khác đã kích ngươi đối tượng bởi vậy chúng ta liền theo hắn đến nơi này ở lại thiên lân nhẹ gật đầu ninh phong trí lo lắng là có đạo lý thất bảo thôn khoảng cách tông môn lại gần chạy tới cũng là cần thời gian lấy thiên lân phụ mẫu tu vi thế lực đối địch tùy tiện phái ra một cừng giả trong vòng một phút là có thể đem bọn hắn bắt đi đến lúc đó thiên lân nên làm thế nào cho phải vậy các ngươi tại cái này còn ở thói quen sao thiên lân hỏi ha ha ngay từ đầu là có một chút bất quá không quan hệ có vinh vinh tại à, ninh tông chủ thật sự là sinh nữ nhi tốt đâu nàng cũng là tốt nhất nàng dâu mỗi ngày đi theo chúng ta nói chuyện t h ê đâu mặc lan buông ra thiên lân lại đem ninh vinh, vinh ôm đi qua nàng đối với ninh vinh vinh thật sự là ưa thích g ấp còn vẫn muốn để ninh vinh vinh trực tiếp xưng hô bọn hắn phụ thân mâu thân nhưng nữ hải tử ra ra mặt mỏng dù cho nàng bỏ ra thời gian một năm vì bức lợi d ụ n i n h vinh vinh hay là không có ý tứ kêu ra miệng xem ra xưng hô thế này chỉ có thể lưu đến bọn hắn chính thức sau khi kết hôn cảm ơn người vinh vinh thiên lân nắm chặt ninh vinh vinh tay đối với hắn mà nói thật không có so đây càng lớn vui mừng ninh vinh vinh bị bọn hắn nói có chút thẻ t h ù n g không có gì rồi còn có thúc thúc ca gì cha ta nói qua các ngươi gọi hắn danh tự là có thể luôn cứ gọi ninh tông chủ quá khắc đối mặt ninh phong chí bọn hắn thật sự là không dám biểu hiện quá nhiệt tình dù sao thân phận địa vị quá cách xa quân thiên hải cho dù mượn nhờ thiên lân cung cấp đ ă n g lượng nhiều năm như vậy cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến hơn bốn mươi cấp hồn tông cảnh giới mà ninh phong chí không chỉ có là thiên hạ đệ nhị đại tông môn tông chủ càng đã là một tên phong hào đấu la quân thiên hải vợ chồng căn bản là không có cách đem mình cùng ninh phong chí đặt ở trên cùng một cấp độ chớ nói chi là ngang nhau tương giao thiên lân bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra là bởi vì làm quá nhiều năm người bình thường lập tức không cách nào thích tướng cùng nhiều như vậy nhân vật cao tầng cùng một chỗ sinh hoạt vậy hắn thì càng phải tăng tốc tiến độ thành thần. không có nguyên nhân khác chỉ cần hắn thành thần cái k i a quân thiên hải cùng mạc lan chính là thần minh phụ mẫu đến lúc đó vô luận đối mặt ai đều không cần lại thấp người nhất đẳng chương hai trăm bốn mươi chín thiên đấu thành gặp nhau áo tư la chương hai trăm bốn mươi chín thiên đấu thành gặp nhau áo tư la thiên lân cùng phụ mẫu hảo hảo đoàn tụ một đoạn thời gian biết được hắn đẳng cấp bây giờ quân thiên hải kém chút bị dọa đến nói không ra lời hắn biết nhi tử thiên phú rất mạnh nhưng cái này cũng mạnh quá mức đi t u ổ i tắc mới mười tám tuổi không đến hồn lực đều nhanh tiếp cận h ồ thánh nhớ năm đó hắn mười tám tuổi thời điểm mới chỉ là cái mười mấy cấp hồn sư hắn cho là nhi tử nhất định là đột biến gen thậm chí hắn còn nghĩ tới một khả năng khắc tính đột biến gen không phải nhi tử mà là chính hắn khả năng bọn hắn quân g i a tổ thượng một đời nào đó vốn chính là thiên tài hồn sư chỉ là đến hắn cái này đợi biến phế đi thiên lân mới là hiện tượng bình thường quân thiên hải phi thường tự luyến nghĩ đến đồng thời có chút hối hận lúc trước không nhiều sinh mấy cái nếu không không chừng bọn hắn quân g i a cũng có thể trở thành tiếng t â m lừng l ấ y hồn sư gia tộc hiện tại hy vọng này chỉ có thể ký thác với thiên lân cùng linh vinh, vinh. thế là hai vợ chồng liền một mực thúc giục thiên lân cùng ninh vinh vinh sớm ngày thành thân nhưng bây giờ thiên lân còn có hai cái vấn đề lớn không có giải quyết chưa có lấy nhau thời điểm thứ nhất chính là săn hồn hành động vượt qua hôm đó hắn mới có tâm tư cân nhắc sự t ì n h khác cái thứ hai là tu là thần k h ả o hạch cái này đệ nhị khảo độ khó không thể bảo là không nhỏ nhất định phải một mình đi chém giết á m kim khủng trào hùng lấy tên kia thực lực cho dù là hiện tại trần tâm đều được dùng ra toàn lực mới đối phó được nó ngắn ngủi một năm thiên lân là thật không biết nên dùng cái gì biện pháp đến giết chết nó cho dù làm tiếp một tấm càng mạnh ma diễm tiệm không trảm tỷ lệ thành công cũng không phải là quá lớn vì phòng ngừa bọn hắn quá lo lắng bởi vậy hai chuyện này bất luận một cái nào cũng không thể thông báo cho bọn hắn vì tránh né phụ m â u thuốc t ớ thiên lân đành phải lựa chọn trốn đi vừa vặn lấy hướng n g u y ệ t hiên chi chủ xin lỗi làm lý do thiên lân tạm thời rời đi tô n g môn thiên đấu thành thiên lân đi ở trên đường nơi này hay là một dạng n á o nhiệt hắn phát hiện tòa này thiên đấu đế quốc đô thành so với hai năm trước còn muốn p h u n hoa trước kia hắn còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quý tộc ước hiếp bình dân tình hình nhưng hôm nay cùng nhau đi tới quý tộc cùng bình dân lại là biểu hiện phân biệt rõ ràng những quý tộc này trải qua ven đường thời điểm vẫn là không gì sánh được tiêu căng t h ầ n sắc bọn hắn hay là cùng lúc trước một dạng xem thường bình dân m á c h tính nhưng cũng không có lại tùy ý trả đạt bọn hắn xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hai năm này bọn gia hỏa này đều đổi tính thiên lân nghi hoặc không thôi tiểu thiên nhưng vào lúc này có người kích động gọi hắn lại thiên lân nhìn lại là áo tư la đã lâu không gặp áo tư la áo tư la bản chính là thiên đấu đế quốc một cái tiểu quý tộc gia đình xuất thân xuất hiện ở đây thiên lân một chút không n g o ạ i ý muốn tiểu thiên n g ư ơ i hai năm này đi đâu chúng ta hoàng đấu mấy lần tụ hội đều không có trở về ngươi có biết hay không đoàn người có bao nhiêu lo lắng ngươi áo tư la tiến lên vây quanh thiên lân đi vài vòng một hồi vô vô bà vai một hồi sờ sờ ngực tựa hồ đang xem xét thân thể của hắn ân không có vấn đề phát dục rất bền chắc không thiên lân bất đắc dĩ đánh dụng bàn tay của hắn đương nhiên không có vấn đề ta muốn đi trên đại lục lịch luyện lại không phải đi chỗ nào xa đoạn ai áo tư la ngươi đây là chuẩn bị đi đâu ăn mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp thiên lân lúc này mới chú ý tới hôm nay áo tư la cách ăn mặc cùng thường ngày khác biệt một bộ vừa người á o đôi tôn nhìn phi thường thân sĩ đương nhiên là đi người thiên a hôm nay thế nhưng là nguyệt hiên mấy tháng mới có một lần công khai biểu diễn này nơi đó hội tụ chúng ta thiên đấu đế quốc tầng cao nhất tiểu thư quý tộc ngay cả tuyết kha công chúa điện hạ đều ở nơi đó học tập à cái này không ta muốn thử nhìn một chút vận khí của mình có thể hay không tại cái kia treo đến không hẳn là gặp gỡ bất ngờ đến ta chân ái áo tư la ngượng ngùng trả lời thiên lân xứng sở ngươi còn đơn lấy áo tư la mặt đen đen nói nhảm ta lại không giống ngươi cùng thiên hằng còn có ngự phong mở dạng dài quá một tấm hấp dẫn nữ nhân cha nam mặt cũng không cùng h u n h đệ thạch ra như thế sớm ném đi chính mình xử nam mặc dù gia tộc cũng cho ta mua mấy cái bồi n g ủ thị nữ nhưng ca giữ mình trong sạch nhất định phải đem thân sử nam hiến cho chính mình chân ái thiên lân ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất có nguyên tắc hắn cũng rốt c ụ c nghĩ tới c h ắ c không được ba năm trước đây hắn vẫn cảm thấy chính mình không để ý đến cái gì đâu tình cảm chính là áo tư la cái này khổ cực gia hỏa nói thật ra thiên lân nhìn ra lúc này áo tư la đẳng cấp đã đạt tới năm mươi bảy cấp t à hữu đại khái nhiều nhất một đến hai năm liền có thể tấn thăng hồn đế mà lại hắn lại có một khối ba vạn năm h ồ cốt có thể nói tiền đồ bất khả hà lượng thỏa phong hào đấu la chi tư nhân vật như vậy theo lý tới nói đạt được cái nào đó quý tộc nữ h à i y ê u ái cũng không tính khó mới đúng à. mang tâm tình nghi ngờ thiên lân cùng áo tư la sánh vai chạy tới n g u y ệ t hiên thật đến nơi đó hắn mới xem như hiểu rõ áo tư la không được hoan n g ê n nguyên nhân vừa tiến vào n g u y ệ t hiên thừa dịp biểu diễn còn chưa bắt đầu áo tư la liền tìm tới từng cái nữ hài tử u phỉ na tiểu thư ngươi gần nhất phun cái gì nước hoa à, đã có hoa hồng mùi thơ ngát lại có bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái kỳ lôi á tiểu thư da của ngươi càng ngày càng tốt lúc nào cùng ta trao đổi một chút bảo dưỡng tâm đắc tuyết kha công chúa điện hạ thật không hổ là chúng ta thiên đấu đế quốc công chúa điện hạ vẻ đẹp của ngươi đơn giản để trên trời sao d à y đặc đều muốn ảm đạm phai mở thiên lân khoe miệng co giật nguyên lai g i a hỏa này cái gọi là tìm kiếm chân ái chính là rộng tung lưới nhiều màu cá mà lại hắn nhìn ra được những quý tộc kia nữ tử kỳ thật cũng không chán ghét áo tư la dù sao áo tư la cùng là quý tộc lại thực lực mạnh mẽ các nàng không có bất kỳ cái gì lý do tới trở mặt chỉ bất quá các nàng tựa hồ cũng đem áo tư la trở thành một cái hào tỉ mỗi đối đãi cùng hắn giao lưu thời điểm đơn giản chính là đang cùng mình khuê mật ở trung bình th đem người một nhà thiết lập sai à, dạng này có thể tìm tới người yêu mới thật sự là có quỷ thiên lân bất đắc dĩ nâng đỡ chắn mình hắn cử động này đưa tới những quý tộc kia thiếu nữ chú ý cho dù ở n mỹ hiên các nàng đều rất ít nhìn thấy như vậy tuấn tú thiếu niên bên trong một cái thiếu nữ hai mắt hàm xuân mà hỏi ai áo tư la không cho chúng ta giới thiệu ngươi mang tới người kia là ai à. hắn a chính là ta tiểu tùy tùng người qua đường giáp áo tư la rất quả quyết mở mắt nói lời bịa đặt hắn đã hối hận cùng thiên lân cùng đi nữ hải từ ánh mắt liền không có gom lại trên người hắn hì hì nếu như thiên lân ca đều chỉ có thể tính người hầu nói vậy ngươi háo tư là chỉ sợ có thể cùng huynh trưởng ta bình khởi bình t o ọ n một cái kiểu tiếu giọng nữ cười nói chính là tuyết kha công chúa đã lâu không gặp thiên lân ca ngươi lịch luyện trở về à, hai năm trước ngươi đi không t ử giã ngươi cũng đã biết đại ca của ta sinh bao lương khí phái ra không ít người tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi đâu đáng tiếc ngươi cũng bặt vô âm tín thiên lân cùng tuyết thanh hà tương giao nhiều năm tự nhiên cũng nhận biết tuyết kha công chúa chỉ là cũng không quá thân hậu mà thôi nhưng xem ở tuyết thanh hà trên mặt mũi tuyết kha đối với hắn một mực cũng là rất có lấy nghi chương hai trăm năm mươi nguyễn hiên tri chủ đường n g u y ệ t hoa chương hai trăm năm mươi n g u y ệ t hiên tri chủ đường n g u y ệ t hoa đã lâu không gặp công chúa điện hạ thiên lân đối với tuyết kha không có cái gì ác cảm có lẽ là một mực đi theo đường n g u y ệ t hoa học tập lễ nghi nguyên nhân nàng cũng không có quý tộc khác ngạo khí như vậy ngược lại nho nhã lễ độ nàng có một câu danh ngôn cao quý sẽ không khắc sâu tại người tối ra cũng sẽ không chạy xuôi tại người huyết dịch nó là người dùng phẩm hạnh thắng tới huân t r ư ờ n g kỳ thật tại tuyết kha tiến vào n g u y ệ t hiên học tập trước đó nàng có thể nói là thiên nhận tuyết một tay nuôi nấm thiên lân cũng không hiểu cái này thiên nhận tuyết không hiểu thấu đem vị công chúa này dạy tốt như vậy làm gì chẳng lẽ lại là làm vài chục năm minh muội coi là thật sinh ra một k i a tình cảm tuyết kha quay đầu đối với sau l ư n g đồng học nói hay là ta đến giới thiệu cho các người đi áo tư la vừa mới đều là nói mỏ kỳ thật vị này chính là đế quốc chúng ta t i ê u ngạo lúc trước hoàng đấu chiến đội bên trong nhân vật linh hồn trẻ tuổi nhất từ tước kiếm đấu la miệng hạ cao đồ cũng là đại ca của ta huynh đệ tốt nhất quân thiên lân ngay vậy đám người giật mình nhìn về phía thiên lân nhao nhao đi cái quý tộc lễ từ khi hoàng đấu chiến đội đoạt giải quán quân đến nay bọn hắn tất cả thành viên liền nhận lấy rộng khắp chú ý bởi vậy giống áo tư la cho dù chỉ là tiểu quý tộc xuất sinh các nàng những đại quý tộc này tử đệ cũng nguyện ý kết giao. dù sao ai nấy đều thấy được chiến đội này mỗi cái thành viên tiềm lực lớn bao nhiêu chớ nói chi là trong đó luôn luôn chiếm cứ mạnh nhất vị trí thiên lân nguyên lai、like、ngươi chính là kiếm quân thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu nhưng vào lúc này một cái ôn n u dễ nghe thành âm chuyển đến chỉ gặp một tên ung dung hoa quý mỹ phụ từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống ở sau lưng nàng còn đi theo hai tên thiếu nữ mỹ mạo tên mỹ phụ này bề ngoài nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ có thể nàng cặp con mắt kia lại giống như là nhìn thấu thế gian hết thảy tràn đầy cơ chí quan mang quan mang như vậy thiên lân chỉ ở ninh phong chí trên thân nhìn thấy qua màu bạc cung trang váy dài xuyên tại trên người nàng lộ ra cực kỳ hợp thể nguyên tắc đường tam không có nói mỏ thiên lân thấy qua tất cả nữ tử bên trong chỉ có bị bị đông khí chất có thể cùng nó đánh đồng chắc hẳn ngài chính là n g u y ệ t hiên tri chủ n g u y ệ t phu nhân đi chính là tại hạ quân thiên lân là ninh thúc thúc để cho ta tới ngài chuyến này thiên lân nói ra ngay vậy đường n g u y ệ t hoa hơi kinh ngạc trước đây ninh phong trí hoàn toàn chính xác tới đây giúp thiên lân báo qua tên nhưng là hắn khi đó nói là thiên lân sẽ là một cái sát khí cực nặng rất khó khống chế cảm xúc người nhưng bây giờ nàng hoàn toàn cảm giác không thấy thiên lân trên người có nửa phần bạo ngược、à. thua thiệt nàng còn vì trợ giúp thiên lân thu liễm sắc khí sớm chuẩn bị tốt một loạt chương trình học đâu n g u y ệ t phu nhân kỳ thật ta là tới hướng ngài xin lỗi đồng thời lui khóa thiên lân xin lỗi nói tại ta lịch luyện trong hai năm ta đã có thể hoàn toàn k h ô n g chế chính mình khí không cần ở chỗ này tiếp tục bồi dưỡng cái gì nhìn ra được đường n g u y ệ t hoa mỉm cười gật gật đầu nàng một chút không có sinh khí luận hầm dưỡng chỉ sợ đi khắp toàn bộ đấu la đại lục nàng cũng là số một số hai đây là ninh thúc thúc cho ngài tin bên trong còn có một số chuyện trọng yếu muốn bàn giao thiên lân tới này mục đích kỳ thật chính là vì lấy xin lỗi vì danh giao ra phong thư này phong thư này là do n i n h phong trí tự tay viết phía trên bàn giao chuyện trọng yếu phi thường trong đó một phần nhỏ thậm chí cùng săn hồn hành động tương quan võ hồn điện muốn c h ỉ n h hợp thiên hạ tông môn tuyệt sẽ không cho phép hạo thiên tông cái này ngày xưa thiên hạ đệ nhất đại tông dựa vào ẩn thế vì danh chỉ lo thân mình đường n g u y ệ t hoa tiếp nhận tin xem xét phía trên thật là vô cùng trọng yếu tình báo không phải nàng có thể tùy tiện quyết định bất quá nàng bình tĩnh như trước bất động thanh sắt nói tin ta nhận được làm phiền ngươi đằng sau thay ta cảm tạ một chút linh tông chủ hôm nay là ta nguyện hiên biểu diễn này mặc dù ngươi không đến cái này l ớ p nhưng cũng có thể nếm thử nghe một chút nơi này diễn t đối với tâm cảnh tăng lên cũng là vô cùng có chỗ tốt mà lại hôm nay ta chuẩn bị tự thân lên đài vậy ta liền từ chối thì bất kính đối với đường n g u y ệ t hoa m ờ i thiên lân đang có ý nghĩa cùng áo tư la tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống chậm đợi biểu diễn bắt đầu hắn mục đích thực sự là muốn nhìn xem cái này đường n g u y ệ t hoa chuẩn bị như thế nào đem tin tức truyền lại cho đường khiếu bên kia trọng yếu như vậy tin tức nàng không có khả năng không nói cho đại ca của mình nhưng qua nhiều năm như vậy vô luận là thiên đấu hoàng thất hay là thất bảo lưu ly tông đều không thể thông qua nàng tìm tới hạo thiên tông nàng tất nhiên có cực kỳ ẩnấp ẩn truyền tin thủ đoạn không thể nào là đem thư chuyển giao cho người nào đó mang về đơn giản như vậy nếu không chỉ cần có người theo dõi hạo thiên tông đã sớm mở quang theo biểu diễn thời gian gần chỉ chốc lát sau nguyễn thiên đã tụ mãn to to nhỏ nhỏ quý tộc thiên lân còn từ đó gặp được tuyết tinh thân vương ánh mắt của hắn liền không có từ đường n g u y ệ n hoa nổi bật trên thân thể mềm mại rời đi qua h i ệ n nhiên là đối với nàng ngấp nghẽ đã lâu này tuyết tinh thân vương hay là tặc tâm bất tử à, nghe nói hắn đã từng còn hướng nguyễn phu nhân, cầu qua thân, chỉ là bị nguyễn phu nhân cự tuyệt nếu không có nguyễn phu nhân không biết có cái gì bối cảnh t â m hậu lấy cái này lao sắc phê tính cách không chừng biết dùng mạnh áo tư la tại thiên lân bên thai lặng lẽ nói ra đó là bởi vì nguyễn phu nhân là phụ hoàng ta nhiều năm hảo hữu trí dao cho dù là hoàng thúc cũng tuyệt không dám cưỡng bức nàng đ ồ n g nhiên phía sau hai người vang lên một cái thanh â m quen thuộc thiên lân nhịn không được đứng lên nói tuyết đại ca sao ngươi lại tới đây người tới chính là tuyết thanh hà giờ phút này hắn đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm thiên lân hình như có hoà niệm cũng có phẫn nộ ta sao lại tới đây đương nhiên là tới gặp ngươi nói hai năm trước đi không từ g ã đến cùng đi đâu ta cũng đi tìm qua lão sư cùng sư phụ của ngươi nhưng bọn hắn cũng chỉ là nói ngươi đi lịch luyện lại đều không nói cho ta ngươi ở đâu hắn là chuyên v ì thiên lân mà chạy tới thiên lân không khỏi giật mình hắn bây giờ đối thiên đấu thành khống chế chính mình mới vào thành chút điểm thời gian này hắn liền đã biết được tin tức cũng tới đây thấy mình ngắn ngủi thời gian hai năm quyền thế của hắn tựa hồ lại tăng lên không ít tuyết đại ca ngươi không nên tức giận những sự tình này ta một hồi sẽ giải thích cho ngươi hiện tại biểu diễn sắp bắt đầu thiên lân ngượng ngùng nói ra hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tuyết thanh hà tìm chính mình bao lâu khí bao lâu lại lo lắng bao lâu tốt quay đầu cùng ta về đồng cùng một năm một mười giải thích rõ ràng tuyết thanh hà sợ thiên lân lại chạy cũng không có ý định rời đi cứ như vậy ngồi ở thiên lân bên cạnh cái kia thái tử điện hạ kỳ thật ta vừa mới không phải ý tư kia thân vương điện hạ hắn chẳng qua là phong lưu một chút áo tư la có chút e ngại nhìn xem tuyết thanh hà ngay trước một khi thái tử mặt nói hắn thân thúc thúc nói xấu còn bị bắt tại trận đây chính là tội lớn á áo tư la ngươi không cần như thế sợ sệt ta hoàng thúc tính cách gì ta chẳng lẽ còn không biết hay sao xem ở tiểu thiên phân thượng ta sẽ không so đo nhưng ngươi nhớ kỹ họa tư miệng mà ra bị người khác nghe được ta cũng không cứu được ngươi tuyết thanh hà nhắc nhở nói áo tư la nghe vậy nhẹ nhàng thở ra là là đa đa tạ th chương 251 quý tộc viên hoàn điện báo đưa tin thủ pháp chương hai quý tộc viên hoàn điện báo đưa tin thủ pháp ngay tại thiên lân cùng tuyết thanh hà ôn chuyện thời điểm tuyết tinh thân vương bên kia một cái hạ nhân ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì đại khái là bảo hắn biết tuyết thanh hà đến sự t ì n h bởi vì tuyết tinh thân vương quay đầu nhìn bên này một chút khi hắn chú ý tới biến mất hai năm thiên lân thời điểm trong mắt địch ý vậy mà không che giấu chút nào trong lòng hắn thiên lân hoàn toàn là tuyết thanh hà tử trung phe phái đối với duy trì tuyết băng hắn tới nói đối địch thiên lân không hề thấy quái lạ nhưng vấn đề là hắn biểu hiện thật sự là quá rõ、ràng. lúc này hắn không nên cùng tuyết băng một dạng dấu tải mới đúng không xem ra những năm này thiên đấu đế quốc phát sinh cùng nguyên tắc không giống với biến hóa tuyết thanh hà cũng chú ý tới tuyết tinh thân vương đối thiên lân lý hơi n h ú g mày căm thủ thiên lân s o căm thủ chính hắn càng làm cho hắn sinh khí lúc này một cái du dương nguyện chuyển hạ cầm thanh â m bắt đầu vang vọng cả nguyện hiên vô luận là tuyết tinh thân vương hay là tuyết thanh hà vừa dâng lên cái tiêu một tia hỏa khí bỗng nhiên biến mất đường nguyện hoa đã tại nguyện hiên trung ương bắt đầu diễn đấu mà mặt khắc một chút mỹ lệ quý tộc t i ể u nữ thậm chí tuyết kha công chúa cũng đang giúa cũng đang giút làm cho tâm thần người a n b ì n h thiên lân không thể không thừa nhận nếu như hắn không có thánh linh châu tới đây tiếp nhận tuệ lễ cũng có thể cực nhanh trợ giúp bàn tay mình nắm chặt toàn thân sát khí thiên lân có thể cảm giác rõ rệt nói một tầng nhu hòa b a động từ đường n g u y ệ n hoa trên thân tản g ra y ưu nhãm mà tự nhiên phản phất có thể vớt lên thế gian hết thể oán giận cùng bi thương đây chính là đường n g u y ệ n hoa thiên phú lĩnh vực quý tộc viên hoàn trừ an ủi nhân tâm điểm này bên ngoài không có mặt khác bất cứ tác dụng gì chấn ma lĩnh vực thiên lân tại chính mình bên ngoài thân mở ra một vòng cực kỳ nhỏ hình chấn ma lĩnh vực để cho mình không chịu đến cái này quý tộc viên hoàn ảnh hưởng bởi vì cái này quý tộc viên hoàn sẽ không tự chủ để cho người ta đắm chìm trong đó dù l à mạnh như tuyết thanh hà nó chân thực sức chiến đấu sớm đã địch nổi phong hào đấu la lúc này đều như cũ nhắm mắt hưởng thụ lấy mỹ rượu âm nhạc thiên ngộ ca ta suy đoán cái này đường nguyễn hoa truyền lại tin tức thủ pháp hẳn là cùng nàng thiên phú lĩnh vực có quan hệ người dùng tinh thần lực cảm giác một chút nơi này có không có cái gì dị thưởng lúc này n ó không có cái gì dị thưởng lúc này có không có cái vì n gì dị thưởng không có người sẽ cho rằng nàng trong đoạn thời gian này có đem tin tức chuyển ra ngoài cơ hội từ đó không để ý đến hiện tại chỉ chú ý nàng phía sau sẽ làm cái gì tức cái gọi là trong tầm mắt một khi có tiêu điểm tự nhiên cũng xuất hiện điểm mù giao cho ca đi thiên mộng băng tầm hai mắt nhắm lại cảm thụ cái này quý tộc viên hoàn lại thế nào kỳ diệu cũng bất quá chính là một loại tác dụng tại tinh thần pháp môn tại thiên mộng băng tầm trăm vạn năm tinh thần lực bên dưới căn bản không chỗ che thân tiểu thiên thính phòng hàng thứ ba bên trái số người thứ hai hắn tiếp thụ lấy tinh thần ba động cùng những người khác có chỗ khác biệt những người khác đều là lấy kết nối không ngừng âm luật chuyển vào tinh thần mà hắn lại là đứ quãng như là tiếng chống một dạng rất có quy luật đức quãng rất có quy luật loại phương thức này ta giống như nơi nào thấy qua thiên lân trong nao cố gắng nhớ lại đúng rồi là đ i ệ n báo hắn rốt c ụ c nghĩ tới phương pháp kia không rồi cùng gần hiện đại điện báo phương thức giống nhau sao đường n g u y ệ n hoa quý tộc viên hoàn không cách nào trực tiếp linh hồn truyền âm nhưng chỉ cần đối thủ không phản kháng đem ngay tại đàn tàu âm nhạc từ giữa đó đức quãng đoạn mở lại không vấn đề gì cứ như vậy b ị tiếp thu người chỉ cần nhớ k ỹ nhịp liền có thể hạo thiên tông bên kia hẳn là có một bản tương tự quyển mật mã đường nguyễn hoa căn bản không cần đem thư trực tiếp giao cho ai liền c ó thể để hạo thiên tông bên kia tự hành tìm đọc tình báo hảo thủ đoạn a k h ó trách nhiều năm như vậy chúng ta đều không thể thông qua ngươi tìm tới hạo thiên tông chỗ thiên lân âm thầm cảm thán cái này đường nguyễn hoa thông minh cùng hạo thiên song tinh thực lực thành có quan hệ trực tiếp nếu như không phát sinh chuyện năm đó bọn hắn ba huynh m g ụ y chân thành hợp tác hạo thiên tông phát triển sợ rằng sẽ vượt xa hiện tại thất bảo lưu ly tông dù sao phương pháp như vậy a i có thể phát hiện nhưng thám tử kia cũng không biết đường nguyễn hoa lúc nào đem tình báo truyền ra ngoài lại truyền lại cho ai coi như bình thường thời khắc chú ý đến đảng nhưng ở quý tộc viên hoàn ảnh h dưới tâm thần cũng đều đắm chìm tại trong âm luật. m lặng lặng thiên c đ lân miệng có chút bắt đầu chuyển động truyền âm nhập bí cho ngay tại điên cuồng vỗ tay háo tư la háo tư la vốn đang, đang lớn tiếng kêu gạo nguyễn phu nhân tốt nhất tuyết kha công chúa tất cao nghe được thiên lân truyền âm đầu tiên là nghi ngờ nhìn lại sau đó khó được lộ ra thần sắc trịnh trọng hướng phía thiên lân gật gật đầu lợi dụng chính mình x ả o rượu thân pháp xuyên thẳng qua ra đám người biến mất không còn tăm tích nhân người khác chú ý không đến thiên lân tiểu động tác nhưng không thể gạt được tuyết thanh hà tiểu thiên đối với cái k i a áo tư la truyền âm nhập bí cái gì ngay cả ta cũng không thể nói cho hắn có chút sinh khí đồng thời cũng có chút ăn ăn giấm sự tình gì chỉ có thể cùng cái k i a áo tư la thương nghị lại giấu diếm hắn chẳng lẽ là bởi vì cùng mình hai năm không thấy tình cảm phai nhạt tuyết thanh hà đồng dạng miệng k ẽ nhúc ních truyền âm nhập bí cho một tên người hầu hạ lệnh hắn thật chặt đuổi theo áo tư là, không cần động đến hắn. nhưng phải tất yếu điều tra do hắn đi làm cái gì tuyết thanh hà cử động đồng dạng không thể gạt được thiên lân thiên lân mỉm cười đây chính là hắn muốn có một số việc để thiên nhận tuyết chính mình đi thăm dò tốt hơn cho dù hôm nay nàng không xuất hiện chính mình đằng sau cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo nàng biểu diễn kết thúc thiên lân hướng đường nguyễn hoa cáo t ử cùng tuyết thanh hà cùng rời đi nguyễn hiên bất quá hắn hôm nay là không về nhà được bị tuyết thanh hà mạnh lôi trở lại đông cung hắn biết hôm nay không đem chính mình sự tình nói rõ ràng hắn chỉ sợ là đi không được rơi vào đường cùng thiên lân đành phải đem chính mình tiến về sát lục chi đô trải qua xóa cắt giảm, giảm cáo chi tuyết thanh hà tỷ như hồ liệt na bị hắn khống chế đạt được tu la thần truyền thừa những này khẳng định là không thể nói nhưng một cái s ắ t thần lĩnh vực không quan trọng dù sao vật kia đường hạ có mẫu thân của nàng cũng có đối với nàng mà nói kém xa nàng thiên sứ lĩnh vực thì ra là thế ngươi muốn đi sắt lục chi đô khó trách ta mỗi lần hỏi lão sư hắn đều đối với ta muốn nói lại thôi ngươi vinh vinh cùng tiểu đệ cổ nhiên cũng một mực nói không biết hướng đi của ngươi tuyết đại ca biết chuyện này chỉ có sư phụ ta cùng ninh thúc thúc ngươi cũng đừng trách bọn họ ngươi cũng biết sắt lục chi đô là bực nào địa phương nguy hiểm bọn hắn cũng là sợ ngươi lo lắng thiên lân cùng ninh phong trí học được không ít lời xã giao cũng nói đến thiên nhận tuyết chỗ yếu hại chính là bởi vì nàng rõ ràng sát lục chi đô cỡ nào nguy hiểm nếu như nàng biết nhất định sẽ không cho phép thiên lân t i ế n đến bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tiền trạm hậu tấu đi không từ giã tuyết thanh hà k h á c không có để ý ngược lại là n h ữ n g mày nói ngươi thật là cùng cái kia hồ liệt na sánh vai vượt qua nàng n liền không có ở trên đường dùng thủ đoạn gì đối phó ngươi thiên lân lắc đầu không có à người ta kỳ thật cũng không t ệ lắm lại nói lúc đó nếu như chúng ta không chân thành hợp tác khả năng hai người đều phải chết nữ nhân này không phải vật gì tốt ngươi nhớ kỹ về sau cách xa nàng điểm tuyết thanh hà đ ố n g nhiên lớn tiếng nói nhìn phi thường khó chịu bộ dáng tuyết đại ca ngươi cùng hồ liệt na rất q u e n sao làm sao biết nàng không phải đổ tốt tới cái kia ta là nghe nói một cái lấy mị hoặc làm chủ yếu phương thức chiến đấu nữ nhân sẽ là người đứng đắng gì tuyết thanh hà cũng ý thức được phản ứng của mình quá kích kỳ thật nàng cũng không chán ghét hồ liệt na chỉ là phi thường ghen ghét nàng bị bị đông tất cả thân tình cơ hồ toàn đầu nhập vào trên người nàng mà nàng cái này thân nữ nhi lại một kia đều không hưởng thụ được mà lại hồ ly lẳng lơ kia sức mê hoặc thực sự quá lớn nàng hiện tại là rất sợ thiên lân cũng bị hồ ly kia dụ hoặc đi yên tâm đi tuyết đại ca ta cùng hồ liệt na chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi không sẽ cùng nàng thâm giao thiên lân lời thề son sắc bảo đảm nói nhưng lúc nói trong lòng âm thầm nói nhỏ chỉ là khống chế đối phương mà thôi vốn là không có ý định thâm giao cái này cũng không tính gạt người đi nghe được thiên lân nói như vậy tuyết thanh hà mới hài lòng gật đầu gặp nàng tâm tình tốt chuyện thiên lân hỏi đi vào thiên đấu thành đằng sau nhìn thấy mấy cái kỳ quái cảnh tượng đúng rồi tuyết đại ca ta phát hiện hôm nay đấu thành có chút kỳ quái quý tộc cùng bình dân quan hệ trong đó cùng t h ư ờ n g ngày hoàn toàn khác biệt quý tộc y nguyên xem thường bình dân nhưng cũng không có đi nghiền ép bọn hắn liền phẳng phất hai đầu đường thẳng song song bình thường không can thiệp chuyện của nhau còn có vừa mới cái k i a tuyết tinh thân vương tại sao phải đột nhiên đối với ta lộ ra lớn như vậy lý người quan sát rất cẩn thận chuyện này vừa mới á o tư là không có đã nói với ngươi đi cũng là nhà hắn chỉ là một cái tiểu quý tộc nào dám tại trước mặt mọi người đàm luận hoàng gia sự t ì n h tuyết thanh hà thở dài mấy năm này phụ hoàng phát sinh bệnh nặng thân thể ngày càng lụt bại trong hoàng cung rất nhiều chính vụ đều từ từ chuyển đến đông cung do ta xử lý ta gia tăng đối với hồn sư cùng quý tộc giai tầng ước thúc cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy bọn hắn cùng bình dân phân biệt rõ ràng tình cảnh lúc đầu hết t h ể cũng rất thuận lợi nhưng là có một ngày tuyết tinh hoàng thúc đột nhiên tại t à o chiều thời điểm dân thư vạch tội ta nói ta tổn hại quý tộc lợi ích làm điều ngang ngược đồng thời công khai duy trì tuyết băng đồng thời phản phất đã nói xong bình thường hơn phân nửa quý tộc đều toàn bộ hướng tuyết băng đảo ngũ mà đi nếu không có ta kinh doanh nhiều năm trên triều đình có một ít thế lực chỉ sợ cũng muốn bị bọn hắn vắn ngã hiện tại trên triều đình cơ bản cũng là ta đông cùng một phương cùng tuyết băng một phương địa vị ngăn g nhau hiện tại tuyết thanh hà cũng còn không có sự việc đã bại lộ cứ như vậy không kịp chờ đợi nhảy ra là ngại chính mình sống được quá lâu sao tuyết đại ca nếu như thế ngươi vì cái gì không có chạm thảo trừ căn thiên lân trực tiếp hỏi đi ra dù sao từ lần trước sự kiện sau thiên lân muốn xử lý tuyết băng cũng không phải một ngày hai ngày cho dù tuyết thanh hà động thủ thật hắn cũng chỉ sẽ vỗ tay bảo hay tuyết thanh hà lắc đầu nói nghe thì dễ à ta đệ đệ này thật có thể nói là là thâm tàng bất lộ tiểu tiên ngươi biết tuyết băng hiện tại bao nhiêu cấp sao bao nhiêu tiếp cận sáu mươi cấp hoàng đấu chiến đội bên trong chứ ngươi ra hắn đã cùng những người khác không sai bị lắm tiếp cận hồn đế cấp bậc làm sao có thể thiên lân lần này là thật sự có chút khó có thể tin tuy nói nguyên tắc tuyết băng vì b ả n m ệ n h tu luyện cũng không khắc khổ nhưng nó t h i ê n tư vốn cũng cao không đến đi đâu năm đó thiên lân một tay liền có thể để hắn không hề có lực h o à n thủ mà khi đó hắn mới không đến cấp bốn mươi ngắn ngủi thời gian bốn năm hắn là thế nào làm đến thăng liền gần cấp hai mươi bất quá nói thật ra đẳng cấp này mặc dù làm người ta giật mình nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chuẩn hồn đế tựa hồ còn chưa đủ lấy để thiên nhận tuyết thúc thủ vô sách dù sao bên cạnh nàng thế nhưng là còn có hai cái phong hào đấu la ở đây lúc này tuyết thanh hà tiếp tục nói không chỉ có như vậy bên cạnh hắn còn nhiều ra một tên phong hào đấu la toàn thân ẩn và áo bào đen chi hạng ta không biết người kia là ai nhưng là thực lực mạnh người của ta căn bản không phải đối thủ của hắn tuyết thanh hà trên mặt nội mạnh nhất cấp dưới là thiên đấu hoàng gia học viện ba cái giáo ủ y cùng một vị hoàng thành cấm quân tướng lĩnh ba cái giáo ủ y là hồn đấu la tên tướng lĩnh kia thì là hồn thánh bọn họ đích sắc không phải phong hào đấu la đối thủ khó trách tuyết băng dám nên ngang lộ ra diện mục thật của mình nhưng thiên lân biết sự tình sẽ không như thế đơn giản tuyết thanh hà chỉ sợ sớm đã đem xả mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la cũng phái đi thử qua nhưng là tuyết băng đến bây giờ y nguyên sống được thật tốt vậy cũng chỉ có một cái chứng minh vị kia thần bí phong hào đấu la thực lực tại phía xa tuyết thanh hà trong tay hai người này phía trên a đúng rồi không chỉ có như vậy người cái kia hào bằng hữu đường hình cũng cùng tuyết băng lăn lộn đến cùng một chỗ đường hình n g ư ờ i nói là đường tam nghe được tuyết thanh hà nâng lên đường tam thiên lân thoáng có chút kinh ngạc bất quá cũng chỉ là kinh ngạc không có một chút kinh ngạc bây giờ đường tam thiên phú không đủ lại không có đi s á t lục chi đô tất nhiên cần phải không đến tông môn trưởng lão lọt mắt xanh như vậy đường hạo tự nhiên muốn muốn những biện pháp khác trở về tông môn có thể đại biểu một người giá trị trừ tự thân thiên phu thực lực bên ngoài còn có chính là thế lực đường hạo đây là hy vọng đường tam có thể được đến thiên đấu đế quốc duy trì à, lúc đầu tinh la có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn chỉ tiếc đới một mạch đã bị đới duy tư phế đi bây giờ tinh la bên kia hoàng thất c h u y ể n thừa phi thường vững chắc hắn không có thọ một chân vào chỗ chống đúng lúc thiên đấu bên này tuyết băng đống nhiên x u n g ra nếu là đường tam có thể giúp hắn leo lên hoàng bị tất nhiên có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt v ậ phần tại sao không chọn tuyết thanh hà đó là bởi vì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dạy hoa trên g ầ m giá trị cao hơn mà lại tuyết thanh hà bên người đã có thiên lân đường tam lại đi lại có thể cao bao n h i ê u địa vị vừa v ặ n tuyết băng cũng nhìn chúng đường tam hạo thiên truyền nhân cùng hạo thiên đấu la nhi t ử thân phận hai người a n nhịp với nhau đã như vậy tuyết đại ca người á o đen kia ngươi cảm thấy có phải hay không là đường hạo thiên lân suy đoán nói tuyệt đối không phải tuyết thanh hà kiên quyết lắc đầu ta tại võ hồn điện gặp qua đường hạo cái kia kinh thiên động địa một t r u cái này á o đen phong hảo tuy mạnh nhưng hẳn là còn xa không đến đường hạo cảnh giới vậy sẽ là ai đây trên đại lục có danh tiếng phong hào đấu la cứ như vậy nhiều nhưng tuyết băng trong tay cái kia lại là chưa từng nghe thấy thiên lân giả quét trong trí nhớ tất cả phong hào đấu la phát hiện không có một cái liên hệ tới hắn vuốt cằm nói xem ra ta phải nghĩ biện pháp đi điều tra một chút mới được đối với thoát ly nguyên kịch bản đồ vật thiên lân phải đi làm rõ ràng chân tướng có lẽ cùng hắn cái này tiểu hồ điệp có quan hệ đâu không được tiểu thiên điều tra chuyện của hắn ta đã đang làm ngươi không cần làm ẩu tên kia phong hào đấu la thực lực mạnh nếu như bị hắn phát hiện cho dù là ngươi cũng có thể là gặp phải nguy hiểm tuyết thanh hà cũng không biết thiên lân trong lòng phần kia khác biệt lo lắng nóng nảy khuyên đ ừ n g lo lắng tuyết đại ca ta sẽ không tùy tiện hành động coi như muốn làm chuyện gì ta cũng sẽ mang ta lên sư phụ cùng một chỗ đối với càng là không biết sự vật liền càng phải nhiều hơn ba phần chú ý đây là đạo lý đơn giản nhất thiên lân đương nhiên không phải không biết nghe được hắn nói như vậy tuyết thanh hà mới yên tâm lại có trần tâm tại chắc hẳn không có vấn đề gì nàng lần trước phái ra hai tên phong hào đấu la đều chỉ có chín mươi hai cấp theo bọn hắn nói tới bọn hắn mặc dù không phải người thần bí kia đối thủ nhưng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra như tên kia phong hào đấu là không có ẩn dấu thực lực lời nói đẳng cấp nhiều nhất chín mươi lăm cấp cũng không có đạt tới dẫn phát chất biến chín mươi sáu mặc dù y nguyên tính rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể nào là trần tâm đối thủ thiên lân bàn giao sự tình xong từ biệt tuyết thanh hà rời đi vừa nơi này lúc một cái khách không mời mà đến quang lâm thất bảo lưu ly tông chương hai trăm năm mươi ba đường hạo đến hai cái tình báo chương hai trăm năm mươi ba đường hạo đến hai cái tình báo thiên lân ngự kiếm bay trở về tô n g môn ninh vinh ngay tại cửa chính chờ lấy hắn kiếm ca ca người rốt cục trở về ba ba gọi ta ở đây đợi ngươi Chỉ cần ngươi vừa về đến, liền để ngươi đi điện, có khách nhân đến. Khách nhân nhân? ngươi đến, liền ngươi điện, đến. đi đại vừa về để dưới ạ hạ n nhân? Thiên lân nghi ngờ nói, làm thiên hạ đệ nhất phụ trợ tông môn, bình g gì khách phụ h trợ t làm đệ ờ n g khách t tình h không thiếu, như thái thản phái phụ hồn hiệp hắn thứ hồn hoàn. ă năm săn m mời môn một cũng cầu xin tông tên sẽ sư tỉ trợ trợ bắt t Dưới đó ra huống bình thường những yêu cầu nhỏ này đ i n h phong chí đều là sẽ không cự tuyệt thất bảo lưu ly li tông bằng vào thủ đoạn như vậy những năm này thế nhưng là ở bên ngoài tích lũy rất nhiều n h â t tỉnh thế nhưng là bình thường ninh phong chí chưa từng để hắn quản qua những chuyện này a ninh vinh vinh lắc lắc đầu nói ta không biết người kia tới thời điểm đèn toàn thân mình đều bao bọc ở một thân áo bảo cho bên d ư ớ i phi thường thần bí bất quá ta luôn cảm giác thân hình của hắn có chút quen thuộc đã như vậy vậy ngươi và ta cùng nhau đi thôi có lẽ là cái nào người quen cũng k h ó nói thiên lân lôi kéo ninh vinh vinh tay cùng nhau chạy tới trong đại điện chỉ thấy lúc này trong đại điện tông chủ tòa cùng bốn tấm phong hào đấu la dưới chỗ ngồi ninh vinh, vinh nói nam tử mặc hôi bảo cũng đang ngồi ở một cái bản trên ghê uống trà điều này đại biểu người này thực lực hoặc là địa vị cực cao nếu không ninh phong chí cho dù lại thế nào d thiên lân lập tức nhận ra người tới nguyên lai là đường hạo khó trách hắn muốn đem chính mình che giấu đây là sợ bị võ hồn điện phát hiện hành tùng cũng khó trách linh vinh vinh nói hắn có chút quen thuộc dù sao nàng từng tại võ hồn điện gặp qua đường hạo cứu người chẳng cảnh tiểu tiên không được vô lễ xưng hô kia hạo thiên m i ệ n hạ linh phong trí nói ra hôm nay đường hạo không phải đ ị c h nhân như vậy đối với tới chơi phong hào đấu l à thất bảo lưu ly li tông không có khả năng đã mất đi cấp bậc lệ nghĩa không cần ta không quan tâm những vật này đường hạo đứng dậy đến quân thiên lân ta hôm nay tới là vì hai chuyện kiện thứ nhất đáp ứng ban đầu các ngươi bảy vạn tuổi thọ hồn cốt ta đã gom gót hiện tại liền giao cho các ngươi nói đường hạo cánh tay xẹt qua trong ống tay áo của hắn tựa hồ ẩ n giấu một kiện chữ vật hồn đạo khí vàng đen đỏ ba khối hồn cốt cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tại trước người nổi lơng theo thứ tự là một khối cánh tay trái xương một khối đùi phải xương cùng một khối cánh tay phải xương cái này ba khối theo thứ tự là ba vạn năm ngàn năm thiên quân nghị cánh tay trái xương hai mươi không không không năm thị huyết quần hóa đùi phải xương cùng hai mươi không không không năm hỏa sơn tinh tinh cánh tay phải xương như thế nào thỏa mãn ngươi thất bảo lưu ly li tông yêu cầu đi còn nhiều thêm năm ngàn năm coi như ta tặc kèm đường hạo giới thiệu nói nhìn xem cái này ba khối hồ n cốt linh linh linh cũng là giật mình không thôi thế mà tất cả đều là hai mươi 0005 trở lên hồn cốt bọn hắn trong tông môn t ổ n chữ hồn cốt cũng còn có một số nhưng phẩm chất kém xa cái này ba khối nàng cũng không biết chuyện lúc trước còn tại nghi hoặc cái này đường hạo không hiểu thấu đưa bọn hắn ra lễ lớn như vậy làm gì thiên lân chú ý tới ba khối hồn cốt bên trong thiên quân nghị cánh tay trái xương là thái thẳng ra hỏa sơn tinh tinh cánh tay phải xương thì hẳn là thợ rèn phần thường cho cuộc tranh tài dù sao lại là tăng lực số lượng lại là hỏa thuộc tính thích hợp nhất thợ rèn bất quá ngược lại là sau cùng đ u ổ i phải xương chẳng lẽ lại là nguyên tắc đ ố i một bạch khối kia xem ra đường hạo là thừa dịp đường tam đi theo tuyết băng trong khoảng thời gian này đi một chuyến đại lục khu vực biên giới s á t lang đạo ninh phong trí nhận lấy ba khối hồn cốt không sai hạo thiên miệt hạ đã ngươi đã hoàn thành hứa hẹn như vậy ngươi cùng ta thất bảo lưu ly li tông ở giữa qua lại liền xóa bỏ trước đó ngươi nói còn có chuyện thứ hai hiện tại cùng nhau nói rõ đi chuyện thứ hai là ta trước khi đến đại lục biên giới săn giết lang đạo thời điểm nhìn thấy các ngươi nhìn đường hạo từ hắn trong hồn đạo khí thả ra bảy bộ thi thể nhìn rất buồn nôn bất quá ở đây đều là hồn sư cho dù là ninh vinh v i n h cũng nhiều nhất chính là có chút khó chịu rất nhanh liền khôi phục lại thiên lân tại s á t lục chi đô càng là thấy qua hàng trăm hàng ngàn thi thể một chút như thế ngay cả để hắn động d u n g đều làm không được đường hạo người đi địa phương nếu là khu vực biên giới nơi đó chính quy hồn sư số lượng t h a t h ớt cũng khuyết thiếu quân đội thủ hộ là tà ác hồn sư cùng lang đạo bọn gia hỏa này nhạc viên nơi đó xuất hiện s á t lục là phi thường bình thường đi thiên lân khó hiểu nói đường hạo lắc đầu nếu như cũng chỉ là như thế mấy người ta sẽ không cảm thấy nửa phần kỳ quái nhưng là ta đi địa phương lại khoảng chừng năm cái cỡ nhỏ thành trấn hoặc thôn trang bị triệt để tàn sát không còn người chết không ít hơn mười không không không lại d á n g chết không giống nhau ta chỉ là cầm bậy bộ điện hình đưa tới người nói cái gì lần này ngay cả ninh phong trí đều đã mất đi tỉnh táo mười không không không cá i nhân mạng phóng tới chỗ nào cũng sẽ không là một chuyện nhỏ bên kia tuy nói là thiên đấu tinh la võ hồn điện việc không ai quản lý nhưng xuất hiện to lớn như vậy s á t lục lại thế mà không hề có một chút tin tức nào chuyển tới nếu không có đường hạo nhân duyên tế hội tiến về nơi đó săn giết lang đạo chỉ sợ bọn họ cũng đều còn bị mơ mơ màng màng thiên lân tiến lên kiểm tra những thi thể này chính như đường hạo lời nói bọn hắn hẳn không phải là những lang đạo kia g i ế t bởi vì bọn họ d á n g chết hoàn toàn khác biệt có người là c ư ờ i chết phản p h ấ t trước khi chết đạt được to lớn thỏa mãn có chút thì là biểu lộ phẫn nộ mang to lớn không cam lòng má chết càng có trong miệng còn có không ít đồ ăn đơn giản như bị cho ăn bể bụng các ngươi cũng nhìn thấy to lớn như vậy s á t lục chúng ta lên ba tông không thể thả lấy mặc kệ nhưng ta đã bị trục xuất hạo thiên tông cũng vô pháp vận dụng tông môn thế lực bởi vậy chuyện này cũng chỉ có thể van các ngươi thất bảo lưu ly tông cần phải tra rõ ràng đường hạo trầm giọng nói Hành、hiệp à n h h t r ư ở n g nghĩa sự tình cũng không làm thiếu nếu không cũng sẽ không cùng đường khiếu đánh giá hạo thiên song tinh cái này van dội lại chính diện t ê n hiệu yên tâm đi đường hạo thiên miệng hạ n g chuyện này ta quân thiên lân tiếp mặc kệ người động thủ là ai ta đều nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt thiên lân cả giận nói tuy nói trải qua sát lục c h i đô lập luyện hắn đối địch có thể sát phạt quyết đoán nhưng này không có nghĩa là hắn liền là sinh mệnh như c ỏ r á c vô luận như thế nào đại lục tranh chấp đều hẳn là quân đội hồn sư những này nắm giữ lực lượng người đỏ x ư c quan tay trói gà không chặt bình dân chuyện gì như vậy không tôn trọng sinh mệnh người không có còn sống tất yếu ứng thúc làm phiền ngươi đi thông báo một chút qua long nguyên x o á i để hắn phái người tiến về thiên đấu bên i c ả n h điều tra đường hạo nhìn thấy khả năng chỉ là một phần nhỏ muốn t r a ra chân tướng không phải trong thời gian ngắn sự tình nhưng ít ra chúng ta muốn t r ư ớ c cam đoan thương vong sẽ không tiếp tục mở rộng ninh phong trí hạ lệnh ta đã biết tông chủ tân dương mở ra hai cánh bay lên có hắn này phong hào đấu la cấp bậc cường giả tự mình tiến về nghĩ đến qua long cũng sẽ không việc không đáng lo chương hai trăm năm mươi bốn i n h phong Chí phỏng đoán thiên lân thứ bảy hồn hoàn suy nghĩ chương hai trăm năm mươi bốn ninh phong trí phỏng đoán thiên lân thứ bảy hồn hoàn suy nghĩ đường hạo đưa xong hồn cốt đằng sau liền rời đi hắn hiện tại không tiện đợi tại thất bảo lưu ly li tông quá lâu ân dương tốc độ toàn bộ triển khai bay đi tìm qua long thiên lân cũng lập tức nói ninh thúc thúc sư phụ vậy ta đây liền bay một chuyến đường hạo nói mấy cái thôn trang đi t r a rõ trật tướng nói hắn liền triệu hồi ra một thanh màu đồng cổ trường kiếm to lớn hóa trôi nổi tại trước người đây là mấy ngày nay công phu thiên lân xin nhờ cảnh tân thành tới thợ rèn hỗ trợ chế tạo chuyên môn để mà ngự kiếm phi hành nếu không bình thường đều chỉ có thể ngự ma kiếm tốc độ là rất nhanh nhưng hắn lại không cách nào đồng thời thi triển kiếm pháp dừng lại nhưng vào lúc này ninh phong trí nghiêm nghị quát bảo ngưng lại đạo tiểu tiên h ngươi bây giờ muốn làm là chuyên tâm tu luyện bảy mươi cấp trước đó cái nào đều không cần đi về phần biên cảnh sự tình ta tự sẽ sắp xếp người tiến về điều tra thế nhưng là ninh thúc thúc ta luôn cảm giác chuyện lần này không giống bình thường thiên lân c a o mày đối với trệch hướng nguyên tắc sự tình hắn chắc chắn sẽ có chút bất an vậy đại biểu hắn lớn nhất cảm giác t i ê n tri ưu thế đã không có mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải kích động như thế nhưng ta và ngươi nói qua muốn làm đại sự t r ọ ninh g g yếu thấy quyết nhất chính là nhẫn, nhìn n thể trước mắt ta có thể nhìn thấy quyết tâm có của là ư c ù g lòng tin, lại tin, k ô n nhìn thấy kiên nhẫn, g thấy đây là phong i thường Ninh Phong trí ý tứ rất rõ ràng đối với hiện tại thiên lân tới nói chuyện trọng yếu nhất chỉ có hai kiện một vượt qua tông môn đại kiếp săn hồn hành động hai cố gắng cường hóa thực lực bản thân hoàn thành tu la thần khảo chỉ cần thiên lân tương lai đủ mạnh còn có chuyện gì là không thể giải quyết là ta hiểu được ninh thúc thúc thiên lân tuy có chút không cam lòng l ạ như cũng lựa chọn nghe theo ninh phong trí lời nói khó chịu rời đi thất bảo đại điện thiên lân trực tiếp trở lại sân nhỏ của mình ngồi xếp bằng tu luyện hồn lực hay kiếm thúc ngươi đi xem một chút tiểu thiên đi ta rất ít nhìn thấy hắn bộ này lo lắng bộ dáng ninh phong trí lo lắng nói trần tâm chỉ là nhẹ gật đầu không có nhiều lời bất quá ninh phong trí như thế nào lại thật không quan tâm trọn vẹn vạn cái tính m ệ n h đâu hắn một phương diện khác cũng p h ả i cổ rong tự mình tiến về bên kia điều tra đến một lần cổ rong thực lực đủ mạnh coi như gặp gỡ nguy hiểm gì hắn cũng có thể ứng phó thứ hai hắn võ hồn k h u n h hướng u minh hệ có lẽ có thể cha ra những người này g á n g chết khác biệt nguyên nhân trong mặt thất ninh phong trí trên mặt bàn b ả y biện một tấm to lớn thiên đấu trận doanh đồ gần nhất hai năm thiên đấu đế quốc phát sinh quá nhiều chuyện hắn nhất định phải một người ổn định lại tâm thần hảo hảo phân tích một chút tuyết dạ đại đế thân thể càng ngày càng tệ toàn bộ thiên đấu đại quyền triệt để bắt đầu xa suốt tuyết băng bên này đông nhiên công khai cho thấy cùng tuyết thanh hà tranh đoạt thái tử vị trí còn ra hiện một cái thần bí phong hào đấu la tuyết thanh hà bên này nếu nàng thân phận chân thật là võ hồn điện thiên gia người bên người cũng không có khả năng không có phong hào đấu la thủ hộ nhưng tuyết băng nếu đến bây giờ còn sống được thật tốt như vậy đại biểu tuyết thanh hà trên tay phong hào đấu la. nhiều nhất chỉ có thể chống lại tuyết băng trong tay phong hào đấu la bởi vì tuyết tinh thân vương quan hệ trừ thiên đấu hoàng gia học viện ba vị giáo hủy bên ngoài đại bộ phận quý tộc hồn sư đều k h u y ê n h ư ớ n g tuyết băng đồng thời hiện tại tuyết băng còn chiếm được không ít đại thần duy trì mà tuyết thanh hà có được dân tâm đồng thời trên mặt nổi còn có đệ tử ta thân phận song phương có thể nói thế lực ngang nhau l i n h phong trí tại giữa hai người vẽ lên một cái ước ngang bằng nói thật ra ngay cả hắn cũng giật mình tuyết băng vụn trộm thế mà tụ lên mạnh như vậy một nguồn lực lượng có thể cùng tuyết thanh hà địa vị ngang nhau có một chút rất kỳ quái nếu như hắn là tuyết băng tất nhiên sẽ tiếp tục gần vào chỗ tối thẳng đến đem thực lực của mình bồi dưỡng đến hoàn toàn siêu việt tuyết thanh hà lúc này liền nhảy ra còn quá sớm mất quá nếu nhảy đều nhảy như vậy tất nhiên muốn chiếm cư ưu thế lớn hơn m ớ i đúng song phương bây giờ tại hồn sư cùng phương diện chính trị không cách nào cấp tốc phân ra thắng bại như vậy chỉ có thể hướng phương diện khác tìm kiếm đột phá ninh phong trí ngón tay chỉ hướng một chữ to quân thiên đấu đế quốc danh x ư n g mấy triệu đại quân đây là ngay cả võ hồn điện cũng không dám khinh thường một nguồn lực lượng s o n phương tất nhiên muốn toàn lực tranh đoạt nguồn lực lượng này thế nhưng là đại đa số võ tướng đều cùng qua long một dạ thậm chí qua long nguyên soái còn bị hai vị hoàng tử làm cho phiền phức vô cùng chủ động đi đến thiên đấu cùng tinh la biên cảnh địa khu đóng dữ a tuyết băng ở thời điểm này nảy ra cùng nói là tại cùng tuyết thanh hà tranh đoạt hòa o vị không bằng nói là tại nhằm vào cái gì ninh phong trí rốt cục phát hiện điểm mù tùy theo chính là kinh hãi chẳng lẽ cái này tuyết băng cũng là người của bọn hắn thế nhưng là vì cái gì đây ninh phong trí tuy có nghĩ hoặc nhưng cũng không xuất hiện bất kỳ n ộ khí có thể là bối rối luận hàm dưỡng cùng kiên nhẫn thật sự là hắn so hiện tại thiên lân mạnh hơn nhiều rất nhanh chỉ thấy khoe miệng của hắn g i lên mịt cười tuyết băng Ta một ặ c có kệ ngươi tại sao muốn gia nhập bọn hắn, nhưng mười vạn, dụng ngươi, thiên gia mười tại trái lại lợi dụng ngươi, trợ tiểu ta thể trợ sao chút sức lực. Một bên khác trần tâm đi vào thiên lân sân nhỏ nhìn thiên lân đã tiến vào chiều sâu minh tưởng liền không có tiến lên khoái dày thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới nhìn thiên lân từ trong minh tưởng tỉnh lại sư phụ ngày sao lại tới đây thiên lân vội vàng đứng lên đạo ta tới nhìn ngươi một chút ngươi là tại sinh phong trí khí sao khi hắn không để cho ngươi đi t r a rõ sự kiện kia trần tướng trần tâm hỏi thiên lân lắc đầu ta không có sinh khí ninh thúc thúc nói tới là đúng đối với hiện tại ta mà nói trọng yếu nhất là vượt qua san hồn hành động cùng hoàn thành thần khảo chỉ là có chút không c a m lòng ta thực lực bây giờ hay là quá yếu san hồn hành động ngược lại là có tốt hữu tâm tính vô tâm phía dưới ta tự tin đánh bại đối thủ tỷ lệ có bảy thành chỉ là cái này tu l a thần đệ nhị khảo ta thực sự nghĩ không gian nên như thế nào hoàn thành nhìn xem chính mình đệ tử dáng vẻ khổ não trần tâm lạnh n h ạ t nói thần minh sẽ không cho ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà lại ta m u ố n tu l a thần khảo hạch hạng trước cũng nhất định là có thể phụ trợ sau một hạng dạng này ngươi mới có thể tại trong khảo hạch không ngừng tăng lên thực lực vị sư hỏi ngươi ngươi thứ bảy hồn h o à n nghĩ kỹ muốn cái gì thuộc tính sao thứ bảy hồn hoàn thuộc tính lôi phong hỏa một trong số đó đi ta ma kiếm bên trong thủy cùng thổ đủ mạnh thiên lân có chút xoắn suýt nói ra trấn tâm lại là lắc đầu kỳ thật ta cảm thấy lôi phong hỏa đều không phải là lựa chọn tốt nhất đương nhiên khí hậu cũng không phải dị vãng ngươi sở d ị muốn thu nạp những này thuộc tính hồn hoàn là vì phối hợp ra hồn kỹ có thể cái này thứ bảy hồn hoàn khác biệt vô luận ngươi hấp thu thuộc tính gì cuối cùng được đến hồn kỹ đều chỉ sẽ là khí hồn chân thân nếu như thế ngươi sao không nếm thử cường hóa kiếm của ngươi bản thân đâu phải biết chỉ cần là kiếm liền v ĩ chương k h ô n hai nào thoát ly sắc bén hai chữ, trăm i n h túy. t n t năm mươi lăm bỗng nhiên có thông thông qua tu la thần đệ nhị khảo biện pháp chương hai trăm năm mươi lăm bỗng nhiên có thông thông qua tu la thần đệ nhị khảo biện pháp đúng là như thế trần tâm không cho đưa ợ không nếu ta là vị kia thần minh nếu nhận định ngươi vì chính mình c h u y ề n nhân tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo ngươi trưởng thành mới có thể để cho ngươi lấy càng mạnh tư thái kế thừa chính mình thần vị bất quá đã ngươi nói ngươi kế thừa tu la thần là chủ thẩm phán cùng sát phạt thần vị như vậy hắn đối với ngươi dẫn đạo tất nhiên sẽ không rất ôn hòa thiên lân trầm tư một chút nói thế nhưng là không nói trước hiện tại ta căn bản không phải ám kim khủng trào hùng đối thủ coi như ta có thể giống đối phó bị mông cự thú một dạng tính toán trước nó ta cũng không có khả năng gánh vác cao tới bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn ta tuy có trăm vạn năm hồn cốt vậy cái kia khối hồn cốt tất cả đều dùng cho gánh chịu thiên mộng ca trăm vạn năm hồn hoàn. còn lại mấy khối cộng lại, cũng không sánh nổi lại lại, khối kim mấy ám khủng trần à vào này hoàn o đoán, hùng khủng bố tu vi. Vậy sẽ phải dựa vào ngươi chính mình phán đoán, lúc trước, cái này, trăm bạn năm hồn ngươi không phải h ngươi bạn năm ngươi cũng bị qua tới, vẫn là câu nói bố Tu trước, trăm tới, Tu t qua câu Vi. Vậy cái sẽ dựa kìa, La lúc là bị sẽ không k cho ngươi ế tâm thúc không thành Trần t không khảo nghiệm. Trần tâm chắp lấy tay đi ra ngoài vừa tới cửa ra vào đ ố n g nhiên trở lại nói tiểu tiên h một cái ti trưởng thẩm phán thần minh không có khả năng chỉ có lực lượng còn cần có trí tuệ đây cũng là phong trí một mực khuyên bảo ngươi đi lực lượng trí tuệ thiên lân ngồi xếp bằng đem tâm linh chạy không tự hỏi tu la thần nếu lựa chọn ta làm người thừa kế như vậy hắn tất nhiên là đối với ta có đầy đủ hiểu rõ đồng thời rất xác định ta hiện tại có tất cả trong thẻ đánh bạc có được một bộ đủ để đánh bại thậm chí hấp thu ám kim khủng trào hùng hồn hoàn phương pháp hiện tại liền nhìn ta chính mình có thể hay không đem trên thân hắn có thể dùng thẻ đánh bạc dùng một đầu s i ế n g xích sâu t r h i đứng lên thiên lân đầu tiên muốn làm là làm rõ trên người mình thẻ đánh bạc có cái nào thục u sơn kỹ thất bảo lưu ly li tông tài nguyên song sinh võ hồn trăm vạn năm hồi cốt mười vạn năm ngoại phụ hồn cốt cùng hai khối mười vạn năm tứ chi hồi cốt đều là hắn có thể vận dụng thủ đoạn mợ to mắt thiên lân đại khái là không muốn đánh nhiều hắn suy nghĩ lúc này một bản lịch này ánh vào tầm mắt của hắn đây là ninh phong trí phái người treo ở cái này vì chính là các loại thiên lân biết trước tương lai làm lệnh hoàn tất sau đó tại gian phòng của mình lại lần nữa thi triển đến lúc đó hắn liền có thể thông qua này bản lịch này xác định săn hồn hành động thời gian cụ thể mà bây giờ biết trước tương lai thời gian c h u n đầu kỳ thật đã qua hắn tùy thời có thể lấy lại lần nữa sử dụng sở dĩ một mực kéo l ấ y là bởi vì hắn đã t r ô n ám thủ hồ lêna cái này biết trước tương lai hay là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đúng rồi thì ra là thế thì ra là thế à đây chính là tu la thần cho ta thời gian một năm nguyên nhân thiên lân trong mắt tinh quang l ó e lên hắn tìm tới sợi dây kia như thế nào săn rết tám kim khủng trào hùng cùng làm sao chống đỡ nó hồn hoàn thiên lân đều có biện pháp suy nghĩ thông suốt phía dưới thiên lân toàn thân hồn lực bắt đầu bốc lên một lần đ ố n ngộ không chỉ có để hắn tâm kết mở ra còn để hắn hồn lực tăng lên không ít một hơi đạt đến sáu mươi tám cấp trình độ một bậc này vốn là bởi vì lúc trước cứu sống hồ liệt na mà rơi lại đột phá tiếp xe nhẹ được quen dị thường nhẹ nhõm trần tâm kỳ thật vẫn chưa đi xa cảm nhận được chính mình đệ tử trong phòng truyền đến to lớn sóng hồn lực động hắn biết thiên lân nhất định là lĩnh ngộ cái gì? hắn đ ộ nhi này cảnh giới nâng cao một bước thiên lân đằng sau lại đi tìm một lần ninh phong t r í hắn cũng là xiềng xích một vòng tuy nói thần khảo q u y định đi săn giết á m kim khủng trào hùng thời điểm nhất định phải hắn một thân một mình đi nhưng lại chưa nói qua không sợ trường t r ư ớ c làm tốt mặt khác chuẩn bị a tu la thần tuy là chấp pháp thần nhưng chấp pháp thời điểm cũng cần biết được biển báo chính như trần tâm lời nói tu la thần đối thiên lân khảo hạch hạng mục không chỉ có là lực lượng còn có trí tuệ hướng ninh phong chí giảng thuật chính mình toàn bộ kế hoạch ninh phong chí hài lòng cười dựa theo thiên lân lời nói thật sự là hắn có cực lớn tỷ lệ chém giết á m kim khủng khủng trào hùng hắn tông môn tương lai. rốt cục bắt đầu dần dần trưởng thành không chỉ là thực lực các phương diện khác đều là quả nhiên cho phép hắn một mình tiến về sát lục chi đô là quyết định sáng suốt hiện tại thiên lân muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất lại tăng lên nữa cấp một cấp một là đủ rồi h u y ế t thủy kinh lôi đủ để cho hắn cưỡng ép phá vỡ bảy mươi cấp bình cảnh về phần cái tia cấp một phù phiếm hồn lực hoàn toàn không có trở ngại đến lúc đó cao tới bốn mươi sáu và năm mà lại là hoàn toàn không thực hiện phong ấn hung t h ú hồn hoàn trời mới biết sẽ tăng lên thiên lân bao nhiêu cấp lại phù phiếm hồn lực đều có thể trở nên ngưng thực đứng lên thiên mộc ca đến lúc đó chúng ta lại phải bắt tay hợp tác ha, ha. vậy thì có cái gì sớm nên đưa hai huynh đệ kia đi gặp bọn chúng hoàng kim bị mông lao tổ tông thiên mộng băng tằm cười to nói chỉ giết một cái đại địa bị mông nó vốn cũng không có thỏa mãn đối với đem chính mình phong ấn nam kim khủng trào hùng thù hận của nó càng sâu những ngày tiếp theo dựa theo ninh phong trí giao phó hắn c á i nào đều không có đi vô luận bạch thiên hấp dạng chính là khổ tu hồ n lực mượn nhờ sát lục c h i đô hấp thu mà đến đoán khí phụ trợ tu hành trong ma kiếm cực hạn thuộc tính đối thiên lân ảnh hưởng đã là cực kỳ bé nhỏ không cần mượn nhờ thiên tuyết tri lực cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn hắn cũng có lòng tin tại trong vòng ba bốn tháng lên tới sáu mươi chín cấp tân dương đã ở trước đó vài ngày trở về do hắn vị này phong hào đấu la tự mình truyền tin qua long không dám k i n h thường lập tức phái quân đội đi đến đại lục biên giới mấy cái thôn trang tại đế quốc hoặc là một ít lực lượng quân sự cường đại vương quốc quản hạt bên trong còn tốt nhưng những cái kia lệ thuộc vào cái nào đó tiểu công quốc quả nhiên cũng có mấy cái thôn trang bị tán s á t không còn qua long lúc này tức giận những cái kia công quốc mặc dù không tính thiên đấu, tiếp, quốc, thiên đấu đế quốc che chở lại dám có người đi này diệt tuyệt nhân tính tín hành hắn lúc này dâng thư triều đình cha rõ việc này mặt khác ninh phong tri rất thông minh đem bảy bộ thi thể giao cho tuyết thanh hà vô luận là thiên đấu thái tử mặt ngoài thân phận hay là võ hồn điện thiên sứ nhất tộc thân phận nàng đều không có khả năng cho phép hung thủ tùy ý làm vậy để nàng đến t r a tuyệt đối so với thiên lân đi thăm dò hiệu quả tốt hơn gặp ninh phong tri đã toàn bộ an bài thỏa đáng thiên lân cũng liền hoàn toàn yên tâm không quan tâm chuyện này mấy ngày sau áo tư la trở về vội vội vàng vàng lên thất bảo sơn trên đường vừa vặn gặp gỡ ngự phong cùng huyện âm vợ chồng liền cùng nhau lên núi ta tìm tiểu thiên nhanh để hắn đi ra áo tư la thở h ồ n h ộ nhìn vô cùng nóng này trước uống n g ụ n nước ta đã để bản ninh binh vinh đưa cho áo tư la một chén nước bị hắn uống một hơi cạn sạch ngự phong cùng huyện âm nhìn ngược lại là bình tĩnh nhiều không nhanh không c h ậ m uống t r à nhưng nhìn ngự phong không ngừng run run đùi phải hắn hiển nhiên cũng có chuyện gì gấp không đầy một lát thiên lân đi tới phòng tiếp khách vừa thấy được hắn áo tư la liền không kịp chờ đợi lao đến tiểu tiên h ngươi nhất định không tin ta thấy được cái gì hạo thiên tông ta tìm tới hạo thiên tông không trách áo tư la như vậy giật mình thiên lân lúc đó bản giao hắn chỉ là âm thầm theo dõi người kia mà thôi hơn nữa còn đặc biệt thông báo hắn không cần cùng thắt chặt vừa có tình huống lập tức chuẩn đi kết quả hắn theo dõi người kia sau cùng mục đích lại là hạo thiên tông cái này như thế nào để hắn không kinh ngạc chương hai trăm năm mươi sáu tìm tới hạo thiên tông ngự phong thân phận chương hai trăm năm mươi sáu tìm tới hạo thiên tông ngự phong thân phận làm sao ngươi biết nơi đó là hạo thiên tông thiên lân cao mày nói hắn nhưng là đặc biệt chiếu cô qua áo tư la chỉ cần đi theo người kia xác định nó mục đích liền có thể ngàn vạn không có khả năng xâm nhập đến lúc này là sợ đánh cỏ động r á n thứ hai thì là lo lắng áo tư la an toàn hạo thiên tông không có khả năng để phát hiện bọn hắn ngoại nhân còn sống đọc qua nguyên tắc thiên lân biết hạo thiên tông ẩn tàng tại trong núi lớn là thông qua một cái thôn trang nhỏ đi vào, áo tư la nhiều nhất chính là t r a được thôn trang kia, như thế nào lại biết nơi đó chính là hạo thiên tông ta biết băn khoăn của n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm đi, tiểu tiên h ta lúc đó là dùng bảo ảnh phân thân tiến vào thôn trang kia, không dùng b ả n tôn, kết quả phân thân bị canh giữ ở trong thôn trang người dùng hạo thiên chủ ý cho đánh tan ta mới biết được nơi đó thế mà chính là hạo thiên tông ẩn thế chi đ ị a Áo tư la cười nói n g ư ơ i thật đúng là gan to bằng trời vì lòng hiếu kỳ ngay cả mệnh cũng không cần sớm biết lúc đó liền không nên nhờ người đi ta liền biết người cái tên này làm sao có thể hoàn toàn nghe ta khuyên bảo thiên lân bất đắc dĩ lỡ đầu dạng này còn không phải đả thảo kinh xả hạo thiên tông người làm sao khả năng nhìn không ra bị bọn hắn đánh chết là cái phân thân đâu chỉ sợ hạo thiên tông người đã biết mình chỗ ẩn giấu tiết lộ tình huống tính toán bị phát hiện liền bị phát hiện đi ngươi người không có việc gì là được thiên lân cũng không có trách cứ háo tư la cái gì dù sao háo tư la là, là bằng hữu mà không phải cấp dưới hắn nguyện ý giúp trợ chính mình mình đã tâm hoài cảm kích bất quá háo tư la i a hỏa này thích nhất chính là đả xà thượng côn không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang i n h hắn ôm lấy thiên lân bả vai cười n g ồ nói hắc hắc tiểu thiên nếu tìm được hạo thiên tông vậy ngươi đằng sau có phải hay không có âm tính ta một người thú vị như vậy sự tình sao có thể không mang tới ta đây nói đến hay là ta tìm tới bọn hắn ngươi không được cho ta một chút ban thưởng quên đi thôi ngươi chớ đi chọc hạo thiên tông ta cũng không sợ nói cho ngươi bọn hắn tông môn hiện tại phong hào đấu la số lượng so với chúng ta thất bảo lưu ly li tông còn nhiều hơn thiên lân nhắc nhở nói thật áo tư la không dám tin nói cái này hạo thiên tông phong sơn nhiều năm như vậy lại so hiện tại thất bảo lưu ly li tông còn mạnh hơn ninh phong trí phong hào sự tình còn chưa t r u y ề n ra bởi vậy thất bảo lưu ly li tông đối ngoại vẫn là nhất môn tứ đấu la ngay cả như vậy cũng là trên mặt nội trừ võ hồn điện cùng hải ngoại hải thần đạo bên ngoài Có được đấu lượng phong hào nhiều h n ấ la số thiên t ế lực so v ớ chúng ta mạnh ngược chưa chủ mạnh hẳn, hắn khiếu h bọn tông ta trừ t lại là i đấu lân a la lao, bên bọn khiêu Thiên ngoài, còn lại những cái này phong hào đấu la trường hắn hào lại cái cái có l phụ thể khiêu bọn hắn một đám. đấu ta một một sư đối với trần tâm thực lực hôm nay thế nhưng là tự tin vô cùng không hổ là danh s ư ơ n g đại lục thứ nhất công kích đấu la chính là đủ b à i diện áo tư la dựng thẳng lên một cây ngón tay cái bất quá ngay cả như vậy nhiều như vậy phong hào đấu la xem ra cái này hạo thiên tông cũng không phải ta có thể dây vào xứ tính toán các ngươi thượng tam tông sự tỉnh ta vẫn là không tham dự tốt áo tư la chỉ là ca lớn nhưng tuyệt không phải không biết tốt xấu kỳ thật không chỉ là hắn thiên lân tạm thời cũng không muốn đi quản hạo thiên tông lúc đó hắn xin nhờ áo tư la thời điểm thế nhưng là ngay trước thiên nhận tuyết mặt vẫn là dùng truyền âm nhập mật loại này bị thai trộm chung phương pháp hắn có thể không tin thiên nhận tuyết sẽ không động hợp tác chỉ sợ hắn phái ra áo tư la theo dõi cái kia người truyền tin thời điểm nàng bên kia cũng phai càng mạnh theo dõi áo tư la hạo thiên tông chỗ nàng hẳn là cũng đã biết lúc này thiên nhận tuyết còn không biết cha mình c h â n tướng nếu nói trên đời hận nhất hạo thiên tông người nàng tuyệt đối được cho một cái chỉ tiếp trở ngại thiên đạo lưu đối với đường thần hứa hẹn nàng không n g i nổi ra ra r u ấ t thủ bất quá nàng cũng sẽ không để hạo thiên tông tốt hơn thiên lân hy vọng hạo thiên tông có thể t ậ n lực đem võ hồn điện ánh mắt hút đi qua cho bọn hắn thất bảo lưu ly li tông càng nhiều phát triển thời gian về phần đối với cái này mặt ngoài đồng khí liên c h i tô n g môn thiên lân chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi hắn cùng ninh phong trí ý nghĩ một dạng không muốn cùng bọn hắn xâm nhập hợp tác năm đó đơn thuộc tính tứ đại gia tộc cỡ nào trung thành tuyệt đối bọn hắn còn không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ vết xe đổ phía sau xe chi sư thiên lân tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ hử h ạ o thiên tông tính là gì bội bạc tô môn mà thôi nhưng vào lúc này nghe được thiên lân áo tư lan nói chuyện với nhau ngự phong bỗng nhiên âm thanh lạnh l ù n g nói hắn cũng là huynh đệ nhà mình bởi vậy bọn hắn cũng không có tránh hắn nói chuyện ta nói ngự phong bình thường gặp ngươi một mực là bộ kia muộn tao dáng vẻ khó được có thể từ trong miệng ngươi nghe ra như thế cay nghiệt lời nói làm sao hạo thiên tông đắc tội ngươi áo tư lan nghi ngờ nói thiên lân cũng cảm thấy có chút kỳ quái hạo thiên tông năm đó làm thiên hạ đệ nhất đại tông cũng không có gì người dám trọc phong sơn về sau muốn nói cùng bọn hắn cựu hận lớn nhất chính là võ hồn điện cùng đơn thuộc tính tứ tông tộc thiên lân nhớ kỹ trong mảng nhưng cái này rõ ràng không phải hai người tương giao nhiều năm hắn còn không đến mức ngay cả ngự phong là nam hay là nữ đều nhận không ra mà lại ngự phong đều đã cùng h u y ệ n âm thành thân hai năm tuyệt đối là thực sự nam tử h ắ n bất quá cho dù ngự phong không phải bạch trầm hương hắn võ hồn tựa hồ cũng cùng tiêm v ị vũ yến có không ít chỗ tương tự nhất là phương diện tốc độ phong linh điệu là cực kỳ hiếm thấy có thể địch nổi tiêm v ị vũ yến võ hồn ngự phong chẳng lẽ lại ngươi cùng mẫn chi nhất tộc có quan hệ gì thiên lân suy đoán nói ngay vậy ngự phong cùng huyền âm đều là ngu ngơ một chút huyền âm kính n à nói tiểu thiên học đệ ngươi thật không hổ là ninh tông trù con rệ chỉ dựa vào ngự phong thái độ liền có thể đoán ra thân phận của hắn thông minh như vậy coi là thật khó được h u y ệ n âm học tỷ quá khen thiên lân nho nhỏ khiêm tốn một chút mẫu thân của ta là mận chi nhất tộc một tên c h i thứ đệ tử ta võ hồn cũng là do nàng cùng phụ thân kết hợp biến dị mà đến ngự phong cũng không tính giấu giếm cái gì dù sao hắn hôm nay đến nhưng thật ra là có chỗ cầu tốt ngươi tiểu tử thú i này thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là cùng ta cùng một giai cấp kết quả ngươi thế mà cũng là đến từ đại gia tộc thiếu gia áo tư la có bị phản bội cảm giác thấy thế nào hoàng đấu bên trong chính là hắn bình thường nhất ta tính là gì thiếu gia ngự phong tự d ễ cười cười nhiều năm như vậy mẫu thân của ta tông tộc sinh hoạt k h ô n p vẫn trong tông môn rất nhiều chi thứ nữ tử vì sinh tồn đều không được đã chọn chọn gả ra ngoài cho hai đại đế quốc có thể là một chút vương quốc tiểu quý tộc thông qua bọn hắn tiếp tế mới hóa giải tông môn áp lực mẫu thân của ta cũng giống như vậy nhưng p h ụ thân ta dù sao cũng chỉ là cái tiểu quý tộc hơn nữa còn thân ở thiên đấu đối với vị trí chỗ tinh làm mận chi nhất tộc cho dù muốn g i ú p bọn hắn cũng hưu tâm vô lực mà những cái k i a chân chính đại quý tộc cũng chướng mắt mận chi nhất tộc nữ tử thiên lân minh bạch tâm tình của hắn cỡ nhỏ quý tộc vì cam đoan địa vị của mình liền không thể không đi định bợ đại quý tộc nơi này chính là một bút không nhỏ chi tiêu ngự phong phụ thân hắn lại lấy ở đâu nhiều tiền như vậy đi trợ giúp cả một cái tộc đàn đâu lại nói mẫn chi nhất tộc tốc độ mặc dù nhanh nhưng cơ bản hoàn toàn không có sức chiến đấu thực sự không đáng bọn hắn đầu tư quá nhiều chúng ta i nếu h tứ tông tộc cùng võ hồn điện cựu hận thế nhân nếu biết bạch gia gả ra đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt bọn hắn n g mời chào võ hồn điện nhân lúc đó cũng không có nói thêm cái gì chỉ để lại một câu không nên hối hận sau liền trực tiếp rời đi có thể chuyện này lại làm cho rất nhiều người coi là mẫn chi nhất tộc lại lần nữa đắc tội võ hồn điện rất nhiều nguyên bản nguyện ý tiếp tế tông môn tiểu quý tộc bởi vì lo lắng bị liên lụy nhao nhao lựa chọn cùng mẫn chi nhất tộc phân do giới hạ bạch gia ra, ra lại phi thường thanh cao không cho phép tông môn đệ tử nhận lấy võ hồn điện đối với hồn sư tiền trợ cấp tông môn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ngay s n g ngự phong lời nói thiên lân cũng đối mẫn chi nhất tộc dâng lên một tia đồng tình bọn hắn không dù sao toàn bộ đại lục lực lượng hồ sư cơ bản đều tập trung ở quốc gia tông môn cùng võ hồn điện ba loại thế lực trên tay trong đó võ hồn điện vốn là mạnh nhất nếu là lại thu nạp tông môn lực lượng liền có thể tập kết toàn bộ đại lục bảy thành trở lên lực lượng hồn sư nguồn lực lượng này đủ để quét ngang đại lục đằng sau m ớ i bảy đại tông môn trọng tuyển đại hội chính là vì lôi kéo nhân tâm đối với hạ tứ tông tới nói thượng tam tông là mục tiêu của bọn hán mà đối với nhỏ hơn tông môn tới nói trở thành hạ tứ tông cũng là một loại vinh dự trừ phi cùng võ hồn điện có thâm cựu đại hận nếu không không có tông môn nào có thể cự tuyệt được dụ h o ặ c như vậy mấy ngày nay mời chào chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi lấy dụ dỗ làm chủ thiên lân xác định các loại săn hồn hành động kết thúc võ hồn điện sẽ còn một lần nữa đến lúc đó chính là tối hậu thư mà lại là lấy uy hiếp làm chủ chính như nguyên tắc hô diên c h ấ n tìm tới ngự chi nhất tộc bình thường tiểu tiên h học đệ cho nên chúng ta hôm nay đến là muốn cùng ngươi mượn một chút tiền giúp đỡ ngự phong mẫu thân nhà mẹ đẻ thất bảo lưu ly tông làm đương đại giàu có nhất tông môn chúng ta cũng chỉ có thể đi cầu ngươi hỗ trợ huyễn âm có chút xấu hổ dù sao thân là học t r ư ở n g học tỷ lại tìm đến học đệ vay tiền thấy thế nào đều có chút ra mặt giày học tỷ không cần như vậy đây chỉ là một chuyện nhỏ ta cùng ngự phong huynh đệ một trận không đến mức chút chuyện nhỏ này đều làm không được thiên lân quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh, vinh, vinh trên người ngươi còn có bao nhiêu có thể hay không trước cho ta một điểm trừ phi phải dùng nếu không tiên lân rất ít cùng ninh phong trí đòi tiền bình thường ăn tết tiền m ừ n g tuổi cũng đều cho ninh vinh vinh đảm bảo là lấy chính hắn trên thân ngược lại không có nhiều tiền mặt ninh vinh vinh mở ra trên tay vòng tay hình hồn đạo khí nhìn một chút nhữ mày nói kiếm các ca, ca ta c á i này cũng không có nhiều tiền tiêu vặt nghe được câu này ngự phong có chút thất lạc vừa định nói chút không quan hệ loại hình lời nói liền nghe ninh vinh Vinh tiếp tục nói chỉ còn lại có hai triệu kim hồn tệ tả h ư u ngự phong đại ca ngươi muốn liền đều cầm đi đi ngươi nói bao nhiêu tới ngự phong ngơ ngác hỏi hắn lúc đầu chỉ là muốn mượn cái m ư ờ i vạn kim hồn tệ khẩn cấp là có thể. ninh vinh vinh khẩu khí này lật ra gấp mấy chục lần để hắn lập tức không có lấy lại tinh thần áo tư la càng là kém chút một ngụm lao hết u y phân ra hắn năm đó kém chút bị bốn mươi vạn kim hồn tệ nợ bên ngoài bất yên kết quả cái này ninh vinh vinh quang tiền tiêu vặt liền có hai triệu đây là tại không có thừa bao nhiêu tình hồn dưới quả nhiên đấu la đại lục đệ nhất đại hộ gia tộc cũng không phải là thuận miệng nói một chút áo tư la giờ phút này thiên ngôn vạn n g ữ chỉ để lại một câu vinh vinh đệ muội ngươi thất bảo lưu ly tông còn chiêu người sao chiêu a thế nhưng là không chiêu ngươi thiên lân thay thế ninh vinh nói ra áo tư la Nhà、ngươi h à n ra ra cùng phụ thân không đều là tại thiên đấu đế quốc triều đường làm con sao ngươi xem như căn chính miêu hồng đế quốc con dân ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho ngươi gia nhập tông m ô n ta áo tư la nghe n g vậy triệt để tuyệt vọng loại cảm giác này tựa như phía trước có một tòa bạo sơn nhưng hắn lại không lên núi được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn ninh vinh vinh cười đem kim hồn tệ tạp nhét vào huyện âm trên tay huyện âm t ỉ t ỉ ngươi lấy trước đi giúp ngự phong nhà đại ca giải quyết tình hình khẩn cấp lại nói nếu như thực sự không đủ ta lại đi hướng ba yếu điểm không, không cần cảm ơn các ngươi t i ể u thiên vinh vinh luôn, luôn tỉnh táo ngự phong cũng bắt đầu cà lăng không có cách nào thiên lân bọn hắn cho thực sự nhiều lắm dưới tình huống bình thường chỉ là một viên kim h ồ n tệ liền đủ một cái nhà ba người bất ăn bất mặc hai tháng hai triệu kim h ồ n tệ đừng nói khẩn cấp thậm chí có thể cho bọn hắn đem mẫn chi nhất tộc nợ bên ngoài toàn ngạch trả hết nợ tình huống dưới còn để lại rất lớn một bộ phận chi tiêu chí ít trong vòng mười năm mẫn chi nhất tộc không cần lại vì tiền mà lo lắng tiểu tiên ngươi yên tâm dù là ta cuối cùng cả đời cũng sẽ đem số tiền kia trả lại ngươi nếu như không trả nổi ta liền đem chính mình bán cho các ngươi tông môn gắn nợ n g phong cam kết ăn vào tiên thảo hắn cũng có phong hào đấu la chi tư mà lại gia tộc của hắn chỉ có nhưng lại chưa tiến vào triều đình bởi vậy nếu như hắn nguyện ý đến thiên lân bên này thiên lân tuyệt đối hoan nghênh đã đến cáo biệt thiên lân cùng ninh vinh vinh ngự phong không kịp chờ đợi ôm lấy huyện âm bay khỏi m à đi hắn muốn đổi mò đưa tin tức tốt này đưa cho mẫn chi nhất tộc tộc trưởng bạch h ạ cáo tư l à cũng hướng hai người cáo biệt trở về thiên đấu thành nhìn lên trong bầu trời ngự phong bóng lưng dần dần biến mất ninh vinh, vinh hướng phía thiên lân hỏi kiếm các ca, ca ngươi có phải hay không đối với mẫn chi nhất tộc cảm thấy hưng thù a mới có thể như thế giút hắn thiên lân lắc đầu phủ nhận nói không ta giút hắn nguyên Tự ngươi h thể i ê n là có i giúp, phải ú p thì giúp. Đệ nhị, ta thấy thú, thật nhất nhị, chân chính cảm thấy hứng thú. Kỳ thật không cảm chi mận kỳ tộc, tộc. mà là phá chi nhất tộc. nhìn xem đi mặc dù chúng ta giúp mận chi nhất tộc giải quyết khẩn cấp nhưng bọn hắn đằng sau thời gian y nguyên sẽ không tốt hơn v õ hồn điện sẽ không b ô n g tha cho đối với đại lục các đại tông môn hợp nhất mận chi nhất tộc sức chiến đấu yếu tuyệt không cách nào chỉ lo thân mình mặc dù có phá chi nhất tộc hỗ trợ cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc ta tin tưởng ngự phong còn sẽ tới tìm ta đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ đường dây này tìm tới thu phục phá chi nhất tộc cơ hội Thiên Lân ba tư tư tháng c trôi qua thiên lân trải qua dốc lòng tu luyện đem ma kiếm từ sắt lục chi đô hút tới hoàn khí tiêu hao hơn phân nửa sau rốt cuộc phá vỡ cái cuối cùng bình cảnh Đạt đến sau đó chính là thứ bảy hồn hoàn cái này sẽ là phi thường gian nan khảo nghiệm thiên lân cần một mình đối mặt thực lực có thể so với chín mươi bảy cấp trở lên siêu cấp đấu la ám kim khủng trào hùng cũng hấp thu nó hồn hoàn đến tiền lấn dai kỳ thật phương pháp hắn đã nghĩ đến nhưng là sát xuất thành công chỉ có bảy thành thiên lân từ trước đến nay không tích h cực hắn nhất định phải có m ư ơ i thành tự tin ngự kiếm bay đến tiên đấu thành tại trước hoàng cung hạ xuống thiên lân có tuyết thanh hà cho thái tử lệnh bởi vậy phi thường tùy tiện liền tiến vào trong hoàng cung tuyết thanh hà lúc này không tại đông cung mà là ngự thư phòng tuyết dạ đại đế thân thể đã càng ngày càng tệ cơ bản chính vụ đều muốn nàng đến xử lý trên đường đi đều không có người đến ngăn cản thiên lân trực tiếp đi đến ngự thư phòng dù sao trong mắt tất cả mọi người thiên lân xem như danh xứng với thực bệ phái thái tử nhìn thấy tuyết thanh hà hắn lúc này nhìn cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt không có như thế hăng hái chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm mọi m ệ tuyết đại ca ngươi nhìn hơi một chút thiên lân quan tâm nói tiểu tiên ngươi đã đến những người khác đi xuống trước đi tuyết thanh hà vẫy lui tất cả hạ nhân đứng lên nói ta là rất mệt mỏi bất quá nhưng cũng không thể làm gì không chỉ có là những n à y chính vụ rất nhiều phụ hoàng trước đó quyết định cũng đều bị ta bác bỏ đều lần nữa xử lý làm như vậy tuyết băng bên kia sẽ tìm được lấy c ơ tiến công tiêu diệt ngươi thiên lân k h u y ê n nhủ cải biến trước kia chính sách có thể từ từ sẽ đến chờ ngươi triệt để vững chắc đại quyền đằng sau lại nói dạng này phải chăng quá nóng lòng cũng sẽ để tinh la người chú ý tới thiên đấu triều đình bất ổn nếu không có ở giữa cách cái võ hữu điện chỉ sợ bọn họ sẽ thừa cơ khai chiến không quan hệ chúng ta chính kiến không hợp đây là chuyện sớm hay muộn tuyết thanh hà nói kỳ thật thiên lân nói lời hắn lại làm sao không biết nhưng không có cách nào võ hồn điện bên kia cho nàng thời hạn càng lúc càng ngắn bởi vì kế hoạch sớm thực hành hắn đối thiên đấu chính quyền nắm giữ từ đầu đến cuối không đủ c h ế t đề bởi vậy cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác có chút ấ y náy nhìn thiên lân một chút nàng biết thiên lân là tại quan tâm nàng nhưng đứa nhỏ n g ố c này nhưng lại không biết nàng làm như thế mục đích cuối cùng nhất chính là giết hắn thất bảo lưu ly li tông a mà lại kế hoạch này cơ hồ cũng nhanh hoàn thành tuyết băng không hiệu thấu nhảy ra ngoài lại làm cho nàng từ đó tìm ra một con đường khác thứ nhất chính là tiếp tục kiến tạo thiên đấu trong tri làm cho tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển qua trên triều đình đệ nhị đó chính là thừa cơ bức bách những cái kia nguyên bản trung lập tướng quân xếp hàng là giúp hắn thái tử tuyết thanh hà hay là giúp tuyết băng song phương còn lại lực lượng hiện tại có thể nói thế lực ngang nhau duy chỉ có quân đội song phương ai cũng không có năm giữ một khi tuyết thanh hà bắt đầu lôi kéo như vậy vì không ở vào hạ phong tuyết băng bên kia tự nhiên cũng không thể t h ở ơ rất nhiều võ tướng bị hai người làm cho có khổ khó nói qua long nguyên x o á i thế nhưng là một mực khuyên bảo bọn hắn tuyệt đối không cho phép bọn hắn lâm vào đảng tranh bên trong rơi vào đ ư ờ n cùng đại bộ phận võ tướng đều nhao nhao lựa、chọn. dân thư tiến về biên quan đóng g i ữ cách xa trong triều đình cái này cũng liền đưa đến thiên đấu hoàn thành một đời cầm quân đã hoàn toàn bị tuyết thanh hà người n ắ m giữ bây giờ tuyết thanh hà muốn đem võ hồn điện nhân đưa vào có thể nói dễ như trở bàn tay chính như thiên lân trước đ ó đoán khoảng cách hành động chính thức bắt đầu kỳ thật đã không đến một tháng tuyết thanh hà trái lại lợi dụng tuyết băng cùng nàng đoạt vị điểm ấy lấy thủ đoạn hắn hoàn thành săn hồn kế hoạch bước đầu tiên tuyết băng mặc dù trí thông minh không thấp nhưng so với thiên nhân tuyết còn giống như là kém một chút bị lợi dụng vẫn còn không tự biết tiểu tiên có lỗi với ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bảo trụ ngươi một mạng cùng lắm thì đằng sau đưa ngươi triệt để phê đi ta lại chiếu cố ngươi cả một đời chính là nhưng những người khác cho dù là sư phụ của ngươi ngươi vinh linh ta đều không c ố được nhiều như vậy vì ta võ hồn điện nhất thống đại lục kế hoạch thất bảo lưu ly tông không phải diệt không thể thiên nhận tuyết trong lòng lánh khóc không gì sánh được nói thiên lân từ tuyết thanh hà trên nét mặt nhìn thấy một tia vẻ hay n ấ y làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì đối với nàng cái tia một tia hay n ấ y thiên lân cũng không muốn thu bởi vì đến lúc đó hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tỉnh võ hồn điện sẽ có không ít người chết ở trên tay hắn bất quá hôm nay hắn tới đây cũng không phải vì cái này săn hồn hành động sự tỉnh thiên lân ôm q u y ề nói n tuyết đại ca ta hôm nay tới đây là có một chuyện muốn nhờ chuyện gì chỉ cần đại ca có thể giúp đỡ tuyết không chối tử thiên nhận tuyết vốn là đối thiên lân có ma ngày nấy nếu có thể bồi thường hắn một chút cũng có thể để trong nội tâm nàng nhẹ lòng một chút ta muốn mượn dùng một vật hãn hải c à n không cháo thiên lân nói ra yêu cầu của mình chỉ bất quá yêu cầu này cho dù đối với đương triều thái tử mà nói cũng có chút cao tuyết thanh hà giật mình cái gì tiểu thiên ngươi cũng đã biết hãn hải c à n không cháo chính là thiên đấu đế quốc q u ố bảo ta tự nhiên biết ta cũng hiểu biết cái này có chút khó khăn tuyết đại ca bất quá trong a nguyện cho a t ứng lễ, xin cho tư d ù n một hồi tuyết thanh hà nói câu chờ một lát liền rời đi ngự thư phòng sau nửa canh giờ tuyết thanh hà trở về lúc này trên tay h ắ n cẩm là một cái màu xanh thảm hình tam giác vòng bảo hộ tiểu tiên không đây chính là hãn hải càn cốc cháo mặc dù rơi xuống đế quốc tri thủ đã có mấy trăm năm nhưng chúng ta lại một mực không người nào có thể sử dụng nó nếu như ngươi muốn nhờ nó làm những gì tốt nhất trước nghiên cứu một chút nhìn xem ta minh m ạ c h đa tạ tuyết đại ca thiên lân tiếp nhận hãn hải càn cốc cháo cũng mở ra túi như ý bách bảo lấy ra một đoá hoa nói ta trước đó nói qua sẽ cầm đầy đủ phân lượng đồ vật làm trao đổi chính là vật này tuyết thanh hà không có chú ý thiên lân trên tay hoa mà làm ộ t mực nhìn lấy hắn túi như ý bách bảo đây là bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt chính mình tặng lễ vật đã nhiều năm như vậy dù cho thiên lân đã thu được tốt hơn chữ vận hồn đảo khí túi như ý bách bảo cũng chưa từng rời khỏi người qua cái này khiến n thiên lân lúc này lại không có chú ý tới nét mặt của nàng biến hóa tiếp tục giới thiệu đoá hoa này tên là tương tư đoạn trường hồng chính là tiên phẩm trong tiên phẩm chỉ có trong lòng còn có chân thành tha thiết nhất chi ái người mới có thể thu được nó tán thành từ đó phục d ụ nó g n về sau tuyết đại ca nếu có người yêu liền thử ói một n g a máu nhìn có thể hay không cảm động nó nay thảo có thiên địa bất hủ chi công phổ thông hồn sư phục d ụ n g không chỉ có thể trên phạm vi lớn cải thiện tư chất một hơi tăng lên đẳng cấp chỉ ít tại mười mấy cấp có hơn cho dù người dùng là hồn thánh hồn đấu la dạng này đẳng cấp cao hồn sư cũng có thể tăng lên ngũ lục cấp chỉ thừa nhận chân thành tha thiết chi ái tiên phòng sao trên đời lại có thần kỳ như thế đồ vật tuyết thanh hà rất có hứng thú tiếp nhận tương tư đoạn trường hồng thể nội h ồ n lực khuấy động thôi động khí huyết một ngụm máu tươi nôn tại trên mặt cánh hoa lập tức tương tư đoạn trường hồng thả ra lóa mắt không gì sánh được hồng quang đáng tiếc là hồng quang này không có tiếp tục bao lâu liền dần dần đảm đ ạ m xuống thiên lân nói ra xem ra tuyết đại ca trong lòng đã có người trong lòng bởi vậy mới có thể dẫn động đoá hoa này nhưng là ngươi cùng hắn ở giữa tình cảm xen lẫn quá nhiều đồ vật không đủ thuần túy là lấy không cách nào hoàn toàn cảm động nó tuyết thanh hà cười khổ một tiếng đúng vậy à Ta chương ù n g ắ n không ở giữa, có một đầu không thể đầu v ợ t t qua cầu, hồng có lẽ ư hai trăm năm hận ta c mươi đi. m tư chín thu hoạch được hải thần chi tâm tán thành tiến về tinh đấu xâm lâm chương hai trăm năm mươi chín thu hoạch được hải thần chi tâm tán thành tiến về tinh đấu xâm lâm ngự kiếm rời đi hoàng cung thiên lân cũng không trở về thất bảo lưu ly tông mà là chuẩn bị trực tiếp tiến về tinh đấu xâm lâm san hồn hành động không có mấy ngày hắn không có khả năng lãng phí thời gian nữa muốn một hơi thông qua tu la thần đệ nhị khảo thu hoạch được chính mình thứ bảy hồn hoàn mở ra võ hồn chân thân thiên lân một bên đứng tại trên trường kiếm một bên t r a xét hãn hải càn khôn cháo kỳ thật thứ này cũng không phải là tất yếu thiên lân cũng không biết chính mình có thể hay không dẫn động nó nếu như có thể vậy hắn liền có lòng tin tương lần này kế hoạch sát xuất thành công định là mười thành dựa theo nguyên tắc đường tam biện pháp thiên lân chậm rãi tương tinh thần lực của mình đạo nhập hãn hải càn hãn hải càn không cháo tam giác núi nhọn phía trên thả ra một tầng đặc thù lam quang đâm về thiên lân cái chán lúc này thiên lân trên c h á n tu la kiếm ấn lóe ra một đạo hồng quang tương này đạo lam quang gậy trở về thiên lân đương nhiên biết đây là hải thần tại khảo thí chính mình đủ tư cách hay không làm người thừa kế của hắn nhưng tu la thần nhân vật bậc nào hắn đoạt người khác người thừa kế có thể người khác đoạt hắn không thể được t h ầ n giới tu la thần dùng viễn siêu tốc độ chi thần tốc độ võ tới hải thần điện ba tác đông ngươi đi ra cho ta vừa mới hắn đẫu nhiên cảm giác được chính mình người thừa kế tinh thần chi h ả i kém chút bị hải thần thần niệm xâm lấn cái này thật là hù đến hắn may mắn bởi vì năm đó la sắt thần sự tình như là chim sợ cảnh con hắn tại tu la kiếm ấn bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau bằng không hắn t r u y ề n thừa liền lại muốn bị quá yêu, yêu tu la ngươi tức giận như vậy làm gì ta vừa mới chỉ là cảm giác được có người dùng tinh thần lực thăm dò vào hải thần chi tâm mới theo bản năng thăm dò một chút hải thần chậm rãi đi ra thần điện bất quá khoan hay nói đứa bé kia không chỉ có tinh thần lực cao đáng sợ trong thân thể hắn còn ẩn chứa coi như không tệ thủy thuộc tính ng bằng hữu một t r ợ n ế u không ngươi đem đứa bé kia nhường cho ta thế nào ngươi nằm mơ tu la thần bị tức nghiến răng n g h i ế n lợi cái này trăm ngàn năm qua thông qua hắn sát lục chi đâu người vốn là chỉ có mấy cái như vậy nhưng trong đó cũng không phải tất cả mọi người có thể làm cho hắn để mắt chỉ ít hồ liệt na liền hoàn toàn không được đường hạo cũng kém một bậc còn lại mấy cái đường thần lúc đầu đều nhanh thành công nhưng lại bị la sát thần tính toán thất bại trong căn t h ớ c bị bị đông hắn cũng để mắt kết quả lại bị la sát thần tích hồ hiện tại thật vất và có cái vô luận phương diện nào đều như vậy phù hợp thiên lân hải thần còn muốn đến nghĩ cách hắn dễ dàng sao đừng kích động sao chỉ đ ù a một chút mà thôi hải thần cười k h o á t k h o c tay đứa bé kiếp như là đã bắt đầu tu la thần khảo hẳn là cũng không có hứng thú gì kế thừa hải thần thần vị chỉ bất quá hắn tựa hồ muốn lợi dụng ta hải thần c h i tâm làm những gì chẳng lẽ nói tu la thần cùng hải thần tương giao tâm đầu ý hợp tự nhiên biết hải thần c h i tâm diệu dụng cười to nói ha ha thì ra là thế à đứa nhỏ này nghĩ so ta còn sâu xa ta vốn cho là hắn thông qua đệ nhị khảo tỷ lệ chỉ có bảy thành nhưng đứa nhỏ này lại cưỡng ép nâng lên mười thành hải thần đem ngươi hải thần tri tâm cho ta mượn chuyển thừa giả sử dụng thôi hải thần gật gật đầu có thể à nhưng ta có cái yêu cầu đứa nhỏ này tiếp xuống tu la thần thảo chung n g ư ơ i muốn hải thần lặng lẽ tại tu la bên thai nói cái gì tu la hiếp mắt nhìn chính mình người lao hữu này một chút quả nhiên là lao hồ ly một cái thế mà ngay tại chỗ lên giá bất quá cân nhắc đến chính mình truyền thừa giả thần thảo hắn cuối cùng vẫn nói ra có thể lần này ta đáp ứng tốt sảng khoái hải thần không do dự nữa một đạo thần niệm câu thông đến hãn hải càn k h ô n cháo bên trong để nó tách ra qua mang đấu la đại lục bên trên thiên lân nhìn thấy hãn hải càn k h ô n cháo hiện lên cố này dị tượng liền biết mình đã tạm thời đạt được thần khí này công nhận hải thần chính là hào phóng hãn hải càn k h ô n cháo dạng này thần khí đều nguyện ý cho người thừa kế hải thần đảo thượng còn có hải thần chi quan g luyện hồn triều tịch luyện thể cùng các loại thần ban cho hồn hoàn so sánh với nhau ta cái kia tu la thần đại nhân thật sự là quá keo kiệt thiên lân nhịn không được nghĩ linh tinh nhưng hắn không biết thông qua này hãn hải càn k h ô n cháo giờ khác này ở thần giới hải thần cùng tu la thần nghe được rõ ràng tu la thần lập tức bị tức dựng râu trứng mắt hải thần lại là hô to có ánh mắt đứa nhỏ này có ánh mắt ta đáng tiếc đã bị tu la ngươi cái tên này vượt lên trước nếu không ta nhất định phải đem hắn kéo tới coi ta người thừa kế trừ thần giới to to nhỏ nhỏ hàng trăm hàng ngàn cái hạ vị diện trật tự đều muốn ta d á m thị lấy ta làm sao có thời giờ giống như ngươi chế tác nhiều như vậy thần khí cùng thần ban cho hồn hoàn còn tại đấu la đại lục làm như vậy tinh mỹ một cái hải thần đạo thật vất vả làm cái s á t lục chi đô còn bị la sát tên hôn đẳng kia sầm lớn tu la thần tức giận gào lên chỉ nhớ tới chính là một trận xót ruột thần khí hắn hiện tại không có tinh lực như vậy đi chế tác nhưng không phải liền là thần ban cho hồn hoàn sao bằng thần lực của hắn tìm thời gian vài phút làm một trăm cái nhìn tiểu từ túi này còn dám nói bản tôn hẹp hỏi tốt không cần so đo đúng rồi tu la mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện vật kia ngươi đã tìm được chưa lúc đó cái kia khí tức tà ác mặc dù chỉ là loẽ lên một cái rồi biến mất nhưng ta dám nói xa xa bao trùm là sát phía trên hải thần bỗng nhiên nghiêm chỉnh xem ra là có cái gì làm hắn vị này cấp một thần đều kiên kỵ đồ vật xuất hiện không có hoàn toàn không cảm giác được đại khái tại ta lúc đó cảm giác được nó đồng thời nó cũng đã nhận ra thần n i ệ m của ta đã triệt để ẩn nấp đi rốt cuộc là thứ gì tu la thần nghe vậy sắc mặt không gì sánh được khó coi ngay cả hắn đều không thể truy tìm đồ vật có thể nghĩ có bao nhiều đáng sợ như vậy ẩ n n ấ p năng lực cấp một thần đều làm không được trên mảnh đại lục này đã phát sinh ngay cả ta cũng không biết đại sự ta đã dự định ở sau đó tu la thần khảo trung an bài ta vị này người thừa kế đi hiệp trợ điều tra chỉ hy vọng hắn cẩn thận một chút ta bởi vì đã mất đi mục tiêu ngay cả tu la thần cũng thúc thủ vô sách mà thần minh lại không thể tùy ý để chân thân d á n g lâm hạ vị diện hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên lân t r ê n thân thời khắc này thiên lân nhưng không biết tu la thần lo lắng h ắ n tới lúc gấp rút nhanh bay hướng tinh đấu xâm lâm không bao lâu liên tại rừng dầm lối vào hạ xuống lúc đầu hắn cần có nhất suy tính vấn đề chính là giống như lần trước làm sao đem ám kim k h ủ n g trào hùng đơn độc dẫn xuất sinh mệnh c h i hồ nhưng bây giờ có hãn hải càn khôn cháo liền không cần phiền v á i như vậy hãn hải hộ thân cháo thiên lân dùng r a hãn hải càn khôn cháo cái thứ nhất kỹ năng hiệu quả là ẩn nấp không chỉ là ẩn nấp thân hình còn có thể che giấu khí tức càng quan trọng hơn là cái này hộ thân che đậy cũng không phải một cái đơn thể kỹ năng nó phạm vi cực lớn chỉ cần đằng sau ở chỗ này hấp thu ám kim k h ủ n g trào hùng hồn hoàn thiên lân liền không sợ bị hung thú khác phát hiện tiến vào tinh đấu xâm lâm thiên lân còn chưa từng như thế hài lòng qua không hổ là hải thần c h i tâm đối với những hồn này thú tới nói quả thực là hàng duy đà kích cho dù thiên lân đứng ở con nào đó hồn thú trước mặt chỉ vào nó cái môi mắng nó sợ là cũng không phát hiện được đương nhiên hắn sẽ không làm n h ả m chán như vậy sự t ì n h mà là chạy thẳng tới mục đích của mình ám kim khủng trào hùng hoàng kim s â n đ ậ u nơi này so với lần trước có rất lớn khác biệt bị phá hư không ra dáng nghĩ đến bởi vì chính mình đệ đệ bị thiên lân hô chết nó lúc đó phát rất lớn hỏa mới có thể ở chỗ này loạn bộ phát lực lượng của mình chương hai trăm sáu mươi đối chiến ám kim k h n g trào hùng chương hai trăm sáu mươi đối chiến ám kim khủng trào hùng cứ như vậy cũng không biết cái này ám kim khủng trào hùng có thể hay không trở lại a thiên lân khổ nao vớt vớt chính mình đầu t i ể u tiên nếu không ta lại phát ra một lần khí tức của mình đem nó dẫn tới thiên hậu đề nghị không được khí tức của ngươi tản ra ra ngoài tới coi như không chỉ ám kim khủng trào hùng còn có hung thú khác đều sẽ tới đến lúc đó chúng ta coi như phiền mái thiên lân trực tiếp bác bỏ đề nghị của nó sau đó đang bị hủy rơi kim động bốn phía dò xét một phen hy vọng có thể đạt được một chút tình báo hữu dụng lúc này nơi này trải rộng vết cào hấp dẫn thiên lân chú ý thiên hậu ca ngươi nhìn những vết cào này chiều sâu hoàn toàn không giống cái này có cái gì có thể là ám kim khủng trào hùng bắt thời điểm dùng cường độ khác biệt mà thôi đi không đúng ngay lúc đó ám kim khủng trào hùng tất nhiên là ở vào nội g i ậ n trạng thái lúc này nó căn bản sẽ không tận lực đi khống chế lực lượng của mình tất nhiên mỗi một bắt đều là toàn lực xuất thủ vết cào chiều sâu không nên có to lớn như vậy khác biệt mới là nơi này rất nhiều vết c à o đều là bị hai lần thậm chí mấy lần bắt kích thiên lân phán đoán nói nói như vậy cái này ám kim khủng trào hùng tới đây phát qua thật nhiều lần hỏa những vết tích này cũng không phải là một lần liền hình thành thiên mộng băng tầm t ự hồ cũng nghĩ minh bạch cái gì thiên lân gật gật đầu, không sai chúng ta không để ý đến một sự kiện lúc đó ám kim khổng trào hùng nhìn thấy cũng không phải là bị mông cự thú tử vong c h ẳ n g diện nó chỉ có thấy được đệ đệ mình bị chúng ta rời đi bởi vậy cho dù phi thường xa vời nó cũng y nguyên sẽ ôm lấy chính mình nghĩa đệ không chết kiểu gì cũng sẽ trở về hy vọng cho nên thường xuyên sẽ đến nơi này nhìn nhìn lại chỉ là mỗi lần đều không thu hoạch được gì mới có thể tính tình nóng này phát tác lại lần nữa đem nơi này phá hư một phen cứ như vậy ta liền có biện pháp chỉ đem ám kim k h n g trào hùng đưa tới thiên mộng băng tầm tự tin nói thiên lân cũng l à mỉm cười xem ra thiên mộng ca cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi tựa như nguyên tắc thái t h ẳ n g cự viên tại sao lại xuất hiện ở tinh đấu xâm lâm bên ngoài đó là bởi vì nó cảm ứ n g được tiểu vũ khí tức ca như vậy bọn hắn chỉ cần lấy phương pháp giống nhau đem đại địa bỉ mông khí tức khuyết tảng ra còn sợ hấp dẫn không đến ám kim khủng trào hùng điểm ấy cũng không khó nguyên tắc hoắc vũ hạo săn giết một cái ngàn năm băng tàm đều có thể thu hoạch được mô phỏng loại hồn kỹ thân là trăm vạn năm thiên mộc ca không có lý do ngay cả điểm ấy đều làm không được h u ố n hồn, hồn ó thế nhưng là cùng đại địa bỉ mông đánh nhiều năm như vậy quan hệ lại thêm đại địa bỉ mông mười vạn năm hồn hoàn cũng tại thiên lân trên thân muốn làm đến chút chuyện nhỏ thiên mộng ca thiên lân linh hồn đi vào tinh thần c h i h ả i tạm thời đem thân thể cấp cho thiên mộng băng tầm tốt nhìn ca lợi hại thiên mộng băng tầm mượn nhờ bọn chúng bộ tộc năng lực thiên phú một trong mô phỏng đem chính mình khí tức mô phỏng thành bị mông cự thú khí tức bắt đầu ra bên ngoài k h u ế t tán lúc này ngay tại sinh mệnh c h i hồ tu luyện ám kim khủng trào hùng đẫu nhiên cảm ứng được đệ đệ mình khí tức đầu này đ ạ i b u ồ n hùng kém chút lệ nóng doanh trọng là nghĩa đệ ta liền biết nó còn sống dù sao thực lực của nó nhưng so sánh trong nhân loại bình thường phong hào đấu la còn mạnh hơn nào có dễ dàng như vậy bị săn giết bất quá đồ đ xem ra lúc trước bị c h u y ể n t ố n g rất xa à, không phải lạc đường đi ha ha kích động ám kim khủng trào hùng cũng lười cùng hung thú khác chào hỏi gì trực tiếp đứng dậy rời đi sinh mệnh c h i hồ xích vương yêu linh bọn chúng cũng lười để ý tới nó tự mình tu luyện dù sao bị mông cự thú là ám kim khủng trào hùng đệ đệ cũng không phải bọn chúng nó có trở về hay không đến theo chân chúng nó không hề có một chút quan hệ ám kim khủng trào hùng không kịp chờ đợi chạy về kim động lúc này thiên lân đang dùng hãn hải c ả n không cháo ẩn giấu đi chính mình tuy nói hắn có tám thành nắm chắc nhưng không có xác định ám kim khủng trào hùng là một người trở về trước đó hắn hay là cần bảo trì cảnh giác nhìn thấy con gấu này sau lưng cũng không có bất luận cái gì h u n g thú đi theo hắn m ớ i hoàn toàn yên tâm nghĩa đệ nghĩa đệ ngươi ở đâu ám kim khủng trào hùng vừa về đến liền bốn chỗ la lên đường g ạ o ngươi nghĩa đệ ở chỗ này đây sau lưng trên một cây đại thụ thiên lân đứng tại trên ngọn cây hướng phía nó cười nói ma kiếm nơi tay hồn hoàn hiện hiện ám kim khủng trào hùng xoay đầu lại nó nhận ra người thiếu niên trước mắt này chính là lúc trước cùng mình nghĩa đệ cùng nhau biến mất người kia mà lại nó từ viên kim màu đỏ tươi thứ sáu hồn hoàn phía trên cảm thấy chính mình nghĩa đệ khí tức nó làm sao không biết chính mình nghĩa đệ bị trước mắt tên nhân loại này săn giết đáng giết á m kim khủng trào hùng gầm lên giận dữ dùng r a tuyệt chiêu của nó một trong tê thiên trào đằng đằng sát khí hùng trào hướng phía thiên lân t r ụ c tới cái k i a hùng trào biến thành một cái tre khuất bầu trời cự trào phạm vi bao trùm cực lớn lực công kích khủng bố thiên lân muốn đón đánh là không thể nào đoán chừng bị đụng phải một chút liền song đợi sát thần lĩnh vực tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực thánh linh lĩnh vực thiên lân trong nháy mắt tam đại lĩnh vực đều xuất hiện sát thần lĩnh vực toàn phương bị suy yếu đối thủ tăng cường bản thân tinh thần q u y n u lĩnh vực khiến cho đối thủ công kích mất chuẩn thánh linh lĩnh vực áp chế đối thủ h chính mình hồn lực khôi phục cùng da chiêu ngưng tụ tốc độ đều tăng tốc đồng thời mang theo cực mạnh sinh mệnh lực dựa vào lam ngân hoàng h ồ n cốt có thể trọng thương biến vết thương nhẹ vết thương nhẹ trực tiếp chữa trị không đến bảy mươi cấp lại có ba cái lĩnh vực khó trách ta nghĩa đệ sẽ chết tại trên tay của ngươi nhưng là tuyệt đối lực lượng t r ê n l ệ n h không phải ba cái lĩnh vực liền có thể vượt qua ám kim khủng trào hùng đã kinh lại giận nguyên bản hùng trào bên trên tản mát r a bạo ngược huyết sắc qua n mang tựa hồ ngay cả không gian đều có thể sẽ rách tiểu thiên cẩn thận một chút đây là ám kim khủng trào hùng tiểu chiêu tê thiên trạo bị chiêu này đánh trúng liền triệt đề xong chiêu kia còn không thể sử dụng sao. thiên mộng băng tầm lo lắng nói lập tức liền có thể lấy lại chống nổi một phút đồng hồ l a m ngân khí t ứ c thiên lân ngâng lên cánh tay trái toàn thân trên giới tản mát ra một cỗ mùi thơm l a m ngân hoàng hồn cốt kỹ mùi thơm này mang theo phi thường c ư ờ n g liệt tê liệt độc tố có thể nhìn thấy ám kim khủng trào hùng bên dưới bắt tốc độ bắt đầu trở nên chậm sau một khắc thiên lân xử xuất t u ấ n di nhanh chóng thoát đi ám kim khủng trào hùng phạm vi công kích đáng tiếc hắn hay là quá coi thường ám kim khủng trào hùng lực lượng tiểu tiên coi trường dư ba thiên mộng băng hét lớn chỉ gặp cái tia tê thiên trào vô xuống thời điểm không đem bốn phía trăm ngàn cây đại thụ toàn bộ chặn ngang chặt đứt thiên lân ngực cũng bị kéo ra một đạo thật to vết thương lúc đầu cái này cũng đủ để trí mạng nhưng có thánh linh lĩnh vực hộ thể chỉ là bị thương ngoài ra lam ngân hoàng hồn cốt kỹ giá hỏa thiêu bất tẫn xuân phong suy hữu sinh thiên lân lại lần nữa vận chuyển lam ngân hoàng hồn cốt trong khoảnh khắc ngực vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu thật là lợi hại ám kim khủng trào hùng thiên lân kính n ể nói vừa mới hắn vì ngăn lại một cách này cơ hộ dùng ra tất cả v ừ liếng tam đại lĩnh vực cùng hai khối mười vạn năm hồn cốt mới miễn cưỡng trống đi qua quả nhiên chính diện cùng ám kim khủng đối với hắn hiện tại tới nói còn quá sớm chương 261. phản kích bắt đầu đối phó hùng quân sách lược chương 261. phản kích bắt đầu đối phó hùng quân sách lược sinh mệnh tri hồ hậu thế thập đại hung thú đứng đầu đế thiên đang cùng nó hai cái thê tử bích cơ cùng tử cơ cùng nhau tu luyện bích cơ nghe được phương xa truyền đến á m kim khủng trào hùng trận trận g ầ m t hét có chút bất ả nói n hùng quân hôm nay là làm sao rồi cảm giác so ngày xưa càng thêm nóng này đâu tỷ tỷ quản tên kia làm gì ba năm này nó thường cách một đoạn thời gian liền muốn bạo tàu một lần ngươi còn không có thói quen sao đoán chừng vừa mới là cảm ứng sai đi lòng tràn đầy vui vẻ đi gặp chính mình nghĩa đ ệ lại phát hiện không phải nó đương nhiên muốn căm t ứ c hơn qua một thời gian ngắn liền tốt thử cơ khinh thường cười một tiếng nàng kỳ thật cũng không làm sao ưa thích hùng quân bởi vì hùng quân dạ tâm quả lớn một mực ngấp ngẽ đế thiên địa vị cái này khiến nàng cái này hộ phu rất không vui không sao không cần có nó chuyên tâm tu luyện đế thiên thản nhiên nói hắn cũng không cho là hùng quân xảy ra chuyện gì con hàng này là rất phích lối nhưng nó sức chiến đấu là không thể nghi ngờ mặc dù nó tại trong tinh đấu đại s â m lâm luận tu vi chỉ xếp tại thứ tư nhưng ba vị trí đầu bên trong vạn yêu vương chính diện đối chiến cũng không phải đối thủ của nó bách cơ càng là không am hiểu chiến đấu bởi vậy nó hoàn toàn có thể được xưng là tinh đấu xâm lâm nhân vật số hai đương nhiên cái nào đó một mực bế quan dưỡng thương gia hỏa không tính ở bên trong muốn hàng phục hùng quân chín mươi bảy đến chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la đều chưa hẳn làm được mà đế thiên cũng không tại hùng quân cái kia cảm ứng được cái gì nhân loại mạnh mẽ sóng hồn l ự t động bởi vậy nó cũng phán đoán con hàng này lại là một mình tại cái kia n ổ i yên kỳ thật chính như đế thiên suy nghĩ hùng quân thật sự là quá mạnh thiên lân giờ phút này là khổ không thể tả h ắ n đến bây giờ một lần đều không có công kích qua chỉ là không ngừng dùng ra tất cả vốn liếng phòng ngự thêm chạy trốn Trừ vừa mới l i n h b ự c cùng hồn cốt kỹ năng bên ngoài tiên phong vân thể thuật tùy tiên vọng n g u y ệ n bộ cùng các loại phòng ngự gia tốc huyền thân loại hình thục u sơn phụ trú đều bị hắn phát huy đến cực hạn dù vậy hắn y nguyên bị hùng quân bức bách cùng đường mặt lộ ra h ỏ a này đơn giản so cái k i a đại điệu bị mông mạnh gấp mười lần thiên lân lại một lần dùng huyền thân cùng tuấn di hiểm h i ể m né qua công kích nhưng vẫn bị hùng trào xẹt qua thời điểm khuyết tán cương phong đen chúng nội tạm vỡ tan phun ra một ngụm máu tươi bất quá nhưng vào lúc này một thanh âm tại thiên lân trên thân vang lên c Hãn hải hộ thân cháu, khởi、động. Thiên lân hai mắt tỏa sáng, trong ngáy mắt đem hãn hải cản khôn cháu phạm vi mở tối đa, đem mình cùng hùng thời động. lân sáng, trong ngáy cản cùng quân đồng vi tối mắt tỏa mắt mở đem đa, đem bởi a o phụ tiến đến. b vì sau đó đến tiên hắn phản kích vừa mới bất tử c h i thân dĩ nhiên không phải ninh phong trí tới dù sao thần khảo yêu cầu là muốn hắn một mình liệp sát chết á m kim khủng c h à o hùng ninh phong trí nếu như xuất hiện tại cái này vậy liền trái với quy củ bất quá thiên lân có một chiêu biết trước tương lai chiêu này không chỉ có thể đem chính mình hồn kỹ sớm thiết trí đến trên thân người khác hoặc đặc biệt địa điểm cũng có thể đem người khác hồn kỹ sớm thiết trí đến trên người mình lúc trước nhìn thấy quyển kê lịch này thời điểm thiên lân mới nghĩ ra phương pháp này để ninh phong chi sớm đem bất tử c h i thân thiết chi tại trên người mình phát động thời gian chính là đại khái tại điểm thời gian này đáng tiếc thiên lân đi vào đấu la đại lục không có mang đồng hồ không cách nào đem thời gian chính xác đến trong vòng một phút cũng chỉ có thể dựa vào tính ra để phán đoán kém chút lật xe cũng may hắn bảo mệnh năng lực cực mạnh cuối cùng là kéo tới bất tử c h i thân phát động tiểu thiên phản kích dựa theo nhạc phụ ngươi lưu tại trên người n g ư ở n g lực cái này bất tử c h i thân nhiều nhất chỉ có thể duy trì năm phút đồng hồ không cần lãng phí thời gian thiên m ộ băng tầm nhắc nhở ta m i mạch thiên mộ ka ngươi cũng hiến tế đã lâu như vậy đối với hồn hoàn hồn cốt phong ấn đã nắm giữ phi thường thuần thục đi hh ắ c ắ c đó là đương nhiên ca hiện tại đã có thể làm được tùy thời giải trừ tùy thời phong ấn tốt như vậy bắt đầu đi giải khai ta trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt tám mươi phong ấn c h i lực thiên lân mượn nhờ cái này bất tử c h i thân chân chính mục đích kỳ thật không phải là vì chống đỡ am kim khủng trào hùng công kích mà là vì phòng ngừa tinh thần lực p h ả n vệ thương tới tự thân chỉ cần có bất tử c h i thân tại như vậy vô luận tinh thần của hắn bị trọng thương bao nhiêu lần đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ chỉ giải trừ tám mươi là vì lý do an toàn bởi vì ninh phong trí nói qua b ấ theo tử c i tinh thiên siêu việt thân thần trăm thần thần nhất t không cách không nhìn chung kích, hạn hạn lân nào vạn năm đến gần lắng vô cấp cấp bậc lực, cấp, mức lo cao đã sẽ A3.、Theo、thiên lân từng tiếng gầm thét khủng bố tới cực điểm tinh thần lực để ám kim khủng trào hùng đều lòng sinh khủng hoảng nếu không có đây là đang hãn h ả i cản không cháo bên trong bất kỳ thanh âm gì cùng khí tức đều chuyển không đi ra chỉ sợ đã kinh động hung thú khắc h ử n g ư ờ i nhân loại này ngược lại là lợi hại không nghĩ tới có thể có được dạng này tinh thần lực nhưng này thì như thế nào bằng vào tinh thần lực ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta hùng quân trên thân tản mát ra một trận hào quang màu vàng sậm trầm giọng nói ám kim phong ấn đây chính là năm đó phong ấn thiên mộng băng tầm mười hai năm chiêu số h ù n g quân nhìn như rất chất phác nhưng không phải đ ồ ngốc nó có thể nhìn ra lúc này thiên lân đang đứng ở một loại không chết cũng không thương kỳ diệu trạng thái tùy tiện tiến hành vật lý công kích chẳng có tác dụng gì có thế thì không bằng dùng ám kim phong ấn đem hắn cho phong đứng lên muốn phong ấn ta xem ai phong được a i hãn hải định thần cháo lúc này thiên lân ngược lại xuất thủ trước hãn hải càn k h ô n cháo đỉnh b ỗ n nhiên tản mát ra một trận hào quang màu xanh nước biển tiên cơ khống chế được ám kim khủng trào hùng đây chính là hải thần chi tâm cái thứ hai kỹ năng hãn hải định thần lúc này thiên lân tinh thần lực cường hoành c ỡ nào chỉ sợ đã hoàn toàn không thua bất luận cái gì siêu cấp đấu la thậm chí sắp địch nổi cực hạ n đấu la muốn vượt qua hắn lúc này gấp ba tinh thần lực không đến thần cấp căn bản không có khả năng không động được đáng g i ậ n nhân loại ta nhất định phải xé nát ngươi hùng quân càng phát phẫn nộ chỉ tiếp tại hãn hải này càng k h ô n t r o n g cháo thanh âm của nó một chút cũng truyền không đi ra kết thúc hùng quân sau đó ta muốn thu lấy của ngươi hồn hoàn thiên lân nhìn xem ám kim k h ủ n g trào hùng hắn cũng không tính trực tiếp giết nó bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn nào có dễ dàng như vậy hấp thu lúc trước hắn hấp thu thiên mộng băng tầm trăm vạn năm hồn hoàn nguyên tắc hoa hoặc hấp thu băng bích đ ế hoàng hạt bốn mươi vạn năm hồn hoàn đều là làm sao làm được đáp án là h i ế ư t ế cái này có thể để phong hiểm xuống đến thấp nhất bởi vậy hắn hôm nay muốn lập lại chiêu cũ đầu tiên t r ư ớ c đón lấy một chiêu này đi kim diễm diệt hồn so với năm đó thiên lân thời khắc này kim diễm diệt hồn đã đạt tới vô cùng kinh khủng cảnh giới giải khai trăm vạn năm hồn hoàn tám thành phong l ớ n lại chỉ sợ chín mươi lăm cấp trở xuống phong hào đấu la đều sẽ bị hắn trong nháy mắt tiêu đốt đến nao tử vong cho dù là hồng quân giờ phút này cũng là phát ra thê lương gầm rú th nhưng tinh thần phòng ngự liền không có đáng sợ như vậy một k í c h này đối với nó mà nói cũng là không nhỏ uy hiếp chương 262, t r m s á h i cưỡng ép k i n tế 46 vạn năm hồn hoàn hồn cốt chương 262, t r m s á h i cưỡng ép k i n tế 46 vạn năm hồn hoàn hồn cốt tiểu tiên thành công động thủ đi gặp ám kim khủng trào hùng linh hồn bị thiêu đốt thiên ngộ băng tầm vô cùng kích động nó phần thứ hai đại thủ rốt cục cũng có thể báo so với bị mông cự thú nó càng hận hơn đưa nó phong ấn ám kim khủng trào hùng còn chưa đủ ám kim khủng trào hùng tinh thần lực mặc dù không có nó nhục thể mạnh như vậy nhưng cũng sẽ không kém siêu cấp đấu là ta muốn tiếp tục suy yếu linh hồn chi lực của、nó. thiên yêu tòa hồn thiên lân thôi động m a kiếm trên thân kiếm tản mát ra một vòng quỷ dị huyết quang đây là ban đầu ở trong s á t lục c h i đô m a kiếm thu lấy tất cả oán nghiệm cùng t i ê u hận thiên lân dựa chi lai ra tốc tu luyện nhưng chờ một lát đột phá bảy mươi cấp đằng sau những này cũng liền không có gì đại dụng hiện tại thiên lân muốn một hơi đưa chúng nó phóng xuất ra theo ma kiếm v u n g g ậ y trong hai năm tích xúc vô tận đ oán nghiệm cùng căm hận hóa thành khổng lột tại ý bị thiên lân đánh vào ám kim khủng trào hùng tinh thần bên trong trong nháy mắt đỏ như máu trong lòng áp n i ệ m mọc thành bụi hoàn toàn mất đi lý trí thiên lân thu hồi mạ kiếm c h u y ể n thành đệ nhị võ hồn thánh linh châu đệ nhất hồn kỹ ngũ linh t ị n h tà hắn c á i này ngũ linh t ị n h tà là nhằm vào tà khí kỹ năng đối với người bình thường căn bản vô dụng bởi vậy thiên lân mới muốn để ám kim khủng trào hùng bị tà linh phụ thể lại từ hắn đến tịnh hóa rơi bị quỷ vật phụ thân người cho dù là tịnh hóa hoàn thành linh hồn cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn ở vào cực độ hư n h ư ợ c trạng thái theo thánh linh châu quan g mang chiếu dọi hướng ám kim khủng trào hùng trên người nó tà niệm cùng oán khí không ngừng bị tịnh hóa trong quá trình nó linh hồn chi lực cũng đang không ngừng suy yếu đợi đến triệt để tịnh hóa hoàn thành ám kim khủng g i ân hồn ú n quốc kỹ nhất tâm thiên lân như vậy suy yếu ám kim khủng trào hùng tinh thần vì cái gì chính là dùng nhất tâm nhất chủ nó nếu không lấy nó cái kia cường đại lại bạo ngược tinh thần lực nhất tâm căn bản không có khả năng thành công một đạo linh hồn chi quang từ thiên lân cái chán bắn ra trực kích ám kim khủng trào hùng não hải lúc này linh hồn của nó phòng ngự đến gần vô hạn bằng không n h ấ p tâm thuật một kích định giang sơn ám kim khủng trào hùng không còn g ầ m thét ánh mắt đờ đẫn dưới hai tay rủ xuống tựa như một cái con rối giật dây thành công thiên lân mặc dù rất vui vẻ nhưng bây giờ không phải lãng phí thời gian thời điểm bất tử chi thân thời gian một khi đi qua thiên mộng băng tầm liền không thể không lại lần nữa phong ấn trăm vạn năm hồn hoàn đến lúc đó thiên lân tinh thần lực trợ hạ xuống lấy ám kim khủng trào hùng thực lực lập tức liền có thể từ nhất tâm trung tránh thoát mà ra hãn hải định thần cháo cũng chưa chắc định được nó hiến tế cho ta thiên lân lập tức hạ đạt chỉ lệnh là Áng kim cũng t may mắn g ngơ ngác đây i đến t h là đang hãn hại cản khôn cháo bên trong nếu không khủng bố như thế hiến tế khí trảng sợ rằng sẽ khiến cho toàn rừng dậm hồn thú bạo động thiên lân ngồi xếp bằng thánh linh lĩnh vực mở ra toàn lực thừa nhận đến từ cao tới bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn t r ù n g kích lúc này bất tử c h i thân đã qua thiên mộng băng tầm đem hồn hoàn một lần nữa phong ấn đứng lên tinh thần lực đại giảm n h ế p tâm đã n h ế p không nổi ám kim khủng trào hùng ám kim khủng trào hùng khôi phục tự do đáng tiếc đã t r ư m hiến tế đã bắt đầu thân thể của nó đang từ từ tiêu tán cho dù nó ngừng suy nghĩ cũng không dừng được huống hồ linh hồn của nó y nguyên suy yếu có thiên mộng băng tầm tre t r ở thiên lân linh hồn nó căn bản lận không nổi một tia sóng do u n g c đại cá tử ngươi tình lại rồi đáng tiếc nha ngủ một giấm tình thân thể của mình đột nhiên không có có phải hay không rất thú vị thiên m h ù n g quân giận dữ kim văn băng tằm quả nhiên tính toán ta cùng ta nghĩa đệ cũng có n g ư ơ i một phần ngươi là hồn thú bên trong phản đồ ha ha phản đồ thiên mộng băng tằm cười lạnh các ngươi bọn g i a hỏa này có coi ta là thành q u a đồng tộc sao từ ta ngày đầu tiên gặp gỡ các ngươi bắt đầu các ngươi liền đem ta p h o n g ấ n không ngừng hấp thu ta bản nguyên tu luyện thậm chí các ngươi kia cái gọi là chủ thượng cũng là đối với ta chẳng quan tâm ta chưa từng đem mình làm qua các ngươi một đám ta chính là ta thiên mộng băng tằm hiện tại ta chỉ thuộc về nhà ta tiểu tiên chỉ có hắn mới là người một nhà đáng giận sau mực khắc liền bị không gì sánh được to lớn tinh thần lực áp chế không thể động đậy đường vùng ấy hùng quân ngươi mạnh nhất địa phương là lực lượng thân thể ngươi bây giờ giống như ta chỉ còn lại có một cái linh hồn chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta trăm vạn năm tinh thần tu vi chống lại thiên mộng băng tằm cười nhạo lúc trước nó bị hùng quân tùy ý khi dễ hôm nay rốt cục trả t h ù trở về ngày xưa t i n h đấu xâm lâm vương giả giờ phút này lại như là chó nhà có tang một dạng phụ phục tại thiên mộng băng tằm dưới chân như bây giờ chẳng cảnh đối thiên mộng tới nói đơn giản so trực tiếp giết hùng quân còn muốn thoải mái thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên lân hấp thu bao lâu? Bị bao áp phát chế của càng hùng quân linh hồn liền gào thét bao lâu, từ từ, linh hồn h yếu, quân liền nó nên gào lâu, suy từ từ, trở t ra ậ một chí bắt đầu tiêu tán. Thiên lân sắp hoàn thành. bắt sắp tiêu tán. đầu lân m vòng màu đỏ hồn hoàn bọc tại ma kiếm thứ sáu hồn hoàn đằng sau cùng phổ thông mười vạn năm hồn hoàn khác biệt đạo này hồn hoàn phía trên chừng bốn đạo kim văn đồng thời thiên lân trên cánh tay phải hào quang màu vàng lóng l o i ra cùng lúc trước thiên mộng băng tầm một dạng h ù n g quân là đem chính mình hồn hoàn hồn cốt đồng thời hiến tế cho thiên lân đây là một khối cánh tay phải xương đáng tiếc thiên lân không có h o c vũ hạo như thế vật khí tôn giá m kim khủng t r à hùng chân quý nhất ngoại phụ hồn cốt bàn tay xương bất quá cánh tay phải xương cũng xem là không tệ ha h a bốn đạo kim văn điển hình hoàn toàn không có phong ấn bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn tiểu thiên nhất định có thể đạt được mạnh nhất khí hồn chân thân thiên hậu băng tầm hài lòng nói lại thêm bốn mươi sáu vạn năm hồn cốt sẽ không bao giờ lại có người dám xem nhẹ chúng ta người nói không sai thiên hậu ca ta và ngươi sẽ là mạnh nhất tổ hợp thiên lân mở hai mắt ra toàn thân hồn lực vô cùng mênh mông đây không phải mới vào hồn thánh hồn sư có khả năng c o hồn lực cơ hồ tiếp cận bảy mươi sáu cấp mà lại lúc này thiên lân đã đem huyện thụy kinh lôi tăng phúc cho thu hồi lại cái này hồn hoàn hồn cốt để hồn thánh trạng thái dưới thiên lân đều một hơi tăng lên cấp bảy tăng phúc trình độ đơn giản so năm đó thiên mộng băng tầm trăm vạn năm hồn hoàn hồn cốt đều muốn qua trường đây chính là không có phong ấn chỗ tốt chương hai trăm sáu mươi ba thổ linh châu chương hai trăm sáu mươi ba thổ linh châu thiên lân nâng lên cánh tay phải của mình nhìn một chút cái này ám kim khủng trào hùng mặc dù không có cung cấp cho hắn xương bàn tay nhưng ít ra cũng cung cấp cánh tay phải xương đây coi như là nó có thể cung cấp hồn cốt bên trong đệ nhị trần quý cho dù là th bởi vì chỉ có cẳng tay cùng xương bàn tay mới có thể có đến hùng quân mạnh nhất h ồ n kỹ ám kim khủng trào ám kim khủng trào nghe nói kỹ năng này là ám kim khủng trào hùng một k í c h mạnh nhất do tay phải phát ra có thể bắn ra năm cái lợi trào chia làm phổ thông hình thức cùng hồn k ỹ hình thức công kích uy lực của nó có xé nát tự lòng r u n g động thiên địa chi uy nếu là xương bàn tay làm như vậy ngoại phụ hồn cốt liền có thể nương theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành bất quá thiên lân hấp thu cũng không phải phổ thông ám kim khủng trào hùng mà là hùng q â n nó bản thân niên hạn liền cao tới bốn mươi sáu vạn năm dù cho không trưởng thành cũng không sao uy lực làm theo so với bình thường mười vạn nam hồn hữu ký cường đại hơn rất nhiều bốn mươi sáu vạn nam hồn cốt một cái khác kỹ năng thì lại ám kim phong ấn nếu như nói lam ngân khí tức là quần thể hạn chế cái k i a ám kim phong ấn chính là đơn thể mạnh nhất phong ấn kỹ cùng nguyên tắc đường tam lam ngân hoàng đệ cựu hồn kỹ cùng loại một khi bị chiêu này phong ấn đầu tiên bị phong ấn người thực lực tổng hợp nhất định phải mạnh hơn thiên lân lại dùng tuyệt đối cường đại kỹ năng công kích mới có thể phá phong mà ra nhưng chính thức bước vào hồn thánh đạt được khí hồn chân thân thiên lân chân thực sức chiến đấu hoàn toàn không thua phổ thông phong hào đấu la giống lúc trước cúc hoa quan hiện tại như lại đánh nh không c ngoan ngoan mặt khác o cái này thứ bảy hồn hoàn còn có một cái rất nhiều chỗ tốt đã cách nhiều năm thục sơn bảo lục lại lần nữa lần giấy thiên lân tra duyệt một chút lại là luyện khí thiên quả nhiên cùng kim thuộc tính hồn hoàn phi thường phù hợp làng phong kiếm phong linh nhận ngọc bính long âm định hồn kiếm băng minh nhận thoánh vấn nhất tiên phi văn hóa nhật những này đều là trong tiên kiếm nổi tiếng binh khí nếu là có thể đại lượng chế tạo thiên lân lâm vào thật sâu vọng tưởng bên trong tiểu thiên n ằ mơ m quay đầu làm tiếp nơi đây không nên ở lâu nhanh lên rời đi đi lúc này thiên mộng băng tầm đánh thức chính lâm vào trong hạnh phúc thiên lân nó nói đúng nơi này chính là tinh đấu xâm lâm chỗ sâu mà lại hắn giết tám kim k h ủ n g c h à o hùng một khi bị hung thú khác phát hiện vậy hắn thật chết chắc mặc dù hiến tế là tại hãn hải càn khôn cháo bao phủ xuống hoàn thành nhưng vừa mới sóng hồn lực động kịch liệt như thế ai biết có hay không tiết ra ngoài ra ngoài thiên lân lập tức nhẹ gật đầu thu hồi hãn hải càn khôn cháo lúc này hắn phát hiện nay hãn hải càn khôn cháo đã thần lực hoàn toàn biến mất xem chỉ là vì giúp hắn vượt qua tu la đệ nhị thảo bất quá thiên lân cũng không thèm để ý cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta dù sao hắn không phải chân chính hải thần người thừa kế vốn cũng không có tư cách một mực khống chế hải thần c h i tâm thoải mái thiên lân vừa mới chuẩn bị ra tốc rời đi nhưng vào lúc này ám kim khủng trào hùng nguyên bản vị trí một viên thổ hoàng sắc châu tự hấp dẫn chú ý của hắn hạt châu này thế mà có thể không nhìn hãn hải c ả n k h ô n cháo kỹ năng vừa mới bị hãn hải hộ thân cháo vây quanh thời điểm hạt châu này tựa hộ bị ngăn cách tại cái lồng bên ngoài tiểu tiên cái này đây là thiên ngộng băng tầm thậm chí kích động đều bắt đầu cả lâm thổ linh châu thiên lân nhịn không được hoảng sợ nói không nghĩ tới ngũ đại linh châu một trong thổ linh châu thế mà tại ám kim khủng trào hùng trên tay bất quá thiên lân hơi nghi hoặc một chút nó lúc đó không phải đi bắt thiên ngộng băng tầm sao không có tham dự tranh đoạt linh châu đi à ta nhớ ra rồi tinh đấu xâm lâm hung thú bên trong cũng không có thổ hệ tồn tại mới đầu những hung thú kia nhất định là tranh đoạt còn lại linh châu mà ám kim khủng trào hùng bắt được ta không cần tốn nhiều x ư c đem ta vây khốn đằng sau lại đi thu lấy viên này chúng hung thú sơ xuất linh châu cũng không muộn vốn là vì nó người đệ đệ kia đi thiên ngộng băng linh châu lực lượng quá mức cường đại cho dù là đế thiên thậm chí đế thiên chủ thượng một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ một viên tu luyện mà lại nhất định phải thuộc tính phù hợp thiên lân ngược lại là có thể hiểu được thuộc tính này không hợp thổ linh châu tại sao phải bị lưu lại đây thật là niềm vui ngoài ý mớn thiên lân cứ gọi ra thánh linh châu cảm ứng được thánh linh châu khí tức thổ linh châu chủ động bay tới vây quanh thánh linh châu xoay quanh phán g phất nhìn thấy thân nhân giống như vui sướng thiên lân lấy tay bắt lấy thổ linh châu cười nói rốt cục nhìn thấy ngươi thổ linh châu ta giống như biết làm như thế nào vận dụng lực lượng của ngươi bất quá nơi này quá nguy hiểm trước cùng ta về nhà đi Đường t h các loại đấu la đại lục cùng thất bảo lưu ly li tông hoàn toàn ở vào hòa bình bên trong hắn nhất định phải mang theo ninh vinh vinh cùng một chỗ bay khắp thế giới mỗi một hẻo lánh đây mới là hắn hướng tới sinh hoạt lúc này sinh mệnh c h i hồ nội đế thiên rốt c ụ c cảm thấy một tia không đúng hùng quân tiếng gào thét đã đình chỉ rất lâu lúc đầu cái này cũng không có gì kỳ quái dù sao gia hỏa này trở về phát cái hỏa sau đó trở về tình huống từng có rất nhiều lần nhưng lần này lại làm cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung mặc dù hắn cùng hùng quân không đối phó nhưng hùng quân dù nói thế nào cũng là bọn hắn hồn thú một phương tuyệt đối cực giả cảm thấy lo lắng hắn lập tức chạy tới hùng quân động có chỗ chỉ tiếc từ thiên lân dùng hãn hải cản k h ô n cháo vây con hùng quân đến no hiến tế hoàn thành trước sau mới bất quá vài phút chờ hắn đến nơi thời điểm thiên lân sớm đã ng hoàn toàn biến mất nó chẳng lẽ bị người săn g i ế t phải không thế nhưng là vì cái gì ngay cả thi thể đều không có lưu lại đế thiên sắc mặt không gì sánh được khó coi hắn lờ mờ còn ngửi thấy một cái thuộc về nhân loại mùi không chỉ có như vậy còn có lam ngân hoàng khí tước lam ngân hoàng đã chết đồng thời năm đó còn là hiến tế cho một kẻ nhân loại vấn đề này hắn đã sớm biết như vậy hiện tại còn có thể thả ra lam ngân hoàng khí tước hoặc là chính là hấp thu lam ngân hoàng hồn hoàng người hoặc là chính là đạt được lam ngân hoàng hồn cốt người đáng giận nhân loại đạt được lam ngân đế hậu hiến tế còn không vừa lòng thế mà còn dám liệp sát địa của quân vô luận ngươi ở đâu ta đều muốn ngươi trả giá đắt đế thiên tức giận long âm vang vọng chân trời làm thiên địa vì đó run g d ậ y kỳ thật đây là thiên lân vừa mới thi phóng hồn cốt kỹ la ngân khí tức bởi vì mùi thơm quá mức nồng đậm bởi vậy kéo dài không tiêu tan bất quá cái này đế thiên giống như hiểu lầm cái gì để cái nào đó vô tội ra hỏa vì thiên lân đánh tội thời khác này thiên lân cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn chính một bên ngự kiếm phi hành một bên vớt vớt thổ linh châu thứ này nếu như cách dùng cùng hắn nghĩ tới một dạng có thể xa so với vùng quân hồn hoàn hồn cốt còn muốn chân quý nhiều nhưng vào lúc này thiên lân trên trán màu đen kiếm ấn lóe ra một trận quan mang một mình đánh d ế t tám kim khủng trào hùng vì thiên mộng băng tầm báo thù vận dụng trí tuệ của mình cùng thực lực vượt mức hoàn thành ban thưởng tu la thần thân hòa độ mười phần trăm hiện là mười lăm thiên lân thành công thông qua được đệ nhị khảo ghi lại đệ tam khảo hát sắc t ạ p bài hiện lên ở trước m ắ t hắn thiên lân cầm lấy thẻ bài thi thẩm tu la cựu khảo đệ tam khảo tông môn khó khăn tại sắp đến tông môn trong đại kiếp tiêu diệt tám thành trở lên đ ị c h tới đánh tu la thần không hổ là sát lục thần linh nó tất cả khảo hạch đều cùng giết có quan hệ mà lại cái này thần khảo tựa hồ sẽ còn căn cứ thiên lân kinh lịch đến tuyên bố khảo hạch nội d hắn cùng n i n h phong trí bọn người một mực tại lo lắng tông môn đại k i ế p khảo hạch liền ban bố tương quan nhiệm vụ bất quá đầu này đối thiên lân tới nói nhưng so sánh đệ nhị khảo đơn rằng nhiều bởi vì không có hạn chế nhất định phải do một mình hắn động thủ nói cách khác hắn có thể vận dụng toàn bộ tông môn lực lượng hoàn thành khảo hạch hắn vốn là không có ý định để những cái k i a muốn d i ệ t hắn tông môn người trở về quá nhiều chương 264. hồ liệt na gửi thư chương 264. hồ liệt na gửi thư thất bảo thành tòa thành này có thể tính là toàn đấu la đại lục tương đối phát đạt lại hòa bình thành trị một trong có đại lục đệ nhị tông môn đóng tại này bình thường cũng không có cái gì đuôi mù dám đến mạo phạm ha ha canh giữ ở trên tường thành vệ binh tựa hồ cảm giác nhàm chán nhịn không được n g á p một cái có đôi khi quá hòa bình cũng sẽ để người xa đoạn uy không cần như thế nhàn nhã tông chủ không phải thường thường dạy bảo chúng ta muốn ở an mà nghĩ nguy sao bên cạnh một người dạy giáo hấn nghĩ cái gì nguy à chúng ta tông môn mạnh như vậy ai dám tới quấy dối lại nói ta không đồng nhất thẳng nhìn xem sao chẳng lẽ ta chợp mắt công phu còn có người có thể bay tiến đến không thành vệ binh tùy ý khoắt tay háo nói ra sau một khắc, Chân trời đ ỗ n g nhiên phá đến một trận c u â n phong một đạo quan g mang màu trắng từ trước mặt hai người h i ệ n lên còn chưa thấy rõ quan g mang kia liền rơi vào trong t ô n g môn sự thật chứng minh phụ trách thủ thành nhân viên chính là nhất thời đều không được khinh thường nếu không một khi gặp gỡ cao thủ bị người đột nhập ngay cả phản ứng cũng không kịp cũng may hôm nay người đến không phải được nhân mà là vừa về nhà thiên lân thật sự là sảng khoái ta hiện tại ngự kiếm tốc độ phi hành so trước đó tối thiểu mạnh g ấ p ba hồn thánh quả nhiên là một đại phân thủy lĩnh thiểu thiên trở về một trận thanh n g mở miệ chuyển đến theo không gian một trận bậc mẹo cổ rong trần tâm cùng ninh phong trí ba người xuất hiện ở thiên lân trước mắt cổ rong mặc dù vẫn là không có đột phá chín mươi bảy cấp nhưng đạt tới siêu cấp đấu la cảnh giới hắn đối với loại không gian kỹ năng sử dụng lại là càng phát ra thuần thục rồi vừa rồi cái k i a đột nhiên xuất hiện không gian ba động ngay cả hiện tại thiên lân đều không có kịp phản ứng ba người này đều là phong hào đấu la cảm ứng đương nhiên xa không phải những đệ tử bình thường kia có thể đánh đồng trong đó mạnh nhất trần tâm càng l à lập tức liền đã nhận ra có một vị không kém cõi phong hào đấu la cấp bậc cao thủ tiến nhập trong t ô n g môn hắn làm sao có thể không ra nhìn xem kết quả không nghĩ tới lại là trở về đồ đệ cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi có thể tản mát ra như vậy khí tức rất rõ ràng thiên lân đã hoàn thành hắn tu la đệ nhị khảo tiến nhập cảnh giới toàn mới đúng vậy sư phụ c ố t gia ra ninh thúc thúc tiến đại điện nói đi trên quảng trường rồng rắn lẫn lộn mặc dù trải qua lần trước hành động cơ bản đã thanh trừ trong tông môn sâu mọt nhưng tránh không được có người miệng rộng thiên lân hiện tại hồn hoàn phối chi có thể thực sự quá mức mất cảm san hồn hành động đến thời khác mới là hắn triệt để hướng thế nhân triển lộ thực lực thời điểm vừa vạn ta cũng có chút sự tình muốn cao chi ngươi ninh phong trí gật gật đầu hắn đương nhiên minh mạch thi thế là một nhóm bốn người cùng nhau đi hướng thất b ả o đại điện kiếm kk vừa về tới đại điện chỉ thấy ninh v i n h v i n h không kịp chờ đợi nào tới nàng cùng cổ nhiên hai người cũng ở đây là ninh phong trí cố ý đem bọn hắn kêu đến thiên lân tùy ý nàng lôi kéo cánh tay mình đi đến trong đại điện hắn phát hiện phía trên tòa đại điện này tông chủ tòa thế mà biến thành hai tấm ninh phong trí tiến lên vô vô một tấm cắt nói tiểu thiên vị trí này sau này sẽ là ngươi ta từng đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi tấn thăng hồn thành cảnh giới ngươi chính là tông môn phó tông chủ bởi vậy tại ngươi xuất phát săn bắt thứ bảy hồn hoàn thời điểm ta liền để cho người ta làm vị trí này đa tạ ninh thúc thúc, vị trí này rất lớn đều đủ ta cùng vinh vinh cùng một chỗ ngồi thiên lân cười nói ta còn hy vọng n ó nhỏ một chút đâu dạng này về sau kiếm ca ca ngồi tại chỗ ta liền có thể danh chính nôn thuận ngồi kiếm ca ca trên đùi ba ba tên keo kiệt này quỷ chính là không cho ta đổi linh vinh vinh lại là hoán trách đứng lên bộ này bốc đồng bộ dáng để cho người ta thấy thẳng lắc đầu mặc dù tại thiên lân giáo dục bên d ư ớ i nàng tiểu ma nữ tính tình thu liễm hơn phân nửa nhưng sau cùng một chút xíu tùy hứng ma bệnh lại là sửa không được không có cách nào ai bảo nơi này những đại lão này mỗi một cái đều sùng nàng sùng quá mức Tăng thêm vừa tấn vừa c ấ p h ồ nhiên t á n h l ạ có phong hào thực lực phong hào h t i lân, nàng hoàn toàn có thể có t í n h là bị sau c á i p h o hào cấp bậc chiến lược nâng ở trong n chiến nâng lòng bàn g cấp bậc lược ở tay, động ừ n nói g m t điểm h h ỏ tùy n coi như n n à gió đem đều thất thành toàn bộ lật lên, sợ đều không bảo bộ lên, n sợ g có ư ờ dám n i t hỏi toàn bộ thất bảo lưu ly tông biết thiên lân thần khảo tình huống thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có ninh vinh vinh cùng hắn đối với đại sự như thế làm tiểu đệ tự nhiên một mực để ở trong lòng chỉ tiếc hắn hiện tại không thể giúp thiên lân giúp cái gì thiên lân cười hướng hắn nhẹ gật đầu một vàng hai tím hai đen hai đỏ bảy viên huyễn lệ hồn hoàn hiện hiện nhất là cuối cùng một viên màu đỏ như máu hồn hoàn phía trên còn có bốn đạo kim văn lóe ra nhàn nhạt kim quang đủ để khiến trước sáu mai hồn hoàn đều ảm đạm phai mở cổ nhiên đây chính là bốn mươi sáu vạn năm hung thú hồn hoàn ưa thích lời nói lao đ ạ i tìm cơ hội cũng giúp ngươi làm một viên như thế nào cổ nhiên hốt hoảng lắc đầu nói không không không ta chỗ nào xứng với dạng này hồn hoàn a tương lai của ta nếu như có thể tấn thăng phong hào đấu la vậy ta thứ chín hồn hoàn có thể cùng sư phụ ta một dạng làm cái tám chín vạn năm liền đủ hài lòng nghe được cổ nhiên cái này không có tiền đồ lời nói thiên lân nhũng mày không cần tự coi nhẹ mình có ta ở đây ngươi cùng vinh vinh tương lai hồn hoàn bên trong chí ít có một viên tuyệt sẽ không thấp hơn mười vạn năm đúng vậy nha cổ nhiên ngươi cũng không nên xem thường ta kiếm các ca hắn nói ra lúc nào không có thực hiện qua ninh vinh vinh đối thiên lân hoàn toàn là mù quáng tín nhiệm bất quá nàng nói chính là sự thật thiên lân đáp ứng người khác sự t ì n h xưa nay sẽ không béo nhờ nốt u lời cổ nhiên thấy vậy kiên định gật đầu nếu là có thể ai có thể cự tuyệt mười vạn năm hồn hoàn hấp dẫn chứ nhìn trước mắt ba người ninh phong trí bọn người mặt lộ vẻ tiêu n ạ o trưởng thành bọn ha ha bất quá là thường thường không có gì lạ nhân vật thôi tốt tiểu tiên vinh linh cổ nhiên ta đem các ngươi ba cái tụ tập tới là có chuyện trọng l i u muốn nói linh phong t h í nghiêm mà nói mấy ngày trước đây ta thu đến một phong gửi thư là cho tiểu thiên ngươi không có ký tên mà lại đến người đưa tin phản phất là bị người điều khiển k h i lỗi hắn chỉ nguyện ý đem thư giao cho tiểu tiên Ta hoặc là kiếm thúc trên tay không có ký tên gửi thư thiên lân suy tư một chút ninh thúc thúc chẳng lẽ phía trên kia viết là cùng săn hồn hành động tương quan tình báo hắn nghĩ tới hồ lê i na n hẳn là nàng n g ư ợ n nhờ mị hoặc loại hồn kỹ tùy ý tại trên đường cái khống chế một người để hắn đem thư mang đến thất bảo lưu ly tông ninh phong trí nhìn về phía thiên lân không sai xem ra tiểu thiên ngươi đã biết đưa tin tới là ai phía trên ghi chép vô cùng kỹ càng kế hoạch ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu phong thư này chân thực sao thiên lân kiên định gật đầu tuyệt đối chân thực yên tâm đi ninh thúc thúc chương hai trăm sáu mươi lăm tiểu thiên sứ cho không p h ả n c hạ ế kế săn hồn h o c c h h u ẩ như bị. n g vậy vô xỉ thủ đoạn thiên lân cũng không dám thành công cổ rong nhìn trước mắt đôi này cha vợ con rể hai người này một cái so một cái có tâm cơ à thiên lân kiếm pháp mặc dù là trần tâm dạy dỗ nhưng cách đối nhân xử thế cũng đang không ngừng hướng về ninh phong trí dựa sắt vào năm đó lại trắng lại ngốc tiểu tử hiện tại càng ngày càng xấu bụng kiếm ca ca ngươi thật chỉ là để hồ liệt na vì ngươi làm việc đơn giản như vậy sao bị ngươi khống chế đằng sau hoàn toàn là đối với ngươi muốn gì cứ lấy a ninh vinh vinh nói cười yến yến nhìn thiên lân chỉ là nụ cười này thấy thế nào làm sao nguy hiểm cái tiết như ngọc tay càng là chẳng biết lúc nào đã đặt ở thiên lân bên hông tùy thời chuẩn bị hoàn thành một cái bảy trăm hai mươi độ vòng quay thomas đương nhiên không có ta lúc đó thế nhưng là trực tiếp đâm xuyên nàng lại khống chế lại làm sao có thể đối với nàng có hứng thú đâu thiên lân tranh thủ thời gian phủ nhận ninh vinh v i n h h ồ nghi nhìn thiên lân bình thường thời điểm nàng đối với mình kiếm ca ca tự nhiên là không gì sánh được tín nhiệm nhưng này hồ liệt na thực sự quá đẹp lại quá mị mặc dù mình ở vẻ bề ngoài bên trên cũng không so với nàng kém nhưng muốn nói dụ hoặc nam nhân vương diện mười cái nàng cũng so ra kém hồ liệt na a khụ khụ ninh phong chí dùng tiếng ho khan đánh gãy hai người hiện tại cũng không phải bọn hắn liếc mắt đưa tình thời điểm tiểu thiên hồ liệt na gửi thư đã nói sau năm ngày ban đêm chính là săn hồn kế hoạch chính thức bắt đầu thời điểm ta xem qua thiên tượng ngày đó đúng lúc là mây đen dậy đặc không tính trị dạng nàng thậm chí đem nàng biết đến người tham dự danh sách cũng viết cho chúng ta đây đối với chúng ta mà nói là phi thường tình báo quan trọng không hưởng công tiên lân hao tốn nhiều thủ đoạn như vậy dùng giảm xuống cấp một đại giới k h ô n g chế hồ liệt na quả nhiên là quyết định chính xác có xác thực thời gian bọn hắn liền có thể sớm tại cùng ngày chuẩn bị sẵn sàng ninh phong trí thế nhưng là một mực tại là săn hồn hành động chuyện này lo âu mỗi ngày đều đang không ngừng suy tính xác thực thời gian nhưng vào lúc này ân dương đẫu nhiên nóng nảy vào, vào trên tay cũng cầm một phong thư tông chủ ta có chuyện trọng yếu phi thường m báo ứng ra ra làm sao rồi thiên lân nghi ngờ nói phụ trách tình báo ân dương có thể có rất ít kích động như vậy thời điểm tiểu thiên ngươi cũng tại đây thật là quá tốt rồi vừa mới trong hoàng cung phái người đưa tới một phong thư là tuyết thanh hà đưa cho ngươi mời ngươi sau năm ngày ban đêm đi thiên đấu hoàng cung nhất tự ân dương giải thích nói cũng trách không được hắn kích động như vậy trong khoảng thời gian này hắn một mực phụ n g mệnh giám thị lấy thiên đấu hoàng cung động tĩnh đối với gần nhất trong hoàng cung tình huống dị thường tự nhiên cũng rõ như lòng bàn tay các đại võ tướng nao nhau lựa chọn rời xa triều đình tuyết dạ đại đế bệnh nặng hoàng thành cấm quân đều bị tuyết thanh hà khống chế lúc này đúng vậy chính là triển khai săn hồn hành động thời, cơ tốt nhất. Mà ở thời điểm này, Quyết h a ninh h Hà đ ộ i ê n phong trí cũng là một mặt ngốc trệ giống trần tâm cổ dong cái kia hai cái chỉ biết đánh nhau còn tốt nhưng vì đạt được săn hồn hành động tình báo hắn cùng thiên lân hao phí bao nhiêu tế bảo nao a phong hào đấu la ân dương không biết ngày đêm giám thị lấy hoàng cung động tĩnh thiên lân trăm vạn năm hồn ngẫm kỹ biết trước tương lai tùy thời chuẩn bị còn điều khiển võ hồn điện thánh nữ điều Hồ võ lần i này phong n g là i không xuống mười bộ dự đoán mời bộ phương Kết còn u ố i c g thế là nói bọn cho hành động khẩu không động thủ vinh vinh đặt ở thiên lân bên hôm tay đã để hắn trên lương thị hoàn toàn mèo mó ninh vinh vinh y nguyên cười nhưng này tư lý tư lý m ạ i giang lâm thanh hoàn toàn đó có thể thấy được nàng đến cùng đến cỡ nào sinh khí mấy ngày trước đây khi nàng từ ninh phong trí cái kia biết được tuyết thanh hà nhưng thật ra là nữ h à i thời điểm nàng kém chút không có một hơi đem toàn bộ thất bảo lưu ly li tông dâm u ô n g sạch phải biết thiên lân cùng tuyết thanh hà đơn độc đợi cùng một chỗ thời gian có thể một chút không thể so với nàng thiếu cô nam quản nữ ai biết rốt cuộc xảy ra bao nhiêu sự t ì n h nàng thậm chí lo lắng cho mình kiếm ca ca có phải hay không đã không t h u ậ n k h i ế t nhìn xem ăn giấm n i n h vinh v i n h luôn luôn xem nàng là cháu gái ruột trần tâm không chỉ có không an ủi ngược lại bình tĩnh cầm lấy ly trà trước mặt khẽ thưởng thức một ngụ nói quả nhiên không hổ là đồ đệ của ta võ hồn điện giáo hoàng điện cùng cung phụng điện hai đại thánh nữ song song cho không thanh này ổn thiên l â n đ ờ đã nhìn thoáng qua sư phụ mình sư phụ ngài đây là đang đổ thêm dầu vào lửa đi đường đường kiếm đạo trần tâm lúc nào học được t r e o g ẹ o đồ đệ mình ha ha t ố t không nên ồn ào vinh v i n h một khi dễ ngươi kiếm ca ca đợi đến ban đêm các ngươi đi xuống trước kiếm trên h u ố thế c các giới p này không có so tình báo càng mạnh vũ khí hiện tại bọn hắn có tin tức xác thực đã hoàn toàn không sợ cái này cái gì săn hồn hành động là Nghe được ninh phong chí chỉ n n i p h có thiên lân cùng ân dương lưu lại nếu vừa mới ninh phong chí không có cho bọn hắn ăn bài hoạt như vậy tất nhiên có mặt khác dặn dò ứng thúc làm phiền ngươi bay một chuyến lam điện bá vương long gia tộc đem phong thư này giao cho ngọc n g u y ê n g trấn ninh phong trí cũng không có quên lam điện bá vương long gia tộc bên kia võ hồn điện muốn hành động sẽ không chỉ đối phó bọn hắn một nhà cho dù hắn quên thiên lân cũng sẽ không quên dù sao ngọc thiên hằng là hắn huynh đệ độc cô nhạn cũng là một mực đối đại thân đệ đệ bình thường đối đại hắn lương gia ra ta cũng muốn làm phiền ngươi đường vòng bay một chút thiên đấu thành giúp ta đưa một phong thư cùng cho tuyết thanh hà mang câu nói liền nói ta hiện tại ở vào sáu chín cấp đến bảy mươi cấp thời khắc mấu chốt không dỗi phân tâm đến đây thiên lân từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong thư tín ân dương nhìn một chút người thu hàng ký tên huynh đệ thạch ra ra ra thạch lỗi gật đầu nói t i ê n tâm đi tông chủ tiểu thiên ta rất nhanh liền trở về ân dương vũ cánh m à đi ninh phong trí cuối cùng nhìn về phía thiên lân nói tiểu thiên người n h ế p tâm thuật hiện tại như nhằm vào hồn sư khoảng bốn mươi cấp lập tức nhiều nhất có thể khống chế bao nhiêu người thiên lân s ứ n g sở hắn không biết ninh phong trí tại sao phải hỏi cái này dạng một vấn đề nhưng vẫn là thành thật trả lời đẳng cấp này hồn sư nếu ta toàn lực hành động một hơi khống chế một trăm tám mươi người không nói chơi ninh phong trí nhẹ gật đầu rất tốt dạng này như vậy đủ rồi. Tiểu chương hai trăm sáu mươi sáu linh châu hoa hoàn ngũ linh tiên thuật c h i thổ chương hai trăm sáu mươi sáu linh châu hoa hoàn ngũ linh tiên thuật c h i thổ đi ra thất bảo đại điện thiên lân còn có chút tâm thần hoảng hốt bởi vì ninh phong trí đối với hắn nói một kiện cơ bản không có khả năng nhưng lại không thể không phòng sự tình nếu như ninh phong trí suy đoán chính là thật như vậy cái này săn hồn hành động xa không phải nguyên tắc đơn giản như vậy may mắn bọn hắn tông môn trừ thiên lân cái này cảm giác tiên tri học còn có ninh phong trí cái này người trí tuệ nếu không bằng vào thiên lân một người chỉ sợ vẫn là tránh không được bị t i n h kê ai nói người xuyên việt liền nhất định có thể chơi đến chuyển tất cả mọi người kỳ thật những n à y thổ dân tâm cơ một cái so một cái sâu、so、a thiên lân thở dài dù sao hắn kiếp trước chỉ là một cái bình thường trạch nam mặc dù những năm này tại ninh phong chí dạy bảo bên dưới không ngừng học tập các loại nữ lực nhưng thật muốn cùng những n à y đ a m g ư u túc trí đại thế lực chi chủ so vẫn kém không ít nếu biết được khoảng cách săn hồn hành động còn có năm ngày thời gian thiên lân nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đối với tông môn nội bộ sự vụ tự có ninh phong chí quyết định mà hắn muốn làm là trong vòng năm ngày này để cho thực lực của mình lại lần nữa thăng hoa trở v ề gặp một chút phụ mẫu sau thiên lân trực tiếp trở về gian phòng của mình xuất ra thổ linh châu tiểu tiên ngươi cái này thổ linh châu bên trong lận chứa vô cùng to lớn năng lượng nhưng là ngươi dự định như thế nào vận dụng ta muốn những hung thủ kia cũng nhiều nhất chính là mượn nhờ hạt châu này ra tốc tu luyện có thể lôi kia ngươi bây giờ tới nói ý nghĩa cũng không lớn thiên mộng băng tầm nói ra nó nói rất đúng phá vỡ mà vào bảy mươi cấp đằng sau thiên lân đã triệt để thoát khỏi cực hạn thuộc tính liên lụy trước đó không lâu hắn thử minh tương qua phát hiện hồn lực ngưng tụ tốc độ so với hắn năm đó đỉnh phong nhất thời kỳ nhanh hơn không chỉ một lần sợ là đã viễn siêu tiên thiên hai mươi cấp t i ê n nhận bởi vậy đối với hiện tại thiên lân mà nói thiên tuyết chi lực băng hỏa lưỡng nghi nhãn những này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không tính là quá lớn không phải đang nắm chắc thổ linh châu sắt na ta cũng cảm giác hạt châu này đã hoàn toàn thích h ư n g đấu la đại lục quy tắc nếu như ta đoán không sai nó có thể cùng ta thánh linh châu hòa làm một thể lấy hồn hoàn hình thức thiên lân triệu hồi ra thánh linh châu vận chuyển đoa hoàng công pháp thử đem thổ linh châu dẫn dắt mà đến thổ linh châu biểu hiện rất là mừng rỡ vây quanh thiên lân điên cùng xoay tròn vẽ ra trên không trúng từng đạo màu vàng óng tuyến đường theo thiên lân công lực vận chuyển tốc độ tăng tốc đường tuyến kia đường trở nên càng phát ra ngưng thực cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu vàng nóng vòng vòng bọc tại thánh linh châu phía trên lại là thật cái này thổ linh châu biến thành ngươi thánh linh châu đệ nhị hồn hoàn thiên mộng băng tầm kích động nói lập tức nó ý thức được không đúng chỗ nào chờ chút tiểu tiên h cái này thổ linh châu bên trong lận chứa lực lượng thực sự quá mức khổng lộ viện siêu ta trăm vạn năm hồn hoàn thân thể của ngươi nhịn không được khổng l ộ như vậy lực lượng thiên lân mỉm cười đừng lo lắng thổ linh châu là sẽ không tổn thương ta nó không phải đấu la đại lục chỗ sinh bởi vậy không có hồn lực viên này hồn hoàn cũng vô pháp để cho ta hồn lực tăng lên nhưng là nó có là tên là linh lực cao cấp hơn lực lượng để mà rèn luyện thân thể của ta cùng linh hồn cường độ ngươi đừng quên ninh thúc thúc chuyển qua ta một bộ dạng gì công pháp dẫn hồn tối h cốt chi pháp thiên mộng băng tắm t h ố c ra là có bộ công pháp này tại thiên lân căn bản không cần lo lắng thân thể bị qua mạnh thuộc tính no bạo thiên lân không nói nữa toàn lực vận chuyển lên ninh phong trí sở chuyển công pháp đồng thời rèn luyện lên trừ trăm vạn năm xương đầu cùng ngoại phụ hồn cốt bên ngoài còn lại ba khối hồn cốt một bên đ ề cao trên thân thể hạ một bên gia tăng tố chất thân thể cái này thổ linh châu to lớn linh lực gặp được công pháp này thật sự là quá hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mà lại thổ linh châu linh lực xa so với đấu la đại lục hồn lực cao cấp năm đó thiên lân dùng tiên mộng băng tầm hồn lực rèn luyện thời điểm tỷ lệ là năm xong một hai mươi vạn năm lực lượng mới khiến cho cái kia tật phong ma lang sương đ u ổ i tăng trưởng bốn vạn mỗi năm hạ nhưng thổ linh châu linh lực lại là 1、so、1. Thiên lân có thể cảm giác được khi hắn thân thể đạt tới cực hạn chịu đựng đằng sau dư thừa lực lượng ước chừng hai mươi vạn năm thiên lân toàn bộ dùng để rèn luyện lam ngân hoàng cùng tật phong ma lang hồn cốt cái này hai khối hồn cốt tất cả g i a tăng mười vạn năm sau l i ề n không còn là phổ thông mười vạn năm hồn cốt mà là hung thú cấp hồn cốt hồn cốt kỹ uy lực tất nhiên tăng nhiều đương nhiên rèn luyện không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành thiên lân trước mắt chỉ là đem cái này hai mươi vạn năm năng lượng đạo nhập hai khối hồn cốt bên trong cũng lợi dụng dẫn hồn thối cốt chi pháp bên trong bí thuật bắt đầu phong tỏa đằng sau ước chừng phải tiêu tốn mấy tháng thời gian mới có thể triệt để rèn luyện hoàn thành cái này thổ linh châu biến thành hồn hoàn đơn giản tựa như ta thánh linh châu tự sản hồn hoàn bình thường độ phù hợp thật sự là quá cao thiên h ậ ca ta cảm giác viên này hồn ho sẽ theo tu vi của ta tăng cao tự hành trưởng thành vượt qua ngươi trăm vạn năm hồn hoàn thậm chí trong truyền thuyết thần hoàn cũng chỉ là vấn đề thời gian thiên lân cảm khái nói cái này thật sự là quá biến thái trong hạt châu này ẩn chứa lực lượng không chỉ có xa so với hồn lực cao cấp thế mà còn có thể trưởng thành tiểu tiên h ngươi bây giờ thân thể các phương diện thuộc tính đã hoàn toàn bao trùm qua phổ thông phong hào đấu la đi hiện tại bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn cũng chính là hồn lực càng thêm hùng hậu điểm còn có nhiều hai cái hồn ký thôi thiên mộng băng tầm phán đoán nói thiên lân khép cười một tiếng ha phổ thông phong hào đấu la ta có thể đem bọn hắn ngược chết đi xuống lại còn có hồn kỹ số lượng thiên hậu ca ngươi thật cho rằng bọn họ lại so với ta nhiều、Ngày. người n g coi ta chưa nói qua thiên hậu băng t ầ m mặt mũi tràn đầy xấu hổ nó làm sao quên thiên lân bốn khối mười vạn năm hồn cốt một khối trăm vạn năm x ơ n g đầu một viên trăm vạn năm hồn hoàn viên kia thổ linh châu biến thành c h i hoàn cũng không thể so với trăm vạn năm hồn hoàn kém lại thêm trên ma kiếm hai viên mười vạn năm trở lên hồn hoàn cùng hắn so hồn kỹ số lượng đó là người xin、si、nói mậu hát h i ê n hậu ca cái này thổ linh châu cùng của ngươi hồn hoàn một dạng lại cho ta cung cấp bốn cái hồn kỹ ngũ linh tiên pháp một trong thổ hệ tiên pháp rốt c ù n mở、Ra. thiên l hồn hồn ba thổ n bình hoàn toàn miễn dịch đối thủ thổ thuộc tính công kích bao quát thần cấp ở bên trong cũng không cách nào thông qua thổ hệ kỹ năng làm bị thương tiên lân thuộc về phòng ngự tuyệt đối bốn triệu thần chi thuật sơn thần triệu hoán thổ linh châu bên trong sơn thần hiệp trợ chiến đấu hắn thực lực mặc dù so v õ thần hơi thấp nhưng vẫn mạnh hơn hiện tại thiên lân một bậc địch nội siêu cấp đấu la cấp mà lại nó có thể cùng võ thần cộng đồng bị thiên lân triệu hoán chỉ là như vậy đối đầu thiên lân hồn lực cùng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều nếu chỉ triệu hoán một trong số đó lấy thiên lân hiện tại hồn lực đại khái có thể tiếp tục năm đến bảy phút như nhị thần t ế triệu một phút đồng hồ là có thể đem thiên lân móc sạch mặc dù thời gian rất ngắn bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là thời khắc mấu chốt lịch chuyển cục diện chiêu thức kiến thức đến thiên lân cương đại thiên mộng băng tằm không biết từ giúp ta ở tại thần giới ủy ban đặt trước một tấm thần vương cấp vip cao đằng ghế xa hoa trình độ phải thêm m t loại kia cái gì ta là hồn thú cho nên không có khả năng thành thần người thờ m ở biết ta ôm ai đ u ổ i sao đúng rồi trên ghế ngồi nhiều hơn khối băng ta đến lúc đó muốn dẫn nhà ta băng băng cùng tiến lên đi nàng không thích nóng địa phương nhìn xem không đứng đắn thiên ngộ băng t ạ m thiên lân chạy xuống một vòng mồ hôi lạnh con hàng này đi theo hắn quá lâu khác không có học được ngược lại là đem hắn kiếp trước những cái kia sái bảo thủ đoạn học được bảy thành Trường sau ă n hồn hành động trước khi chiến khi đấu trước trí. bố s cùng mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh mấy ngày nay tông môn tất cả cao tầng chiến lược toàn bộ bị tụ tập đứng lên năm tên phong hào đấu la mười lăm tên hồn đấu la tám mươi tám tên hồn thánh đây chính là tông môn mạnh nhất thực lực đến một bước này đã không cần đang giấu giếm cái gì ninh phong trí đem săn hồn hành động sắp phát sinh tình huống cáo chi tất cả mọi người hắn sở dĩ một mực g i ấ u giếm đến bây giờ là bởi vì hắn biết được nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mà kiệt đạo lý nếu là sớm nói ra tất cả mọi người sẽ xảy ra sống ở lo lắng cùng trong sự sợ hãi lo lắng một ngày này lại đột nhiên đến thậm chí có thể sẽ để rất nhiều người vì mạng sống mà phản bội chạy trốn t ô n g môn nhưng giờ phút này bọn hắn đã không đường thối lui biết được chính mình sắp bị diệt những này có thể trở thành cường giả trong lòng người có mang chỉ có to lớn giận cùng đoán bọn hắn đắc tội võ hồn điện cái gì vẫn là bọn hắn có làm cái gì làm điều phi pháp xem mạng người như có giác sự tình võ hồn điện liền nhất định phải diệt bọn hắn không thể các vị võ hồn điện xem ta thất bảo lưu ly li tông là địch chuẩn bị diệt ta toàn tông ta chỉ hỏi các ngươi một câu các ngươi muốn khoanh tay chịu t r á c sa hay là cam tâm không đánh mà hàng ninh phong trí trầm giọng hỏi không muốn tông môn đợi ta ân trọng như núi t h ể sống chết không hàng phía dưới tất cả mọi người gầm hét lên rất tốt nếu chúng ta không muốn chết cũng không n g u y ệ n hàng như vậy chỉ có một trận chiến tất cả mọi người nghe ta cùng bốn vị trưởng lao chỉ huy hôm nay chúng ta muốn võ hồn điện nhân có đến mà không có về ninh phong trí ba khí nghiêm nghị mặc dù hắn là hệ phụ trợ nhưng đối mặt sắp diệt hắn tông môn người giờ phút này trên người hắn sát khí cường đại thậm chí không kém cọi sát lục tri đô những người đ i ê n kia tiểu tiên thế hệ trẻ tuổi giao cho ngươi chỉ huy bọn hắn cũng có nhiệm vụ ninh phong trí nhìn về phía thiên lân nói là tông chủ thiên lân gật gật đầu tiến lên phía trước nói ninh vinh vinh cổ nhiên ma hồng tuấn mạnh y địa nhiên áo tư tạp diệp linh linh ra khỏi hàng lão đại xin cứ việc phân phó hôm nay chính là l i ề u mạng mệnh của ta cũng ở đây không tiếc cổ nhiên v ẫ n hận không gì sánh được tông môn là nhà của hắn hắn đối với tông môn tình nghĩa một chút không thể so với thiên lân cùng ninh vinh vinh thiếu tốt nghe căn cứ ta được đến tin tức võ hồn điện hành động chia làm hai bộ phận hồn vương đến phong hào đấu la ở giữa bên trong chiến lược cao đoan trực kích ta thất bảo thành ngoài ra còn có rất nhiều khoảng cấp bốn mươi phổ thông chiến lược mục tiêu là thất bảo sơn hạ thôn v õ hồn điện hành động từ trước đến nay coi trọng tràn thảo Trừ căn những n à y thôn dựa vào tông môn ta đã coi trăm năm trong bọn họ một khi sinh ra hồ n sư cũng cơ bản tất cả đều gia nhập ta thất bảo lưu ly tông hoàn toàn có thể tính làm tông môn một phần tử chúng ta không thể thả lấy bọn hắn mặc kệ các ngươi sáu người chia ba đội linh vinh, vinh cùng mạnh y hiển nhiên một tổ mã hồng tuấn cùng áo tư tạp một tổ cổ nhiên cùng diệp linh, linh một tổ diễn phần mình dẫn đầu tông môn thế hệ trẻ tuổi cứu vớt dưới núi không lớn thôn trang. phải tất yếu đem tập kích vô tội thôn dân người toàn bộ tiêu diệt một người sống đều không cần lưu lại tại s á t lục chi đô sinh sống hai năm thiên lân sớm đã rút đi năm đó cái kia không cần lòng dạ đàn bà huống hồ song phương giao chiến là hồ n sư quân đội ở giữa so đấu quan phổ thông thôn dân chuyện gì sẽ đi người tập kích bọn họ bất kể có phải hay không là p h ụ mệnh làm việc đều cùng cầm thú không khác mỗi cái đều có đường đến chỗ chết chết chưa hết tội yên tâm đi lao đại ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đốt thành cho bụi mã hồng tuấn lời thề son sắt nói thế vậy thiên lân mỉm cười rất tốt chính là muốn có dạng này khí phách đúng rồi ta được đến trong tin tức tượng giáp tông cũng tham dự lần hành động này hồ diên trấn lao ra h o a kia muốn cho hắn cháu trai lăn lộn công lao lại không muốn hắn cháu trai gặp gỡ nguy hiểm khẳng định sẽ p h ả i đi làm chút an toàn làm việc cho nên hắn tất nhiên sẽ xuất hiện đang tập kích thôn trang trong đội ngũ các ngươi còn nhớ chứ tên kia trên người có một khối xương sọ mà lại là cao tới bốn và năm đế vương kim tượng đầu cốt cho các ngươi một cái công bằng cơ hội cạnh tranh ai đem hắn đầu người cầm xuống khối kia hồn cốt chính là của người đó bốn và năm cái này so với ta hỏa diễm tay phải niên hạn còn cao thật sự là quá tuyệt vời ta chắc chắn phải có được mã hồng tuấn hai mắt sáng lên nói ai nói nhất định là của người trên người của ta còn không có xương đầu đâu mà lại đế vương kim tượng loại lực lượng này hình xương đầu rõ ràng cùng ta càng thêm phù hợp một bên cổ nhiên không cam lòng yếu thế mặc dù trên người hắn đã có ba khối hồn cốt nhưng có ai sẽ ghét bỏ chính mình hồn cốt nhiều đây l i n h phong trí thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu thiên lân an bài phi thường thỏa đáng lấy cổ nhiên bọn hắn thực lực hôm nay giải quyết dưới núi đám kia tập kích thôn trang ra hỏa phí không là cái gì lực nguy hiểm cũng không lớn hắn còn cần hồn cốt kích thích bọn hắn đấu tranh tâm đến lúc đó đánh nhau tất nhiên càng thêm phấn khởi càng quan trọng hơn là sớm đem bọn hắn an bài tại dưới núi mai phục thiên lân đã cân nhắc đến nếu như bọn hắn người trên núi chiến bại tình huống đến lúc đó thân ở dưới núi bọn hắn liền có thể nắm chặt rút lui vì tông môn giữ lại một điểm cuối cùng hết dịch sẽ có một ngày tất có thể phục hưng tông môn yên tâm đi tiểu thiên chúng ta sẽ không thua trần tâm tiến lên vô vô đồ đệ mình bả vai khích lệ nói hôm nay qua đi không chỉ là tông môn uy danh của ngươi cũng sẽ vang triệt toàn bộ đại lục hắn là tại nói cho thiên lân hắn đã không cần ẩn lúc nữa mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt đệ nhị võ hồn đều có thể triển lộ tại thế gian thiên lân gật, gật đầu đều đến sinh tử tồn vong thời khắc còn ẩn tàng cái gì lúc này thiên đấu hoàng cung tuyết thanh hà chính lo lắng đi qua đi lại bởi vì buổi tối hôm nay chính là hành động thời điểm nàng rõ ràng hẹn thiên lân tối nay tới hoàng cung tụ lại nhưng thẳng đến thời gian tới gần trạm vào tối cũng không thấy thiên lân xuất hiện lúc này một vị cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào thái tử đ i ệ n hạ đây là thất bảo lưu ly tông phái người tặng cho ngài tin tuyết thanh hà nghe vậy một thanh cầm qua thư tín mở ra phía trên chính là thiên lân chữ viết hắn không chỉ có cự tuyệt chính mình mời còn tại phía trên viết một cái tình báo một cái để nàng càng thêm muốn quyết định đồ diện thất bảo lưu ly tông tình báo Trang giấy rơi vào trên mặt đất, tuyết thanh hà một, một, một dọn thanh lệ từ tuyết thanh hà trên mặt trượt xuống rất nhanh nét mặt của nàng liền trở nên kiên định đứng lên san hồn hành động như thường lệ tiến hành thất bảo lưu ly tông giết không tha là thiếu chủ xà long trực tiếp lách mình rời đi hắn cũng là phong hào đấu là một trong to lớn như vậy chiến l ự c lại vừa v ặ n thân ở thiên đấu hôm nay chiến đấu hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt gặp xà long rời đi tuyết thanh hà xuất ra thiên lân tặng tương tư đoạn trường hồng nước nở nói ta m u ố n người là mãi mãi cũng sẽ không tán thành ta đi ta mặc dù quan tâm hắn nhưng là tại hắn cùng võ hồn điện ở giữa ta y nguyên lựa chọn hy sinh hắn để hoàn thành ta võ hồn điện nhất là cao thượng lý tưởng tuyết thanh hà nhìn về phía thất bảo sơn phương hướng lẩm bẩm nói tiểu thiên có lỗi với nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta đừng lại đối địch đến lúc đó ta sẽ tận chính ta hết、thể. để đền bù kiếp này chi tội nếu như thiên lân ở đây tất nhiên sẽ tương đương nghi hoặc bởi vì hắn căn bản không có viết thư gì cho tuyết thanh hà hắn chỉ là kéo ân dương mang câu nói mà thôi phong thư này là có người bắt t r ư ớ c bút ký của hắn viết có thể đối với hắn b ấ t tích cùng nói chuyện thói quen như vậy rõ như lòng bàn tay người nhưng không có mấy cái ninh phong trí Chí chính là trong đó nhất thấu triện xem ra vị tông chủ này lại đang tính toán những thứ gì chương hai trăm sáu mươi tám săn hồn kế hoạch bắt đầu hành động đêm khuya tối nay thất bảo thành cùng ngày xưa một dạng yên tĩnh hoặc là nói Càng tại h tĩnh, thành cư dân đã sớm bị Ninh Phong trí chuyển rời đến Hậu、Sơn. Hiện ê m sớm an trong dân đến Sơn. Trí cư đã bị rời tất cả còn nhà dân sở dĩ sở lửa đêm è n sẵn Ninh Phong do, kỳ thật Trí đều để là làm mà giả tượng, ra m hoặc địch nhân, bên trong đều bên ê Tại là hồn sư. tối hiểm hộ phía dưới tiếp cận một vạn người đại quân đã ở dưới núi lặng lẽ tập kết cái này một vạn người cho dù gặp được mười vạn quân chính quy bọn hắn cũng có thể tại trong vòng nửa canh giờ toàn bộ giải quyết bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là hồ sư trong đó càng có nhiều danh phong hào đấu la tới rồi sao thất bạo đại điện trên nóc nhà thiên lân mở mắt ra sắc khí của hắn còn không có bộ phát nhưng bốn phía nhiệt độ cũng đã dần dần thấp xuống xuống tới hôm nay hắn muốn đại khai sát giới lộc c n g cửa thành một thiếu niên theo bản năng nuốt n g ụ m nước bọt hắn gọi tiểu ất là thất bảo lưu ly tông c ử a thành thủ vệ v õ hồn cùng phất lan đ ứ c giống nhau là cúng h è o có được cực mạnh điều tra năng lực sớm đã biết được hôm nay sắp xảy ra chuyện gì hắn không thể tránh khỏi có chút khẩn trương đừng sợ tiểu ất vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt t h â n minh đứng ở tiểu ất bên cạnh nói ra hắn đã tấn cấp trở thành hồn thánh tại thất bảo lưu ly tông cũng coi là một trong đó cao tầng nhân vật đồng thời bởi vì phất lan n ư c nguy hắn đối với cùng làm yêu đương võ hồn tiểu ất một mực chiếu cố nhiều hơn là tần minh đại nhân có hồn thánh ở bên hắn nhìn an tâm rất nhiều lúc này liên tiếp tất tất tắc tắc thanh â m rơi vào trong thai mặc dù rất nhẹ nhưng là những âm thanh này lại giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng gọ tới t địch tập tiểu ất cơ h ộ i là mang theo thê lương thanh â m gầm thét tại ban đêm yên tĩnh là rõ ràng như vậy một cây trường thương hướng phía hắn bay vụt mà đến mắt thấy là phải đâm xuyên bộ ngực của hắn tần minh tay mắt lanh lẹ đưa tay đem trường thương ngăn lại đồng thời tay phải chỉ lên trời một viên hỏa cầu thật lớn hướng phía bầu trời nở rộ gắn chết thủ thành người bên trong hắn thả ra tín hiệu võ hồn điện bên trong một trưởng lao tức giận nói ra lúc này một chút xíu đánh lén đã vô dụng sẽ chỉ bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận tổn thất càng lớn toàn quân nghe lệnh cường công nương theo lấy thanh â m kia ra lệnh một tiếng vô số bóng đen tựa như như thủy triều trào lên mà ra thẳng đến thất bảo lưu ly li tông pháo đài mà đi mà lúc này nhận được báo động tín hiệu thất bảo lưu ly li tông pháo đài đã là hào quang tỏa sáng ha ha cùng tông chủ nói giống nhau như lúc võ hồn điện là không thể nào từ bỏ săn hồn hành động đến trình độ này một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ chuyển đánh lén là cường công tăng tốc hành động hiệu、suất. tân minh cười nói thất bảo lưu ly li sở thuộc nghe ta hiệu lệnh chư cắt thần nỗ tệ xạ trên tường thành không biết lúc nào đã đứng một loạt đệ tử đối mặt giống như là thủy c h i ề u võ hồn điện tiên phong đường tam đường môn á m khí phát huy tác dụng những á m khí này tại đêm tối phối h ợ p xuống càng lộ vẻ vi lực những kia hồn sư còn không có thấy rõ ràng bắn tới chính là cái gì rất nhiều liền đã chết tại chỗ có chút thậm chí ngay cả võ hồn cũng không kịp p h o n g thích chết cực kỳ bế k u ấ t ba lượn tệ xạ qua đi dưới thành đã nhiều mấy trăm tụ thi thể lắng giận đó là vật gì lại có như vậy lực sát thương một cái núi thịt một dạng đại hán bỗng nhiên xuất hiện vô cùng phẫn n như thế dễ thấy mục tiêu thất bảo lưu ly li tông đệ tử đương nhiên sẽ không không phát hiện được vô số tên n ỏ lấy hắn làm mục tiêu phát xạ mà ra đệ nhất hồn kỹ tường đồng vách sát đại hán quát lên một tiếng lớn hóa thành một cái to lớn kim cương mánh tượng chứ các thần nẫu căn bản không phá được phòng ngự của hắn nguyên lai là tượng giáp tông tông chủ hô diên c h ấ n tượng giáp tông xuất thủ sao như vậy ám khí tác dụng cũng liền không có lớn như vậy lui tần minh quả quyết hạ lệnh rút lui thất bảo lưu ly li tông các đệ tử nhảy xuống tường thành hô diên trấn thừa cơ một thanh phá tan cửa thành võ hồn điện đại quân tràn vào Bọn hắn một u ố cái t tông môn đệ hồn vương đá văng một cánh cửa lớn bên trong là một nam một nữ bọn hắn chăm chú ông ở cùng một chỗ lộ ra rất là sợ sệt cái này hồn vương giữ tợn cười một tiếng cử mặc dù các ngươi chỉ là người bình thường nhưng muốn trách thì trách các ngươi sinh hoạt tại thất bảo lưu ly li tông c h e trở phía dưới đi lập tức giơ lên trong tay đại đao chuẩn bị c h ặ t xuống lúc này một đạo thật nhỏ lưu quang bay vụt mà đến một chút thanh âm đều không có cái kia hồn vương đầu lâu cũng đã bị đâm xuyên ham khí vô thanh tụ tiễn nữ tử kia giơ tay trái vừa cười vừa nói thật có l ỗ i ta lấy sinh hoạt tại tông môn làm vinh ngươi liền an tâm đi đi cái này hồn vương vẫn cho là hai người trước mắt là người bình thường bởi vậy một chút phòng bị đều không có cứ như vậy mắt t r ợ n tròn không cam l ò n g ngã xuống đồng dạng hình ảnh còn phát sinh ở trong thành các nơi vô số người áo đen tiếng kêu thảm thiết vang vọng thất bảo thành đại nhân trong thành có biến những này nhà dân bên trong không có người bình thường tất cả đều là h chúng ta bị đánh lén tử thương thảm trọng một cái miễn cưỡng trốn được một mạng người áo đen chạy đến hô diên chấn bên cạnh hồi báo tình huống ngươi nói cái gì hô diên chấn nổ đom đóm mắt hắn vừa muốn nói gì sau lưng một cái thanh â m uy nghiêm vang lên thật sự là phế vật đánh vào trong thành lâu như vậy ngay cả một cái mạng đều không có cầm xuống hô diên chấn nhìn người tới cung kính nói đại nhân thất bảo lưu ly li tông hình như có chuẩn bị vô luận đánh lén hay là đợt thứ nhất cường công đều thất bại hừ trước thực lực tuyệt đối có chuẩn bị thì có ích lợi gì nam tử vây tay một thanh xà mâu nơi tay đồng thời trên thân hai vàng ba tím bốn đen chín mai hồn hoàn hiện, hiện. hắn chính là xà mâu đấu la xà lòng đệ tam hồ n kỹ liệt ảnh cựu c h ạ m xà long xà mâu vung đ ẩ y một hơi chém ra chín đạo sắc bén trảm kích hắn không có ý định xông đi vào giết người ở bên ngoài liền đem tất cả phòng ốc hủy không càng thêm hiệu suất đệ ngũ hồ n kỹ hóa long thần long bãi vĩ một đầu to lớn lam long từ trong thành bay ra cái đôi u quát ngang đem liệt ảnh cựu c h ạ m chín đạo c h ả m kích toàn bộ ngăn lại hai bóng người đứng tại xà long đối diện trên nóc nhà cái tia lam long bay trở về đến một người trong đó trong tay biến thành một thanh dài ba mét long trượng lòng công mạnh t h ụ xà bà triệu thiên hương xà long kiên kị nhìn xem hai người hai người này bất kỳ một người nào đơn đấu đều không phải là đối thủ của hắn nhưng hai người liên thủ phía dưới lại đủ để cùng hắn chống lại hử thất bảo lưu ly li tông phụ thuộc tông tộc long xà gia tộc tộc trưởng long công mạnh t h ủ đến đây linh giáo xà mâu đấu la cao chiêu long công dơ cao long trượng cho dù đối mặt phong hào đấu la cũng hồn nhiên không sợ mấy năm này cấp bậc của hắn đã tăng lên tới tám mươi chín cấp đỉnh phong chính cần một chút áp lực đột phá đâu lại nói xà bà cũng đã phá vỡ mà vào bảy mươi cấp bọn hắn long xà hợp kích so năm đó càng mạnh Thiên l â n vsi linh diên đấu la ma hùng đấu la cái thế long xả đã các ngươi muốn chết ta thành t o à n các ngươi đệ ngũ hồn kỹ lôi minh bạo tài sát xà long há lại sẽ thật sợ sệt một cái hồn đấu la cùng một cái hồn thánh lo liệu thiên hạ thủ vi cường nguyên tắc hắn xà mâu bên trên trải rộng mánh liệt lôi đ ỉ n h hướng phía cái thế long xả vợ chồng phóng đi xà nhận long nha cái thế long xả liên tủ h phản kích thất b ả o thành cửa thành trong khoảnh khắc liền giấy lên cao giai hồn sư chiến hỏa hiện tại song phương cũng còn ở vào thăm dò giai đoạn xà mâu đấu la duy nhất đem ra được khí hồn chân thân thú hồn hóa còn không có sử dụng cái thế long xà cũng không sử dụng ra long xà hợp kích nơi này trong thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại bởi vì bắt đầu an t o á n võ hồn điện trong lúc nhất thời khó mà từ cửa thành chính diện đánh vào trên mặt đất không được còn có bầu trời đâu đại lượng phi hành hồn sư lít nha lít nhít từ không trung triển khai tập kích người cầm đầu là một cái có được diễm ư n g võ hồn mỹ nữ phong hào đấu la phong hào linh diên hủy diện thật là khiến người ta n h i ệ t huyết phí đằng a linh diên đấu la run run hai cánh vô số thiêu đốt lên lông vũ bay xuống để bắt hồn kỹ nhận huyết phí đằng nàng cái này để bắt hồn kỹ là phạm vi lớn công kích hồn kỹ những n à y bay xuống lâm vũ vô luận nhiệm đến bất kỳ người hoặc vợt đều sẽ hóa thành hừng ư hực liên h ỏ a đem hết t h ể thiêu đốt hầu như không còn thất bảo lưu ly tông đệ tử nhìn thấy đáng sợ như vậy hồn kỹ lộ ra sợ sệt biểu lộ sau một khắc một cái để bọn hắn an tâm thanh n m vang lên ngươi nương môn này nhìn qua thật không giống người tốt nhiệt huyết như vậy sao như vậy ta đến để cho ngươi làm lạnh một chút như thế nào đệ nhất hồn kỹ ngưng hàn tuyết vô biên vô tận to lớn hàn khí bắt đầu k h u ế t tán linh diên đấu la hỏa gặp được cái này băng một chút gợn sóng đều không được liền bị trong nháy mắt dập tắt là thiên lần thiếu ra đám người kích động nói không ai so thất bảo lưu ly li tông đệ tử rõ ràng hơn bọn hắn tông môn đệ nhất thiên tài đến cùng có bao nhiêu đáng sợ quân thiên lân quả nhiên như giáo hoàng miện hạ đoán ngươi có được cực hạn thuộc tính chỉ là không nghĩ tới trừ cực hạn chi hỏa thế mà còn có cực hạn chi băng linh diên đấu la lộ ra một tia kiếm kỵ nàng l à h ỏ a thuộc tính bị thiên lân áp chế phi thường lợi hại không chỉ có như vậy vừa mới thiên lân thế mà dùng đệ nhất hồn kỹ phá nàng đệ bắt hồn kỹ có thể thấy được người này tu vi cũng đạt tới khó mà lường được trình độ vạn kiếm quyết tàn h n h kiếm thiên lân hướng bầu trời ném mạnh ra ma kiếm ma kiếm một hóa hai, hai hóa bốn bốn. ngắn ngủi trong n y mắt trên trời liền xuất hiện gần mười vạn thanh kiếm đem bầu trời toàn bộ che đậy đứng lên đều đi chết đi vạn kiếm chú ma từ sát lục chi đô đi ra thiên lân tâm n g o a n không gì sánh được hạ thủ lưu tình bốn chữ thật có lỗi hắn đã quên v i ế t như thế nào a ba trên bầu trời quanh quần lên vô số tiếng kêu thảm thiết mấy trong tên phi hành hồn sư trực tiếp bị ma kiếm đâm xuyên chỉ có linh diên đấu la bằng vào phong hào đấu la thực lực cấp bậc may mắn thoát khỏi tại khó nhưng nàng trên thân cũng bị ma kiếm kiếm khí quét ra rất nhiều vết máu đường đường phong hào nhưng không có hữu hiệu, hiệu phản kích thủ đoạn bởi vì thiên lân tại mỗi một một một một trôi t ê n tuyệt đối điểm thời gian A. nguyên bản chỉ ế là một cái hồn vương dựa vào cái gì đạt tới trình độ như vậy hử vô tri tiểu nhi để lão phu đến chiếu cấu ngươi một cái tiếng như hồng trung thanh em vang lên chỉ gặp một cái to lớn huyết ma cồn hùng chính gầm thét hướng bên này vào tới trên thân hai vàng hai tím năm đen chín mai hồn hoàn vật mình lại là một cái phong hào đấu la đệ lục hồ kỹ thị huyết hùng trào ha ha hùng trào sao người hôm nay cần phải tiểu vu gặp đại vu thiên lân cười gằn mở ra tay phải một khối hiện ra kim quan g hồn cốt xuất hiện ngón tay của hắn cũng biến thành lợi trào hồn cốt kỹ ám kim hùng trào vê anh hai cái to lớn hùng trào đang đối mặt vê anh toàn bộ thất bảo sơn lập tức đất dùng núi chuyển hậu sơn đang núp ở một cái ẩn nấp trong sơn động thụ bảo vệ dân chúng bên trong thiên lân phụ mẫu cũng thình lình ở bên trong tông môn bên kia truyền đến tiếng vang thực sự để bọn hắn tâm thần có chút không tập trung dù cho cách xa như vậy bọn hắn y nguyên có thể nghe được rõ、ràng. nhất là quân thiên hải thân là một tên hồn sư hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nơi đó chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt tất nhiên là đẳng cấp cao nhất hồn sư tại lẫn nhau đội bính mà lại con của hắn cũng cuốn vào trong đó cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy mình vị phụ thân này coi là thật không dùng ngay cả mình hài tử đều không thể bảo hộ không có việc gì tiểu thiên vinh vinh bọn hắn cũng sẽ không có việc mặc lan một người bình thường lúc này càng là thuốc thủ vô sách chỉ có thể thành tín hướng thần minh cầu nguyện có lẽ là cầu nguyện của nàng còn có chút tác dụng đại điện trên quảng trường thiên lân đối với ma hùng đấu là một trường kia đã phân ra kết quả thiên lân không n ú c n í c h chút nào mà ma hùng đấu la lại bị đẩy lưới bảy tám ước tay phải của hắn tự nhiên rủ xuống bên trong xương cốt cơ bản đều bị thiên lân chấn gây mất lấy lực lượng chứ danh ma hùng đấu la liền tiêu chuẩn này thiên lân khinh thường nói hắn ám kim khủng trào còn tại phát ra trận trận sát khí lại là mười vạn năm cấp bậc hùng cốt ma hùng đấu la vô cùng phẫn nộ hắn đường đường một cái phong hào đấu la lại bị một người hai mươi tuổi không đến thiếu niên ở chính diện trong quyết đấu đánh gậy cánh tay cái này ai có thể tin tưởng mười vạn năm thiên lân cười lạnh nói người mắt mủ cũng đừng có đi ra lay động xem thường người cũng phải có cái hạ độ a ta đây là bốn mươi sáu vạn năm Ám kim k bốn mươi sáu vạn năm làm sao có thể ma hùng đấu la cùng linh diên đấu la hai mặt nhìn nhau phổ thông mười vạn năm hồn thú đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bốn mươi sáu vạn năm hồn thú bọn hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua coi như thật sự có quân thiên lân lại là làm sao liệp sát điệu loại quái vật này thiên lân thiếu ra huy vũ rất nhiều tông môn đệ tử nhìn thiên lân lấy một đệm hai cũng đều là phong hào đấu la cấp từng giả không chỉ có thành thạo i ê u luyện càng là chiếm cư ưu thế trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn thiên lân vung tay lên thất bảo lưu ly li tông sở thuộc p h à m l à tán thành ta liền toàn đi theo ta sông hôm nay ta muốn giết những này phạm tông môn ta người m á u chạy thành sông chúng ta thể chết cũng đi theo thiên lân mở ra sát thần lĩnh vực bởi vì tiếp nhận tu la thần khảo nguyên nhân hắn sát thần lĩnh vực có chút đặc thù không chỉ có thể dựa vào chính mình sát khí mạnh lên còn có thể hấp thu người khác sát khí hắn vừa mới tỉnh lại tông môn đệ tử huyết tính mượn nhờ từ bọn hắn cái kia hút tới sát khí s ắ t thần lĩnh vực vô luận phạm vi hay là cường độ đều có đề cao lớn võ hồn điện tới tất cả người áo đen từng cái bị bao phủ thực lực trợ hạ xuống ngay cả hai vị kia phong hào đấu la cũng không ngoại lệ ma hùng quân thiên lân đây cũng không phải là thiên tài linh diên đấu la ngưng trọng nhìn về phía thiên lân nói mà là cường giả hoàn toàn trưởng thành đủ để địch n ổ i chúng ta cái thế cường giả không cần bận tâm cái gì lấy lớn hiếp nhỏ liên thủ đối phó hắn ân ma hùng đấu la nhẹ gật đầu mặc dù thiếu đi cánh tay phải nhưng hắn y nguyên có thể phát huy ra phong hào đấu la thực lực cấp bậc hai đánh một hẳn là đủ để đối phó quân thiên lân chương hai trăm bảy mươi phát huy ma kiếm chân thân chương hai trăm bảy mươi phát huy ma kiếm chân thân đệ thất h ồ n kỹ diễm ứng chân thân đệ thất h ồ n kỹ ma hùng chân thân đối mặt thiên lân một cái chỉ là hồn thánh hai cái phong hào đấu la thế mà đồng thời dùng ra võ hồn chân thân có thể thấy được bọn hắn đối thiên lân coi trọng c ỡ nào linh diên đấu la dẫn đầu đáp xuống lúc này một tia chấp hành không cách trở hai cái tà b a o khi dễ ta một cái tôn nhi khi hắn không có trưởng b ố i sao đệ thất h ồ n kỹ lôi ứng chân thân thất bảo lưu ly li tông phong hào đấu la rốt cục cũng xuất thủ đầu tiên xuất hiện chính là lôi ư n g đấu la ẩn g ư ờ n g cùng độc đấu la độc cô bác ân dương hướng thẳng đến linh diên và o tới bọn hắn một cái hỏa d i ễ m một cái lôi đỉnh lại đều là ư n g loại võ hồn trên phẩm chất không phân s ả n s ả n nhau đẳng cấp bên trên là diễm ư n g đấu la hơn một chút đã đạt chín mươi ba cấp nhưng ân dương cũng có nàng không có đ ủ vật đó chính là hồn cốt đường hạo đưa tới ba khối hồn cốt ninh phong trí rất h ả o phóng đem thiên quân nghĩ hoàng cánh tay phải x ư ơ n g cùng thị huyết quần hóa đ u ổ i phải x ư ơ n g đều đưa cho ân dương lấy ban thưởng hắn mấy chục năm đối với tông môn cẩn trọng một hơi thu hoạch hai khối hồn cốt cấp bậc của hắn đột phá đến chín mươi hai cấp đỉnh phong thể phách càng Bởi vậy lần đ một bên đối xứng, n khác lại là ân d đọc cô bắc nhưng không có đối đầu ma hủng bởi vì hắn bị một người khác còn lấy đó chính là đột nhiên xuất hiện đâm đồn đậu la thứ huyết thứ huyết tại phong hào đấu la bên trong chiến lược không tính quá mạnh nhưng hắn có một cái đặc điểm đó chính là nuốt độc đơn giản có thể nói là độc cô bác khắc t ì n h độc cô bác thả ra kịch độc đều bị hắn nuốt xuống đương nhiên hắn nuốt độc năng lực là có hạn mức cao nhất một khi độc cô bác xuất ra tuyết sắc thiên n g a vẫn hắn sợ rằng sẽ bị no bạo bất quá đồng thời cái này đáng sợ kịch độc cũng tất nhiên sẽ hủy hết thể đến lúc đó võ hồn điện săn hồn kế hoạch không có phá hủy thất bạo lưu ly tông ngược lại bị người một nhà hủy cái kia nhiều o a n h ư n g à bởi vậy không đến tuyệt vọng thời khắc độc cô bác là sẽ không xuất ra lá bài tẩy võ hồn điện b cho nên bọn hắn cao thủ chân chính cũng còn chưa có xuất hiện đâm đồn đấu la liền đủ để đối phó độc của bác dù sao thất bảo lưu ly li tông bên trong cần có nhất cảnh giới là thất bảo lưu ly li kiếm cốt tổ hợp bọn hắn năm đó xông sao đấu la đại lục thời điểm danh khí có thể xa không phải cái gì hoàng kim thiết tam giác có thể đánh đồng mà bây giờ ba người này đều còn chưa xuất hiện đâu ma hùng miền hạ xem ra hôm nay n g ư ờ i ta muốn đơn đ ạ độc đấu thiên lân tay cầm ma kiếm chậm rãi đi hướng ma hùng đấu la hắn không lưu tay nữa một vàng hai tím hai đen hai đỏ bảy viên hồn hoàn kịch liệt lấp lóe lại có hai viên mười vạn năm hồn hoàn ma hùng kinh hãi không gì ta đều nói rồi mắt mủ cũng đừng đi ra loạn l â y động ta cái này đệ thất hồn hoàn cũng là bốn mươi sáu vạn năm hồn hoàn hôm nay ngươi liền h ả o h ả o nhấm n h á p một chút h u n g thú hồn hoàn dưới khí hồn chân thân đi đệ thất hồn kỹ mà kiếm chân thân thiên lân sau lưng một cái to lớn vô cùng ám kim khủng trào hùng hư ảnh giống giận phối hợp sát thần lĩnh vực võ hồn điện dưới sáu mươi cấp hồn sư đồng đều tại trong tiếng gầm g ư này bị chấn ngã trái ngã phải thậm chí có tinh thần lực người nhỏ yếu đã bất tỉnh nhân sự thiên lân cái này khí hồn hoàn hoàn toàn gánh chịu thuộc về ám kim khủng trào hùng ba khí lần thứ nhất tiến vào khí hồn chân thân trạng thái cảm nhận được cái này to lớn vô cùng lực lượng thiên lân chiến y trong lòng càng sâu trực tiếp đi lên chính là một cái nhảy bù thất s á t kiếm pháp bên trong thiên băng địa liệt đệ bát hồn kỹ huyết ma trọng quyền ma hùng đấu la cảm thấy nguy hiểm to lớn trước sáu cái hồn kỹ hắn đều không muốn thi lo lắng đi lên liền lựa chọn hao phí đại lượng hồn lực lấy đệ bát hồn kỹ để ngăn c ả n công kích làm như vậy là đúng phổ thông vạn năm hồn hoàn võ hồn chân thân cùng thiên lân bốn mươi sáu vạn năm khí hồn chân thân tăng phúc căn bản không tại một cái cấp bậc nhất là lực công kích h m kim k h n g trào hùng thế nhưng kim chủ s ắ p phạt lúc này thiên lân lực công kích bất luận kẻ nào muốn bằng vào thuần túy lực phòng ngự tới chặn đó chính là muốn chết ma hùng đệ thất đệ bắt hồn kỹ cộng đồng sử dụng mới khó khăn lắm đỡ được thiên lân chiêu này thiên băng địa liệt nhưng lại một chút thượng phong đều không chiếm được cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận cho dù là chín mươi lăm cấp quỷ đấu la cũng khó có thể áp chế hắn đến loại trình độ này thiên lân cái này hồn thánh thực lực đến cùng đến mức nào không sai sao đáng tiếc các ngươi không để ý đến một sự kiện đó chính là nơi này chính là thất bảo lưu ly li tông a thiên lân cười lạnh nói ma hùng nghe vậy đáy lòng lập tức kinh hoàng đứng lên t h để bảo l i đảm tăng phúc hiệu suất tối đại hóa cái này ba cái hồn đế phân biệt tăng phúc một người trong lúc nhất thời độc cô bác ân dương cùng thiên lân ba người thực lực tăng nhiều đạt tới hồn đế cấp thất bảo lưu ly tháp tăng phúc trình độ là bảy mươi t ngự, mà lục viết tăng là tăng phúc trước mắt mạnh nhất thuộc tính tỷ tí như thiên lân hiện tại hắn mạnh nhất thuộc tính là công kích như vậy hắn khi lấy được ngũ viết công tăng phúc đồng thời cũng đã nhận được lục viết tăng tăng phúc cả hai có thể để ra nói cách khác hiện tại thiên lân lực lượng hồ n lực tốc độ phòng ngự đều là tăng phúc bảy mươi mà lực công kích lại là một trăm bốn mươi mở mang kiến thức một chút đi thất bảo lưu ly li thác mạnh nhất tăng phúc đệ tứ hồn kỹ lưu quang chu tiên trảm thiên lân khí hồn chân thân trạng thái giới ma kiếm mang theo lực lượng vô tận đâm ra đệ cửu hồn kỹ bạo liệt ma hùng phá ma hùng cũng xuất ra át chủ bài mạnh nhất phản kích có thể kết quả lại ngoài dự liệu quyền phong của hắn vừa đụng phải thiên lân kiếm khí trong khoảnh khắc liền bị chém rách tăng g ã cuối cùng sử xuất đệ cựu hồn kỹ lại một chút sóng gió đều không tạo nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma kiếm hướng hắn đâm tới thời khắc nguy cơ phương xa bay tới một cây trường côn đánh vào ma kiếm trên núi kiếm ảnh ma kiếm kiếm khí chết đi thất bảo sơn là không có việc gì nhưng thất bảo sơn đối diện một toàn núi lớn lại bị cái này vô tận kiếm khí từ đỉnh núi bắt đầu hiện lên một đầu nghiêng thẳng tắp một n ự c xuyên qua đến núi một bên khác một cái cửa hang lớn từ đỉnh núi nối thẳng chân núi thiên lân một kiếm lại trực tiếp quán xuyên toàn bộ l m không để la triệt đ bị sợ ngây người, vừa m ớ ý đến đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu ma hùng đấu la thiên lân ánh mắt nhìn về phía bay tới vật kia một cây màu đỏ trường côn phía trên điêu khắc một đầu bắt mắt thần long bàn long côn thiên lân nhận ra này võ hồn mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng bằng vào hình tượng này liền có thể đ o á n được mở miệng hỏi không biết tới là c u n g phụng điện vị nào t h i ề n bối thiên quân đấu la hay là hàng ma đấu la a một tên tiểu bối thế mà biết ta tồn tại một người mặc chiến giáp màu đỏ nam tử từ trên trời g ra xuống đứng ở bàn lòng quân thượng mày dậm mắt to bề ngoài nhìn tuổi tắc không lớn trừ độc cô bác bên ngoài mấy cái này phong hào đấu la bảo dưỡng đều thật tốt giống kiếm đạo trần tâm tuy là một bộ tóc trắng lại là thanh niên khuôn mặt đẹp trai không muốn không muốn ta chính là hàng ma đấu la vo hồn điện đệ thất công phụng người tới tự giới thiệu mình thiên lân cười khổ một tiếng Ta c ân nhiều nhất phái ra, li ra một người nghe được thiên lân lời nói hàng ma đấu la bắt đầu cẩn thận nghe ngơi ư ý tứ tựa hồ sớm đoán được chúng ta lại phái cung phụng đến đây mà lại người tới không phải ta đúng vậy à bất quá không quan hệ một cái cũng tốt hai cái cũng tốt phạm ta thất bảo lưu ly li tông người giết không tha thiên lân dù cho đối mặt hàng ma đấu la cũng không có triệt thoái phía sau nửa bước ngược lại thừa dịp võ hồn chân thân không có tiêu tán bay người lên trước đánh đòn phủ đầu dù sao hắn chỉ là hồn thánh mặc dù sức chiến đấu đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc nhưng hồn lực không đủ thâm hậu không cách nào giống phong hào đấu la như thế đem võ hồn chân thân làm t h ư ở n g quy đối chiến trạng thái nghị thoáng liền mở thậm chí đối với bình thường hồn thánh tới nói để thất hồn kỹ thế nhưng là l i ề u mạng dùng sử dụng hết một lần muốn suy yếu vài ngày chỉ có chân chính đạt tới phong hào đấu la mới có thể hoàn mỹ k h ô n g chế võ hồn chân thân tam giới diệt tuyệt thiên lân nhanh chóng chém ra một kiếm đem thất sắc kiếm pháp dung nhập thất sắc kiếm nói kiếm khí của hắn càng lộ vẻ sắc bén hôm nay liền bàn lòng côn thượng điêu khắc thần lòng phảng phất xuống lại đuôi rồng to lớn quấn lấy thiên lân mũi kiếm khiến cho không thể động đậy tiếp lấy bàn lòng côn đ ố n g nhiên bị lớn hướng phía thiên lân đập mạnh mà đến đệ tam hồn kỹ hàng ma c h ớ n nghe đồn hàng ma đấu là võ hồn bên trong phong ấn thiên tỉnh thánh kim long nguyên lai là thật thiên lân mỉm cười nói bất quá ngươi cái này hai đánh một đúng vậy công bằng thiên lân gặp ma kiếm nếu bị thiên tỉnh thánh kim long khóa lại dứt khoát liền thu hồi lại cũng giải trừ võ hồn chân thân dạng này hắn tiêu hao liền sẽ nhỏ rất nhiều ta cũng phải tìm trợ thủ hàng ma tiền bối ngươi hẳn là cảm tạ ta b Cái thứ nhất kiến thức cũng lãnh hội đến trên đời này mạnh nhất võ hồn người thiên lân trên tay trái ánh sáng lưu chuyển bảy vòng hồn hoàn toàn bộ biến mất thay vào đó là nhìn như chỉ có một trắng một vàng hai cái phổ thông hồn hoàn hạt châu võ hồn song sinh võ hồn võ hồn điện đám người rất là kinh hãi chỉ là thiên lân trước đó biểu hiện liền có đủ yêu nghiệt hiện tại hắn thế mà nói cho bọn hắn hắn nhưng thật ra là song sinh võ hồn bọn hắn trước đây nhìn thấy thiên lân chẳng qua là nó toàn bộ thiên phú một góc của bằng sơn mà thôi thế mà cùng bị bị đông nữ nhân kia một dạng là song sinh võ hồn sao chỗ tối một người mặc kim bảo nam tử nhữ mày nói thất bảo So với hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu may mắn hắn hôm nay tới không phải vậy thật đúng là không có năm chắc diệt đi nơi này nguyên bản mục đích của hắn chỉ là vì đối phó đằng sau có thể sẽ liệu lĩnh phóng độc độc cô bác bất quá bây giờ xem ra không nói trước xuất thủ không được kiếm cốt đấu la cùng ninh phong chí còn chưa xuất hiện bọn hắn thế mà liền bị áp chế thành dạng này hử mặc dù là s o n g sinh võ hồn nhưng lại chỉ tăng thêm một cái mười năm hồn hoàn cùng một cái trăm năm hồn hoàn hoàn toàn phế đi a hàn ma đấu la nhưng không có ninh phong chí như thế dám bảo năng lực hắn thấy cái này một trắng một vàng hai cái hồn hoàn phối chí thật sự là quá keo kiện bàn long côn rơi vậy n g à i trước hết lãnh hội một chút ta m ộ ư ơ i năm này hồn hoàn cường đại đi đệ nhất hồn kỹ triệu thần c h i thuật võ thần ngay tại b à n long côn sắp đập chúng thiên lân một khắc cuối cùng một cái đen k ị t kinh khủng thân ảnh tại thiên lân sau l ư n g dần dần hiện hiện đồng thời không ngừng biến lớn trực tiếp đem b à n lòng côn đẩy lên Cuối cùng, biến thành cả cao mặc rác, cầm ngục luyện huy biến người người kim liệt. thiên kim thành toán nâng thần thần tướng, uy phong liệt. Võ thần một thanh bóp lấy thiên tỉnh thánh long bóp bậy mét, tay một đao lấm lấy võ Võ một đao hướng phía hàng ma đấu la bộ tới hàng ma đấu la tranh thủ thời gian triệu hồi bản lòng côn ngăn cản nhưng một cách này lại làm cho hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi hàng ma đại nhân vậy mà thụ thương võ hồn điện đám người không dám tin nói làm sao có thể quân thiên lân triệu hoàn quái vật này thực lực lại đã đạt tới siêu cấp đấu la cảnh giới hàng ma cắn răng đau khổ chống đỡ lấy l u ậ n lực lượng hắn lại không bằng đối phương đó là tự nhiên thiên lân bây giờ thực lực của mình đều có phong hào đấu la cấp bậc cái kia lấy hắn thực lực là cơ sở càng cường đại hơn võ thần nếu là ngay cả một cái siêu cấp đấu la bản sự đều không bỏ ra nổi đến cái kia thánh linh châu cũng không xứng x ư n g là mạnh nhất thần cấp võ hồn hàng ma tiền bối ngươi trước hết bởi võ thần hào hào chơi vừa đi vừa mới ta cùng ma hùng miệng hạ chiến đấu bị ngươi đánh gãy thật là làm ta rất khó chịu thiên lân kỳ thật chưa từng gửi hy vọng võ thần có thể thật đánh bại hàng ma đấu la bởi vì lấy thiên lân hiện tại hộ lực duy trì võ thần thời gian phi thường ngắn đại khái chỉ có năm phú chỉ cần hàng ma toàn lực ngăn cản đợi đến võ thần tiêu tán người thắng vẫn là hắn bất quá thiên lân cũng không thể một chút chiến lợi phẩm đều không thu à hắn lần nữa đi đến ma hùng trước mặt cánh tay phải lại lần nữa hóa thành ám kim cùng chào ma hùng đấu la vừa mới mặc dù không có bị đâm chúng yếu hại nhưng y nguyên bị kiếm khí gây thương tích hiện tại hoàn toàn không có sức chiến đấu thậm chí động đều không động được hắn sẽ phải trở thành hôm nay võ hồn điện vẫn là cái thứ nhất phong hào đấu la dừng tay ngươi dừng tay cho ta hàng ma tức giận q u á to hắn đều tự mình xuất thủ nếu là ma hùng còn bị giết cái kia để hắn mặt hướng chỗ nào đạt bất quái kia quan thi h á n phảng phất từ chối nghe không nghe thấy đi chết đi ma hùng miệt hạ dừng tay lúc này lại có một cái q u á i dày người tới nương theo thanh âm này còn có một đạo màu vàng sóng ánh sáng uy lực không gì sánh được to lớn bị sóng ánh sáng quét đến tất cả p h n g ố c trong khoảnh khắc liền biến thành m ộ t mịt nhưng lần này thiên lân không có để ý tia sáng kia quả quyết dùng ám kim khủng trào vặn xuống ma hùng đấu la đầu bởi vì hắn biết nếu cung phụng điện người kia xuất thủ như vậy sư phụ của mình cũng sẽ không thờ ơ, dù sao trần tâm bọn người sở dĩ một mực không xuất thủ chính là tại cảnh giới hắn chương hai trăm bảy mươi hai trần tâm v s kim ngạc chương hai trăm bảy mươi hai trần tâm vsc kim ngạc thiên lân thành công đánh chết ma hùng đấu la nhưng cũng đã mất đi tránh né tia sáng tia cơ hội kỳ thật hắn căn bản cũng không cần tránh đệ lục h ồ n kỹ vạn kiếm quy tông kiếm đạo trần tâm rốt cuộc hiện thân hắn dùng khỏe ứng mệnh đến bây giờ chính là vì lấy tốt nhất t ư thái đối mặt cường địch vô số thất s á t kiếm cùng tia sáng kia chạm vào nhau cuối cùng song phương lực lượng đồng thời tiêu tán bất phân cao thấp kim ngạc tiền bối không biết đồ nhi ta chuyện gì trêu đến ngài nổi giận còn cần ra trình độ như vậy hồn ký đối phó đồ nhi ta trần tâm đứng tại thiên lân trước người nhắm mắt lại nói ra kim nạc g đấu la tuổi tác so với hắn phụ thân còn lớn hơn cho dù là trần kiến quân gặp được cũng muốn hô n một tiếng tiền bối bởi vậy trần tâm đối với hắn coi như hữu lễ một cái toàn thân trải rộng kim quang nam t ử từ trên trời giáng xuống dùng uy nghiêm ngự khí nói ra trần tâm ngươi đổ g i ế t ta võ hồn điện trưởng lão tội ác cùng cực hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nói xong hắn nhìn về phía thiên lân ta vừa mới đã mệnh lệnh ngươi dừng tay đi vì sao không ngừng ngừng ta vì sao muốn ngừng các ngươi võ hồn điện mưu toàn diện tông môn ta ta t h ế tất yếu để các ngươi gấp trăm ngàn lần trả giá đắt thiên lân nghe vậy khinh th người vô c h i thế giới này mạnh được yêu thua ta võ hồn điện muốn diệt ngươi ngươi nên ngoan ngoan chờ chết n h ư toan phản kháng chính là tội không thể tha ta đã tự mình xuất thủ khuyên các ngươi vươn cổ từ lục liền thôi nếu không cái này cả tòa thất bảo sơn đều đem hóa thành bụi bặm cái này kim ngạc đấu la tựa hồ là thượng vị giả ở lâu ngay cả thiên đạo lưu bình thường đều sẽ để hắn ba phần bởi vậy ra đợi một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tâm lý thục sưng não tản trần tâm không muốn để ý đến hắn quay đầu hướng thiên lân nói đem ngươi võ thần thu hồi lại đi mặc dù hắn rất mạnh nhưng đối với ngươi tiêu hao quá lớn còn lại giao cho chúng ta liền có thể thiên lân lấy lực lượng một người chém giết ma hùng áp chế hàn g ma còn b ứ c ra kinh ngạc đã là hôm nay công thần lớn nhất bọn hắn thế hệ trước cũng không thể chỉ là nhìn xem a thiên lân gật gật đầu dùng thánh linh châu đối với võ thần nói hồi võ thần thân thể khổng lồ bị thu hồi trong hạt châu hàn g ma áp lực t r ậ t giảm nửa q u ỳ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển cái này võ thần lực lượng thật sự là quá kinh khủng hắn thiên tỉnh thánh kim long bị áp chế đằng sau hắn thế mà một chút ưu thế đều không chiếm được nếu là thiên lân võ thần có thể duy trì hai mươi phút trở lên hắn thua không nghi ngờ nếu có thể duy trì bốn mươi phút càng là chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. bất quá hắn cao hơn g quá sớm còn chưa kịp nghỉ ngơi một đầu to lớn cốt long chi vĩ bỗng nhiên quét ngang tới kinh nghiệm chiến đấu phong phú hàng ma vội vàng nâng lên bản lòng côn n g ă n cản rất đáng tiếc hắn bây giờ tiêu hao thực sự quá lớn mà lại thụ thương không nhẹ dù cho làm xong động tác phòng ngự cũng y nguyên bị một đôi này cho quét bay trực tiếp từ trong thành bị quét đến tường thành chỗ tường thành bị nó va sụt hàng ma đấu la toàn bộ thân thể đều bị trôn ở đống đá vụn bên dưới người xuất thủ chính là cốt đấu la cổ rong hắn lo liệu lấy nhất quán nguyên tắc xuất thủ vô cùng q u dị hắn hôm nay cùng hàng ma đấu la ngang cấp lại là tập kích bởi vậy ngay cả vị này siêu cấp đấu la hắn là số rất ít không tá trợ thần thảo một mình săn giết được mười vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la có thể thấy được sự cường đại của hắn kim ngạc miệng hạ không nên tức giận bởi vì hôm nay không chỉ là hàng ma cùng ma hùng ngài cũng đi không được ninh phong trí giơ cựu bảo lưu ly li tháp đi ra thất bảo đại điện trên người hắn hồn hoàn phối trí để kim ngạc ánh mắt ngưng tụ thế mà giống như hắn có được mười vạn năm hồn hoàn ninh phong trí không chỉ có phá vỡ thất bảo lưu ly tháp hạn chế còn tại vô thanh vô tức trung thành liền phong hào đấu la hệ phụ trợ phong hào đấu la hay là mạnh nhất phụ trợ võ hồn cựu bảo lưu ly tháp kim ngạc không thể không thừa nhận mặc dù trần tâm cùng cổ rong đẳng cấp không bằng hắn nhưng ở cựu bảo lưu ly tháp phụ trợ bên dưới hai người liên thủ cũng đủ để đánh với hắn một trận chỉ sợ hôm nay bọn hắn săn hồn hành động là muốn thất bại không nghĩ tới chính là cổ rong căn bản không để ý đến hắn trực tiếp s rất rõ ràng mục tiêu của hắn hay là hàng ma đấu la kim ngạc tiền bối đối phó ngài ta cùng phong trí là đủ rồi t r ầ n tâm lần thứ nhất hiện ra chính mình toàn bộ thực lực hắn sóng hồn lực động kịch liệt lên cao xa không phải trước kia đối ngoại chín mươi sáu có thể đánh đồng thẳng đến đạt tới cùng kim ngạc hoàn toàn không phân sàn sàn n h ọ u trình độ mới dừng lại chín mươi tám cấp làm sao có thể kim ngạc đấu la hoàn toàn mất đi vừa mới chấn tĩnh thật sự là thất bảo lưu ly tông ẩ n t à n g quá sâu đủ để địch nổi phong hào siêu cấp yêu nghiệt quân tiên lân thiên hạ đệ nhất phụ trợ đạt tới phong hào đấu la cấp ninh phong trí lại thêm phá vỡ mà vào chín mươi tám cấp kiếm đạo trận tâm thực lực khủng b tại ninh phong c h í phụ trợ bên dưới hiện tại trần tâm hoàn toàn có thể tương đương với hai cái chín mươi tám cấp phong hào đấu la thậm chí đại cung phụng t i ê n đạo lưu đều có thể liều mạng bọn hắn chỉ phái một vài người như thế đến làm sao có thể đánh thắng x i n mời kim nạc g tiền bối tiếp ta kiếm này thất sát kiếm đạo trần tâm như là thuấn di bình thường một kiếm chém về phía kim nạc g kim nạc g hoàng kim nạc g vương làm đỉnh cấp võ hồn cũng không kém thất sát kiếm mà cái này võ hồn mạnh nhất hai cái địa phương một cái là lực cắn n i ệ m lớn một cái khác thì là n g ạ vĩ lần này kim nạc liền lựa chọn dùng n g ạ vĩ để ngăn cản trần tâm kiếm song phương vẹn, vẹn một lần đối xứng, khuyết tán khí kình liền lật ngược nửa cái thất bạo thành xem ra đằng sau nơi này phải thật tốt sửa chữa lại một chút ngay tại song phương rằng co thời khắc ninh phong trí đạo thủ trực tiếp tiến vào võ hồn chân thân trạng thái trừ bất tử c h i thân bên ngoài còn lại một đến sáu hồn n g ẫ kỹ toàn bộ bỏ vào trần tâm trên thân cùng với mới thiên lân cùng loại trần tâm lực lượng tốc độ phòng ngự hồn lực toàn bộ tăng lên một trăm phần trăm lực công kích tăng lên hai trăm phần trăm hắn hiện tại đủ để địch nổi cực hạ đấu la giết trần tâm nhàn nhạt phun ra một chữ giết hoàng kim nạc vương cái đuôi trong nháy mắt bị nó chặt đứt mắt thấy hình nguyệt nha kiếm khí sắp chém xuống đầu lâu hiểm hiểm tránh đi một kiếm khí, khí cường h thất ạ tại m bảo diện n đại toàn phương bị phong, thích, phong tỏa h nhìn thấy kim ngạc đấu la toàn bộ lộ tuyến trần tâm quyết tâm rất kiến định hắn không chỉ là muốn đánh bại kim ngạc Tốt n h ấ t bắt là s ố n g k h ô n g được l i ề n g i ế trăm bảy mươi ba lịch chuyển chạy đ h sát Bởi chương n hai o c trăm t bảy mươi ba lịch chuyển đồ sát trần tâm cùng kim ngạc kịch chiến đã tiến nhập g a y cấn tại ninh phong chí phụ trợ bên dưới trần tâm cơ hồ là đẻ ép kim ngạc đang đánh hắn tuy có mười vạn năm hồn hoàn nhưng trần tâm thứ chín hồn hoàn kỳ thật cũng cao tới hơn chín vạn năm điểm ấy tranh lệch sớm bị cựu bảo lưu ly thắp san bằng cũng vượt rất xa đi qua về phần mười vạn năm hồn cốt trần tâm cũng có đây chính là đến từ thiên lân hiếu tâm l ư n g beo đổ đệ mình kỳ vọng trần tâm mỗi một chiêu mỗi một thước đều là ẩn chứa không gì sánh được lãnh thấu xương sắc khí trái lại kim ngạc đấu la hắn cũng chính là tu vi cao nhưng hắn gần vài chục năm nay một mực tại bế quan chưa bao giờ cùng người đặc thủ sớm đã mất đi ngày xưa chi nhuệ khí bởi vậy mới có thể bị nguyên tắc chín mươi bảy cấp đường hạo đệ lên đánh hiện tại gặp gỡ chín mươi tám cấp trần tâm kết quả thảm hại hơn thừa dịp trong khoảng thời gian này thiên lân một mực tại q u a n h chân ngồi tính toạ khôi phục hao tổn hồ n lực và hoàng minh t ư ở n g pháp vận chuyển tốc độ xa không phải đường tam huyền thiên công nhưng so sánh đây mới thực sự là ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng công pháp không được tiếp tục như vậy kim ngạc đại nhân thất bại tại kiếm đạo trần tâm trên tay đang cùng đọc cô bác chiến đấu đâm đồn đấu la chòng mắt loạn chuyển ánh mắt cuối cùng khóa chặt ngay tại thi triển phụ trợ ninh phong trí trên thân ai nhìn không ra trần tâm cùng kim ngạc thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn trần tâm sở dĩ hiện tại sẽ lớn chiếm ưu thế toàn bở vì ninh phong trí tồn tại là hắn để trần tâm thực lực tăng gấp hồn lực đống nhiên bộc phát thứ huyết hướng phía độc cô b á c s ử x u ấ t mạnh nhất đệ cửu hồn kỹ độc cô b á c cũng không có nghĩ đến vốn là cùng hắn rằng có không xong thứ huyết sẽ không hiểu thấu bộc phát lúc này hai người trạng thái cũng còn không sai tùy tiện s ử x u ấ t đệ cửu hồn, hồn kỹ cũng không phải lựa chọn chính xác bởi vì cái này tất s á t một chiêu mặc dù uy lực cực lớn nhưng tiêu hao cũng phi thường kinh người một khi không cách nào thành công đánh bại đối thủ đằng sau cũng rất dễ dàng lâm vào bị động đệ bắt hồn kỹ thời gian ngưng kết đối mặt đệ cửu hồn kỹ cho dù là độc cô bắc cũng không dám chủ quan hắn rõ ràng biết xà mãng thiên cương thuận rất khó ngăn trở thứ huyết đại c h i ê u thế là cũng không chút khách khí dùng tới đệ bát hồn kỹ thời gian ngưng kết có thể đem võ hồn diện hóa thành lồng ánh sáng đối địch phàm là tiếp cận lồng ánh sáng này đổ vợn đều sẽ bị ngắn ngủi giam cầm thời không thứ huyết gai độc hoàn toàn không cách nào gần độc cô bác thân mặc dù chiêu này tiêu hao cũng lớn nhưng dù sao cũng so đệ cửu hồn kỹ nhỏ hay là độc cô bác kiếm lời hử t h ứ huyết cười lạnh độc cô bác trung kế hắn dùng ra đệ cửu hồn kỹ mục đích chỉ là vì đem hắn bước lui mà hắn mục tiêu chân chính là an ninh ph thứ h u y ế t hiện ra một đường thẳng hướng phía ninh phong chí tập kích mà đi đ ọ c cô bác thấy thế khỏe miệng nhẹ nhàng g ơ lên n g u y ê n lai、like、ngươi làm u ố n đối phó phong chí à vậy chúc ngươi may mắn hắn có thể một chút không lo lắng dù sao ninh phong chí từ đạt được đệ bắt hoàn vào cái ngày đó bắt đầu liền đã chú định cùng bình thường hệ phụ trợ hoàn toàn khác biệt hắn ở trên chiến trường không cần bất luận người nào bảo hộ đệ bắt hồn kỹ b á t viết cựu bảo thần quang hộ thể ninh phong chí thanh âm trầm ổn vang lên không thấy chút nào bối rối cựu bảo lưu ly li tháp chưa bao giờ có người từng thấy đệ bắt hồn kỹ một khi s ử x u ấ t miễn dịch đệ cửu hồn kỹ trở xuống bất luận cái gì công kích liền xem như đệ cửu hồn kỹ cũng có thể ngăn cản sáu lần mà bất diệt bành một tiếng thứ huyết lấy cỡ nào tốc độ nhanh bay tới liền lấy cỡ nào tốc độ nhanh bị gậy trở về to lớn lực phản chấn cơ hồ đem hắn ngũ t ạ n g lục phủ đều chấn vỡ rơi nhưng vào lúc này không biết từ nơi nào r ố i ra vô số xiềng xích đem thứ huyết từ đầu đến chân đều một mực k hóa lại đ â y là kiếm khí hóa thành xiềng xích thứ huyết nghe nói qua chiêu này quân thiên lân từng tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh trên giải thi đấu dùng chiêu này nhất cử đánh bại hoàng kim một đ lúc đó chỉ có hồn vương thực lực quân thiên lân dùng r a chiêu này uy lực liền đủ để chém giết hồn thánh vậy bây giờ hắn xuất ra uy lực chẳng phải là bốn nghĩ tới đây thứ huyết tâm thần chấn động sợ hãi nhìn về phía bầu trời quả nhiên lúc này trên trời đằng có một thanh đại vô biên vô tận ma kiếm đã chỉ hướng hắn thiên lân trải qua điều tức khôi phục một bộ phận h ồ n lực hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy ta thân như kiếm nhân kiếm hợp nhất hình t o à n nhập nhận nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới hình t o ạ n nhập nhận tăng thêm lúc này thiên lân hơn xa năm đó tu vi một kiếm này uy lực so năm đó lớn mấy chục lần không chỉ đâm huyết thân thể thụ thương ngh giờ phút này lại hoàn toàn thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn ma kiếm ẩm vang rơi xuống ma kiếm kiếm ảnh đâm trúng thứ huyết kiếm ảnh từng khối bắt đầu vỡ nát cùng kiếm ảnh cùng nhau vỡ vụn còn có thứ huyết thân thể không bao lâu một vị đường đường phong hào đấu la liền biến thành đ ầ y trời thịt nát hải cốt không còn đi tu ta đi thoát h á n á o thiên lân cùng ma kiếm tách ra rơi vào thứ huyết lưu lại thịt nát trước cười nói đ ộ c cô bác rơi vào thiên lân bên cạnh ngươi cái tiểu quái vật nói nhỏ lại đang nói cái gì đó hồn lực khôi phục mạng lưới tên lạnh lao quái vật ngươi không hiểu về phần hồn lực từ vừa mới một kiế thiên lân hăng hải nói cũng trách không được hắn kiêu ngạo một người chém giết võ hồn điện hai tên phong hào đấu la chiến tích này nói ra còn không chấn sát thế n h â n ngươi cái này đắc ý bộ dáng thật đúng là cần ăn đòn tính toán lao phu mặc kệ ngươi sau đó ngươi đừng lại cùng phong hào cấp cường giả giao thủ chuyên tâm đối phó những tạp n g ư kia đi lao phu đi t r ư ớ c giúp diều hâu giải quyết linh d i ê n đ ộ c cô bác nói xong liền xông về ân dương bên kia chiến trường hắn thủy trung là lo lắng thiên lân dù sao không có khôi phục lại trạng thái đình phong nhưng còn không ngừng cùng phong hào đấu la giao thủ cũng không biết có thể hay không gánh vóc được cái kia vốn là h ẳ n là bọn hắn những lao gia hỏa này làm việc. thiên lân cũng không kiên trì đâm đồn đấu la cùng ma hùng đấu la sau khi tử vong c ắ n cân thắng lợi triệt để hướng phía thất bảo lưu ly li tông nghiêng cao cấp chiến trường cũng không cần hắn lại đi thích hợp sau đó thiên lân hóa thân sát thần xông vào đang cùng tông môn đệ tử bình thường đối chiến võ hồn điện trong đám người phong hào cấp chiến lược đối với những người này tới nói quả thực là hoàn toàn nghiền ép hồn vương cũng tốt hồn đế cũng tốt thậm chí hồn thánh đều nhao nhao ngã xuống thiên lân dưới kiếm nguyên tắc là võ hồn điện đối với thất bảo lưu ly li tông đổ sát giờ phút này lại hoàn toàn n ị c h chuyển đi qua kim ngạt đấu la nhìn thấy võ hồn điện nhân từ hận không thể lập tức đi chém thiên lân nhưng làm sao hiện tại đừng nói đối phó thiên lân chính hắn đều nhanh muốn không chịu nổi t r ầ n tâm kiếm lực công kích thật sự là quá mạnh cho dù hắn liều lên toàn lực cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn ngay tại tông môn chiến trường chính lớn chiếm ưu thế thời điểm dưới núi thế hệ trẻ tuổi cũng đã triển khai hành động chính như ninh phong chí cùng thiên lân đoán đến tập kích thôn cũng sẽ không là cái gì cường lực hồn sư phần lớn đều tại ba bốn mươi cấp tượng giáp tông hô duyên lực cũng ở trong đó vừa tới cấp năm mươi hắn thậm chí còn là một tiểu đội đội trưởng hô diên chấn bản ý là muốn cho hắn tới này không có gì địa phương nguy hiểm trộn lẫn điểm công lao chi ti Hắn bây giờ lại là thôn ấ t t bảo liu ly li g thế hệ trẻ tuổi tất hệ mọi cả này g tượng. Trưng riêng Trưng ư ờ i đối riêng tất sát thất sát thất sát Thôn sơn sơn ân. n hạ, phục hô hạ, phục hô bảo bảo lực. lực chuyện gì xảy ra sớm như vậy liền toàn đã ngủ chưa hô diên lực mục tiêu điểm chính là thất bảo thôn dù sao đây là thất bảo sơn hạ đông đảo trong thôn trang lớn nhất một cái hơn nữa còn là thất bảo lưu ly li tông phong hào đấu la một trong gân dương quê hương đem nơi này cho bưng cũng coi như hơi có chút tiểu công lao đi dám đụng đến ta hương ra ra quê quán mạnh tỷ tỷ đợi chút nữa chúng ta nhất định phải đâm hắn mấy cái trong suốt lỗ thủng ngoài thôn trong bụi cỏ ninh vinh vinh nghiến răng nghiến lợi nói mạnh y vi hạnh i ê n bây giờ cũng đã đột phá cấp năm mươi thực lực cùng hô diên lực đại khái tại sản sản với nhau nhưng là có nàng cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ đánh bại hô diên lực cũng không phải là việc khó yên tâm đi đại tỷ đầu ta muốn đem ngu ngơ này đầu v ặ n xuống đến mạnh y vi hạnh i ê n không có trả lời một thanh âm khác lại vang lên cổ nhiên ngươi không phải đi một cái khác thôn chăng sao ninh vinh, vinh kinh ngạc nói đã nói xong chia ra ba đường hán thế mà tự tiện thoát ly chính mình chiến trường cổ nhiên không quan trọng khoác khoắt tay điên nào tập kích thôn đều là một đống nữ kê ta đã ở nơi đó lưu lại đầy đủ nhân thủ ngược lại nơi này có hô diên lực dạng này hồn vương cấp cao thủ đương nhiên càng đáng giá chú ý không sai xem ta phượng hoàng chi hỏa đem hắn đốt thành cho bụi mã hồng tuấn cũng nhảy ra ngoài cảm động đến rơi nước mắt nói lôi hưng miệng hạ năm đó ở s ử lai khắc học viện thời điểm một mực đối với ta chiếu cố nhiều hơn hôm nay rốt cục đến ta báo ân thời điểm hai tên này nói so hát còn tốt nghe không phải liền là coi trọng hô diên lực trên đầu hồn cốt sao l i n h v i n h v i n h im lặng nghĩ đến bất quá nàng cũng lời ngăn cản hai tên này dù sao nàng nhóm này chính nàng cùng mạnh y hiển nhiên đều sớm đã có được đầu hồn cốt khối kia đế vương kim tượng đầu cốt đối với các nàng cũng không tác、dụng. không bằng lưu cho cổ nhiên hoặc là mã hồng tuấn càng tốt hơn một chút giết c ử a thôn hô diên lực ra lệnh một tiếng tự giáp tông cùng với những cái khác một chút tông môn thế hệ trẻ tuổi gầm thét xông vào trong thôn chuẩn bị đại khai sát giới nhưng khi bọn hắn xông vào trong thôn mới phát hiện thôn này người không phải sớm chìm vào giấc ngủ mà là căn bản không có m ộ t a i toàn bộ người đều bị rời đi kỳ thật nơi này cũng không tính không có m ộ t a i lúc đầu những phòng ốc này bên trong là có người ở chẳng qua là khi bọn hắn nghe được hô diên lực mệnh lệnh sau lập tức ăn vào áo tư tạp trước đó chuẩn bị ẩn thân tràng t r i để ẩn nặc đứng lên không tốt chúng ta trúng kế thất bảo lưu Ly tông đã sớm chuẩn bị. một cái tay cầm phong chi kiếm thanh niên lo lắng nói chính là phong mạc hành xem ra lần này phong kiếm tông cũng tham dự săn hồn hành động chỉ là tượng giáp tông cùng phong kiếm tông cũng dám phạm ta thất bảo lưu ly ninh binh vinh ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng hạ lệnh toàn thể nghe lệnh trực hệ đệ tử phụ trợ chiến hồn sư vọt tới trước bên trên phi thiên thần trào thất bảo thôn chỗ r ử a xây lên bởi vậy thất bảo lưu ly tông đệ tử đại bộ phận đều mai phục tại bên vách núi hoặc chân núi theo mấy tiếng thất bảo nội danh trong đêm tối bay ra vô số phi thiên thần trào có chút ôm lấy phong đ ố có chút thậm trí trực tiếp ôm l không biết bao nhiêu đệ tam thứ tư hồn kỹ bỗng nhiên p h ó n g thích trong n g á y mắt liền cướp đoạt mấy chục cái kẻ tập kích sinh mệnh đệ ngũ hồn kỹ bôi cung xả ảnh mạnh y hỷ hệ n h i ê n mục tiêu trực chỉ hô diên lực dù sao lớn như vậy một toàn núi thịt muốn làm nhìn không thấy hắn đều rất khó đắng giận lại có mai phục đệ ngũ hồn kỹ cùng t ậ p hô diên lực đối với mình lực phòng ngự có chút tự tin hướng thẳng đến mạnh y hỷ hệ n h i ê n xả trượng đỉnh đi qua mặc dù có ninh vinh, vinh phụ trợ khi võ hồn mạnh y h ệ nhân tại lực lượng cơ thể bên trên vẫn kém hô diên lực không ít tiểu tiếu thân thể lập tức bị phản chấn trở về y hỷ hệ nhân không có sao chứ yên tâm đi tiểu áo ta không sao mạnh y đi hệ nhiên lắc đầu nói kim cương mạnh tượng không hổ là công phòng nhất thể định cấp võ hồn tại trên phẩm chất thắng qua ta xả trượng không ít nhưng là hắn cũng không chịu nổi đi ta bôi cung xả ảnh cũng không phải tốt như vậy nhận hồ diên lực còn không có chú ý nói hắn vừa mới mặc dù lấy lực lượng thân thể đụng bay mạnh y đi hệ nhiên nhưng hắn trên bờ v a i lại nhiều một đạo nho nhỏ lỗ hổng phản p h ấ t bị một đầu tiểu xả cắn một cái bôi cung xả ảnh tên như ý nghĩa đây là một cái khuynh hướng quỷ dị công kích hồn kỹ vừa mới mạnh y đi h nhiên nhìn như là đâm về ngực nó nhưng này chỉ là huyễn ảnh công kích chân chính mục tiêu là phòng ngự tương đối yếu ớt b à vai h ô diên lực đẳng cấp dù sao không giống h ô diên chấn cao như vậy hắn kim cương mạnh tượng còn không cách nào b a o t r ù m toàn thân mà lại mạnh ý vì hiển nhiên xà trượng thế nhưng là mang động lập tức h ô diên lực ra hỏa này liền muốn khổ cực mạnh học tỷ đi đối phó người khác đi nếu như cái này h ô diên lực muốn so võ hồn phẩm chất liền để ta đến dạy hắn là m người mã hồng tuấn hưng phấn mở ra hai cánh sông lên trước hắn hỏa phương hoàng chẳng lẽ còn sẽ thua bởi kim cương mạnh tượng không thành hồn cốt kỹ phượng hoàng bảo liệt kích mập mạp chất bẩm võ hồn phẩm chất cao thì thế nào ta thế nhưng là đã hồ n ố diên lực lập tức cảm thấy nguy hiểm một cái là đẳng cấp cao hơn nhiều hắn hồn đế một cái khác là võ hồn phẩm chất siêu cao hỏa phượng hoàng hơn nữa còn là gia nhập bạo liệt thuộc tín hỏa liền xem như hắn cũng không dám đón đỡ cường đại như thế hai cái công kích đã đại ca chúng ta tới giúp ngươi sau cái tráng hắn vội vàng đến đây trợ giúp chính là lúc trước tượng giáp học viện chiến đội mấy tên hồ diên bạn hồ diên sơn hồ diên hệ hồ diên khí hô diên cái cùng hô diên thế tăng thêm hô diên lực bảy người một chữ cuối cùng sắp xếp đứng lên đúng lúc là lực bà sơn hề khí cái thế rất uy phong danh tự chỉ t i ế t bọn hắn cùng người trong truyền thuyết kia bá vương so sánh còn kém xa lắm đâu ninh vinh vinh tay nhỏ v ư n g lên hạ lệnh ẩn thân bộ đội tập kích chư cắt liên nỗ tệ s ạ hô diên bạt đám người bên cạnh đ ỗ n g nhiên bắn ra vô số tên n ỏ bọn hắn vừa mới căn bản không có cảm ứ n g được bên cạnh mình lại có thể có người tại trong lúc nhất thời ngay cả võ hồn phụ thể cũng không kịp háo tư t ạ n thân chẳng cũng không chỉ là nhà ở lữ hành do xét tình báo ẩn nấp ám sát thiết yếu sản phẩm b à n h b à n h theo s à u âm thanh ngã xuống đất thanh â m vang lên t ư ợ n giáp g học viện trừ hô diên lực bên ngoài toàn quân bị d i ệ t huynh đệ hô diên lực g ầ m thét những này đều là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ à hiện tại thế mà một hơi đều đã chết đáng giận ta muốn các ngươi lên mạng hồn cốt kỹ kim tượng trần thiên năm đó bởi vì bị thiên lân đánh gãy mà không kịp x ử xuất hồn cốt kỹ hôm nay mới rốt cục xuất hiện hô diên lực sau lưng phản phất có một cái to lớn kim tượng tại gạo thét cái kia vòi voi hất lên mang theo không gì sánh được cự lực một chiều quét bay đi trước mắt má hồng tuấn cùng cổ nhiên bất quá bọn hắn trên thân hiện tại cũng có thất bảo lưu ly tháp phòng ngự t ă n g phúc cũng không có thụ thương